Bạch bạch phương phương, càng càng t r sáng ngày thứ hai trung giật còn đang trong giấc ngậm lúc lâm phương cầm y phục của trung giật đi vào trung giật tối hôm qua ngủ gian phòng ngủ được lợn chết như thế trung giật cảm giác có người tại đời hắn liền mở to mắt nhìn một chút chỉ thấy lâm phương còn mặc đ ồ ngủ đứng tại bên giường trung giật vươn tay kéo qua lâm phương nói rằng phương phương tỷ mấy giờ rồi a gần tám giờ nhanh rời giường a trở về phòng nhà vệ sinh rửa mặt một chút phương phương tỷ vậy ngươi còn không thay quần áo a hôm nay không đi công ty sao không đi a hôm nay ta muốn đi khoa mục hai khảo tí h đợi lát nữa cung giáo luyện sẽ đến t i ế p ta kiểu cung giáo luyện có hay không nói gì với n g ư ơ i a tỷ như cho giám khảo đưa chút gì gì đó ta hôm qua cầm năm trăm đồng tiền cho hắn hắn nói hắn sẽ cho ta đi an bài tốt hôm nay chỉ có điều đi đi ngang qua sân khấu trung giật nói chuyện liền đem quần áo quần cho mặt xong lên ôm lâm phương hôn một cái liền ôm lâm phương cùng một chỗ về phòng của mình tới gian phòng sau chỉ thấy bạch t ĩ n h còn nằm ở trên giường đi ngủ hơn nữa còn đang ngủ say lâm phương đi qua bang bạch t ĩ n h kéo một chút váy ngủ đối với trung giật nói rằng nhìn cái gì vậy a ngươi lại không phải là không có nhìn qua nhanh đi đánh răng rửa mặt trung giật vừa nghe lời của lâm phương tranh thủ thời gian tiến vào trong phòng vệ sinh rửa mặt xong sau đi ra đối lâm phương hỏi phương phương tỷ bạch tỷ người đâu như thế nàng không có ở đây nàng dậy sớm hiện tại đi mua bữa ăn sáng đợi lát nữa liền trở lại Các cùng ăn bữa sáng ngươi ăn đi bữa t hai ô i t ngủ t ế p một hồi. h k ô người có một hồi, chỉ thấy Bạch một mang thấy Khiết theo hai túi trở hồi, hai lấy bữa sáng trở về, đ ợ c cùng Bạch cầm cùng chính Trung Giật Tĩnh Trung Giật ra lưu bọn hắn gian phòng, Phương nàng mình liền ra phòng lại, với Hai đem Lâm ư ở. đi vào trên xe sau trung giật đối bạch k h i ế t hỏi bạch tỷ đêm qua phương phương tỷ nói gì với ngươi không có không có a ngươi đi chúng ta liền đi ngủ nàng không có sinh khí sao không có a một chút khí cũng không có sinh lão bản ngươi về sau quán b a gì gì đó ít đi châu i a loạn vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt ân cái này ta biết về sau sẽ ít đi bạch tỷ người đem bữa sáng cho ta chúng ta trên xe ăn xong bữa sáng lại đi công ty bạch khiết đem bữa sáng lấy ra đưa cho trung giật chính mình cũng thận trọng ăn lên sợ làm bẩn trung giật ô tô trung giật nhìn có chút khó chịu đem một cái bánh bao nuốt vào rồi nói ra bạch t ỷ người ăn để ý như vậy làm gì ta sợ đem xe cho làm bẩn làm bẩn t ẩ y một chút không được sao chớ ăn để ý như vậy nghiêm túc nhìn xem khó chịu ăn xong điểm tâm sau trung giật tiện tay đem cái túi nhường ngoài cửa sổ xe q u o n g ra liền khởi động ô tô hướng công ty lại đi đến công ty sau trung g ậ t cũng không có đi phòng làm việc của mình t r ự chúng tiếp cùng c b ạ Khiết c chỗ tới tài vụ bên này khu vực làm giật trên bàn công tác, nói xong nhìn một chút tay của chính mình biểu còn chỉ có hơn tám giờ rưỡi một chút liền định về trước đi phòng làm việc của mình trở lại phòng làm việc của mình ngồi xuống không đến bao lâu chỉ thấy đầu tư công ty hai cái nữ h à i tử mỗi người cầm một s ắ p văn kiện đến đây đặt vào trung giật lão bản đây là mấy ngày nay một chút công ty các loại người gửi tới tư liệu ngươi nhìn một chút trung giật đã đ ố i những vật này không có hứng thú mỗi tuần lễ đều có một ít công ty phát tới muốn kéo đầu tư tư liệu nhưng đều là một chút trung giật chưa từng nghe qua công ty coi như những công ty này về sau sẽ bị thu mua hơn nữa sẽ rất kiếm tiền nhưng trung giật cũng không biết ta trung giật đem cặp văn kiện lấy tới rồi nói ra tốt chúng ta sẽ nhìn các người đi về trước đi chờ hai cái nữ hải tử sau khi đi trung giật cũng lật xem lên những công ty này phát tới tư liệu giống như trước kia vẫn là không có phát hiện chính mình đã nghe qua công ty tới hơn chín điểm một chút trung giật cửa ban công lại bị gõ đẩy cửa đi vào cắt mận đối với trung giật nói rằng trung giật vừa mới ngươi đến phòng làm việc của ta tìm ta có chuyện gì sư tỷ ngươi không phải nói hôm nay theo ta đi hồ tổng nơi đó đàm luận nhập cổ phần sự tình sao chính là cái gì minh cỗ thực nợ ngươi vội vã như vậy làm gì ta hôm qua tra xét một chút tư liệu cảm giác bến xe bên kia lớn như vậy một mảnh đất cái kia hồ tổng căn bản là ăn không vô đến hơn nữa đã có một nhà cỡ lớn công ty theo dõi còn có việc này vậy hắn không phải là không có hy vọng cầm xuống kia mảnh đất hắn chỉ là cầm xuống xung quanh một chút thổ địa tự mình khai phát muốn bất hòa nhà kia công ty hợp tác cùng một chỗ khai phát không có biện pháp khác cái kia s ư t h làm sao chúng ta xử lý ngươi nói minh cỗ thực nợ vẫn được thông sao làm được t h ô n g à chỉ là tuần này kỳ lớn điểm muốn chờ hắn tất cả phòng ở xây song sau mới được thêm chút cũng không có việc đi thôi hiện tại chúng ta liền đi qua trung giật đứng lên nhiều các mẫn nói rằng vậy ta về trước đi cầm xuống đồ vật ngươi lợi ta một chút ta ngươi gọi điện thoại cho mã luật sư nhường hắn cùng chúng ta cùng đi có chút vấn đề bên trên ta cũng không rõ ràng lắm muốn thương lượng với hắn một chút các mẫn cũng đi theo đến đối với trung giật nói rằng trung giật tranh thủ thời gian cầm điện thoại gọi một cú điện thoại cho mã vĩnh đông đi qua nhường hắn tới một chuyến cùng hắn cùng đi hồ h ư u căn công ty nói chuyện chờ các mẫn cầm đồ vật sau t e o lên lưu hoa phong cùng một chỗ xuống lầu dưới ngay tại trên xe chở lấy mã vĩnh đông đến qua một lúc mã vĩnh đông mở ra hắn ô tô chạy tới mã vĩnh đông cùng trung giật hàn lên vài câu nhưng đến hồ h ư u căn công ty cổng lại bị một cái sân khấu nhân viên cho ngăn lại tiên sinh ngươi tốt xin hỏi ngươi tìm a i ta tìm các ngươi tập đoàn h ồ tổng cùng hắn đã hẹn trung giật mở miệng nói ra vậy ngươi chờ một chút ta cho ngươi thông báo một chút xin hỏi tiên sinh ngươi họ gì ta gọi trung giật chỉ thấy sân khấu nhân viên bắt gọi điện thoại không có một hồi liền nói với trung giật h ồ tổng ở trên lầu chờ các ngươi mời đi theo ta nói có chút khúc một chút thân thể cho trung giật bọn hắn tại phía trước dẫn đường tại trước đài nhân viên dẫn đ ầ hạ trung giật bọn hắn được đưa tới văn phòng của hồ hữu căn thất trước mà hồ hữu căn đã tại cửa phòng làm việc chờ sân khấu nhân viên đem trung giật bọn hắn đưa đến sau thì rời đi trung giật n g ư ơ i trước khi đến sau không trước gọi điện thoại cho ta ta cũng tốt đi tới mặt nên đón n g ư ơ i à. h ồ thúc giữa chúng ta khách khí như vậy làm gì đúng rồi ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là công ty của chúng ta t à i vụ tổng thanh tra cắt mẫn c ắ t nữ sĩ c ắ t nữ sĩ ngươi tốt ngươi thật sự là tuổi trẻ t à i cao à, lúc lớn cỡ như ngươi vậy ta còn cái gì cũng đều không hiểu trung g ậ t nhất nghe lời này cảm giác thế nào như thế quen hai a giống n hồ ư h h ư u căn c ù nghe xong trung giật liền luật sư đều mang đến vội và nói vậy chúng ta đi phòng họp đàm luận ngươi chờ một chút ta cũng đi chuẩn bị một chút hồ hữu căn lúc đầu dự định lắc lư một chút trung giật nhường hắn đem tài chính trước cho mượn chính mình chính mình cũng không tham lam chờ tài chính hấp lại sau cũng biết đem tiền trả lại cho trung giật lại cho trung giật nhất phòng nhỏ làm lợi tức nhưng trung giật mang theo hắn tài vụ tổng thanh tra cùng luật sư cùng đi biết hướng trung giật vay tiền việc này đã hô lộng không đi qua hồ h ư u căn để cho người ta mang trung giật bọn hắn đến hội nghị thất sau cũng làm người ta đi tìm thuộc hạ của hắn đến hắn văn phòng thương lượng một chút nên làm như vậy trung giật bọn hắn tới phòng học sau đợi có nửa giờ r á n g vẻ chiêu đ á i công nhân viên của mình đã tăng thêm nhiều lần trả hồ h ư u căn lúc này mới mang theo hai người cùng đi tới phòng học cho trung giật bọn hắn giới thiệu nói vị này là tập đoàn chúng ta phó tổng tạ sĩ đạt vị này là tập đoàn chúng ta cố vấn pháp luật trương trí mới song phương vấn an về sau liên bắt đầu đàm phán nhưng đến trưa Song Phương đều không đều có mắt thấy song phương rằng co xuống tới hơn nữa đã đến thời gian ăn cơm hồ hữu căn đứng lên nói rằng trung giật ngươi nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm nếu không chúng ta ăn cơm trước buổi chiều lại tiếp tục đàm luận như vậy trung giật trong khoảng thời gian này ta lại cùng công ty của chúng ta cổ đồng thương lượng một chút h ồ thúc đã các ngươi còn không có nghĩ kỹ nếu không coi như xong kỳ thật ta đối bất động sản cũng không có hứng thú lần sau có cơ hội lại hợp tác như vậy trung d ậ t cũng đứng lên cười nói với hồ hữu căn trung d ậ t kỳ thật ngươi cái này tài chính đặt ở ngân hàng cũng không có tác dụng gì không bằng t r ư ớ c cho mượn ngươi hồ thúc ta ta theo ngân hàng lợi tức cho ngươi nếu như ngươi muốn nhà lời nói hôm qua ta cũng đã nói liền theo phòng ở giá vốn dùng phòng ở chống đỡ cho ngươi được không hô thúc chờ ngươi bên này phòng ở toàn bộ xây xong không sai biệt lắm muốn thời gian hai ba năm a thậm chí khả năng càng lâu ta mở đầu tư công ty cái này ích lợi không có lời a hơn nữa ta dự định đi thân thị mua nhà lầu trung giật cũng liền như thế thời gian mấy năm ngươi đi thân thị mua nhà lầu chờ một chút cũng không có cái gì quan hệ ngươi c h ư a hết ban g một chút h ồ thúc các vùng cầm xuống sau mở x c ta liền đi ngân hàng cho vay đem ngươi tiền trước chuyển cho ngươi h ồ thúc giống như bến xe đối diện khối kế hoạch tâm nhất đã bị một nhà cỡ lớn công ty bắt lại đến ngươi bây giờ đàm luận tốt cũng chính là xung quanh mấy cái lao tiểu khu kia vài miếng đất hơn nữa ngươi lần trước nói với ta tổng đầu tháng bốn ă m một không ước xuất nhập có vẻ lớn a hồ hữu căn cùng hắn phó tổng liếp nhau một cái sau nói rằng trung giật nếu không chúng ta ăn cơm trước việc này buổi chiều chúng ta bàn lại thế nào ngươi cũng không thể chỉ có ngần ấy tiểu xuất nhập liền không nói à làm ăn phải có kiên nhẫn tiết tốt hổ thúc chúng ta trước đi ăn cơm lúc chiều chúng ta bàn lại nếu như chỉ là vay tiền lời nói quên đi hôm qua đã có người tìm ta cùng một chỗ hợp tác khai phát bến xe bên kia địa phương nếu như không phải chúng ta quen biết đã lâu ta đều dự định đáp ứng trung giật t an ó i lung tung nói trung giật ai tới tìm ngươi cái này ta liền không lộ ra hổ thúc vậy ta về trước đi ăn cơm buổi chiều gặp lại trung giật nói xong cũng mang theo cắt mẫn cùng đi ra khỏi phòng họp trở lại ô tô trung giật nói rằng sư tỷ vừa mới ta biểu hiện như vậy vẫn được lúc chiều chúng ta tiếp tục bọn hắn hiện tại có tốt mấy nơi tại mở xây lần này tài chính có chút theo không kịp nhưng vẫn là không muốn từ bỏ bến xe bên kia thổ điện sư tỷ bọn hắn vừa mới nói kia vài miếng đất chúng ta nhỏ hơn đ i ể m khối kia xây s o n g sau về chúng ta ngươi cảm thấy xài hết bao nhiêu tiền hai trăm triệu không sai biệt lắm chỉ là mảnh đất kia chỉ có thể khai phát một cái cư xá nhiều nhất đường cái một mặt lậu một loạt cửa hàng giá trị cũng không lớn ai trung giật n g ư ơ i thật muốn không khắc vài miếng đất hắn khả năng cho ta không chỉ có mảnh đất kia hắn sẽ cho ta diện tích tiểu giá trị cũng tiểu nhiều nhất xây sau tòa nhà không sai b i ệ t lắm kia buổi chiều ta lại cùng bọn hắn đ à m luận tranh thủ lấy xuống chỉ là như vậy n g ư ơ i hích lợi sẽ ít đi rất nhiều cái kia còn có biện pháp nào chính chúng ta không có năng lực đi lấy đất ta hơn nữa còn không có công ty xây dựng trung giật bọn hắn sau khi đi hồ hữu căn phó tổng tạ sĩ đạt đối với hồ hữu căn nói rằng hồ tổng cái này cắt mận không tốt hô lộng hơn nữa còn tương đối khó quấn Ta còn tưởng trung giật mau còn cái rằng này tiểu hồ à là i cái chỉ có cần chảy chút khí nghĩ không hắn như thế thủ hạng, lần vận này tốt, một ra ra r xem máu i Hồ tổng nếu không chúng ta vẫn là thôi đi đem mấy cái khác công trường tài chính đều rút trở về chính chúng ta cũng có thể a không được vạn nhất xảy ra chuyện tổn thất như vậy càng lớn hơn buổi chiều nói thời điểm ngươi liền đem chúng ta khối kia nhỏ nhất cho trung giật phí tổn báo cao điểm hồ tổng vậy chúng ta báo giá nhiều ít a phù hợp vạn nhất quá cao hắn không cần làm như vậy một trăm năm mươi triệu không thể thấp hơn cái giá này lại để cho hắn cho chúng ta hai ước năm ngàn vạn Còn có người đi hồ ỏ i ai liên cái tài phải tới một muốn một một chút tác. chút có lạc cùng cùng chỗ chính hắn, hắn hợp Hơn nhanh h qua nữa này sổ. Kêu、hồ、tổng ta cái này để i bài. Phó tổng nói xong cũng đi ra ngoài. Tới xuống buổi trưa lúc một giờ, Phó tổng lại về tới đối với nói an ra trưa của Tổng xong cũng xuống Tổng trong văn phòng Căn, Căn rằng. Tổng, Phó Phó Hồ Hữu Căn. Đối với Hồ Hữu Căn nói rằng, Hồ một ta lúc đ về cho người ta nghe ngóng giống như không có bất động sản tổng giám đốc cùng trung giật từng có liên hệ nhưng trung giật cùng lệ thịnh tôn tổng nữ nhi nhận biết hai người còn cùng một chỗ tại trung giật phòng ăn ăn cơm xong em đi ta tưởng tượng cũng chính là hắn hắn giống như cũng bị một cái công trường cho rát nghĩ không ra hắn sẽ để cho nữ nhi của hắn xuất mã ngươi chờ chút cùng trung giật mau chóng đạt thành hiệp nghị đừng cho họ tôn chiếm được tiên cơ tốt vậy ta hiện tại liền đi liên hệ bọn hắn n h ư ờ n g bọn họ chạy tới hiệp đàm hồ tổng ngươi buổi chiều còn cùng đi với ta sao ta thì không đi được ta lại văn phòng chờ ngươi tin tức trung giật cùng cắt mẫn cùng mã vĩnh đông ăn xong cơm liền cùng một c h ỗ trở lại trung giật văn phòng tiếp tục thương thảo lên lão bản lúc chiều ta mang bạch khiết cùng mã luật sư đi qua là được rồi ngươi nếu không trong phòng làm việc chờ tin tức đi vậy thì phiền t o á i sư tỷ ngươi đúng rồi sư tỷ thì... ta muốn đem bạch khiết điều tới đầu tư công ty bên này ngươi thấy thế nào ngươi điều tới làm gì giống như ngươi cũng không có cái gì phải xử lý a bình thường tài chính qua lại đều tại bên kia xử lý a cũng là bạch khiết đăng quản ngươi cố ý điều nàng tới làm gì ngươi nhìn a ta đầu tư công ty bên kia liền hai cái thực tập sinh liền cố định t à i vụ cũng không có ta muốn cho bạch khiết tới quản lý t à i vụ bên trên sự t ì n h mỗi lần tới ngươi kia cho người mượn cũng không tiện a trung giật cái này ta thật muốn nói ngươi ngươi nhìn ngươi đầu tư công ty phía dưới đã có mấy cái cổ phần của công ty chính ngươi mặc kệ cũng nên tìm một người quản lý Cái này k hai ô n g p h người n g à, đang trước n nói tay của cắt mẫn cơ vang lên cắt mẫn nhìn một chút nói rằng là hồ hữu căn hắn phó tổng gọi điện thoại tới có thể là mời chúng ta đi đàm phán ân cái kia sư tỷ ngươi trước tiên đem điện thoại tiếp dậy lại nói cắt mẫn nhận điện thoại tạ sĩ đạt nói với c á t mẫn các nữ sĩ người tốt ta là cầu nguyện tập đoàn tạ sĩ đạt người bây giờ có r ả n h không chúng ta đem buổi sáng không có nói xong nói tiếp như vậy t i t ố t ta hiện tại dẫn người tới vậy ta ở công ty phòng họp chờ người đến tốt tạ tổng vậy chúng ta đợi lát n ữ a thấy c á t mẫn cúp điện thoại nói với trung giật một tiếng liền mang theo mã vinh đông ra ngoài tìm tới lưu hoa phong cùng bạch khiết cùng đi hổ hữu căn công ty trung giật nhìn xem c á t mẫn ra ngoài trong lòng lại cảm thấy chính mình trọng sinh là giả người ta trọng sinh treo lên đánh chim cánh cụt a ly nhân tại đều chính mình chạy tới làm công cho hắn hơn nữa nguyên một đám là trung thành tuyệt đối mà trung giật chính hắn đâu trọng sinh hơn một năm có thể một mình gánh vác một phương nhân tài liền hai cái t r ì n h quân còn chỉ có thể phụ trách g a n uống công ty khác r ú t không được gì đang thật đại tài liền cắt mẫn một cái vẫn là hạ lao thái thái giới thiệu cho chính mình bên ngoài người khác tùy tiện n h ậ người n chính là cấp cao nhân tài chính mình cũng n h ậ n được một cái chính là một cái đổ đần thêm thùng cơm trên lệch này cũng quá lớn trung giật trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung một cái buổi chiều tới hơn ba giờ thời điểm trung giật điện thoại di động vang lên, lên xem xét là cắt mẫn liền nhận sư tỷ người kia có chuyện gì không còn gọi điện thoại cho ta trung d ậ t bọn hắn xuất ra một mảnh đất cho ngươi cũng cho ngươi xây xong ngươi muốn xuất ra một trăm năm mươi triệu cho bọn họ hơn nữa nếu lại mượn công ty bọn họ hai ước năm ngàn vạn ngươi cảm giác như vậy là mảnh đất kia bọn hắn có hay không nói còn có tiền này bọn hắn muốn mượn bao lâu thời gian có chưa nói rõ ràng chính là ngươi nói khối kia nhỏ nhất mà cái này mượn tiền bọn hắn hứa hẹn ba năm về sau trả cho chúng ta nếu như đến lúc đó không còn phải lời nói bọn hắn đem một cái khác cư xá chống đỡ cho ngươi nhưng tiền này chỉ có một ngàn vạn lợi tức trung g ậ t suy tư một hồi sư tỷ ta cái này không có vấn đề bọn hắn có nói gì hay không thời điểm ký kết đã ngươi đồng ý vậy ta thương lượng với bọn hắn một chút chi tiết nhường song phương luật sư luật sư khởi thảo một chút hiệp ước ngày mai là có thể ký hợp đồng vậy thì phiền thoái sư tỷ ngươi đây nếu không ban đêm ta mời n g ư ơ i ăn cơm cơm này sẽ không ăn nghiếp nghiếp đang ở nhà đâu ta muốn trở về theo nàng vậy ta cúp trước ca sau khi cúp điện thoại trung giật nhất tính toán tiền của mình đến lúc đó ký xong ước đem tài chính đánh đi qua chính mình cá độ bóng đá được trở về tiền liền thừa một trăm năm mươi triệu dáng vẻ hơn nữa về sau chỉ có quán net cùng tiền thuê nhà điểm này thu nhập chim cánh cụt cùng phòng ngăn lúc nào thời điểm chia hoa hồng cũng không biết t r u n g giật bỗng nhiên phát hiện tiền của mình còn chưa đủ nếu như cầm tiền còn lại đi thân thị mua nhà lầu lời nói vạn nhất ăn uống công ty hoặc chim cánh cụt bên kia ra chút chuyện chính mình liền không có cái gì tiền đến ứng phó nghĩ tới đây t r u n g giật chỉ có thể trước từ bỏ đi sâu thị mua nhà lầu ý nghĩ về phần a l i cổ phần của công ty vẫn là có cơ hội rồi nói sau chương ba trăm hai mươi tám chúc mừng chương ba trăm hai mươi tám chúc mừng thằng đến tan tầm t r u n g giật vẫn là không có nhìn thấy cắt m ẫ n cùng bạch hết bọn hắn trở về gọi một cú điện thoại đi qua bạch khiết cùng cắt m ậ n hai người bọn họ đã trở về cắt m ậ n trong nhà trung giật cũng không có lại trong phòng làm việc đợi chút nữa xuống dưới mở xe chính mình liền đi về trước đến nhà sau trung giật trở lại lầu ba gian phòng chỉ thấy lâm phương vui vẻ ngâm nga bài hát chơi lấy máy tính trung giật nhĩ trở về bạch khiết đâu tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về lâm phương cầm xuống mang theo thai nghe nói rằng bạch tỷ nàng cùng c ắ t sư tỷ cùng đi đàm luận hợp đồng đi nói xong rồi bạch khiết đi c ắ t sư tỷ trong nhà ngươi hôm nay khảo thí thế nào ngươi nhìn ta bộ dáng liền biết ta qua a hơn nữa còn là duy nhất một lần hoàn thành lợi hại a lợi hại nói với ta nói cuộc thi này có khó không tạm được chính là chuyển xe nhập kho thời điểm đụng phải bên cạnh một cây cây gỗ nhưng giám khảo giống như không nhìn thấy trực tiếp cho ta qua trung giật vừa nghe lời của lâm vương liền biết tiền giấy năng lực tạo nên tác dụng cây kia cây gỗ chạm thử liền sẽ di động giám khảo như thế khả năng không nhìn thấy nhưng trung giật cũng không có vạch trần lâm vương kia cung giáo luyện có hay không nói nhường người trường nào thì đi mở khoa mục ba đi không có à hắn để cho ta chờ thông tri hắn sẽ mau chóng ăn bài chờ khảo thi tiến đến luyện bên trên hai ngày là được rồi vậy được chờ có thời gian ta mời hắn ăn cơm n g ư ơ i có muốn hay không mua chiếc xe à về sau ngươi có thể tự mình mở một chút mua xe vẫn là đầu tiên chờ chút đạ à, chờ khảo thí ra bằng lái bắt ngươi xe luyện một chút chờ quen thuộc ta lại đi mua mới n g ư ơ i trước đi tắm chờ bạch khiết trở về chúng ta cùng đi ăn cơm chúc mừng ta khoa mục hai thông qua được lâm vương cầm ý phục của trung giật đưa cho trung giật nói rằng chờ trung giật tắm rửa xong đi ra bạch khiết vẫn chưa trở về lâm vương gọi một cú điện thoại cho bạch khiết. bạch khiết ngươi ở đâu đâu thế nào vẫn chưa về ta tại các tổng thanh tra trong nhà đâu ăn xong cơm trở về phương p ư ơ n g ngươi có chuyện gì không ngươi đưa điện thoại cho sư t h ta ta có lời nói với nàng k i ế n g ư ơ i chờ một chút ta ta đưa điện thoại cho tổng thanh tra một lát sau âm thanh của các mẫn chuyển đến phương vương ngươi tìm ta có chuyện gì các sư tỷ ngươi cùng bạch khiết cùng đi chúng ta cái này ta mời khách ăn cơm ngươi mời khách ngươi có chuyện gì muốn mời khách ta ta khoa mục hai thông qua được ha ha ta lợi hại à trở qua khoa mục ba ta liền có bằng lái s ớ m trước chúc mừng một chút lâm vương hương phân nói k i ế tốt ta lái xe mang bạch khiết cùng một chỗ tới các ngươi chờ một chút ta chờ treo bạch khiết nói xong điện thoại lâm vương lại nói với trung giật ngươi cho ngươi tỉ gọi điện thoại liền nói ta mời khách ăn cơm ta gọi điện thoại cho b ạ c h ninh hỏi nàng qua hay không qua ăn cơm trung giật lấy điện thoại di động ra cho hắn đại biểu tỉ gọi một cú điện thoại đi qua tỉ ban đêm vương phương tỉ mời khách ăn cơm ngươi cùng h ổ ca tới thôi được ca vậy ta cùng h ổ ca hiện tại tới các ngươi c h ờ chúng ta một chút ca các ngươi từ từ sẽ đến liền tốt còn có người khác muốn đi qua ta cúp t r ư ớ ca trung giật cúp điện thoại xong đối với ngồi ở trên ghế s a lon lâm phương hỏi phương phương tỉ ninh tỉ nói lúc nào thời điểm tới a nàng nói nàng còn có việc liền không tới t r u n g giật ta phát hiện hiện tại giống như có chút cùng ta sơ viễn trước k i a ba người chúng ta ở chung thời điểm có thể nói là hảo tỷ muội như thế sự tình gì chỉ cần kích tâm thanh là được rồi như thế bây giờ trở nên không giống như vậy a khả năng này là n g ư ờ i hảo giác của mình a ta nhìn minh tỷ người nàng mặc dù mập một chút nhưng tính cách không có gì thay đổi a làm sao có thể xa l ã n h đâu không có ta có thể rõ ràng cảm thấy nàng tại xa l ã n h ta lần trước ta nhường nàng cùng một chỗ dạo phố đi nàng cũng nói không rành muốn cùng triệu hồng bình cùng một chỗ xem phim đi lần này mời nàng ăn cơm cũng lạ nói thẳng mình còn có sự tỉnh liền không tới người ta có việc bình thường à, chẳng lẽ nàng không b ồ i nàng lao cơm mình đến b ồ i người à. có thể trước coi như triệu hồng binh theo nơi khác trở về ta nói chúng ta đi dạo phố nàng cũng biết theo ta cùng lý thiến cùng đi à. người nói kia là trước kia hiện tại nàng đều sắp kết hôn rồi có thể giống nhau sao về sau đợi có hải tử khả năng càng không có thời gian tốt ngươi lần sau lại tìm nàng là được rồi một lát sau đại biểu tỷ thanh âm tại đầu bậc thang chuyển đến phương phương tỷ đi ra mở cửa chúng ta tới lâm vương bước xuống trung giật chạy tới cho đại biểu tỷ mở cửa hổ ca đâu như thế không có tới tới hắn dưới lầu quán nét đâu không có đi lên phương phương tỷ ngươi thật đem bằng lái khảo thí ra a không có chỉ là qua hiếm thấy nhất khoa mục hai qua một thời gian ngắn đem khoa mục ba qua là được rồi huấn luyện viên nói khoa mục ba rất đơn giản luyện hai lần trước liền biết hai người chưa hề nói vài câu bạch khiết mang theo cắt mẫn cùng nhiếp nhiếp cùng một chỗ cũng t í n bảo nhiếp nhiếp còn không m a u để cho người cắt mẫn lôi kéo nhiếp nhiếp nói rằng đại ca ca tốt phương phương a di tốt miêu miêu a di tốt nhiếp nhiếp ngẩng đầu nhìn chung giật bọn hắn rụt rẽ gọi vào n i ế p n i ế p tới đến phương phương tỷ tỉ ôm một chút lâm p ư ơ n g ngồi sổn ôm lấy n i ế p n i ế p nói rằng phương phương nóng như vậy thiên đừng ôm nàng chúng ta đi nơi nào ăn cơm ngươi đã nghĩ tốt chưa lâm p h ư ơ n g bông xuống nhiếp nhiếp đối với nhiếp nhiếp hỏi nhiếp nhiếp nói cho tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì còn có về sau ngươi đừng gọi ta a di gọi ta là tỷ tỷ là được rồi ta muốn ăn c ờ ép c ờ nhưng mụ mụ nói để cho ta bảo ngươi a di không thể để cho tỷ tỷ vậy ngươi gọi như vậy hắn kka không gọi thúc thúc hắn a lâm phương chỉ vào trung giật trung tràn nói rằng hắn chính là đại kka ta trước kia liền gọi hắn đại kka tốt phương phương tỷ ngươi cùng nhiếp so đo những danh xương này làm gì a đại biểu tỷ nói rằng đi thôi chúng ta xuống dưới ăn cơm nếu không đi chính chúng ta tiệm cơm ăn cơm như vậy lâm phương mở miệng nói ra phương phương tỷ ta cũng nghĩ ăn cờ ép cờ n g ư ơ i nói làm như vậy a đại biểu tỷ vẻ mặt kỳ vọng nói các sư tỷ bạch khiết các n g ư ơ i muốn ăn cái gì đi lâm phương đối với các mẫn bọn hắn hỏi cái này cờ ép cờ cũng ăn không đủ no vẫn là đi trong tiệm ăn cơm đi các mẫn nói rằng đi vậy chúng ta đi xuống đi lại để bên trên bạch tính cùng đi còn có miêu miêu không phải ta nói ngươi ngươi lớn như thế một người ăn cái gì cờ ép cờ a thật là phương p ư ơ n g tỷ lần trước chính ngươi không phải cũng muốn ăn cờ ép cờ còn cố ý lôi kéo ta đi dạo phố hiện tại nói thế nào ta nói mấy người cùng một chỗ đi xuống lầu kêu lên còn tại quán net lưu h ổ cùng bạch tĩnh cùng đi tiệp cơm muốn một cái gây lô đại gia ngồi xuống lâm vương thì mang theo đại biểu tỷ ở lại đại s ả n h gọi món ăn sư tỷ lần trước ta để ngươi giúp ta mua quả táo cổ phiếu như vậy mua một chút sau đó liền không có mua giống như nó còn tại hàng chờ qua một thời gian ngắn nhìn xem ân vậy phiền phức sư tỷ ngươi ta cảm giác vẫn là mau chóng mua vào tốt cao điểm liền cao điểm đi ta sẽ thông báo cho bên kia người đại diện mấy cái trò chuyện lâm vương cùng đại biểu t ỷ điểm thức ăn ngon cũng tiến vào một bữa cơm ăn vào tám giờ mới kết thúc trên đường trở về lâm vương đối với các mẫn hỏi các sư tỷ ngươi sẽ đánh mặt trước s a o ban đêm cùng chúng ta chơi mặt trước a sẽ a nhưng ta còn muốn chiếu khán nghiếp n g h i ế p đâu nghiếp nghiếp giao cho trung giật là được nhường hắn ngồi hải t ự chơi lâm vương nói xong liền đối với trung giật nói rằng trung giật đợi lát nữa ngươi chiếu khán nghiếp nghiếp các sư tỷ đánh với ta mặt trước ngươi có ý kiến không có đi các ngươi đánh đi nhưng giống như các ngươi khỏe thêm một cái a trung g ậ t nhìn một chút nhân số nói rằng bạch tính đợi lát nữa ngươi cùng ngươi lão b ả n cùng một chỗ bồi nếp i nếp i chơi lâm phương đối với bạch tĩnh nói rằng ta không cần ta muốn đánh mặt trượt miêu miêu t h không phải muốn cùng hồ ca cùng một chỗ trở về s a o chúng ta sẽ muốn đi tìm lưu kiến quân miêu miêu nhường nàng đánh một hồi a nàng ở nhà một mình cũng nhàm chặn a lưu h ồ giải thích một câu nói rằng ta buổi tối hôm nay liền không đánh ta nhìn hài t ử a để cho ta mội mội đánh mấy cái nữ nhân thương lượng xong sau liền trở về quán net lô ba bắt đầu đánh mặt trượt trung giật mang theo nếp nếp ở trong phòng của chính mình chơi tiếp qua một lúc bạch hiết tắm xong đ ổ i một thân áo ngủ cũng tới tới trung giật bọn hắn gian phòng b ồ i tiếp chơi một hồi liền đi mặt t r ư ớ c thất nhìn lâm vương bọn hắn đánh mặt trượt hơn nữa bạch khiết hôm nay tắm rửa xong còn cố ý đang ngủ á o bên ngoài mặc vào một cái ngắn tay háo khoác mà chơi một hồi nhấp nhấp giống như muốn ngủ vớt mắt nằm tại trên gối đầu đối với trung giật nói rằng đại ca ca ngươi có thể cho ta giảng một cái cố sự sao ngươi muốn nghe cái gì cố sự ta kể cho ngươi ngươi nói cái gì đều có thể trung giật nghĩ một lát nói về tiểu hồng mạo cố sự nhưng không có nói vài câu n ế p n ế p lại nói đại ca ca cái này ta đã nghe qua có thể hay không đổi một cần á cái i giật vừa nghe lời của Niếp Niếp, liền đổi cố cố cố của cố sự. sự, sự. sự, Trưng trưng Trung một nghe vừa l này lại không có nói bên trên hai câu. lại có ta r ê n h i lại Niếp Niếp yêu cầu đổi xưa. Trung giật liên tiếp câu, cầu chuyện yêu Trung bị giảng xưa. muốn ấ y cái, đ ề bị Niếp Niếp đổi yêu cầu c sự. t r u g nghe đưa c o thoại Niếp Niếp, nếu không ngươi chơi điện thoại à? Không cần, ta muốn n chơi h g ta à. cố sự đại ca ca ngươi cho ta kể chuyện xưa có được hay không à. t r u n g d ậ t nhất thấy dở cho không có ích lợi gì chỉ có thể vắt hết tóc suy nghĩ một cái chính mình khi còn bé ngoại công của mình nói cho hắn qua từ văn trường cố sự đại ca ca cái này từ văn trường là ai a chúng ta bên này rất lợi hại một người ngược lại rất thông minh chính là đừng hỏi nhiều như vậy ngươi có muốn hay không nghe xong muốn nghe vậy ngươi tiếp tục giảng a trung d ậ t cho niếp niếp giảng từ văn trường chính là đời minh t ử vị cũng coi là trung d ậ t đồng hương dân gian có thật nhiều hắn cùng địa chủ đấu trí cố sự cố sự giảng tới một nửa trung g ậ t đã bắt đầu ngủ gật niếp niếp vẫn còn nuốt mắt không có ngủ còn tốt lúc này bạch khiết tiến đến nhìn thấy tình huống này ôm nhiếp nhiếp nhẹ nhàng đợi tại dấu ngủ nhiếp nhiếp thời điểm cũng thành công đem trung giật cho dấu ngủ bạch khiết cho trung giật hai người bọn họ gắp lên một giường c h ă n lông đem gian phòng đèn điện nuốt đi ra ngoài lại đóng cửa lại bạch khiết trở lại mặt trực thất c á t mẫn quay đầu nói với nàng bạch khiết nhiếp nhiếp ngủ t i ế p đi không có khoảng thời gian này nàng không sai biệt lắm muốn ngủ đã ngủ cùng lão bản cùng một chỗ ngủ hai người ngủ được có thể hương chờ đánh xong mặt trực lâm vương mang theo các mẫn cùng một chỗ tới g a phòng một ôm nhiếp cùng một chỗ trở về chỉ thấy nhiếp sở lấy trung giật lỗ h a i ngủ chính hương sư tỷ nếu không ngươi cũng đừng trở về ở ta nơi này bên cạnh ngủ đi nhường nhếp nhếp cùng trung giật ngủ liền tốt ta đi theo ngươi bên cạnh gian phòng ngủ ân vậy thì không được cầm ý tình nàng ta lái xe cũng không tiện phương phương ngươi cùng trung giật lúc nào thời điểm sinh đ ứ a bé à, ta nhìn trung giật rất g i a thích hải t ử à. sư tỷ chúng ta đều còn nhỏ quá sớm muốn hải t ử không tốt ta cầm hai cái gối đầu đi ngủ đi thôi lâm phương nói xong tại trong hộp tủ cầm hai cái gối đầu cùng một giường chăn p h n g tử tới bên cạnh gian phòng dự định đi ngủ đây hai người nằm xuống không đến bao lâu liền nghe tới lâm phương nói rằng sư tỷ nếu như một nữ nhân không thể sinh con làm như vậy con có thể làm như vậy cuối cùng chỉ có thể ly hôn a không phải bị nhà chồng sẽ m a n g chết phương phương ngươi hỏi cái này làm gì không có cái gì sư tỷ ta ngủ a lâm phương nói xong cũng lật ra cả người không nói sáng sớm hôm sau trung giật cảm giác có người tại giao chính mình mở to mắt trông thấy nếp i nếp i tóc hai bù xù ngồi ở một bên dùng một đôi tay nhỏ tại giao chính mình đại ca ca ngươi đã tình a ta đói bụng trung giật dùng tay lau mặt một cái trên giường cũng ngồi dậy đi ta cho ngươi đi tẩy mặt chúng ta đi ăn n i ệ m t h ô trung giật nói ôm lấy nếp nếp chờ trung giật rửa mặt kết thúc về sau liền lôi kéo trung giật đi ra gian phòng trung giật cầm túi tiền các loại vật phẩm lại nhìn một chút thời gian còn chỉ có hơn sáu giờ rưỡi một chút tới cửa gian phòng bên ngoài nhìn một chút mấy cái gian phòng cửa phòng cũng còn d a m giữ xem ra mấy cái nữ nhân đều còn đang ngủ trung giật lôi kéo niếp niếp tay nhỏ hai người đi xuống thang lầu tới một nhà bán bánh bao trong tiệm bên trong còn có bánh quẩy trứng luộc nước c h ả một chút sớm một chút nghiếp nghiếp người muốn ăn cái gì ta muốn ăn bánh bao thật to cái chủng loại kia còn muốn sữa b ò trung giật muốn bốn bánh bao một bát đậu hủ não một cây bánh quẩy một bên sữa b ò đồ uống tại trong tiệm tìm một cái vị trí ngồi xuống chỉ thấy nhiếp nghiếp cầm một cái bánh bao đem bên trong thịt cho chụp đi ra bỏ vào trong âm cầm bánh bao bắt đầu ăn nghiếp nghiếp ăn hai cái bánh bao về sau cầm sữa b ò đồ uống uống tốt sau trung giật cũng ăn xong bữa sáng còn đem n i ế p n i ế p đi ra thịt a n hết sau lại mua trong nhà mấy cái nữ nhân bữa sáng liền man hai cái một lớn một nhỏ tay trong tay tới lầu ba hành lang chỉ thấy lâm phương cùng cắt mẫn hai người mới vừa từ trước kia đại biểu tỷ gian phòng đi ra trung giật n g ư ơ i hôm nay thế nào dậy sớm như thế còn mua bữa sáng trở về lâm phương nhìn xem trung giật nói với nếp i n i ế p nếp i n i ế p t ỉ n h sớm ta mang nàng đi ăn đ i ể m tâm các ngươi cũng mang về trung giật nhất một tay nắm nếp i n i ế p một cái tay cầm lấy mang về bữa sáng lung lay ngươi cứ như vậy mang nếp i n i ế p đi ra ngoài à tóc cũng không cho nàng trải vớt một chút đến nếp n i ế p tới phương phương tỉ tỉ cái này đến ta cho ngươi cách ăn mặc một chút nếp bông ra tay của trung giật sau chạy đến bên người cắt mẫn đối với lâm phương nói rằng ta muốn mụ mụ cho ta chạy không cần phương phương a di chạy đầu cho ta cắt mẫn nắm tay rơi vào trên bờ vai của nếp g h i nếp g h i mụ mụ đi trước rửa mặt một chút đi ra cho ngươi đâm bím tóc có được hay không tốt nếp g h i nếp g h trả lời một tiếng liền trực tiếp chạy đến trong phòng lâm phương cùng cắt mẫn cũng đi vào theo lúc này bạch khiết cũng mặc quần áo tử tế hệ ra thấy trung giật cầm bữa sáng mười phần kinh ngạc nói lão bản ngươi hôm nay thế nào dậy sớm như thế ngươi bình thường không phải muốn p ư ơ n g p ư ơ n g bảo ngươi mới có thể lên sao hôm qua ngủ sớm liền dậy sớm nghe ngữ khí của ngươi chẳng lẽ thật kỳ quái sao t c vậy ta đi trước đánh răng rửa mặt ân bữa sáng đã mua đợi lát nữa đến trong phòng ta cầm trung giật nói cầm bữa sáng cũng vào phòng không bao lâu mấy cái nữ nhân đều rửa mặt xong sau cầm bữa sáng bắt đầu ăn trung giật thì giúp đỡ cho nếp i nếp i biên lên bím tóc đến trung giật ngươi đừng làm nếp i nếp i tóc chuẩn bị cho ngươi thành d ặ n gì chờ ta tự mình tới cho nàng trải cắt mẫn nhìn xem trung giật bên i bím mở miệng nói ra tức c ú n g g ậ t luôn xuống ra gân ngồi xuống một bên nếp nếp chạy tới lại cùng trung g ậ t chơi tiếp ta nói trung g ậ t ngươi như vậy ưa thích hải tử cùng phương phương sinh một cái a bạch khiết uống vào đậu sữa nói rằng vậy ta cố gắng một chút tranh thủ sinh một cái ha ha phương phương ngươi tại sao không nói chuyện trung giật nói muốn sinh đứa bé cắt mẫn đối ăn bánh bao lầm phương hỏi ân sư tỷ đợi lát nữa ngươi đi làm nhiếp nhiếp thả ta cái này à lúc chiều ta cho ngươi đưa đến công ty đi ân như vậy cũng tốt ta cho nhà a di gọi điện thoại hôm nay liền cho hắn nghỉ đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi cầu n g u y ệ t tập đoàn ký túc xạ kia cắt mẫn trả sắt một chút miệm nói rằng chờ cắt mẫn bang n i ế p n i ế p trải kỹ bím tóc sau đối với n i ế p n i ế p nói rằng nhiếp mụ mụ đi làm hôm nay ngươi cùng phương phương á di cùng nhau chơi đùa phải nghe lời biết sao ân kia mụ mụ gặp lại ta nhất định sẽ nghe lời cắt mẫn tại nếp nếp cái chán hôn một cái sau nói với trung giật trung giật ngươi gọi điện thoại cho mã luật sư nhường hắn tại cổng u y ệ t tập đoàn bên kia chờ chúng ta hôm nay hẳn là sẽ đem hiệp ư ớ c ký hôm qua cũng cơ bản đàm luật tốt đợi lát nữa ngươi đem con dấu cái gì đều mang lên tốt ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn lại tới phòng làm việc bên trong cầm một chút con dấu ta đi chứ ca trung giật nói liền ra gian phòng gọi một cú điện thoại cho mã vĩnh đông lái xe đi công ty đến công ty trung giật bản nghĩ đến trực tiếp cầm con dấu đi c ổ nguyện tập đoàn bên kia nhưng nghĩ lại tướng mạo này dường như ra vẻ mình rất bộ dáng gấp đáp lại trong phòng làm việc ngồi xuống chờ lấy các mẫn gọi điện thoại cho chính mình đến t r ư a nhanh lúc ăn cơm các mẫn điện thoại mới đánh tới l á o bản hợp đồng đã in ngươi có thời gian tới sao ân vậy ta hiện tại tới các ngươi chờ một chút ta trung giật cúp điện thoại liền đi hồ hữu căn công ty đến công ty dưới lầu hồ hữu căn đã phái nghiêm hữu dẫn người dưới lầu chờ nghiêm hữu xem xét trung giật xuống xe vội vàng đi tới nói rằng trung tiên sinh hồ tổng bọn hắn đã tại phòng họp chờ ngươi ta dẫn ngươi đi lão bản i u c i trên hợp đồng quy định người cái kia cư xá xây sáu tòa nhà tầng một mươi tặng cao nơi ở lâu còn có bên ngoài một vòng cửa hàng thời gian ba năm cho người xây xong đến lúc đó ngươi có thể phái người n g h i ệ p thu chương ba trăm ba mươi biệt thự chương ba trăm ba mươi biệt thự trung giật lật nhìn vài trang hợp đồng cắt mẫn thỉnh thoảng cho trung giật giải thích vài câu còn có mượn tiền hiệp nghị trung giật cấp cho c ổ nguyện tập đoàn hai ước năm vạn tài chính cũng là ba năm sau trả lại tăng thêm lợi tức tổng cộng là hai trăm sáu mươi triệu nếu như quá hạn liền đem quảng trường bên cạnh một cái cư xá cũng cho trung giật hết thẻ một mươi tòa nhà thêm phía ngoài một loạt cửa hàng chờ cắt mẫn sau khi giải thích xong trung giật ký tên sau đem con dấu cho gõ lên đưa cho ngồi ở bên cạnh hồ hữu căn hồ h ư u căn cũng đem chính mình ký xong hợp đồng gõ lên con dấu cùng trung giật trao đổi một chút chờ ký xong sau phân biệt giao cho song phương luật sư trung giật ngươi nhà lầu xây xong sau nhiều như vậy phòng ở muốn hay không bán ra một bộ phận công ty của chúng ta tiêu thụ có thể giúp một tay à. hô thúc phòng này ta còn là giữ đi thuê mỗi tháng k i ể m chế tiền thuê nhà liền tốt đúng rồi buổi chiều ngươi nhường công ty của các ngươi tài vụ cùng một chỗ đi ngân hàng một chuyến ta đem tài chính cho các ngươi quay tới tốt vậy chúng ta đi trước ăn cơm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tốt vậy chúng ta cũng không khắc ký liền lại phiền t h á i hồ thúc ngươi nói trung giật nhất người đi đường đi theo hồ hữu căn đi phụ cận một nhà khách sạn trung giật cùng hồ hữu căn sát bên ngồi cùng một chỗ trung giật ngươi cho là chúng ta thị giá phòng sẽ còn trướng đi lên đúng vậy a thế nào hồ thúc chính ngươi không có lòng tin kia t ô i không phải ta liền sợ chính phủ sẽ nhúng tay dù sao làm chúng ta người này chính sách quốc gia rất trọng yếu hồ thúc nói thật ra ta đối bất động sản khối này cũng chưa quen thuộc cái này vẫn là phải chính ngươi quyết định nhưng có một chút các ngươi tiêu thụ có chút vấn đề trung giật ngươi nói một chút chúng ta nơi này có vấn đề gì hồ thúc ngươi hẳn là đi sâu thị bên kia nhìn xem bọn hắn tiêu thụ bán điệu đinh địa phương đều có mô hình đem về sau cư xá hình thái đều dùng khuôn đúc dựng đi ra phòng ở còn không có tạo tốt cũng đã bắt đầu bán t r u n g thật ngươi nói là dự bán à, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng làm qua nhưng đến mua phòng người căn bản không để ý bọn hắn nhất định phải đi nhìn hiện phòng mới bằng lòng mua cho bọn họ nhìn bản vẽ cũng không được về sau chúng ta liền không làm vậy bây giờ cũng có thể thử một chút ta bản vẽ gì gì đó là không được khả năng khuôn đúc sẽ trực quan một chút ngược lại có một cái tính một cái. cái này khuôn đúc cũng hoa không có bao nhiêu tiền được a có rảnh rỗi ta đi sâu thì bên kia nhìn xem đúng rồi trung giật trước kia ngươi đã nói muốn mua chúng ta thần h ả i hào đ ỉ n h bên kia biệt thự vừa vặn có một bộ một cái hộ khách hắn từ bỏ ngươi có muốn hay không tiếp nhận a trang trí gì gì đó đều không có làm qua còn muốn ngươi chính mình đi làm a vậy ta m u ố n kia hồ thúc ta ngày mai lại đến ngươi cái này đem tiền cho ngươi quay tới ngươi cũng gọi ta thúc tiền này ta sao có thể thu tính làm thúc tặng ngươi lễ vật ngày mai ta cũng là người ta đem phòng ở sang tên cho ngươi lại dẫn ngươi đi nhìn xem trung giật vừa nghe lời của hồ hữu căn sửng sốt một chút một tiếng này thúc kêu cũng quá đ ă n giá nếu như nhiều mấy cái dạng này thúc vậy mình chẳng phải phát tài nếu như hồ h ư u căn nói kêu một tiếng thúc một bộ phòng ở trung giật có thể gọi hắn phá sản mới thôi một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ trung giật gọi thúc cũng kêu càng hăng hái đợi chút nữa buổi trưa ngân hàng bắt đầu kinh doanh trung giật mang theo bạch k h i ế t cùng một chỗ cùng hồ h ư u căn bọn hắn cùng một chỗ đem tài chính chuyển đến c ổ nguyện tập đoàn trong số sách hồ thúc vậy ta đi về trước ngày mai ta lại đến công ty của các người a tuất k i a trung giật chúng ta ngày mai gặp lại ta cũng trở về đi làm việc hồ h ư u căn cùng trung giật sau khi tách ra trực tiếp liền đi quốc thổ cục bên trong đem đàm luận tốt vài miếng đất cho cầm xuống tới trung d ậ t chở bạch khiết trở lại công ty bạch khiết đi tại vụ khu vực làm việc trung d ậ t về tới trong văn phòng trong văn phòng lâm phương đang mang theo niết niết đang nhìn cuốn sách chuyện hai người trung đụng vô cùng hòa hợp phương phương tỉ ngày mai chúng ta liền bắt đầu có biệt thự còn tại thần hải hào đình ngươi mua a bỏ ra bao nhiêu tiền một phân tiền cũng không có hoa hồ hữu c ă n tạo tạo hắn đưa ngươi biệt thự làm gì a ta kêu hắn thúc ca ngươi nói âm thanh thúc có đáng tiền hay không nếu như nhiều mấy cái dạng này thúc chúng ta phát tài ngươi nghĩ cũng thật hay ngươi thu hắn phòng ở về sau hắn tìm ngươi làm ít chuyện ngươi làm sao bây giờ ngươi cự tiệt sao tiền này ngươi vẫn là đưa cho hắn đừng tham loại này tiện nghi nhỏ trên trời sẽ không rất i ế p bánh lâm vương sau khi nói xong tiếp tục cùng n i ế p n i ế p chơi tiếp mà n i ế p n i ế p đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu nói một câu mẹ ta trước kia nói với ta qua người xa lại cho ta đồ vật không nên tùy t i ệ n cầm không phải sẽ bị người xấu bắt đi trung giật vừa nghe lời của nếp i n i ế p đ ỗ n g nhiên tỉnh nộ lại chính mình cùng hồ hữu căn quen biết sao không quen cậu lại cũng chưa từng gặp qua vài lần hồ hữu căn là tính cách gì người trung giật còn không biết tăng thêm hiện tại làm bất động sản có thể là người tốt rõ ràng vậy cũng là không thể nào hiện tại đ ố n g nhiên đưa chính mình một bộ biệt thự khẳng định có mục đích gì nếu như ba năm sau mượn tiền hiệp nghị đến kỳ hồ hữu căn nói lại mượn hai năm quay vòng một chút trung giật thu hồ hữu căn biệt thự cái này mượn vẫn là không mượn nghĩ đến đây trung giật không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh ngẫm lại vẫn là cự tuyệt hồ hữu căn tặng biệt thự tốt không phải dùng tiền mua cũng có thể chính là không thể tiếp nhận hồ hữu căn đưa tặng phương phương tỷ vậy ta ngày mai liền đem biệt thự này từ chối rơi chúng ta từ bỏ ân kỳ thật ngươi an bình thường giá cả mua lại cũng được nhưng không cần trực tiếp nhận lấy tiền tai nợ tốt còn nợ nhân tình khó trả nhất ta đã biết vẫn là phương phương t h n g h ị chú đáo trung giật chờ thi xong bằng lái ta muốn về chính ta quê quán một chuyến lâm phương túi đầu nói với trung giật được a ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về nhìn một chút ta nhạc phụ đại nhân tương lai trung giật đi đến b à n làm việc bên trong đem con dấu đem thả tới làm việc trong ngăn kéo khóa lại ta còn không có nói với bọn hắn qua lần này ta trở về chính là nói với bọn hắn lần sau chúng ta sẽ cùng nhau trở về trung giật chính muốn nói gì cửa ban công bị gõ cửa bị đẩy ra sau chỉ thấy bạch khiết âm hộ đối với trung g ậ t nói rằng lão bản cắt tổng thanh tra để cho ta điều tới người kia đầu tư công ty ta hiện tại ở đâu làm việc à trung giật nhìn bạch khiết ôm hợp lớn đi qua sau khi nhận lấy đối với bạch khiết nói rằng chính là lần trước thu thập đi ra hai gian ta giúp ngươi đem đồ vật cầm tới nói với bạch khiết xong lại nói với lâm vương phương phương, phương tỷ ta mang bạch tỷ trở về một chuyến ân đi thôi ta cũng đem nhiếp nhiếp đưa đi c ắ t sư t ỉ nơi đó lâm vương nói xong liền đem nhiếp nhiếp bức họa sách thu vào dắt p nhiếp nhiếp tay nhỏ hướng c ử a phòng làm việc đi tới trung giật cũng ôm bạch khiết vật phẩm cùng bạch khiết cùng đi đầu tư công ty khu vực làm việc đem đồ vật của bạch khiết cất ký rồi nói ra đợi lát nữa ta n việc ngươi trực tiếp tới phòng làm việc của ta chúng ta cùng một chỗ trở về tốt lão bản vậy ta làm một chút vệ sinh tan việc tới trung giật lại một lần nữa trở về văn phòng của chính m ì n h thất lâm vương đã về tới trong văn phòng có chút không vui ngồi ở trên ghế salon trung giật đi tới hỏi phương phương tỷ ngươi hôm nay thế nào giống như có chút không vui a không có a khả năng có chút nhớ nhà a trước kia lúc đi học hiện tại ta đã ở nhà úc kia phương phương tỷ ngươi lần trước nói muốn mở trà sữa cửa hàng xem trọng cửa tiệm không có còn không có trước kia là bạch ninh nói lên muốn mở trà sữa cửa hàng ta mới nghĩ đến mở một nhà hiện tại bạch ninh giống như cũng không quá tới tìm ta chơi nếu không ngươi gọi điện thoại cho ninh tỷ các ngươi kết phường mở thôi tính toán ta còn là không mở về sau mỗi ngày tới công ty dạo chơi cũng tốt đúng rồi trung giật nhìn ngươi cùng nếp i nếp i chơi rất tốt có phải hay không rất ưa thích hải t ử a ưa thích a tiểu hài t ử rất thú vị phương phương tỷ ngươi không thích hải t ử sao ưa thích a nếu như chúng ta có thể có giống như nếp i nếp i cô gái hiểu chuyện t ử liền tốt đó là không có khả năng chúng ta sinh nhất định là nam hải vì cái gì nhất định sẽ là nam hải không thể là nữ hải a bởi vì ngươi so ta thông minh tài giỏi nếu như nữ thông minh tài giỏi kia sinh ra tới đại đa số là nam hải trái lại cũng giống vậy nam thông minh tài giỏi sinh chính là nữ hải n g ư ơ i chỗ nào xem ra còn có thuyết pháp này ngươi đừng quản ta chỗ nào xem ra ngược lại chính là như vậy tại trung giật nói m ò bên trong lâm vương cũng chầm chậm khôi phục lại tới lúc tan việc bạch khiết quán bọc của nàng đi tới trung giật trong văn phòng phương phương tan việc các ngươi bây giờ đi về s a o bạch khiết đối với lâm vương nói rằng trở về a trung giật nhĩ cũng đừng n ra cũng không có nhìn ngươi chăm chú xem văn kiện đi thôi lâm vương đáp lại bạch khiết sau đối ngay tại xem văn kiện trung giật nói rằng chương ba trăm ba mươi một giá t r ư ở n g chương ba trăm ba mươi một giá t r ư ở n g trung giật nhất nghe được lời nói của lâm vương liền đem đầu tư công ty cặp văn kiện cho hợp lên tựa như lâm vương tại nói như vậy trung giật căn bản cũng không có chăm chú đang nhìn chỉ là đang tìm bên trong có hay không ở kiếp trước nghe qua công ty nhưng lật ra một cái buổi chiều trung giật vẫn là không có phát hiện dù là một kia quen thuộc công ty thế là trung giật liền đem cặp văn kiện bỏ vào trên bàn công tác cầm ở trên bàn làm việc ô tô chìa khóa đứng lên mang theo lâm vương cùng bạch khiết ra văn phòng giữ cửa cho khóa lại vừa tới cửa thang máy cắt mẫn nắm tay của n i ế t nhiếp cũng đang chờ thang máy đại ca ca n i ế t nhiếp nhìn thấy trung giật lập tức thét lên n i ế t nhiếp ngươi cũng c h ở về đi a muốn hay không đến đại ca ca nơi đó đi chơi trung giật sờ lấy đầu của n i ế p nhiếp hỏi ta không đi ta muốn cùng mụ mụ về nhà về sau lại đi người chỗ nào chơi n i ế t nhiếp nhìn thoáng qua cắt mẫn nói rằng lúc này thang máy cũng tới trung giật mấy cái tiến vào thang máy trung giật nói với cắt mẫn sư tỷ ngươi có thể hay không lại để cho bằng hữu của ngươi cho ta đưa một chiếc xe tới ngươi lại muốn xe làm gì a trung giật nhìn một chút lâm vương Các m ẫ ngày lập tức thứ n hai trung giật cùng lâm phương đều không có đi công ty ăn xong điểm tâm sau cầm một quyển sách nhìn lại lâm vương lại đánh bạch linh điện thoại nói muốn đi mua quần áo lại lại bị tự tuyển lâm phương chỉ có thể ngồi vào chiếc máy vi tính nhìn lên phim tới trung giật chính đọc sách nhìn nhập thần điện thoại di động vang lên lên xem xét lại là hồ h ư u căn liền nhận trung giật ngươi nói xong hôm nay tới thế nào đến bây giờ còn cũng không đến a thật không tiện a hồ thúc hôm qua sau khi trở về suy nghĩ một chút ngươi tặng đồ vật quá quý giá ta cảm giác thôi được rồi q u ê n gọi điện thoại cho ngươi l i ê n một căn phòng quý giá cái gì a ngươi hồ thúc ta khác không có liền phòng ở nhiều trung giật nhất nghe lời này kém chút phản ứng không kịp cái này bê chàng cũng quá có phong cách cái gì gọi là khác không có liền phòng ở nhiều nhưng nghĩ lại cũng đúng người ta nói ra bất động sản công ty không phải liền là phòng ở nhiều không trung giật vẫn là cự tuyệt nói rằng hồ thúc nếu không dặn này biệt thự kia ta mua liền theo thực tế giá cả đến ngươi thật tặng hoa ta cũng không muốn l ắ rồi được được được vậy ngươi cũng đừng đến công ty của ta chúng ta sẽ nhường tiểu nghiêm đem thủ tục làm tốt đưa tới cho ngươi Tiếp tốt, thúc, ngươi bận điệu, ta cúp điện thoại trước、ca. Trung giật sau khi cúp điện thoại Thị, thoại Ta thế ngươi hiệu, điện khi điện nói với Lâm Phương, Phương Phương Thỉ, vừa mới hổ hưu căn gọi điện thoại đến đây. Ta nghe được, cuối cùng hắn nói đến cúp cúp Phương, hồ Phương Phương hổ hưu nghe hắn H ca. căn được, cùng bận nào. sau vừa đây. Lâm hai người trong nhà chờ đợi cho tới trưa chỉ có trên bạch t ĩ n h tới qua lần trước giữa t r ư a ăn cơm chưa thời điểm trung giật đối với lâm phương nói rằng phương phương tỷ ta xế c h i ề u đi lớp huấn luyện lên lớp đi ngươi đi làm gì ta đi công ty nhìn xem đúng rồi lần trước ngươi cho ta hát qua bài hát kia ngươi bù đắp không có trung giật nhấc nghe suýt nữa quên mất chính mình đạo văn kia thủ sứ thanh hoa còn không có bổ hoàn toàn thời gian dài như vậy chính mình không sai biệt l ắ m muốn quên nghị không ra lâm phương còn nhớ rõ cái kia phương phương tỷ kia k đều quên ngươi còn nhớ rõ sao trung giật t h hỏi ta cũng quên nếu như lại nghe một lần có thể sẽ nhớ kỹ quên liền、tốt. trung ố t t dật giật ra n đến bên ầ một ngoài đối với mình âm thầm nói rằng trung giật lái xe tới lớp huấn luyện phòng học trong phòng học không có mấy người tại trung giật cùng bọn hắn cũng không quen liên tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống không có một hồi trong phòng học đến lên lớp người lục tục no ngoe cũng tiến vào t r ư n g hâm một tay ô m chu thiền một tay cầm đồ uống cùng bên cạnh mấy người cười nói đi đến nhìn thấy trung giật lại tới lớp huấn luyện rõ ràng sửng sốt một chút ô m chu thiền tới cách trung giật địa phương x a một chút ngồi xuống tôn lệ ngọc nhìn thấy trung giật lại đến bên cạnh trung giật ngồi xuống trung giật nhiều ngày như vậy ngươi đi làm cái gì ta có việc đi một chuyến nơi khác ngươi thế nào còn ở lại chỗ này lớp huấn luyện bên trong ta sao không có thể ở ngươi không phải học vẽ tranh sao học một chút liền không sai bị lắm ngươi muốn làm đầu bếp đi đâu chẳng lẽ ngươi về sau bên cạnh xào rau bên cạnh kh a đúng rồi trung g ậ t ta nói với ngươi chuyện gì chuyện gì ngươi nói ta không thôi chức trong giáo đi học cha ta an bài cho ta ra ngoại quốc có muốn hay không ta cùng ta cha nói một chút ngươi cùng ta cùng đi nước ngoài đọc sách thế nào à tính toán bạn gái của ta ở đây lại nói ta đối nước ngoài không có hứng thú cảm ơn ngươi hai người đang nói lên lớp lao sư tới nhìn thấy trung d ậ t cũng là s ư ớ n g sốt u một chút hắn còn tưởng rằng trung d ậ t đã bỏ đi nghĩ không ra trung d ậ t lại đến đây ta nói sự tình à đại gia đã đến học tập vậy thì không cần ba bữa được b ữ a cái dạng này là học không tiến cũng lãng phí thời gian tốt vậy chúng ta bắt đầu lên lớp lao sư sau khi nói xong cũng không có xen vào nữa trung g ậ t tự mình nói một tiết khóa kết thúc sau tôn lệ ngọc ra đến bên ngoài một chuyến sau khi trở về cầm điện thoại đối với trung giật nói rằng trung giật ban đêm có r ả n h không cha ta muốn mời n g ư ơ i ăn cơm cha ngươi mời ta ăn cơm ta cùng ngươi cha lại không biết ăn cái gì cơm a l i ê n hỏi ngươi có thời gian hay không a có lời nói liền cùng nhau ăn cơm cha ta muốn quen biết ngươi một chút cha ngươi là ai hắn phải biết ta làm gì ngươi đây muốn nói tinh tường a cha ta chính là ta cha a ta nói với ngươi t ố i ta đợi lát nữa tan học cha ta tới đón ta chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm nói xong cũng mặc kệ trung giật có đáp ứng hay không liền t hay trung giật làm quyết định trung giật nhất muốn có thể đem nữ nhi của mình đưa nước ngoài đọc sách hoặc là có tiền hoặc là có quyền cũng không có chối từ nói không đi xem như đáp ứng xuống buổi c h i ì u khóa kết thúc sau tôn lệ ngọc chờ lấy trung giật đồ vật thu thập xong cùng một chỗ xuống dưới lúc này chu thiền cùng trương hâm đi tới trung giật đã lâu không gặp ngươi lại đi ra ngoài ngoại địa a đúng vậy a nhiều chuyện vậy chúng ta đi trước a ngày mai ta liền không tới ta trên lớp kết thúc úc kia gặp lại ân kia trường học của chúng ta thấy nói xong chu thiền liền cùng trương hâm cùng rời đi trung giật cũng thu thập xong đồ vật gọi một cú điện thoại cho lâm vương nói mình cơm tối liền không trở lại ăn liền theo tôn lệ ngọc cùng một chỗ đi xuống lầu dưới lầu đợi một hồi chỉ thấy một chiếc màu trắng bảo mã tại cửa chính ngừng lại một cái nhìn chỉ có ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi nam tử theo trên xe hạ đến tôn lệ ngọc đối với trung giật nói rằng cha ta tới chúng ta đi qua đi nói xong tôn lệ ngọc liền tự mình trước đi tới trung giật cũng ở phía sau đi theo tôn thúc thúc ngươi tốt trung g ậ t mở miệng hỏi đợi nói ngươi tốt ngươi chính là trung g ậ t à quả nhiên là tuổi trẻ tài cao nhìn xem chính là tuấn tú lịch sự khó trách ta nữ nhi một mực lầm bầm ngươi tôn thúc thúc ngươi cũng quá khen ngợi giống ta dạng này chỗ nào cũng có a nhưng giống như ngươi có thành tựu liền không có mấy người đi thôi ta tại lâm viên mua một cái ghế lô chúng ta đi qua lại nói t i ế t tốt tôn thúc thúc ngươi phía trước đi trước ta tự mình lái xe đuổi theo chính là t i ế t tốt tiểu ngọc chúng ta lên xe trước đi thôi tôn lệ ngọc ba ba đối với tôn lệ ngọc nói rằng cha ta ngồi trung giật xe chính ngươi đi t r ư ớ ca nói liền đi tới bên người trung giật đối với trung giật nói rằng ta ngồi xe của ngươi ngươi không có ý kiến chứ đi nhanh đi ta giữa t r ư a cũng không có ăn bao nhiêu n ó i bụng nói xong cũng mặc kệ ba ba của nàng thúc giục trung giật đi mở xe trung giật nhìn thoáng qua tôn lệ ngọc ba ba chỉ thấy tôn lệ ngọc ba ba cũng mặc kệ nàng đã mở cửa xe ngồi xuống trung giật đành phải mang theo tôn lệ ngọc cùng đi tới bên cạnh xe của mình mở cửa xe cùng tôn lệ ngọc ngồi lên đuổi theo ba ba của nàng cùng đi chỗ ăn cơm chứ ba trăm ba mươi hai dê béo chứ ba trăm ba mươi hai dê béo tới lâm viên khách sạn bãi đỗ xe tôn lệ ngọc ba ba đã dừng xe xong chờ ở cửa trung giật sau khi đậu xe xong cùng tôn lệ ngọc cùng một chỗ tới cổng ba người cùng đi vào cái n người thân g một mặc một sườn s m t ế ế p khách tiểu thư, thăm hỏi tiểu một t i này g mang trung giật gọi trung giật giao gọi gọi xong, mang trung giật xương. Liên lại đi tới viên. khi cái viên tới Cái bọn hắn món ăn, ăn xong, bọn hắn món ăn ăn bọn hắn n đem một Sau bao theo thức theo cho phục cu, có vụ lâm viên khách sạn là hoàn thành chuyện làm ăn tốt nhất một nhà khách sạn nhưng sang năm lúc này tiệm này liền sẽ đóng cửa liên quan lão bản nương cũng biết treo ngược tự sát tại trong văn phòng của chính mình về phần tại sao sẽ đóng cửa tựa như là lão bản đi bên ngoài đầu tư làm ăn thất bại thiếu một mông lớn nợ chạy khách sạn thương nghiệp cung ứng mỗi ngày tới đòi nợ hơn nữa bắt đầu chuyển trong tiểu điếm đồ vật khách nhân cũng không có mấy cái tới ăn lão bản nương nàng không tiếp thụ được hiện thực t u y ể n lấy bản thân kết thúc cũng là tiệm này đóng cửa hàn thành ăn uống nghiệp cũng bắt đầu một lần nữa t ẩ i bài đầu bếp tiền lương càng là rất xuống ngàn trượng nhưng đ ố i trung giật mà nói cũng không có cái gì hắn phòng ăn cùng khách sạn kinh doanh hình thức không giống cũng không có cái gì cạnh tranh tính ngồi xuống không đến bao lâu đồ ăn liền lên tới lại là ăn vào một nửa thời điểm tôn lệ ngọc ba ba mở miệng nói chuyện trung giật ngươi cảm thấy nữ nhi của ta như vậy rất xinh đẹp a cũng rất l u n p ư ơ n g sáng sửa ngươi còn không biết ta làm cái gì a trung d ậ t bị tôn lệ ngọc ba ba đông m ộ t câu tây một câu hỏi có chút không nghĩ ra nhưng cũng không thể không nên lời nói lại hỏi không biết rõ tôn thúc thúc là làm cái gì ta còn thực sự không có nghe tôn lệ ngọc nhắc qua ta đây là một nhà tiểu bất động sản công ty lá bản quy mô cũng không lớn lần này ta để cho ta nữ nhi mời mời ngươi ăn cơm là có chuyện thương lượng không biết rõ tôn thúc thúc là nhà ai bất động sản công ty lá bản thì ta lại có chuyện gì chỉ thấy tôn lệ ngọc ba ba lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho trung d ậ t trung g ậ t tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút phía trên viết lệ thịnh bất động sản công ty tôn thịnh đường tôn thịnh đường thấy trung giật tiếp nhận danh t h i ế p sau nói rằng ta thăm dò được ngươi tại trong ngân hàng có một số lớn tài chính ta muốn hợp tác với ngươi cùng một chỗ khai phát bến xe kia p h í a địa phương trung giật nhất nghe lại là bến xe bên kia thổ địa vừa muốn nói chuyện tôn thịnh đường lại mở miệng trước ta đây cũng liền tiểu ngọc một đứa con gái về sau các ngươi kết hôn sau nhà n à y sinh cũng là của các ngươi trung giật ngươi cảm thấy như vậy ngươi có tài chính ta có nhân m ạ n h chúng ta kết hợp lời nói cái k i a chính là cường cường liên thủ trung g ậ t lại nghe tôn thịnh đường lời nói cảm thấy tất cả là như vậy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ tôn lệ ngọc không cùng hắn nói qua chính mình có bạn gái sao t r u n g giật nhìn một chút tôn lệ ngọc chỉ có thể mở miệng nói ra thật không tiện tôn thúc thúc ta đã có bạn gái chỉ sợ muốn cô phụ hào ý của ngươi có bạn gái sợ cái gì không phải là không có kết hôn sao lại nói nhà ta tiểu ngọc cũng không phải nhỏ mọn như vậy n g ư ờ i chỉ cần ngươi cưới nàng nàng cũng sẽ không để ý ngươi có những nữ nhân khác lại nói xã hội này nam nhân có năng lực nhiều nuôi mấy cái nữ nhân sợ cái gì tôn lệ ngọc nghe được ba ba của nàng lời nói cũng không có cái gì phản ứng giống như cũng công nhận việc này như thế cầm đũa ăn đồ vật tôn Tổng, thật không tiện con người của ta mặc dù hôn đản một chút nhưng cũng biết một cái đạo lý nghèo h è n vợ không d ư ớ i đường con gái của ngươi cũng không thích hợp ta cảm ơn ngươi k h o ò n đãi ta đi trước trung giật liền thúc thúc cũng không gọi ta sau khi nói xong lời này để đua xuống liền đứng dậy muốn rời khỏi tôn thịnh đường thấy trung giật muốn đi vội vàng nói đã ngươi đối với con gái ta không có gì hay ta cũng không cần không phải ngươi cưới nữ nhi của ta nhưng chúng ta hợp tác sự t ì n h cũng có thể thương lượng à. tôn tổng chỉ sợ muốn để cho ngươi thất vọng ta cùng cổ nguyện tập đoàn hồ tổng đã đạt thành hiệp nghị cho nên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi lão bà của ta đang ở nhà chờ ta ta cáo từ trước trung giật cũng không có lại dừng lại trực tiếp đứng dậy đi ra b à o xương tôn lệ ngọc đang dùng cơm bắt đầu từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu liền trung giật muốn đi cũng không có mở miệng giữ lại vẫn như cũng là chậm dại ăn đồ ăn chờ trung giật sau khi rời đi tôn lệ ngọc mới lên tiếng cha lần này ngươi kế hoạch ngâm nước nóng đi còn nghĩ dùng ta cùng chuyện trung thân của hắn đem tiền trước l ộ n tới nghĩ không ra hắn đã bị chặt đứt ta cũng không nghĩ tới họ hồ ra tay nhanh như vậy tiền đã bị hắn lừa gạt đi ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn lừa nhiều ít nói lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại cho hồ hữu căn đi qua hồ tổng ngươi tốt bận rộn gì sao là tôn tổng a tiền của ngươi giải quyết ta lúc này gọi điện thoại cho ta có phải hay không muốn đem ngươi chiếm mảnh đất kia chuyển cho ta à? hồ tổng thủ đoạn cao cường a nghĩ không ra hàn thành vừa mới ra một cái dê béo ngươi liền xương cốt đều n u ố t mất lần này ngươi ở đằng kia tiểu tử bên kia làm bao nhiêu tiền tôn tổng ngươi nói dê béo là trung g i ậ ta nếu như là hắn xem ở chúng ta quen biết nhiều năm như vậy phân thượng ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy tay không bắt s o i a Úc, lời này nói như vậy tiểu tử kia lai lịch thế nào không có cái gì địa vị nhưng người ta vận khí tốt tìm một cái người có năng lực giúp hắn quản lý ta cũng là r a máu mới đạt thành hợp tác nếu như ngươi muốn dùng hắc ngươi cũng hẳn phải biết hắn có mấy tên thủ h ạ lần trước đem phỉ lòng cũng đưa vào đi chính ngươi ước lượng a ngươi không gạt ta cái này có cái gì tốt lựa g ạ t ngươi hơi hơi sau khi nghe ngóng liền biết lần sau cùng nhau ăn cơm nói xong lời này hồ hữu căn liền cúp điện thoại trung giật sau khi rời đi trở lại trên xe liền khởi động ô tô đi vào trong nhà không biết rõ lâm phương ăn cơm chưa đối với đề nghị của tôn thị đường trung giật vẫn là rất động tâm thật cùng với tôn lệ ngọc cái kia chính là cả người cả của hai đến a mặc dù cùng lâm p ư ơ n g như thế sân bay một cái không chịu nổi người ta tướng mạo tốt hơn nữa chủ yếu nhất là người ta ba bà còn có tiền mặc dù trung giật thường xuyên sẽ phạm một chút nam nhân đều sẽ phạm sai lầm nhưng muốn hắn v ứ c bỏ lâm vương đó là không có khả năng dù sao lâm vương là hắn trọng sinh đến nay làm bạn hắn lâu nhất người chờ trung giật sau khi về đến nhà lâm vương đang cùng bạch khiết hai tỷ b ộ i bọn hắn cùng một chỗ ở quán internet quậy ba ăn cơm hộ hôm nay cũng không có chính mình đi tiệm cơm ăn cơm phương phương t h ị còn có hay không cơm hộ cho ta cũng tới một cái trung g ậ t tiến vào quán net nói thẳng vừa mới trung g ậ t liền uống một chút đồ uống ăn một chút đồ ăn mong muốn cơm thời điểm Tôn Thịnh đường đưa ra muốn cùng Trung Giật Đường muốn cùng đưa ra lâm phương xuất ra một cái hộp cơm đưa cho trung giật cũng đem vị trí cho nhường lại chính mình ngồi xuống bạch tĩnh bên cạnh nói rằng vừa vặn nhiều một cái ngươi sao không ăn liền chạy trở về có phải hay không xảy ra chuyện gì lâm phương xuất ra một cái hộp cơm cho trung giật nói rằng ân hắn cũng là tới tìm ta hợp tác khai phát bến xe tiền mảnh đất ta không có tiền hợp tác với hắn cơm này cũng ăn không vô nữa liền trở lại trung giật nửa thật nửa giả nói với lâm vương cũng không có nói cho nàng người ta muốn đem nữ nhi hứa cho hắn chính mình liền có thể cả người cả của hai đến chuyện chờ trung giật ăn xong cơm lâm vương đem vệ sinh thu thập một chút liền lôi kéo trung giật lại đi đi dạo công viên lần này tới là không có nhiều tàn bộ tới tám điểm liền đi đại lộ trở về lần trước bị đánh sự tình cũng làm cho lâm vương là ký ức vẫn còn mới mẻ sau khi về đến nhà đại biểu tỷ vừa chuẩn lúc chạy tới kêu muốn bắt đầu đánh mặt trượt lâm vương cũng là gãi đúng chỗ ngứa liền tắm cũng không có tẩy liền lôi kéo bạch thiết bạch tinh cùng một chỗ bắt đầu mặt trượt một đ u n g lớn vấn đề trung h giật đem trịnh văn tính cùng thạch đan cờ cờ cho tăng thêm hào hưu đem bọn hắn theo người xa lạ một cột bên trong hiệu cứu ra còn những cái khác đồng học thật đúng là không có cái gì tiếp xúc cũng không phải rất quen trung giật cũng không có thừa bọn hắn hào hưu nhìn xem ít đến thương cảm hào hữu danh sách trung giật liền đem cờ cờ cho treo nhìn lên phim hoạt hình khi một bộ nhìn không biết bao nhiêu khắp cả s ở lem đủ cao thủ đáng tiếc cho đến trung giật trọng sinh cũng không có thấy phần tiếp theo đi ra nhìn sau khi lại cảm thấy không có có ý gì trung giật lại ấn mở rét tạ l ậ t chơi vài bàn nhìn lâm vương bọn hắn vẫn còn đang đánh mặt trượt một mình hắn liền tắt đèn lên trước giường đi ngủ chờ lâm vương bọn hắn đánh rất nhắn đem đại biểu tỷ gọi một cú điện thoại cho lưu hổ n h ờ hắn qua đến đón mình sau khi trở về lâm vương mấy cái lúc này mới kết thúc hôm nay trồng trường thành hoạt động bắt đầu tắm rửa đi ngủ đang đương trung giật đang ngủ say tắm rửa song lâm vườn tới trên giường liền đem trung giật đánh thức lại là tránh không khỏi một trận đại chiến lúc này mới ôm nhau ngủ thiếp đi chương ba trăm ba mươi ba giai tầng chương ba trăm ba mươi ba giai tầng ngày thứ hai buổi sáng trung giật chính trong phòng làm việc nhìn xem văn kiện thời điểm nghiêm b ư u điện thoại đánh tới trung tiên sinh ngươi ở đâu hồ tổng để cho ta cho ngươi đem biệt thự thủ tục đều làm xong ta đưa tới cho ngươi biêu ca nếu không chính ta tới biệt thự vậy đi ta cũng nhìn một chút biệt thự này kiểu gì kia trung tiên sinh vậy ta tại thần hải hảo đỉnh cổng chờ ngươi vậy phiên phức biêu ca ta hiện tại liền đến trung giật cúp điện thoại đối với ngồi ở trên ghế s a lon đọc sách lâm phương nói rằng phương phương tỷ chúng ta biệt thự thủ tục mọi thứ đều làm xong ngươi còn muốn hay không đi với ta nhìn xem được a ta cũng đi nhìn xem tùy tiện nhìn một chút tiểu di phu bọn hắn lâm phương nói chuyện liền đem sách trong tay cho để xuống cầm lên bọc của mình đi tới cửa phòng làm việc chờ lấy trung giật trung giật cầm lên chìa khóa xe liền cùng lâm phương cùng một c h ô đi xuống lầu lái xe tới thần hải hào đình cửa chính chỉ thấy nghiêm bưu đã một đầu mồ hôi tại thần hải hào đình cổng chờ trung giật tại trước người của n g i ê m bưu n g lại bay cửa xe xuống đối với nghiêm biểu nói rằng biểu ca mau lên xe a nhìn ngươi cái này một đầu mồ hôi nghiêm biểu xem xét là trung giật cũng không có k h á c h khí mở ra xe cửa sau ngồi xuống trung tiên sinh ta cho ngươi chỉ đường ngươi lái về phía trước là được rồi trung giật đẻ xuống nghiêm biểu nói tiếp tục hướng phía trước lái đi biểu ca hiện tại lại không có người nào ngươi giống như trước kia gọi ta t r u n g giật là được rồi đừng k h á c h khí như vậy đúng rồi còn có vừa ca đâu trung tiên sinh ngươi cũng đừng biểu ca biểu ca đều nếu quả thật xem chọn ta liền kêu một tiếng abu đệ đệ ta bây giờ tại hai kỳ bên kia trung giật vừa nghe lời của nghiêm yêu cũng không có tiếp tục gọi hắn b ư ê u ca nghiêm yêu cũng không có lại giống như kiểu trước đây đổi g i ọ n gọi g chính mình trung giật hiện tại hai cá nhân thân phận đã đối điều chỉnh lại tiến vào thần hải hạo đình không đến bao lâu đẻ xuống nghiêm yêu chỉ lộ tuyến đi vào một tòa lầu ba ba đáy trước biệt thự mặt toàn bộ biệt thự ngã về tây phương hóa còn mang theo một cái viện dùng s o n g sắt hắt vây lại bên cạnh cách đó không xa một bộ biệt thự đã có người vào ở một cái dáng dấp tương đối mập nữ nhân đang mang theo một đứa bé tại sân nhỏ chơi đùa trung g ậ t sau khi xuống xe phát hiện thần hải hạo đình khu biệt thự căn bản cũng không có bên ngoài như vậy nóng、bức. tại cái này trói trăng ngày mùa hè thời điểm còn mang theo một tia thanh lương toàn bộ khu biệt thự x a n h hóa đều đã làm tốt nghiêm yêu sau khi xuống xe đem biệt thự chìa khóa cùng một văn kiện túi g i a o cho trung giật trong tay trung tiên sinh đây là ngôi biệt thự này chìa khóa giấy tờ bất động sản ta qua mấy ngày đưa tới cho ngươi abu i biệt thự này bao nhiêu tiền ta cho ngươi đ á n h tới hồ tồng nói chính ngươi y tứ một chút là được trung tiên sinh ta liền đi trước abu chờ một chút trung giật gọi lại muốn rời khỏi n i ê m u lại lấy ra thuốc lá đưa cho n i ê m u một cây rồi nói ra abu trước kia chúng ta cũng nhận biết đã lâu như vậy ngươi nói cho ta một tiếng biệt thự này hiện tại trị bao nhiêu tiền ta không muốn thiếu các ngươi người của hồ tổng tỉnh cái này hẳn là tại hai trăm năm mươi vạn t à h ư u trung tiên sinh kỳ thật chút tiền ấy đối với các ngươi những người này mà nói không tính là gì ngươi cũng không cần s o đo nhiều như vậy tốt ta đã biết lần sau ta lại mời ngươi cùng đi ca hát trung tiên sinh ngươi cũng chớ k h á c h khí ta a b i u cũng là có chút điểm tự biết rõ người nếu như trung tiên sinh nhớ kỹ chúng ta trước đó tình nghĩa về sau chiếu cố nhiều ta một chút là được ta ca hát uống rượu cái gì coi như xong đi trung giật nhìn xem hiện tại nghiêm biêu dáng vẻ không khỏi nhớ tới trên chính mình một thế trước kia cùng chính mình cùng một chỗ làm đầu bếp bằng hưu lúc đầu hai người chơi thật tốt gội đầu xoa bóp mọi người cùng nhau đi nhưng chỉ theo bằng hưu mở một nhà tiệm cơm sau chậm rãi có tiền về sau cho nên tất cả thay đổi hai người cũng không quá lui tới thậm chí có một lần trung giật thấy bằng hưu cùng mấy cái lao bản cùng một chỗ nổ kim hoa trung giật muốn đi lên góp một chút náo nhiệt bạn hắn cầm hai trăm đồng tiền cho hắn nhường hắn không cần chơi đi bên ngoài mua chút ăn từ nay về sau trung giật cũng không có đang cùng bạn hắn liên lạc qua một lần hai người cũng bắt đầu mỗi người một ngả chính là gặp được một tiếng danh tự thì rời đi về sau trung giật mới hiểu được hắn ngay từ đầu không có nghiêm b i u như vậy do lý lẽ con mặt dày mày dạn đụng lên đi chọc người ta phiền mà thôi nghiêm b i u nói với trung giật xong cũng không có nhiều chờ lại nói với trung giật một tiếng chính mình đi về trước liền xoay người rời đi trung giật cầm biệt thự chìa khóa mở cửa đi vào bên trong chỉ là làm đơn giản trắng xanh gạch gì gì đó đều không có trải qua cùng q u ọ n g lông v ô i không sai biệt lắm trung giật cùng lâm phương nhìn một chút dưới lầu sau trở lại đại sảnh dọc theo thang lầu lại lên trên lầu đi nhìn một chút một vòng xuống tới trung giật phát hiện cũng không có gì đáng xem chỉ là gian phòng nhiều một chút hiện tại không có trang trí cũng nhìn không ra đến cái gì phương phương tỷ phòng này chúng ta lúc nào thời điểm trang trí một chút có thể làm phòng cưới dùng ân tốt thì tốt chính là địa phương quá lớn về sau làm vệ sinh gì gì đó phiền t o á i muốn chết ta còn là cảm giác ở quán internet bên kia ở tốt chỉ cần thu thập một chút chính chúng ta gian phòng liền tốt về sau chúng ta mời bảo mẫu cái này vệ sinh không thì có người làm ngươi liền mỗi ngày đi dạo phố gì gì đó liền tốt nếu không chờ sẽ chúng ta nhường cứu cứu cho chúng ta tới lắp đặt thiết bị một chút thế nào chờ trùng tu xong sau chúng ta chuyển tới ở n g ư ơ i cái gì đến rời đi quán net bên kia bạch khiết hai tỷ bội có thể ở tại nơi này à bạch khiết không có hảo ý nói d ơ n ó i có cái gì cái gì không được ta cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì trung giật cái chảy cái cối một câu đừng cho là ta không biết rõ ngươi bóp thẻ như vậy hăng hái đi thôi chúng ta đi xem một chút tiểu di phu bọn hắn cái này trang trí trở qua năm lại nói hiện tại trùng tu xong chờ chúng ta kết hôn cũng cũ lâm vương nói xong liền lôi kéo trung giật đi xuống lầu lại về tới bên ngoài biệt thự nhìn một chút cả tòa biệt thự vẻ ngoài trung giật ta phát hiện biệt thự này tạo cùng tòa thành không sai bị lắm thật có ý tứ a nói liền lôi kéo trung giật về tới trên xe ngươi cho ngươi tiểu di phu bọn hắn gọi điện thoại hỏi một chút bọn hắn ở đâu lâm phương thắt chặt dây an toàn nói rằng trung giật cầm điện thoại cho tiểu di phu gọi tới vang lên rất lâu tiểu di phu mới nhận trung giật ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không tiểu di phu ta tại thần hải hào đình bên này ngươi ở đâu đâu ta đến tìm ngươi ta ở bên ngoài công trường bên tia đại cứu ngươi cậu nhìn xem ngươi đi qua tìm hắn a tiểu di phu ngươi lại tìm một cái công trường tại làm a tại sao không có nghe ngươi nhắc qua đây là nghiêm tổng một người bạn giới thiệu tại chư thị vừa mới bắt đầu ta lại tìm một đám người tới làm úc vậy ta cúp trước a ta đi xem một chút đại cứu c ầ u tốt ta cũng đi ăn cơm nếu không có chuyện gì khác ta liền ăn tỏi rồi a trung giật cúp điện thoại liền khởi động ô tô lui ra ngoài hướng hai kỷ đại môn lái đi sau khi tới cho đại cứu c ầ u gọi một cú điện thoại hỏi rõ ràng ở đâu sau liền xuống xe đi tới đến lúc đó cũng chính là trước tia tiểu di phu bọn hắn ngủ được địa phương chỉ thấy đại cứu cậu một người tại trên một cái bàn t ô Tô vẽ vẽ đại cứu cậu n g ư ơ i đang làm gì đâu tại sao không có nhìn thấy ta tiểu cứu cậu n g ư ơ i tiểu cứu tìm một đám người bắt đầu cho người ta làm trang trí đi n g ư ơ i tiểu di phu đi khắc công trường n g ư ơ i hôm nay tại sao cũng tới nói xuất ra trong phòng duy nhất một thanh ghế đưa cho lâm phương phương ư ơ ngươi n g ngồi muốn uống thứ gì chính n g ư ơ i cầm đều ở bên kia đặt vào đại cứu cậu đem ghế cho lâm phương sau chỉ vào trên một cái giường đặt vào đồ uống nói rằng đại cứu tiểu cứu thế nào đi làm trung tu lâm phương cầm hai bình nước khoáng đưa cho trung giật nhất bình nói rằng cái này chúng ta ở chỗ này làm thời điểm bằng hưu của các ngươi triệu hồng b ì n h nói làm trang hoàng kiếm tiền chúng ta liền muốn thử một chút vừa vặn ngươi tiểu cứu cậu cũng có một bọn bằng hưu hắn trước hết đi làm lên rồi đúng rồi các ngươi ăn cơm c h ư a nếu không chúng ta đi phía ngoài tiểu điếm ăn một chút nói đại cứu cậu liền mang theo trung giật bọn hắn tới phụ cận quán cơm nhỏ đi ăn cơm vừa ngồi xuống đại cứu cậu lại hỏi các ngươi vừa mới còn không có nói đến nơi này của ta làm gì tới các ngươi có chuyện gì không chúng ta tại cái này mua một tòa biệt thự hôm nay tới xem một chút liền nghĩ mở nhìn các ngươi một chút các ngươi tại cái này mua biệt thự Bỏ ra bao ra chương các n g ư ba trăm t a mươi bốn g thứ c ú t c t a trăm chương ba mươi h ố n cầu tỉnh chương ba trăm ba mươi bốn thứ ba trăm chương ba mươi bốn cầu tỉnh chương ba trăm ba mươi bốn thứ ba trăm chương ba mươi bốn cầu tỉnh chương g ba trăm ba mươi bốn trung giật đem lâm vương đưa đến công ty sau liền đi lớp huấn luyện bên trong lăn lộn thời gian đi vừa mới tiến trong phòng học tôn lệ ngọc liền gọi trung giật trung giật tới ta bên này ngồi ta có lời nói với ngươi trung giật thấy tôn lệ ngọc một người ngồi một cái góc bên cạnh cũng không có cái gì người liền đi qua ngươi có chuyện gì không ngươi hôm qua đột nhiên như vậy đi tính có ý tứ gì chẳng lẽ ta không xứng với ngươi ta nói m u ộ i m u ộ i ngươi lời nói này có chút ý tứ à, ta lần trước không phải nói qua cho ngươi ta có bạn gái sao cha ngươi lúc nói ngươi thế nào không nói câu nào cha ta không phải nói ta sẽ không để ý sao còn muốn ta nói cái gì trung giật nhất xem bị tôn lệ ngọc nói nói không ra lời cũng không biết ba mẹ nàng dạy thế nào loại sự tình này cũng không để ý trung giật cũng không muốn nói với nàng xuống dưới vừa định tìm vị trí ngồi mở điểm tôn lệ ngọc còn nói thêm trung giật ta cầu ngươi chuyện gì ngươi giúp ta một chút chuyện gì ta làm đến nhất định giúp cho chúng ta nhà một trăm triệu quay v ò n g một chút chúng ta có thể giao lợi tức ta biết ngươi có tiền trung giật nhất nghe là vay tiền tranh thủ thời gian lắc đầu nói rằng cái này ta không giúp được tiền của ta đã đều đầu tư đi ra ngoài ngươi để ngươi cha vẫn là nghĩ biện pháp khác trung giật nói xong cũng rời đi tôn lệ ngọc bên cạnh cô nàng này nói chuyện khẩu khí cũng quá lớn mới mở miệng chính là một trăm triệu cái này khiến trung giật cảm thấy có chút sợ hãi đây chính là có tiền con cái khí phép sao vay tiền đều là lấy ước đến tính toán hơn nữa vừa mới trung giật chỉ là khách khí một chút tôn lệ ngọc thật đúng là dám nhắc tới đợi chút nữa buổi trưa tan học trung giật tranh thủ thời gian cầm đồ vật cái thứ nhất liền ra phòng học cũng không dám nói chuyện với tôn lệ ngọc vừa tới trên xe ở xa sâu thị đại long gọi điện thoại cho trung g ậ t tới nói một lần quán nét trang trí chuyện trung g ậ t nhường chính hắn nhìn xem xử lý sau liền cút điện thoại Về sau m ộ thừa tuần lễ, trên trung giật buổi trưa cùng lễ, ư ơ n cùng đi công huấn luyện. Long vẫn là mỗi ngày bền lòng vững giả gọi điện thoại cùng chính mình hồi báo một chút trang trí tiến trình. g giả gọi chiều chút đi đi Đại mỗi thoại hồi ty, một trí t xế h lớp là báo dịp chủ nhật nói với lâm phương chính mình muốn đi cùng bằng hữu ăn cơm cùng bạch khiết đi một chuyến đưa ra thị trường mở một lần gian phòng sung sướng một chút tới tháng bảy ngày cuối cùng thật lâu không có liên hệ trung giật mã vinh đông gọi một cú điện thoại tới trung giật chính ngồi đọc sách nhận âm thanh của mã vinh đông liền truyền đến tới người tốt trung tiên sinh ngày mai cầm bốn cái cướp bóc phạm liền phải tuyên bố ngươi có muốn hay không tới xem một chút bọn hắn sẽ phán bao nhiêu năm vô hạn à dù sao cái này mức to lớn không có phán tử hình là bọn hắn vẫn là vi phạm lần đầu hơn nữa nhận tội thái độ tốt đẹp đi vậy ta buổi sáng ngày mai tới tìm ngươi chúng ta cùng đi xem nhìn k i tốt ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi ta lại p h á p viện cổng chờ ngươi trung tiên sinh nếu không có chuyện gì khác ta gấp đi trước ân kia vất vả ngươi ngày mai chúng ta gặp lại cúp điện thoại trung giật tranh thủ thời gian nói với lâm vương phương phương, phương thị ngày mai kia bốn cái đánh nhà của chúng ta băng muốn tuyên bố ngươi có muốn hay không đi xem một chút ngươi đi, đi ta thì không đi được ngươi trở về nói cho ta kết quả là tốt vậy được vậy ngày mai ta một người đi đem ta đánh thảm như vậy cuối cùng đạt được báo ứng nói xong trung giật tiếp tục xem lên sách đến lâm phương đi đầu tư công ty bạch khiết bên kia cùng bạch khiết cùng một chỗ thẩm tra xử lý lên tài vụ công tác đến buổi chiều trung giật tới lớp v ấ n luyện bên trong đến học sinh nơi này lại đổi một nhóm chỉ còn lại trung giật nhất học viên cũ vẫn là cùng một cái lao sư luyện tập ca khúc vẫn là kia thủ tiểu phân trung giật cũng không có để ý coi như lại học một lần đối với phổ nhạc gì gì đó trung g ậ t đã bỏ đi chính mình cũng không có cái thiên phú này chờ lớp v ấ n luyện tan học trung d ậ t lại trở lại công ty nối liền lâm vương cùng bạch k h i ế t cùng một chỗ trở về đại biểu tỷ trở về vài ngày sau lại cùng lưu hổ cùng đi thân thị thị sát bên kia phòng ă n đi bởi vì thiếu một mặt trượt m ố i nối lâm vương đánh mấy lần điện thoại cho bạch ninh bị nàng cự tuyệt sau lâm vương cũng rất ít lại gọi điện thoại cho bạch ninh bạch tính đánh mấy lần mặt trượt sau giống như cũng mệt mỏi chơi mặt trượt bắt đầu trong phòng chơi lên mạng dễ đại thoại tây du hai bây giờ còn đang ô gần bệ tạ nghe bạch tính nói muốn ngày mai mới bắt đầu chính thức vận hành bạch tính còn gọi lâm vương cùng nhau chơi bùa vốn còn muốn quấn nhưng game điện thoại dù sao cũng là khắc kim trò chơi không có bao lâu thời gian liền bị nạp tiền đại lão hất ra tám đầu đường phố người ta tới một đao liền đem chính mình đưa tiễn hơn nữa còn đánh không đến đại buột chỉ có thể chơi trước một tháng đổi một cái khu nếu như đụng tới hào phóng lao đại đưa một chút trang bị cho mình còn có thể chơi thời gian nhiều một chút đại đa số là mỗi lần cũng liền bỏ ra mười khối tiền bạo xưng một cái vip coi như xong bạch tính cùng lâm phương chơi bên trên đại thoại tây du về sau mỗi lúc trời tối đều sẽ chạy đến trung giật bọn hắn gian phòng đến cùng lâm phương cùng nhau chơi đùa trong phòng máy tính bị các nàng hai chiếm lấy về sau trung giật lại có cớ tới phòng khác đi xem phim nhưng đại đa số cùng bạch k ế t dính như một hồi sau đó trở về đi ngủ mặc dù không có có thể súng thật đạn thật làm nhưng cảm giác vẫn là rất tốt sáng ngày thứ hai trung d ậ t đưa lâm phương cùng bạch khiết đến công ty dưới lầu cũng không có đi lên gọi một cú điện thoại cho mã vĩnh đông trước hết đi chỗ hắn cũng không có cùng hôm qua đã nói xong như thế trực tiếp đi p h á p viện chờ thời gian không sai b i ệ t lắm mã vĩnh đông kêu lên trung d ậ t cùng đi p h á p viện với lúc xuống xe đối phương ra thuộc liền xông tới đối phương đã không có lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy thong d o n g bọn hắn đại diện luật sư đã nói cho bọn hắn p h á p viện sẽ phán kết quả không có cái gì ngoài ý muốn bốn người này trên cơ bản là ở tù trung thân mà cái ngoài ý muốn này chính là trung g ậ t chỉ cần trung g ậ t có thể thông cảm bọn hắn phát viện sẽ theo nhẹ phán quyết bọn hắn đã thật sớm đi vào pháp viện cổng hy vọng có thể đợi đến trung giật hôm nay trung giật cương tốt đến p h á p viện vừa xuống xe bốn cái phạm nhân phụ mẫu trực tiếp chạy tới quỳ tới tại trước mặt trung giật hơn nữa xuất ra một cái t ú i tiền bỏ vào trước mặt trung giật các ngươi làm cái gì vậy mau tránh ra chúng ta còn muốn đi vào mã vĩnh đông trực tiếp mở miệng nói ra trung lão bản chúng ta van cầu ngươi bông tha con trai của chúng ta à bọn hắn tiến vào chúng ta cái này bốn cái nhà liền xong rồi bọn hắn phạm vào tội không phải trung tiên sinh bông tha bọn hắn liền không có chuyện các ngươi cầu trung tiên sinh cũng không hề dùng mã vĩnh đông nói liền phải che chở trung giật rời đi lần trước cùng trung giật làm cho hung nhất một cái phạm nhân nàng dâu trực tiếp bỏ qua đến ôm lấy trung giật chân ngầm đầu v ộ i và nói trung tiên sinh ngươi muốn ngươi chịu thông cảm bọn hắn bọn hắn sẽ theo nhẹ phán quyết con của chúng ta còn nhỏ hắn không thể không có ba bà ta van cầu ngươi liền thông cảm bọn hắn a ngươi muốn xuất khí ngươi liền đánh ta mặc kệ ngươi muốn thế nào đều có thể ta đánh ngươi làm gì hiện tại là xã hội pháp trị đánh người sự t ì n h pháp pháp ta lại không là bệnh tinh thần không có đ ặ c quyền các ngươi vẫn là đi chuẩn bị kỹ cảng tiền a chờ pháp viện phán quyết ta sẽ lên cửa thu nợ trung g ậ t cúi đầu nhìn xem cái này trước kia rất mạnh mẽ nữ nhân xinh đẹp nói rằng tiền trung lão bản tiền chúng ta mang đến đều cho ngươi ngươi chỉ cần thông cảm bọn hắn liền tốt p h á p viện phán nhiều ít chúng ta đều sẽ góp đưa cho ngươi và ngươi nói đem để dưới đất chứa tiền túi du lịch kéo tới trung lão bản ngươi nhìn một chút nơi này có sáu mươi vạn chúng ta và ngươi liền bỏ qua lão công ta bọn hắn à lần này bọn hắn đã được đến trừng phạt hai tử của ta còn đang chờ cha của hắn trở về đâu sáu mươi vạn ngươi làm ta chưa từng gặp qua tiền sao ta lần trước nói không có một ngàn vạn đừng đến tìm ta ngươi buông tay ra ta muốn đi vào không có thời gian cùng các ngươi nói mỏ trong u n bóng chân, nhìn g giật rời bị chốc khóc h ôm xem lấy a a lê m nước nữ nhân nói rằng Trung bản, hôm nay không hôm lão đó á p ứng, chúng ta liền không nổi, ngươi n ta i một ngàn vạn, cái h thật không chúng nhất định cho ú n nổi đến, cũng ngươi. Trong g ta tới, ta một ra ra bỏ được đó lấy c phạm nhân v ụ thân nói rằng làm sao lại không có a các ngươi không phải có phòng ở sao còn có bọn hắn huynh đệ tỉ mội lần trước người tới không phải thật nhiều sao mỗi nhà xuất ra mấy chục vạn không phải gom góp sao bọn hắn nào có nhiều tiền như vậy a coi như đem nội tình đều cho chúng ta mượn cũng không có a trung l ã bản ngươi là ông chủ lớn liền thường x u t một chút chúng ta những n à y làm ba mẹ a t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm phán quyết t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm phán quyết trung giật nhìn xem nói chuyện lao đầu vẻ mặt vui cười nói ta nói vị đại gia này các ngươi cũng đừng quỳ giả trăng cái gì đáng thương ngươi nói các ngươi không bỏ ra nổi tiền ta nhìn chính là căn bản không muốn cầm chỉ là muốn cầm cái này sáu mươi vạn hô lộng ta đi chúng ta là thật không bỏ ra nổi a cái này sáu mươi vạn cũng là chúng ta mấy nhà có thể kiếm ra đến nhiều nhất tiền cái kia còn có thể lấy ra được đến a các ngươi không phải có phòng ở sao đem phòng ở để bán tiền này không phải liền kiếm ra tới rồi sao coi như phòng ở mua cũng góp không ra a liền bọn hắn vợ chồng trẻ một bộ phòng ở thế nào đủ a hơn nữa còn tại con trai của ta danh nghĩa đã bị bị niêm phong lần trước tới nhiều huynh đệ như vậy tỉ mỗi đâu phòng ốc của bọn hắn cũng có thể bán đi a tiền này không phải có sao bọn hắn không mua ngươi liền tới nhà đi náo dù sao ngươi là phụ thân ngươi mấy cái khác nhi nữ sẽ không mặc kệ a ta nhìn ngươi bây giờ chính là không muốn cho cũng không muốn cứu ngươi đang đóng nhi tử trung giật hiện tại vẫn không quên châm ngòi một chút quan hệ mấy cái gia thuộc bị trung giật bất an lẽ thường lời nói nói đều có chút mơ hồn cái phạm nhân lao bà có chút mong đợi nhìn xem bọn hắn cha mẹ ch có thể cái này cái này huynh đệ bọn họ mấy cái đều phân ra nữ nhi cũng gả đi bọn hắn huynh đệ tỉ bội cũng muốn sinh hoạt ta lao đầu chật vật giải thích một câu ta nói đi các ngươi chính là không muốn cứu cứu giúp nói nhiều như vậy bằng hữu thân thích làm sao có thể góp không ra đều là huynh đệ tỉ bội bán nhà cửa cứu huynh đệ không phải hẳn là sao các ngươi vẫn là cầm tiền đứng lên đi chính các ngươi không muốn cứu cũng trách không phải ta đúng không trung giật một trận ngụy biện tạ thuyết đem người ở chỗ này đều cho nói sửng ố t liền ô n trung giật kêu nữ nhân xinh đẹp cũng không tự chủ bông lòng tay ra mã v i n h đông thấy thế liền phải kéo cái này trung giật rời đi nhưng lại bị kịp phản ứng nữ nhân xinh đẹp lại một lần nữa ôm lấy ngươi ta nói đại tỷ n g ư ơ i ô m ta chân cũng không hề dùng à, coi như ta không trình diện quan tòa cũng là sẽ phán xuống tới à. muốn ta bông u ra cũng được ngươi trở ra cùng quan tòa nói đã thông cảm chúng ta không phải ta liền không thả nếu không ta cho ngươi nghĩ biện pháp thế nào trung giật cũng ngồi s ổ n xuống đối với nữ nhân xinh đẹp nói rằng biện pháp gì mã v i n h đông thấy trung giật còn muốn nói tiếp tranh thủ thời gian lôi kéo trung g ậ t ra hiệu hắn không cần nói nhưng trung g ậ t hướng mã vĩnh đông phẩy tay tiếp tục cùng ô n chân mình nữ nhân nói rằng nếu không các n g ư ơ i bốn nhà mỗi nhà cho ta viết một t r ư ơ n g phiếu nợ các n g ư ơ i đ â u sau khi trở về để các n g ư ơ i cha mẹ a cha mẹ chồng a còn có huynh đệ tỷ mỗi phòng ở đều bán góp đủ tiền cho ta chờ các ngươi lại đến tối lúc ta cùng quan tòa cầu tình nói thông cảm lão công của các ngươi được không vậy chúng ta không có phòng úc chúng ta ở chỗ nào a ngươi đây không phải bức tử chúng ta sao ngươi nhìn ngươi còn nói ngốc lời nói các ngươi không thể tô phòng tử ở sao mỗi tháng chỉ cần mấy trăm khối tiền là đủ rồi nếu như ở không vui liền đổi một bộ ở hơn nữa ở đều là phòng ở mới phá gì gì đó đều không căn quản tốt bao nhiêu ô n g trung giật nữ nhân của chân giống như đang tự hỏi trung giật lời nói vừa muốn nói chuyện lại trước bị nàng công công ngăn lại lao tiểu nàn g dâu ngươi buông hắn ra a ngươi nhìn không ra hắn là đang chơi chúng ta sao nói xong cũng dẫn người từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía trung giật nhất đ ố n g nhiên mắng to đã không có vừa mới cầu khẩn thần sắc trung giật cũng bị ôm chân mình nữ nhân từ dưới đất đứng lên rất vô tội nói ngươi cũng nhìn thấy là ngươi công công bà bà chỉ nghĩ bọn họ chính mình n g h e xong muốn bọn hắn bán nhà cửa liền bắt đầu mắng chửi người bọn hắn chính là căn bản không muốn cứu lao công ngươi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a nói xong cũng dưới sự dẫn dắt của mã vĩnh đông hướng p h á p viện bên trong đi đến theo ở phía sau tội phạm gia thuộc còn đang không ngừng mắng lấy trung giật thằng đến tiến vào bên trong bị cảnh sát tòa án cho ngăn lại lúc này mới an tính lại trung giật cũng dưới sự dẫn dắt của mã vĩnh đông tới chỗ ngồi tốt nhất không có một h ồ i bốn cái phạm nhân liền bị mang theo tới trung giật nhìn bốn người kia đã g ầ y gỏ rất nhiều đã không có tại công viên bán gối đầu lúc như thế hăng hái quan tòa lúc này cũng bắt đầu thẩm tra xử lý lên vụ án tiến vào song phương luật sư một phen trần thuật cùng giải thích mà thân nhân của phạm nhân ánh mắt một mực nhìn lấy con trai của bọn hắn hoặc trợ p u lúc này là lộ ra cỡ nào bất lực trong lòng chỉ mong mỏi quan t ò a có thể nhẹ phán một chút lại nhẹ phán một chút chỉ là đến cuối cùng thời điểm hỏi trung giật có thể hay không thông cảm bọn hắn bị trung giật cự tuyệt sau rất nhanh chọn ra phán quyết bốn cái phạm nhân đều bị phán xử ở tù trung thân cũng tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân đồng thời bồi thường trung giật tổn thất kinh tế hai trăm linh ba hơn vạn l i ê n tuyên cáo phát sinh ở hàn thành cùng một chỗ đặc biệt lớn cướp bóc cán kết thúc bốn cái phạm nhân nghe được phán quyết sau đã là không có bất kỳ cái gì một loại thần thái không nói một tiếng bị cảnh sát tòa án cho mang theo số dưới mà nhà của bọn hắn thuộc k h ó không g a bộ dáng nhìn xem thân nhân của bọn hắn bị áp đi bốn cái phạm nhân bọn hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỉ là đi uống một chút rượu trên đường trở về chỉ là cầm điểm bồi thường cứ như vậy bị phán án vô hạn cho tiến vào chờ quan tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa sau trung giật cung mã vinh đông thu thập một chút liền đi ra p h á p viện tại bốn cái phạm nhân bị dẫn đi sau thân nhân của phạm nhân liền đổi tới tiếp tục chỉ vào trung giật mắng ta nói các ngươi có phiền hay không a lập tức giúp các ngươi b ấ t đi nhiều tiền như vậy hiện tại chỉ cần hơn hai trăm vạn là đủ rồi các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng cái dám tiền này chúng ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ người cái này xuất sinh vừa mới ôm chung giật chân nữ nhân lại khôi phục nàng mạnh mẽ bản tính không cho không có chuyện a ta sẽ để cho pháp viện chấp hành a sau khi nói xong chung giật liền không để ý tới mấy phạm nhân g i a thuộc trực tiếp hướng xe của mình đi đến sau khi lên xe chung giật nói với mã vĩnh đông mã luật sư ta bồi thường chừng nào thì đi mướn cái này trung tiên sinh nếu như g i a thuộc không phối hợp lời nói có thể muốn mấy phạm nhân giảm hình phạt sau khi ra ngoài khả năng chấp hành đây là giải thích ta bồi thường cái gì đều không cầm được a đúng không đây không phải là vẫn có thể cầm tới một bộ phận dù sao bốn người kia danh nghĩa tài sản đều niêm phong còn lại muốn chờ bọn hắn đi ra mới có thể tiếp tục chấp hành đi mã luật sư ngươi cho ta hỏi thăm một chút kia bốn cái phạm nhân sẽ đưa đến cái gì ngục giam bị tù trung tiên sinh ngươi đ â y làm lớn đánh ta nào có dễ dàng như vậy ngươi giúp ta tìm trong t ù người thật tốt chiêu đại đám bọn hắn một chút đừng cho bọn hắn có giảm hình phạt cơ hội đã muốn chờ vậy thì chờ cả một đời mã vĩnh đông nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi trung giật khởi động ô tô sau nói với mã vĩnh đông mã luật sư đợi lát nữa ta sẽ chuyển năm mươi vạn tới ngươi trong chức mục xem như trong khoảng thời gian này ngươi vất vả phí việc này ngươi giúp ta làm tốt yên tâm đi trung tiên sinh ta sẽ an bài tốt tất cả cam đoan bọn hắn ra không được vậy được ta có thời gian liền đi cùng lao bà của bọn hắn phụ mẫu đòi nợ cái này không có việc gì chứ trung giật vừa lái xe vừa hỏi chỉ cần không quá kích liền không có sự tỉnh đi k ê u mã luật sư hiện tại cũng kém không nhiều thời gian ăn cơm chúng ta ăn một bữa cơm ta cho ngươi thêm trở về tốt trung tiên sinh trung giật tìm một nhà tương đối có cấp bậc tiệm cơm cùng mã vĩnh đông ăn một bữa cơm liền tách ra Trung giật ty đến công ty văn phòng, về lâm phương có điểm tâm mềm nói rằng các nàng chết sống mắc mớ gì đến chúng ta chúng ta bồi thường tiền còn có rất lớn một bộ phận lấy không được đâu quên đi lúc đầu cũng chính là năm mươi đồng tiền đồ vật bị các ngươi nói đắt như vậy ta có đôi khi ngẫm lại đều có chút trong lòng run lên tại sao có thể tính toán tiền này ta nhất định phải đi đòi lại chính là nếu không trở lại tiền này không có việc làm chạy tới buồn nôn các nàng một chút cũng tốt ngươi liền không thể bụng lớn một chút chúng ta lại không có tổn thất cái gì bốn người bọn họ cũng nhận trừng phạt bụng lớn cái gì à c h í n h ta thụ thương coi như xong có thể ngươi bị bọn hắn đánh mặt đều sưng lên nhiều ngày như vậy ta đều đau lòng muốn chết này làm sao có thể tính a trung giật nói liền ôm trầm lâm phương nói rằng ngươi là đau lòng ta bị đánh mới đối với bọn hắn ác như vậy lâm phương nhìn xem trung giật nói rằng đương nhiên à ngươi là lão bà của ta lần trước ta đại cứu cậu không phải đã nói rồi sao liền lao bà của mình cũng không thể bảo hộ tính là gì nam nhân ân vậy ngươi đi đòi nợ lời nói cũng không nên quá phận ta liền sưng lên mấy ngày cũng không có chuyện gì liền là chính n g ư ơ i nằm bệnh viện nhiều ngày như vậy ta cũng đau lòng chết được lâm phương nghe xong trung giật là vì nàng mới như vậy rất hay trong lòng không khỏi mừng thầm một chút ít nhất nói rõ chính mình tại trong lòng trung giật là rất trọng yếu trung giật nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm lại nói với lâm phương chính mình muốn đi lớp huấn luyện liền đi trước nói xong tan việc tới đón lâm phương cùng bạch k h i ế t chương ba trăm ba mươi sáu khuyên lui chương ba trăm ba mươi sáu khuyên lui trung giật tới lớp huấn luyện vừa vào cửa liền bị một cái phụ trách lao sư gọi lại đối với trung giật nói rằng trung giật ngươi có thể đến một chút phòng làm việc của ta sao Ta có việc thương lượng với ngươi một chút. Trung giật trả lời một tiếng tốt sau, theo sau, có việc với ngươi lời lượng liền phụ trách lao sư nhẹ gật đầu ngươi xem chính ngươi cũng là không có học đi vào nhiều ít hơn nữa cũng là không có ý định đọc nghệ khảo thí ban đây không phải lãng phí thời gian sao lão sư ngươi này cũng không thể trách ta à? tiền còn giao, cái trách à, thể thừa ta ta đã lời ạ lại i nhiều ngươi nói tới ngươi liền tới. cái ngươi như không cần tới lên, nếu không không Trung này chính không khóa, học phí cho khóa thật vậy dật, ta ta. có trả Ta t là đem g i a này đến đều bên trên, tại sao có thể nói muốn trả lại tiền ngươi gian tại thể trả thời lại sao A khóa kéo có d i như v ậ Hiện tại của ũ n nhóm viên. này g là Lão lời thứ học c sư, ngươi muốn nói có lương tâm a ta không đến l ê n lớp lần trước là tự ngươi nói phải có nghệ thí sinh đến huấn luyện để cho ta theo chương trình học thời gian đến l ê n lớp ta cũng đáp ứng ta còn không có tìm ngươi muốn tổn thất ngươi bây giờ thế nào trách ta tiêm nghệ thí sinh huấn luyện kết thúc sau ngươi như thế không đến lên lớp nắm thời gian dài như vậy ta không phải nói sáu tháng ta có việc sao nói cả tháng bảy đến lại nói ngươi gọi điện thoại cho ta không có tiền này ngươi trả lại cho ta đã ngươi nói như vậy ta cũng không muốn lên tiền này đã nhập trướng không thể lui đã ngươi không muốn lên tiền kia cũng không có lui lão sư à, là ngươi đem ta gọi tiền đến nói không cho ta lên thế nào biến thành ta không muốn lên trả lại tiền a không phải ngày mai ta tìm người đến m u ố n toàn bộ là không thể nào trả lại cho ngươi ngươi cũng đến bên trên đã lâu như vậy trả lại cho ngươi năm trăm hôm nay cũng không cần lên học viên khác đều có ý kiến nhóm này học viên cũng đều là muốn tham gia sang năm nghệ khảo thí ngươi cũng theo không kịp bọn hắn tiến độ việc này là các ngươi không chịu trách nhiệm ít ra lui hai ta ngàn không phải ta tiếp tục tới đây hơn nữa đi học ta liền á o cũng là thường thường tới một lần giới này kết thúc còn có lần tiếp theo ngươi xem đó mà làm thôi trung thật ta cũng biết ngươi có tiền mỗi ngày đều là lái xe qua lại lên lớp ngươi có thể hay không đừng cắn chút tiền ấy không thả không thể ta có tiền là có tiền tiền này cũng là ta liều mạng kiếm về ngươi hoặc là đưa tiền hoặc là ngày mai ta tìm người đến ngươi cái này cùng ngươi đòi tiền ngày mai tìm người đến muốn ngươi phải đem cho nên tiền trả lại cho ta chính ngươi tuyển a trung giật nhất bộ lưu manh vô lại bộ dáng nhường phụ trách lớp v ấ n luyện lao sư cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ lao sư vốn đang coi là một chuyện rất đơn giản nói với trung giật một chút về sau trung giật sẽ rất tự giác không đến đi học nhưng không nghĩ tới da mặt của trung giật có giày như vậy c ò n mặt giày mày dạn lại muốn cầu lui về học phí liền uy hiếp đều đã vận dụng cuối cùng lớp h ấ n luyện lao sư cùng trung g ậ t lại là một phen cỏ kẻ mặc cả về sau lui về cho trung g ậ t nhất nửa học phí mới đem trung g ậ t tôn đại thần này cho đưa tiễn mà trung giật cầm tới tiền về sau đối với phụ trách lao sư nói nói lao sư nếu như sang năm nghỉ hè ta lại muốn học cái gì nhạc ý, lại đến ngươi cái này báo danh ngươi đánh cho ta gãy nói xong trung giật cũng không để ý tới lao sư cong lên hắn ghi ta trực tiếp đi ra lớp v ấ n luyện phụ trách văn phòng của lao sư thất giữ lại phụ trách lao sư ngần g ư ờ i đoàn chừng sang năm nghỉ hè trung giật lại đến báo danh vị này phụ trách lao sư không phải cho trung giật giảm giá mà là đánh gãy xương trung giật đi ra lớp v ấ n luyện cao Úc, về tới trên xe phát hiện chính mình buổi chiều cũng không có chỗ đi chỉ có thể lái xe trở về công ty tìm lâm vương trung g ậ t trở lại văn phòng lâm phương thấy trung giật nhanh như vậy liền trở lại liền mở miệng hỏi thế nào hôm nay lớp v ấ n luyện không lên lớp ba đi liền trở lại ta bị lớp v ấ n luyện khai trừ về sau cũng không cần đi bị khai trừ này sao lại thế này thật tốt làm sao lại bị khai trừ ta quá thiết tài bọn hắn không dạy được liền để ta trở về hơn nữa học phí cũng không cần trả lại cho ta thật hay giả ngươi không có gạt ta chứ Dạ, tình huống thật là bọn hắn nói ta ảnh hưởng học viên khác không cho ta đi ta mặt dày mày dạn đem học phí muốn trở về hơn nữa còn chỉ cần trở về một nửa không đi thì không đi được ngược lại ngươi ghi ta học cũng kém không nhiều về sau chính mình luyện nhiều một chút là được rồi chỉ bằng tướng mạo của ngươi tựa như b ạ c h tính tiểu yêu tinh kia nói như thế không phải làm mình tinh liệu phương phương thì ngươi cũng không cần đánh như vậy kích người a ta dáng dấp coi như qua đi thôi qua đi rất xoáy tốt đi đối ta vừa mới ta nhận được điện thoại của cung giáo luyện ngày mai để cho ta đi học tập một chút đường đi học thượng hai ngày liền để ta trực tiếp khảo thí đi được a dạng này ngươi liền có bằng lái về sau ngươi lái xe ta ngồi xe t r u n g giật đường này khảo thí có khó không không khó ngươi đi thi thời điểm đem hồng bao chuẩn bị kỹ càng là được kẹp ở trong giấy cho giám khảo cam đoan có thể qua thật ra túi kia nhiều ít hồng bao phù hợp bao hai trăm a đi đã ngươi trở về vậy ta đi qua bạch khiết chỗ nào đợi lát nữa tan tầm chính ngươi trở về ta nói với bạch khiết tốt muốn đi dạo phố nói xong lâm phương liền phải đi bạch khiết văn phòng lâm phương giống như lại nhớ ra cái gì đó đối với t r u n g giật nói rằng ngươi không có chuyện lời nói hôm nay lại muốn thu tiền mượn p h ò n g ta đem quyển kia thu tô bản bút ký cho bạch tĩnh ngươi trở về nhìn xem không có thu lời nói chính ngươi đi thù một chút tốt, vậy ta bây giờ đi về các ngươi trở về ăn cơm không, không tới một mình chính mình ta chuẩn bị cơm hộp ăn một chút coi như xong trung d ậ t cầm lấy chìa khóa xe nói rằng không đến ăn ta cùng bạch khiết đi ăn đi giá hốt chính người đi ăn đi nói xong hai người liền cùng đi ra văn phòng lâm vương đi chỗ bạch khiết trung d ậ t thì lái xe trở về trung d ậ t trở lại con nét thấy bạch tĩnh ngay tại quầy ba cùng vương vũ cùng mã hải y ế n cho chuyện đương trung d ậ t đi đến quầy ba thời điểm bạch tĩnh lúc này mới phát hiện trung d ậ t trở về lão bản ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy trở về ngươi không có đi học đánh đông á thì ta bọn hắn đâu tỉ ngươi bọn hắn còn tại công ty nói rằng ban sau muốn đi dạ phố chúng ta về tới trước đối ngươi hôm nay phương phương tỷ cho ngươi đi thu vào làm tiếp thuê thu sao trung giật nói với bạch tĩnh chính mình là đi học đàm luận đông cũng không có phản bác trực tiếp hỏi nàng tiền thuê nhà sự tỉnh đi qua à nhưng chỉ thu mấy cái đứng đường phố lao gà mẹ tiền có mấy cái đều không có thu bạch t ĩ n h nói xong liền đem thu lại tiền cùng bản bút ký đưa cho trung giật trung giật tiếp nhận bản bút ký nhìn một chút trở lại hiện tiền thuê nhà đến kỳ m ộ ư ơ i sáu nhưng giống bạch tĩnh nói như thế chỉ lấy bốn tại thành trung thôn làm ra thịt buôn bán gái đứng đường lang tiền thuê nhà mặc dù cái này bốn cái trạm đường phố nữ lang làm lấy ra thịt chuyện làm ăn nhưng nhất bất lo cũng là bọn hắn Tiền t hơn u à nữa kỳ gian phòng của bọn hắn quét dọn vô cùng sạch sẽ cũng sẽ phun lên một chút nước hoa không có cái gì mùi vị khác thường không giống độc thân có chút độc thân nam ở như thế đi vào chính là một cô khó người hương vị nhất là làm đầu bếp mấy cái khách trọ trong phòng lượng dầu tiêu hao vị nặng muốn chết liền trên chăn đều có một cô hương vị lúc đầu trung giật phòng ở không có mấy cái gái đứng đường lang thuê hiện tại trung giật phòng ở có gần một nửa đều là những n à y gái đứng đường lang thuê lấy hơn nữa còn là trước kia mấy cái gái đứng đường lang giới thiệu qua tới nếu như cảnh sát đến trung giật phòng ở t r a một chút lời nói trung giật có thể muốn đi đồn công an nghỉ ngơi hai ngày bạch tính căn phòng này giống như nàng cũng là ban ngày ở nhà thế nào ngươi không có đi thu a trung giật chỉ vào bản bút ký bên trên một gian chưa từng thu tiền thuê nhà gian phòng hỏi bạch tính đem nàng dựa vào sang xem một chút nói rằng căn này có phải hay không một cái rất xinh đẹp nữ hải từ thuê đúng vậy a nàng đều là ban ngày ở nhà n g ư ơ i không đi thu sao ta là cố ý không đi nữ hải tử này không phải người tốt lão bản nếu không ngươi đem nàng đổi u đi à, không cần cho ngươi thuê thế nào ngươi cùng hắn có thù à, vẫn là nàng làm gì với ngươi t r u n g giật có chút tò mò hỏi làm cũng là không có làm cái gì nhưng nàng thường nói với ta một chút không tốt tóm lại nàng không phải người tốt là được rồi chương ba trăm ba mươi bảy t ẩ y não chương ba trăm ba mươi bảy t ẩ y não t r u n g giật vừa nghe lời của máy tính càng thêm đến hứng thú t r u n g giật hắn cũng biết căn phòng kia ở là một cái ở hộp đêm làm tiểu thư nữ hải liên hỏi nàng đã nói gì với ngươi để ngươi cảm thấy nàng không phải người phải cảm thấy tốt. bạch tính nhìn một chút vương vũ cùng mã hà yến gặp bọn họ chú ý tới mình mau chạy ra đây lôi kéo trung giật ra đến bên ngoài lại cảm thấy bên ngoài mặt trời nóng lôi kéo cánh tay của trung giật nói rằng lão bản chúng ta đi trong phòng ta và ngươi nói a đi kia lên đi nói với ta nói chuyện gì xảy ra bạch tính đi theo trong quậy ba vương vũ cùng mã hải yến bọn hắn nói một tiếng liền lôi kéo trung giật đi l ầ u ba lúc này mã hải yến thấy bạch tính lôi kéo trung giật sau khi đi đối vương vũ nhỏ giọng nói vương vũ ngươi nói cái này bạch tính cùng lão bản có quan hệ hay không a ngươi nhìn hắn cùng lão bản đều tùy tiện như vậy ngươi nói cái gì quan hệ nàng bình thường cũng không phải như vậy a vương vũ hỏi ngươi nói bọn hắn có phải hay không là tình nhân quan hệ a ngươi nhìn lao bản mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng mang lễ vật lần trước là một cái mặt dây chuyền lần này là vòng tay hơn nữa nghe bạch tinh chính mình nói những vật này lao đắt sẽ không ngươi không có trông thấy lao bản nương nàng mang theo cái gì đó chọn bộ kim cương đồ trang sức còn có vòng tay p h ỉ thúy so bạch tinh tốt bao nhiêu cũng không biết hơn nữa lao bản nương cũng không nói gì thêm lão bản kia đưa nàng làm gì a chúng ta còn không có nhận qua như thế lễ vật chỉ bằng bạch tinh nàng cùng lão bản ở cùng nhau a mã hải yến nói thầm lấy nói ngươi loạn nghĩ gì thế lão bản nữa thích đưa ai liền đưa ai lại nói lão bản nương cũng ở cùng một chỗ các nàng sẽ có quan hệ gì khả năng chính là lão bản người khác tốt liền đưa cho nàng vương vũ ngây thơ nói điều này cũng đúng nhưng lão bản đối nàng cũng quá tốt nếu như có thể đưa cho ta cũng như thế tốt biết bao nhiêu ngươi không phải có bạn trai chưa nhường bạn trai ngươi đưa ngươi được hắn có cái gì tiền a mỗi lần ra ngoài ăn một bữa cơm cũng chụp chụp tắc tắc liền sẽ nói một chút dễ nghe lời nói mã hải yến có chút bất đắc gì nói ta hôm qua tại trên mạng diễn đàn bên trên nhìn thấy một mảnh văn trường ta cảm thấy vô cùng có đạo lý cái gì văn chương nói cái gì a văn chương thảo luận nhìn một người đàn ông yêu hay không yêu ngươi liền nhìn hắn chịu vì ngươi xài bao nhiêu tiền có chút nam nhân cho nữ sinh tiêu ít tiền cũng không n g u y ệ n ý vậy hắn nhất định chỉ là tại đùa bỡn một chút nữ sinh tình cảm đây là sự thực sao phía dưới bình luận nói thế nào đương nhiên là thật bình luận bên trong còn nói một người đàn ông chịu vì ngươi dùng tiền hắn không nhất định yêu ngươi nhưng không chịu vì ngươi tiêu tiền nhất định không sẽ yêu ngươi hắn chỉ có thể yêu người chính mình vương vũ khẳng định nói vậy ta ban đêm nói với hắn một chút nhường hắn mua cho ta căn dây chuyển thử một chút mã hải yến không quá chắc chắn nói rằng nếu như bạn trai ngươi yêu ngươi lời nói sẽ một lời đáp ứng nghĩ hết biện pháp mua cho ngươi một tây hắn không yêu ngươi lời nói sẽ từ chối mình không có tiền nói cái gì về sau có tiền mua cho ngươi đây cũng là trên mạng một ít nữ sinh tự mình thí nghiệm qua vương vũ lại cho mã hải y ế n được một h ớ p t h ơ m ngọt canh gà còn mở ra quầy ba máy vi tính website leo lên diễn đàn chỉ cho mã hải y ế n nhìn mà bạch tinh cùng trung d ậ t lên trên lầu sau tới trung d ậ t bọn hắn ra phòng mở ra điều hòa không khí rồi nói ra lão bản hiện nữ tên là lương san san là một cái ba b ồ i tiểu thư ba b ồ i liền ba b u i rồi người ta cũng là kiếm miếng cơm ăn cái này có cái gì có thể nàng cũng cho ta cùng với nàng cùng đi làm ba b u i a nói cái gì theo thân hình của ta tướng mạo một buổi tối tiếp khách uống chút rượu gì gì đó liền có thể kiếm được tiền hai ba trăm gặp phải hào phóng một điểm khách nhân khả năng liền năm trăm đều có nếu như ta lại mở thả một chút tiếp khách qua đêm gì gì đó có cái một hai n g à n kia ngươi động tâm rồi không có a nhiều tiền như vậy a trung giật ôm qua bạch tính hỏi ta làm gì tâm động à dạng này tiền ta mới không có thèm đâu g â y t ẩ m nhất chính là cái gì ngươi biết không là cái gì a nàng mỗi lần đụng phải ta đều sẽ nói với ta một lần coi như trên đường đụng phải cũng biết lôi kéo ta để cho ta cùng với nàng làm một trận ngươi nói có tức hay không người là làm giận nếu như nàng lại cùng ngươi nói ngươi cứ như vậy nói với hắn ngươi mỗi ngày tiền lương liền có nhiều như vậy không có thèm tiền này sau đó đem trên tay vòng tay ngả vào trước mặt nàng nói với nàng nói trị bao nhiêu tiền về sau nàng cũng không dám cùng ngươi lại nói bạch tính nhìn một chút trên tay mình mang theo vòng tay vui vẻ cười một tiếng cũng là vẫn là lao bản tốt tay này vòng tay liền có thể nhường nàng không lời có thể nói có thể lão bản ta không có nhiều như vậy tiền lương a nếu không lão bản ta mỗi tháng cho ngươi một chút thế nào trung giật nói đem bàn tay tiến vào trong quần áo ta mới không cần ngươi cho ta tiền đâu ta tiền lương đủ x à i nói xong động tình hôn lên trung giật bờ m ô i tác thủ hai người tại gian phòng tiếp xúc thân mật một hồi bạch tính làm sửa lại một chút t ó c mình cầm quần áo lên mặc lại đem ngắn tay mặc lên sau l i ê n trở lại trong quán internet đi trung giật vẫn chưa thỏa mãn nằm ở trên giường trở lại quán net quầy ba vương vũ cùng mã hải yến hai người còn tụ cùng một chỗ tại quầy ba trên máy vi tính nhìn diễn đàn bạch tính đi tới hỏi hai người các ngươi nhìn cái gì đấy nghiêm túc như vậy bạch tính ngươi đến xem cái này văn chương nói rất hay có đạo lý a mã hải yến kêu lên bạch tính nói rằng bạch tính cũng đưa tới cái này văn chương nói cái gì đó ngươi nhìn a nơi này nói chúng ta nữ hải tử cứ như vậy mấy năm thanh xuân tịnh lệ thời gian nếu như lúc này không tìm một cái nguyện ý vì mình dùng tiền yêu mình nam nhân về sau trở lớn tuổi còn có người đến yêu sao vương vũ nói thẳng vậy làm sao mới tính yêu a b ạ c h tính hỏi tốt nhất tiêu chuẩn chính là thường thường dẫn ngươi đi chơi mua cho ngươi đồ vật hơn nữa đồ vật càng quý đã nói lên càng yêu ngươi bởi vì hắn đem cho nên đều cho ngươi cái này quán net ba nữ nhân bắt đầu thảo luận lên yêu tiêu c h u tới tẩy nào tốc độ cũng tương đối nhanh bắt đầu cho rằng nữ nhân chính là hẳn là bị nam nhân sục ái nên nhường nam mua cho mình đồ vật vạn nhất chia tay chính mình ngồi hiện tại bạn trai nhiều năm như vậy một vật đều không có đ ư ợ c cái này thua thiệt tan lớn nếu như trung giật biết lời nói nhất định sẽ cảm khái nữ nhân tư tưởng giác nộ đề cao quá nhanh còn muốn giống như trước như thế dùng một cái quán ven đường phan hâm mộ đấu đi qua nữ hải thời gian một đi không trở lại trung giật tại bạch t ĩ n h đi về sau tại gian phòng nằm một hồi cầm bản bút ký đi cái kia tọa thai lương san san bên kia thu vào làm thiếp thuê đi tới cửa gian phòng trung giật g ó một cái cửa ở bên ngoài hô một tiếng có a y không ngươi tiền thuê nhà đ i n kỳ giao một chút cửa bị từ bên trong mở ra chỉ thấy vị này lương san san tiểu thư mặc một bộ rất ngắn đai đeo váy ngủ hai cái thon dài trắng o á n đùi còn tại đó là như vậy rõ ràng cả người tóc thai bù xù đứng tại cổng có thể mặt trái của nàng đi sưng đỏ một mảnh khóe miệng còn có chút tổn hại thân trên lộ ra ra thịt cũng là xanh một miếng t ừ một khối ngươi làm sao thế nào thành cái bộ rắn này trung giật mở miệng nói ra bị nam nhân ta đánh ngươi vào đi ta cầm tiền thuê nhà cho ngươi sau khi nói xong liền cửa cũng không có quan hệ trực tiếp quay người đi vào trung giật cũng tại lương san san đằng sau đi vào theo chỉ thấy nàng túi người đem trên giường túi sách cầm lên ngay tại lương san san xoay người một phút này trung giật kính mắt đột nhiên sáng lên một cái không có cảm giác phải dùng tay mò một chút cái mũi tại lương san san đứng dậy quay tới một nháy mắt trung giật vội vàng đem đầu vứt đi hướng về phía một bên tiểu thư phát hiện động tác của trung giật sau nhìn một chút trên người chính mình nợ nụ cười cũng không có cái gì để ý tọa thai tiểu thư cầm bao lật một chút giống như nổi điên đem trong bọc tiền toàn bộ đều đổ ra ngồi ở trên giường đến một chút đến tới cuối cùng cả người nằm lì ở trên giường thương tâm khóc ồ lên trung giật vội và nói cái kia không có tiền trước hết tiêu a ta đi trước a trung giật nhất nói xong chỉ thấy nằm lì ở trên giường t h u ố c thít toạ thai tiểu thư chậm dại đứng thẳng người lên kéo một chút đến rơi xuống m á y ngủ chủ thuê nhà tiền của ta đều bị nam nhân ta cầm đi chờ vết thương ta lành ta đi làm sẽ trả lại cho ngươi tiền thuê nhà đi ngươi chừng nào thì có cho ta đưa trong quán internet đến là được cùng quán net quẩy ba mấy nữ hài tử nói một tiếng liền tốt vậy ta đi trước ca nói trung giật vội vàng muốn đi ra ngoài lương san san thấy trung giật muốn đi nhanh t ừ trên giường đứng lên đưa tay lên tiếng gọi lại trung giật cái kia chủ thuê nhà ngươi trước chờ một chút ta có việc muốn xin ngươi rút một tay chương ba trăm ba mươi tám bạo lực gia đình chương ba trăm ba mươi tám bạo lực gia đình trung giật nhất nghe lương san san đang gọi hắn quay người lại từ đối với nàng hỏi ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ nếu để cho ta giúp ngươi đi giáo hấn ngươi nam nhân loại sự t ì n h này thì không cần nói không phải việc này ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại cũng không thể đi ra ngoài đi làm ngươi có thể hay không trước cho ta mượn hai trăm khối tiền ăn cơm nói xong lương san san còn túi đầu nhìn một chút trên người chính mình mó hứ a động trung giật nhất nghe là vay tiền lại nhìn một chút lương san san hiện tại bộ dáng theo trong ví tiền xuất ra hai trăm khối tiền đưa tới ta nói a n g ư ờ i cái kia nam bằng h ư u hay là sớm một chút chia tay tính toán ngươi cũng nghiêm túc tìm một công việc đừng đi loại địa phương kia đi làm lương san san tiếp nhận tiền rồi nói ra đi loại địa phương kia đi làm ngươi cho rằng ta bằng lòng à, thật là ta liền tiểu học đều không có đọc mấy ngày người trong nhà liền không cho ta đọc liền chữ ta cũng không nhận ra mấy cái ta có thể đi làm cái gì à? khách sạn phục vụ viên gì gì đó đều có thể làm a cũng không cần cái gì văn hóa kia có mấy cái tiền quê nhà ta đệ đệ muốn cưới vợ muốn tạo phòng ở ta mỗi tháng đều muốn đem tiền gửi cho cha mẹ ta phục vụ viên có thể có mấy cái tiền Ta vừa tới thời vừa điểm h k ô người p không hiểu chúng ta bên kia đệ đệ kết hôn đều là làm tỷ tỷ hỗ trợ cha mẹ ta một chút văn hóa cũng không có có thể giúp đỡ được gì a may mà ta dáng rất có chút tư sắc bằng không thì cũng không có năng lực giúp ta trong nhà vậy sau này đâu ngươi liền không có vì chính mình cân nhắc qua sao cậu à chờ ta đệ đệ đòi l ã o bà ta cũng trở về đi ngược lại trở lại quê quán cũng không người nào biết ta làm n g ư ờ i này lại tìm một cái đau nam nhân của ta cả là được rồi trung giật vừa nghe lời của lương san san chỉ có thể cảm thán cái này nữ nhân đã bị tẩy não khuyên cũng không được bạch khiết mặc dù đem tiền đều cho cha mẹ của nàng cũng không đến nôi đem cả cuộc đời cho góp đi vào mà lương san san đã đem chính mình cho góp đi vào cái kia ta còn có việc ta liền đi trước đúng rồi ta quán net bạch tính ngươi cũng không cần kéo nàng đi đã làm cái này trung giật nhắc nhở một chút lương san chuyện của bạch tính ngươi nói tiểu cô nương kia a yên tâm ta cũng chính là cùng với nàng đùa dỡn một chút nói thật chủ thuê nhà ngươi đối nàng rất tốt ta có phải hay không muốn bao nuôi nàng không phải nàng cùng ta cùng lão bà của ta ở cùng nhau ngươi nói có khả năng sao tiểu cô nương này nói thật ra dáng dấp thật sự là quá đẹp là nam không có một cái nào không muốn lên nàng chủ thuê nhà ngươi thật không có tâm tư này không có tốt ta không nói với ngươi ta đi a kia chủ thuê nhà ngươi cảm thấy ta thế nào còn có thể đập vào mắt sao bao nuôi ta thế nào vậy ta cũng không cần đi loại địa phương kia đi làm nói lương san san còn cố ý nói một chút chính mình váy ngủ tính toán ta bao nuôi không dạy nổi ta cũng không có tiền nói xong trung giật quay người liền đi ra ngoài lương san san nhìn ha ha nợ nụ cười yên tâm đi chủ thuê nhà ta đ ù a với ngươi chờ đi nhanh như vậy nếu như ngươi nghĩ đến hộp đêm nơi này chơi nhớ kỹ tìm ta ban đêm ra sân khấu lời nói ta không thu ngươi tiền nhìn xem trung giật chật vật đi ra gian phòng của mình lương san san trong phòng thét lên trung giật theo lương san san bên kia đi ra về sau lại đi mấy nhà đến kỳ gian phòng đi nhìn một chút vẫn không có người nào tại xem ra cũng còn không có tác tầm trung giật đành phải cầm bản bút ký về tới trong q u á n internet bạch tinh thấy một lần trung giật trở về đối với trung giật nói rằng lão bản người tiền thuê nhà thu hồi có tới không không có nàng trên người bây giờ không có tiền qua mấy ngày sẽ đưa tới nàng làm sao lại không có tiền nàng mỗi lần nói làm cái kia có bao nhiêu bao nhiêu tiền cái này tiền thuê nhà nàng một buổi tối liền kiếm về nàng tiên bị người đàn ông của nàng cầm đi hơn nữa bị đánh lên không được ban ta còn cho mượn nàng hai trăm chờ thêm ban đưa ta nếu như ta không tại ngươi cho ta thu một chút úc ta nhìn nàng cũng làng ốc tìm thế nào một người bạn trai làm gì đi tính toán không nói hắn ta đi lên xem sách bản bút ký này thả ngươi nơi này đợi lát nữa vạn nhất có người đến giao tiền thuê nhà ngươi liền thu một chút trung giật nói xong liền đem thu tô bản bút ký đưa cho bạch t ĩ n h chính mình đi ra con nẹt đi trên lầu xem sách chờ đến ăn cơm thời gian bạch t ĩ n h lại chạy tới lão bản ngươi cơm tối là chính mình đi ăn vẫn là để bọn hắn đem cơm hộp đưa tới cho ngươi đưa tới a đợi lát nữa ngươi cho ta mang lên ta liền không nổi nữa lão bản ta nhìn ngươi bây giờ càng lúc càng giống một cái địa chủ lão tài Ăn một bữa cơm cũng muốn một cơm ta bữa g i ú p n g ư đưa Ngươi ơ i ra. t vậy à về sau ngươi liền theo ta đi thu vào làm tiếp tử còn phải có một cái túi sách ra rắn hài lòng hay không đương nhiên vui vẻ Ta thích nhất thu vào làm thiếp thuê túi nữa ra Hơn phải cảm giác. Hơn nữa còn sách được dùng rắn, vào làm kêu bạch a ta mang hứa ca o lão o nhiêu tiền à, bản, chúng vẫn lên bọn hắn đi thôi, cái này nếu như thôi, đi cái à, là bị đ t làm sao bây b giờ. ạ tính đã đang muốn dùng túi sách ra rắn trang tiền thuê nhà tiền kêu được bao nhiêu vấn đề tiền bạch tính lại tại trung giật ngồi trên đùi một hồi nhìn thời gian không sai b ị lắm liền xuống đi cho trung giật cầm cơm hộp một lát sau bạch tính cầm chính mình cùng trung giật cơm hộp đi lên ăn xong cơm sau bạch tính thu thập một chút vệ sinh liền cầm lấy rác r ư ở đi xuống trung g ậ t ngay cả động thủ cũng không có động một chút chờ bạch tính thu thập xong trong phòng vệ sinh trung giật cầm trang rác rưởi cái túi cùng bạch tính cùng một chỗ đi xuống lầu tới trong quán internet mặt trung giật nhường bạch tính cho hắn cầm quyển kia thu tô bản bút ký cầm trong quán internet rác rưởi liền hạ xuống l ầ u hướng trong thôn phòng ở đi đến đem trong tay rác rưởi q u ă n g ra bắt đầu từng gian mở ra bắt đầu thu tô đi ngang qua lương s à n s à n cửa gian phòng lúc trong phòng truyền ra một hồi tiếng vang còn mang theo lương s à n s à n tiếng khóc còn có một người nam đánh chửi âm thanh trung giật đi qua gõ một cái cửa phòng t é t lên bên trong chuyện gì xảy ra muốn đem ta phòng ở phá hủy a giữ cửa mở ra cho ta c h u n g giật tiếng la cũng kinh động đến mặt khác mấy nhà người thuê đều đi ra trong đó một cái ở lương san san cửa đối diện một người đeo kính k í n h tiểu thanh niên nói rằng chủ thuê nhà bọn hắn ầm ĩ đã mấy ngày có đôi khi còn nửa đêm nửa hôm nhau nhau ta đều không ngủ yên yên rớt ngươi nên nói nói bọn hắn chủ thuê nhà đúng vậy ai nhất là ở cái này phòng nam ta để bọn hắn nhỏ dọc chút hắn còn muốn đánh ta hơn nữa không d i ấ c ta cũng không dám tại ngươi cái này ở một gian khắc một cái nữ hải tử nói rằng đúng là chủ thuê nhà lúc đầu ta cũng nghĩ nói với ngươi chuyện này có cái này nam tại ta cũng không dám ở chúng ó một t đoạn ờ người i gian nhiều ngày mang uống uống còn loạn đầu đám đập rượu, quá một trở về uống uống h c giật nói xong liền lại góp một cái lương san san cửa phòng lương san san ngươi cho ta đem cửa gian phòng mở ra ta không đến còn không biết ngươi đây là tại n ệ n h ta chuyện làm ăn a mở cửa nhanh cửa ở giữa cửa sau khi được mở ra chỉ thấy lần trước thấy qua nam đứng tại cổng trung l ã o bản thật không tiện chúng ta về sau sẽ không lại ở mỹ lần sau nhất định chú ý trung giật hướng trong phòng xem xét chỉ thấy lương san san bộ mặt ngồi sập xuống đất trên thân ban ngày mặc món k i a đ ai đeo váy ngủ đã trơn trượt xuống tới còn có mấy cái ghế t h ế lăn trên đất trung giật tranh thủ thời gian đi vào đem mấy cái ghế đỡ lên cẩn thận nhìn một chút còn tốt không có hư hao quay đầu nhìn xem nam tử kia nói rằng đây là có chuyện gì ngươi đây là muốn đem nhà của ta phá hủy a không phải Trung lão bản. t đại lương san nói nghe xong từ dưới đất bỏ dậy tới bên cạnh trung giật chỉ về phía nàng nam nhân nói ta là thấy rõ nam nhân liền không có một cái tốt ra hỏa này ăn của ta dùng ta hoa ta còn muốn ta cùng hắn lão đại đi qua đêm ta không đồng ý nàng liền đánh ta vừa nói vừa lau một cái nước mắt trên mặt chương ba trăm ba mươi chín khu r a chương ba trăm ba mươi chín khu r a lương san san nhìn thấy trung giật còn nhìn xem chính mình lá gan cũng lớn lên chỉ vào nam tử tiếp tục mắng ta là làm tọa thai tiểu thư không sai nhưng tờ mờ con mụ nó ta cũng không phải cái gì nam nhân đều có thể lên ngươi chính là ta nuôi tiểu bạch kiểm ngươi tờ mờ con mụ nó còn dám tới đánh ta ngươi còn biết xấu hổ hay không a người nam k i a bị lương san san nói có chút khó thở lại giơ tay lên muốn đi qua đánh lương san san lương san vội vàng trốn đến sau lương trung giật hai cánh tay ôm trung giật tốt ngươi đi ra ngoài cho ta trung giật chỉ một chút nam tử nói rằng trung l ã o bản ngươi đây là ý gì nam tử giơ tay đối trung giật hỏi có ý tứ gì không phải rất rõ ràng sao ta để ngươi ra ngoài đã phòng này ta là cho thuê lương san san vậy ngươi liền không thể tại trong phòng đánh người về sau ngươi cũng không cần tới nơi này dù sao nàng mỗi tháng cho ta giao tiền thuê nhà là ta áo cơm phụ mẫu biết sao trung giật kéo qua tránh sau lương chính mình lương san san nói rằng trung l ã o bản ngươi phải biết lao đại ta coi trọng nàng ngươi biết lao đại ta là ai chăng lão đại ngươi là ai Ta k h ô lúc ó h này g gì, thú nếu ở lương san san đối diện nam tử đeo mắt kiếng đi đến nhìn một chút hiện tại hoa lê mang nước điềm đạm đáng yêu làm cho người yêu thương lương san san tính mắt đỏ lên chỉ vào nam tử giống tới không có nghe được chủ thuê nhà để ngươi đi sao ngươi như thế còn không đi mau cút nam tử đối trung giật không có cách nào nhưng chỉ vào nam tử đeo mắt kiếng nói rằng tiểu tứ nhãn ngươi có gan đừng để ta trên đường nhìn thấy ngươi không phải muốn ngươi để mặt nói xong cũng không dám tại trước mặt trung giật nói dọa trực tiếp cầm y phục của chính mình đi hắn lao đại biết hắn tại trung giật trong phòng ở lúc đã nói với hắn không nên đi chọc trung giật hắn cũng không dám nam tử sau khi đi trung giật nói với lương san san ngươi về sau chính mình cẩn thận một chút ta đi trước cảm ơn ngươi chủ thuê nhà ta đưa tiễn ngươi nói cầm lấy một gian nàng áo sơ mi của mình khoác lên đi lên không cần ta còn muốn đi thu vào làm thép thuê trung giật nói xong cũng chính mình trực tiếp đi n g ư ơ i tốt ta gọi phạm quốc phi ở n g ư ơ i đối diện phạm quốc phi thấy trung giật đi liếm l ắ p mặt tới bên người lương san san nhìn c h ẳ m c h ẳ m lương san san thân thể nói rằng ú cũng c cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta nói chuyện ta muốn thu thập đi ngủ sớm một chút ngươi cũng trở về đi thôi Úc, vậy ta trở về ngươi có việc có thể tìm ta ta nhất định sẽ hỗ trợ phạm quốc phi cũng lưu l u y ế n không rời rời đi lương san san trong phòng trung g ậ t cất ký tiền thuê nhà trở lại quán net thời điểm đã đến hơn tám giờ tối rồi nhưng lâm vương cùng bạch khiết vẫn chưa về trung giật trở lại lầu ba trong phòng lấy điện thoại di động ra liền gọi một cú điện thoại cho lâm phương đi qua biết được lâm phương cùng bạch k h i ế t đã ngồi xe taxi trở về trung giật cũng không có lại đi ra không có một hồi lầu ba hành lang bên trong vang lên âm thanh của lâm phương trung giật ra đến bên ngoài xem xét chỉ thấy lâm phương cùng bạch k h i ế t bạch t ĩ n h ba người mang theo bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng đi tới trung giật mau tới đây tiếp một chút ta mua thật nhiều đồ vật đều mua thứ gì a nhiều như vậy ăn mặc dùng thế nào phương phương t h ngươi hôm nay thế nào thế nào lập tức mua nhiều như vậy quần áo người cũng xuyên không hết ta trung giật tiếp nhận lâm p h ư ơ n g trong tay quần áo tới gian phòng sau nói rằng cũng không phải tất cả đều là ta chờ ta thi xong bằng lái về chuyến nhà lại dự định lại đi ngơi ư quê quán một chuyến nơi này cho phán đệ mua mấy bộ còn có cho chu đàn đàn cùng chu na còn có ngươi tiểu di cùng hai cái b i ể u g m ộ i t i ể u cô cũng mua còn có hai cái mợ còn có cha ta bọn hắn thật tốt đi quê nhà ta làm gì a bạch khiết ngươi cùng ngươi lão bản nói tại sao phải đi hắn quê quán ta cũng nói không rõ bạch khiết đem đồ vật bỏ vào trên ghế s a l o n sau ngồi xuống nói rằng lão bản lập tức nửa tháng bảy ngươi không trở về nhà cho ngươi cha mẹ làm xuống tế bài à? trung giật vừa nghe lời của bạch kiết lập tức nghĩ tới tới nửa tháng bảy là muốn sớm đi làm một chút tế bài không phải ba mẹ của mình dưới đất liền không có tiền dùng kia những vật này chờ về đi là vậy có thể mua à? hai người các ngươi mua gấp gáp như vậy làm gì hôm nay có r ả n h trước hết mua cũng không biết ta kia mấy cái cú mẹo thế nào trung giật n h ĩ nói bọn hắn hiện tại có thể hay không bay mất phán đ ệ cũng không gọi điện thoại cho ta lâm phương vừa sửa sang lại đồ vật vừa nói lấy phương phương tị nếu là ngươi mấy cái cú mẹo không có bay đi ngươi mang về thế nào bạch tính lập tức nói tiếp nói rằng mang về nuôi nơi đó a lại không có chỗ n u ô i tiểu ngọc trả lại cái kia vượng tài thế nào phương phương tỷ ngươi đừng nói cái kia ngốc chó nếu như không phải chó của ngươi sớm đã bị trong tiệm cơm đầu bếp đem n i n h nhử nó cũng quá r a không có an t ĩ n h thời điểm thường xuyên cắn xấu trong tiệm cơm đồ vật úc nó trước kia không phải rất tốt đi chính là sẽ không trông nhà hộ viện hiện tại thế nào ra t r u n g giật nếu không lúc trở về đem nó đưa đến ngươi tiểu di nhà đi thế nào lưu tại trong tiệm cơm cũng không phải cái biện pháp g ữ đi chờ đợi lúc nào biệt thự sửa xong rồi kéo đi đ ư n g đi bên kia cho nó ăn chó ổ、tỉ. những y phục này là ngươi thế nào ngươi cũng mua nhiều như vậy phương phương tỷ trao tiền sao lâm vương cùng bạch khiết chỉnh lý tốt quần áo sau bạch t ĩ n h nhìn xem bạch khiết cầm bốn năm cái cái túi mở miệng hỏi bạch khiết cầm cái túi vừa muốn nói cái gì còn chưa mở lời lâm vương lại nói không có đây đều là tỷ ngươi chính mình giao tiền ta phải trả nàng còn không chịu đến tỷ ngươi đây là bất quá thời gian lập tức mua nhiều như vậy quần áo trước kia để ngươi mua hai kiện cũng không chịu ta liền một bộ mặt khác là mua cho ngươi còn có ngươi cháu gái vừa mới ta nhìn phương phương tại mua hải tử quần áo liền cho ngươi cháu gái chọn lấy mấy món tỷ còn có ta a vậy chúng ta đi gian phòng thử một chút nhìn một chút có đẹp hay không nói liền lôi kéo bạch khiết hướng gian phòng của mình đi đến phương phương tỷ chính ngươi không có mua sao ta quần áo còn nhiều cái này mùa hè mặc một chút đủ nơi này có hai kiện là ngươi ngươi cũng thử một chút nhìn xem có vừa người không lâm phương nói đem một cái túi đưa cho trung giật trung giật thoát quần áo trên người thử một chút cảm giác còn có thể phương phương tỷ thật hợp thân ngươi như thế chọn còn có thể như thế chọn theo ta chính mình thân cao đến là được rồi ta đã tại phòng thay quần áo cho ngươi thử qua lâm vương một câu nói kia l ự c sát thương lớn trung giật đi qua đối với lâm vương nói rằng phương phương tỉ n g ư ơ i đứng thẳng chúng ta so một chút đừng làm rộn cái này có cái gì tốt so đi ra ta đem quần áo thả trong tủ treo quần áo lâm vương đẩy ra trung giật nói rằng trung giật chờ lâm vương đem quần áo cất k ỹ sau、so, lôi kéo lâm phương so thân cao lúc này bạch t ĩ n h mặc nàng quần áo mới lại đến trung giật bọn hắn gian phòng lão bản ngươi cùng phương phương tỉ làm gì chứ so thân cao a ta ta cảm giác cao một chút vậy các người đứng thẳng ta xem một chút lâm vương lúc này cũng đứng, đứng thẳng lên cùng trung g ậ t l ư n g tựa l ư n g đứng trùng một chỗ b ạ c h t i n h chăm chú nhìn một chút vẫn là phương phương tị cao một chút lão bản ngươi vẫn là không có phương phương tị cao mất mặt a không nên a ta hẳn là cao lớn a trung giật không tin nhìn một chút lâm vương phương phương phương tị ngươi nói ngươi chính mình có hay không dài vóc dáng không có a ta làm sao có thể sẽ còn dài vóc dáng t ố t so cũng so qua ngươi có thể tắm rửa đi lâm vương thuận tay đem y phục của trung giật từ trên giường cầm lên nhét vào trên người trung giật trung giật cầm quần áo có chút buồn bực đi tới trong phòng vệ sinh tự lẩm bẩm nói chẳng lẽ đời này phá thân phá quá sớm không dài khoa học bên trên cũng không có thuyết pháp này a trung giật nhất tiến trong phòng vệ sinh bạch t ĩ n h liền đối với lâm vương nói rằng phương phương tỉ ngươi nhìn ta tỉ cho ta chọn quần áo đẹp không chỉ là có chút bó sát người bạch t ĩ n h ngươi dạng này đã kích người ngươi cảm thấy được không có phải hay không tại trước mặt ta lộ ra chính ngươi lớn a còn có chút bó sát người ngươi tại sao không đi cùng ngươi tỉ so a lâm vương nhìn xem bạch t ĩ n h trước ngực vị trí nói rằng ta ta cảm giác mấy ngày n à y cũng lớn một chút về sau có thể sẽ so tỉ ta càng lớn ha bạch tính đắc ý cười một tiếng nói rằng bạch tính ngươi là thế nào lớn nói cho ta một chút lâm vương hy vọng nhìn xem bạch t ĩ n h bạch t ĩ n h hồi tưởng những ngày này chuyện phát sinh giống như bị trung giật theo ma đa trên mặt không khỏi đỏ lên nói rằng ban đêm đi ngủ chính mình không có nhiều ớn ớn phương phương t ỷ t ỷ ta khả năng lập tức tắm xong ta về trước đi tắm rửa đợi lát nữa đến ngươi cái này cùng ngươi chơi game nói xong bạch t ĩ n h cũng không có dừng lại trực tiếp hướng gian phòng của mình bên trong chạy tới chương 340, n ệ tiền chương 340, n ệ tiền trung giật tại bạch t ĩ n h sau khi đi không đến bao lâu tắm rửa xong cầm một cái khăn lông lao tóc từ trong phòng vệ sinh n h ệ ra thấy bạch tính không tại gian phòng thế nào bạch tính hôm nay đi a không hề lưu lại cùng chơi đ ù a với n g ư ơ i trò chơi a nàng vừa mới trở về tắm rửa ta cũng tắm rửa đợi lát nữa bạch tính còn muốn tới cùng ta chơi đại thoại tây du hai chính ngươi tìm chuyện làm a để ngươi cùng một chỗ chơi mặc trượt ngươi cũng sẽ không a lâm vương có chút oán trách nói rằng vậy ta nhìn xe sách đi ngủ sớm một chút các ngươi cũng đừng chơi quá muộn trung giật cầm một quyển sách nằm vật xuống trên giường nói rằng vậy ngươi xem sách a vậy ta đi tắm rửa a nói lâm vương cầm chính mình áo ngủ tiến vào trong phòng vệ sinh không qua bao lâu tay của trung giật cơ văng lên xem xét lại là đại long liền nhận đại long ngươi gọi điện thoại lại có chuyện gì lão bản ta bây giờ tại quán net có người tới c h à o hàng một cái phần mềm hỏi chúng ta muốn hay không dùng cái gì phần mềm a ngươi còn cố ý gọi điện thoại tới quán net hôm nay bắt đầu buôn bán a ân hôm nay ngày đầu tiên kinh doanh là một cái quán net thu phí hệ thống quản lý người khác ngay tại bên cạnh ta ngươi muốn không cần nói với hắn lời nói a vậy ngươi đưa điện thoại cho hắn ta nói với hắn đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến một nam hải tử thanh âm lão bản ngươi tốt ngươi tốt ngươi nói một chút ngươi thu phí hệ thống quản lý thế nào a có cái gì công năng làm được lời nói ta liền mua lại chính là lên máy bay dập máy dùng để kế p h í dụ n g chỉ cần tại một đài trên máy vi tính hoàn thành quán nét nhân viên quản lý chỉ cần cho một tổ tài khoản cùng mật mã cho khác h nhân để bọn hắn đ ă n g lục l à được rồi không cần lại dùng nhân công đi nhắc nhở đã đến giờ chính mình sẽ đóng lại còn có đây này có hay không khác chức năng có a còn có thể thống kê một ngày buôn bán gạch sẽ không xuất hiện sai lầm nếu như quán nét nhiều lời nói còn có thể mạng lưới liên lạc khác có hay không khác khác không có lão bả ngươi còn muốn cái gì công năng ta có thể đi cho ngươi cải tiến đây là ngươi làm vẫn là ngươi còn có đồng bạn cùng một chỗ giúp ngươi hoàn thành ta cùng ta phòng ngủ mấy cái đồng học làm đi vậy chúng ta nói chuyện giá cả ngươi bộ này hệ thống muốn bao nhiêu tiền hai ngàn nguyên một bộ chúng ta phụ trách cho máy vi tính của ngươi lắp đặt tốt đầu bên kia điện thoại kích động nói vậy sau này các ngươi hệ thống xảy ra vấn đề tổn thất gì gì đó làm sao bây giờ các ngươi bồi thường sao lão bản ngươi yên tâm này sẽ tuyệt đối không có vấn đề chúng ta trước tiên có thể cho ngươi dùng thử một đoạn thời gian dùng tốt tốt ngươi có thể trực tiếp mua sắm ta nói nếu có tổn thất đâu trung giật lại một lần nữa nhắc nhở trung giật nghe xong điện thoại bên kia nam hải tử lời nói đối cái này thu phí hệ thống cảm thấy thất vọng cũng không có về sau một phim hoạt hình như vậy thuận tiện hơn nữa còn không có trở lại như cũ hệ thống nhưng trung giật vẫn là quyết định mua sau đó để bọn hắn lại cải tiến đem về sau quán nghe quản lý thu phí hệ thống cho bắt tay vào làm trung giật chờ thật lâu cũng không có nghe được đối diện nam hải trả lời thế là còn nói thêm ngươi trước tiên đem điện thoại trả lại bên cạnh ngươi người ta nói với hắn vài câu không có một hồi điện thoại có giao cho đại long trong tay mà âm thanh của đại long cũng theo trong điện thoại truyền đến tới lão bản ngươi có chuyện gì ngươi nói ta lại nghe đại long ngươi hỏi bọn họ một chút bộ này hệ thống bọn hắn bán không bán chỉnh thể bao nhiêu tiền đem quyền sở hữu cùng người đều cho ta thu tới ngươi đi xây một nhà mạng lưới công ty tiếp tục mở phát bộ này hệ thống lão bản nếu không chính ngươi đến một chuyến a ta sợ ta làm không tốt hơn nữa đối thứ này ta tuyệt không hiểu A vạn nhất chuẩn bị cho ngươi đập làm sao bây giờ ngươi không hiểu ta cũng không hiểu A, tới cũng không có tác dụng gì ngươi liền nói với hắn có hứng thú hay không tới công tác tiếp tục mở phát bộ này hệ thống sau đó hệ thống này quyền sở hữu về chúng ta chúng ta trả tiền cho bọn họ là được rồi lão bạn kia ngươi nói bao nhiêu tiền phù hợp a năm vạn không cần cao hơn cái giá này không được ngươi đi cho ta đăng ký một cái mạng lưới công ty cho ta đi nhận người làm một bộ đi ra lão bạn kia cho bọn họ mở nhiều ít tiền lương a cái này cũng nên có cái đo đếm a ngươi cho ta nói giá a giống như người ta vẫn là tại thực tập sinh viên đâu ngươi hỏi một chút bọn hắn hiện tại nhiều ít tiền lương ngươi cho ta cao hơn gấp ba n ệ n không được liền cho ta tiếp tục n ệ n là được rồi vạn nhất bọn hắn muốn rất cao tiền lương làm sao bây giờ ta có đáp ứng hay không a bằng lòng a mặc kệ hắn mở giá bao nhiêu ô đều bằng lòng chờ hoàn thành cái hệ thống này ngươi lại đi chiêu một người hiểu cái này người của bọn hắn đều mở cho ta ngoại trừ một tên cũng không để lại vậy tốt lão bản ta biết phải làm sao ta c ú p trước ga có tin tức ta lại gọi điện thoại cho ngươi đi nếu như hắn thật dẫn người tới ta sẽ đem cái hệ thống này yêu cầu phát ngươi cờ cờ bên trên ngươi nhìn một chút nói với bọn hắn bây giờ không có người ngươi đi chìm cánh cụt tìm mã tổng hỗ trợ nhường hắn giúp ngươi chiêu một cái hiểu hệ thống máy tính người tới chờ trung giật căn dặn xong đại long liền cúc điện thoại lâm vương đã đứng tại bên giường nhìn trung giật hỏi vừa mới ngươi cùng với ai gọi điện thoại đâu? nói cái gì muốn đăng ký một cái mạng lưới công ty ngươi đây là làm gì đâu vừa mới đại long gọi điện thoại tới nói có một người chào hàng quán nét hệ thống quản lý ta nhường đại long đem nó thu mua tới đăng ký một nhà mạng lưới công ty Ớ, vậy ngươi không phải lại n h i ề u một công ty công ty kia id quản a sẽ không cùng ngươi đầu tư công ty như thế lộng một cái xác không a không phải có đại long đi nhường đại long trông coi ngược lại cũng không có trông cậy vào kiếm tiền chính là lộng hệ thống ta mấy nhà quán nét quản lý lên thuận tiện điểm giống như hiện tại cái lưới này a quản lý lên là phiền t o á i mỗi cái tuần lễ sổ sách còn phải thông qua ăn uống công ty bên kia quay tới đúng thế trước lộng lấy lại nói nếu như có thể mà nói về sau quán net tiền đi thẳng đến mạng lưới công ty bên kia lại để cho đại long chiêu mấy cái tài vụ ngược lại sâu thị người bên kia mới nhiều không giống như hàn thành được thôi chính ngươi nhìn xem xử lý ta chơi trước trò chơi đi bạch tính không sai biệt lắm cũng nên đến đây mà đại long sau khi cúp điện thoại đối nghịch trào hàng hệ thống nam hải tử nói rằng vừa mới lao bản của ta nói để ngươi cùng ngươi đồng bạn tới chúng ta nơi này tới làm tiếp tục mở phát các ngươi bộ này hệ thống nhưng hệ thống này quyền sở hữu pi l ã bản ngươi cho một cái giá đi à thật là ta còn tại những công ty khác thực tập a hệ thống này không phải ta một người còn muốn cùng bạn học của ta đi thương lượng một chút đ ừ n g a thực tập cũng không cần thực tập ngươi bên kia thực tập nhiều ít tiền lương một n g h n hai trăm nguyên tiền ta cho ngươi hai n g h n ngươi đem ngươi đồng học gì gì đó kéo qua tiếp tục mở phát bộ này hệ thống thế nào cái này cái này ta trở về cùng ta đồng học thương lượng một chút có được hay không hai n g h n năm trăm được hay không cho câu nói đại long lại một lần nữa tăng giá nói rằng vậy cái này bộ hệ thống lão bản dự định xài bao nhiêu tiền thu a ngươi ra cái giá ta đang cùng lão bản đi nói Hai bạn, trong lúc hắn muốn đi ra ngoài thời điểm trông thấy đại long làm trên bảng đèn bán ra cùng cầu mua tin tức đối với đại long nói rằng người sao không đem cái này làm thành một cái trang web treo ở trên mạng đi làm một cái giao dịch bình đại cái này ngươi biết làm thế nào sao đại long hỏi sẽ a cái này rất đơn giản chính là muốn một cái sẽ vợ đến vận hành nếu không khả năng dễ dàng rơi dây gì gì đó vậy cái này sẽ vợ quý sao quý a nhưng có thể đi thuê m u ố n tiện nghi rất nhiều chờ có tiền chính mình tại mua một đài là được rồi ta cho ngươi ba n g h n khối tiền tiền lương ngươi qua đây lão bản của ta công ty nếu như làm tốt ta đi cùng lão bản nói cho ngươi thêm ra công tư thế nào t ê u công ty của các ngươi kêu cái gì tên a ta còn không có đi đăng ký a đợi ngày mai ta đi đăng ký người tới hay không a đi vậy ta trở về nói với bọn hắn ngày mai ta liền đến đi thôi ta cho ngươi biết chỉ cần ngươi làm tốt lao bản của ta là rất lớn vương người biết sao chúng ta là công ty mới về sau tấn thăng rất nhanh trông thấy đối diện đang sửa chữa phòng ăn không có cũng là lao bản của ta hơn nữa cái này cả tòa cao ố c cũng là lao bản của ta lao bản có tiền ân ân vậy ta đi trước ca nói xong cũng muốn chạy ra q u á nét n chương ba trăm bốn mươi mốt dị tâm chương ba trăm bốn mươi mốt dị t â m mắt thấy đến chào hàng nam hải tử muốn đi ra quán nét đại môn giống như nhớ ra cái gì đó tranh thủ thời gian thét lên người trước c h ờ một chút c h ờ đi người tên là gì còn có phương pháp liên lạc gì gì đó giữ lại một chút ta gọi điền quốc vĩ điền quốc vĩ nói xong liền đem tay của chính mình số điện thoại cùng cờ cờ hào báo cho đại long hơn nữa tại quầy ba cầm một trang giấy cùng bút cho viết xuống dưới đại long nhìn một chút đem danh thiếp của mình đưa cho điền quốc vĩ một trường căn dặn hắn ngày mai muốn đem người cho hắn mang tới còn cùng điền quốc vĩ c a m đoan nếu như tại thực tập công ty không ta trả lương cho bọn hắn hắn cho bổ trên một tháng tiền lương nhưng người ngày mai sẽ phải tới chờ quốc vĩ sau khi đi đại long đối mới chiêu quản trị mạng nói một tiếng liền định chính mình đi về trước dự định nói với tiểu ngọc một chút ngày mai cùng hắn cùng đi đăng ký chuyện của công ty sau khi về đến nhà chỉ thấy hồng đ à o gian phòng của bọn hắn cửa đóng lấy cũng không biết ngủ vẫn là đi làm cái gì đại long về tới gian phòng của mình tiểu ngọc ngay tại tính lấy phòng ăn trang trí khoản tiểu ngọc thấy đại long trở về nói rằng ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy lão bản để cho ta ngày mai đi đăng ký một nhà mạng lưới công ty đến cùng ngươi nói một chút ngươi ngày mai không có chuyện lời nói theo ta cùng đi ân lão bản nghĩ như thế nào đăng ký mạng lưới công ty trung giật đem hôm nay điền quốc vĩ tới c h à o hàng hệ thống nói với tiểu ngọc một chút đại long ngươi liền không có nghĩ qua rời đi trung giật đi ra làm một mình sao ngươi vừa mới nói ngươi rất xem trọng giao dịch kêu bình đại ngươi như thế không tự mình làm ta lại không có cái gì tiền nghe nói làm cái này muốn rất nhiều tiền ta còn là bang lão bản trông coi a không có tiền chúng ta có thể đem hàn thành p h o n g ở b á n a chờ kiếm tiền ngay tại sâu thị mua một gian lớn đại long ngày mai chính ngươi đăng ký một công ty chính ngươi làm lão bản có được hay không, không được ta sẽ không phản bội lão bản lại nói lão bản thế nào tín nhiệm ta tín nhiệm ngươi hắn là lấy ngươi làm c h ò đến dùng không có có người dùng liền nghĩ đến ngươi chúng ta hảo hảo ở tại hàn thanh l ợ i hắn một câu ngươi hấp tấp liền chạy đến sâu thị tiểu ngọc lớn tiếng thét lên tiểu ngọc ngươi hôm nay thế nào còn lớn tiếng như vậy bị ngươi nghe được không tốt đại long mở cửa hướng hồng đào bọn hắn gian phòng nhìn một chút đừng xem hồng đào bọn hắn đi ra ngoài lần trước cái kia thái đông dương tới mời hồng đào bọn hắn đi quán bà chơi tại sao lại cùng cái kia thái đông dương đi ra ngoài lão bản nhường hắn không cần cùng hắn lui tới hồng đào hắn còn cùng hắn đi quán ba ngươi đừng để ý tới bọn hắn ngươi nói ch một phân tiền đều không có cho ngươi à ngươi như thế khăng khăng một mực làm gì chẳng lẽ ngươi thật muốn làm hắn cả đời cho sao lão bản trước kia cũng cho ta thật nhiều chúng ta hàn thành phòng ở cũng là lão bản cho tiền mua ngươi thế nào như thế không có lương tâm ta nhớ được ngươi đã nói đây là ngươi thu mua trang bị bán đi trang bị còn có khu vực giao dịch rút thành chia hoa hồng a tính thế nào là hắn cho thật là không có lão bản làm sao có thể có ta hiện tại đây là ta thiếu hắn ngươi liền không cần nói nhiều ngày mai chính ta đi đăng ký ta trước kia nhìn ngươi rất có tiền đồ coi như ta mắt bị mù sẽ coi trọng ngươi tiểu ngọc nói xong liền trang trí sổ sách cũng không nhìn chạy đến trên giường nằm xuống cũng không nói chuyện với đại long đây là đại long cùng tiểu ngọc tốt về sau phát sinh lần thứ nhất cái l ộ t ngay cả đại long phụ mẫu một nhà lai hàn thành cũng không có s ả y ra lớn như thế cái l ộ t có đôi khi nữ nhân giã tâm so nam nhân phải lớn nhất là nữ nhân nhìn thấy người khác kiếm nhiều tiền ý nghĩ liền sẽ rất nhiều nghĩ đến chính mình cũng có thể thành công sẽ không cân nhắc hậu quả gì ở xa hàn thành trung giật nhưng lại không biết đại long cùng tiểu ngọc cái lộn tại bạch tĩnh tắm xong tới gian phòng cùng lâm phương chơi game sau trung giật nhìn một hồi sách bị nghiêm xây siêu một chiếc điện thoại kêu ra ngoài hai người tìm một nhà bữa ăn khuya cửa hàng ngồi xuống lúc đầu nghiêm xây siêu muốn dẫn trung giật đi hộp đêm chơi lại bị trung giật cự tuyệt lúc này mới tìm một cái bữa ăn khuya cửa hàng ăn một chút gì xây siêu ca ngươi buổi tối hôm nay gọi ta đi ra làm gì trong lòng ta phiền a ta cùng cha ta mẹ nói muốn mở công ty giải trí lại bị bọn hắn bác bỏ nói đây là bồi thường tiền đồ chơi còn không bằng thật tốt tiếp cha ta ban tốt ngươi nói đây là chuyện gì a vậy ngươi liền nghe cha ngươi đón hắn ban không phải chờ lâu mấy năm chờ sau này lại đi làm công ty giải trí chờ lâu mấy năm yêu đến lúc nào chờ khi đó ta còn làm động sao khi đó ta liền hữu tâm vô lực làm sao lại làm bất động đơn giản chính là tốn nhiều tiền a ta nói là làm minh tinh cũng không phải làm công ty ta mở công ty giải trí chính là đi làm minh tinh ngươi cho rằng ta đi làm cái gì ai chờ ta đương ra làm chủ khi đó ta lớn bao nhiêu a trung giật nhất xem bị hồ kiến siêu lời nói nói nói không ra lời cũng là chờ hắn cha về hưu trên cơ bản là không có cái gì tâm tư đi làm minh tinh xây siêu ca nếu như ngươi chỉ là đi làm minh tinh còn không bằng dễ dàng tiêu ít tiền đầu tư một bộ phim gì gì đó sau đó ngươi hiểu như thế một cái biện pháp nhưng ta không có tiền a nói là dễ dàng nhưng tiền làm sao bây giờ nếu không ngươi đầu tư một bộ đi ta cũng không có tiền đều cùng ngươi t r a hợp tác còn đem tiền cho ngươi mượn cha quên đi đúng rồi nghe nói chúng ta h à n thành bên này có cái trà trang nơi đó phục vụ rất tốt ngươi đi qua không có cái gì trà trang a trà này trang chỉ là uống chút trà lại có gì vui nội thành tùy tiện tìm trà lâu uống một chút cũng giống vậy trung giật giả bộ như không biết do nói trà này trang không giống nghe nói bên trong t r ờ i vui hoa văn nhiều nhưng nhất định phải có người quen giới thiệu đi và mới được sau đó hồ kiến siêu lại cho trung giật g i ả n g hắn nghe được trà trang đặc sắc trong mắt tràn đầy đ ố i trà trang hướng tới trung giật nhất nghe hồ kiến siêu nói xong quyết định về sau cũng không tiếp tục đi trà này trang hiện tại liền hồ kiến siêu những bọn tiểu bối này đều biết vạn nhất ngày nào chính mình bên trong hạ đ i thời điểm cảnh sát thúc thúc đến đột kích kiểm tra hậu quả kia trung giật cũng không dám tưởng tượng ăn được bữa ăn khuya hồ kiến siêu còn muốn đi quán b a nhưng trung giật lấy chính mình muốn đi ngủ lý do cự tuyệt hồ kiến siêu một người đi trong quán b a chơi trung g ậ t lại cho lâm p ư ơ n g bọn hắn mang lên bữa ăn khuya trở về ngày thứ hai lúc chiều tại sâu thì đại long lại gọi điện thoại tới nói với trung giật hôm qua tới chào hàng hệ thống điền quốc vĩ mang theo hắn ba cái đồng học tới đại long công ty kia đăng ký không có đã tại đăng ký lão bản điền quốc vĩ nói hắn có thể đem chúng ta khiến cho khu vực giao dịch lấy tới trên mạng đi làm một cái trên mạng khu vực giao dịch người cảm thấy như vậy trung giật n h ấ t nghe đây là mua một tặng một tá tranh thủ thời gian nói với đại long ngươi ngày mai bắt đầu đi thông báo tuyển dụng một số người mới đem công ty giàn khung cho ta l ộ n lên lại chiêu một cái người có năng lực làm cho người phụ tá lão bản k h á tốt chiêu nhưng người có năng lực khó tìm a ta đi cái nào tìm a thực sự không được n g ư ơ i đi chim cánh cụt công ty cầu cứu về sau công ty này ngươi chiếm năm phần trăm cổ phần đại lâu phía trên nhất hai tầng giữ lại làm cho ngươi làm việc địa điểm lão bản ta tiền này không đủ điền quốc ví bọn hắn còn muốn tăng thêm thiết bị gì gì đó đi chúng ta sẽ cho ngươi thêm quay tới chờ ngươi đem công ty tài vụ tổ kiến tốt quán nét liền vạch đến công ty phía dưới vậy tốt lão bản ta đi làm việc ân đợi lát nữa ngươi nhìn một chút cờ cờ đã người đến ta đem quán nét hệ thống quản lý yêu cầu phát cho ngươi ngươi cùng điền quốc ví bọn hắn nói người không đủ nhường chính bọn hắn nhận người tốt lão bản treo a ta hiện tại cho người phát tới cúc điện thoại trung giật đi bạch khiết chỗ nào nhường bạch khiết lại cho đại long bên kia vẽ hai trăm vạn đi qua lại tại trên máy vi tính đem quán net hệ thống quản lý một chút công năng dùng cờ cờ cho phát đi qua nhường đại long cho đ i ể n quốc vĩ bọn hắn nói nhất là chốt mở cơ về sau trở lại như cũ hệ thống hiện tại mấy nhà quán net xuất hiện ngựa gỗ trộm nít chuyện trong đó tại chư thị quán net còn có bị trộm nít khách nhân đi lên quán net n h á o sự may mắn nhường bảo vệ khoa người đi qua thân mật trao đổi một hồi lúc này mới có thể chấn an xuống tới trung giật nhường đại long đi làm mạng lưới công ty sau đó chính mình cũng nhàn rỗi mỗi ngày chính là nhìn xem sách lại nhìn một chút tư liệu ba ngày sau lâm phương đang luyện hai lần đường đi sau tại tiền giấy năng lực t r ợ giúp hạng rất thuận lợi cầm tới nàng bằng lái lâm phương mừng khấp khởi cầm nàng bằng lái trở lại công ty sau đối với còn ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách trung giật nói rằng trung giật đem ngươi chìa khóa xe cho ta ta đi mở một chút xe của ngươi chương ba trăm bốn mươi hai người giả bị đụng chương ba trăm bốn mươi hai người giả bị đụng trung giật n h ấ t nghe lâm phương muốn đi lái xe để quyển sách trên tay xuống hỏi phương phương t h ngươi vừa lấy được bằng lái ngươi đi một mình mở có thể làm sao có cái gì không được nhanh lên Ta chúng giật chút là đem ư ợ r tự n toán, t động cản mở ra pháp nói với lâm vương một bên lâm vương rất nhanh nắm giữ chạy phương pháp chậm rãi lái xe ra ngoài còn tốt hiện tại ô tô cũng không phải là rất nhiều thì khu con đường cũng không phải rất chen h trúc lâm vương lần thứ nhất điều khiển ô tô ở công ty phụ cận mở sau khi lại về đến công ty trung giật hai ngày nữa ta về nhà một chuyến ở nhà chờ một tuần lễ bộ g á n g trở về lâm vương cái chìa khóa đưa cho trung giật hậu nói rằng ngươi thật không muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về s a o ta hiện tại cũng không có chuyện gì không cần liền một tuần lễ ta rất nhanh liền trở về đúng rồi ngươi bây giờ không có sự tình trong tiệm cơm nuôi đầu kia vượng tải ngươi đi thêm linh lợi đừng cả ngày giam giữ hai người đang nói chuyện cắt mẫn cùng t r ì n h quân lại cùng nhau tới trung giật bọn hắn trong văn phòng vừa vào cửa chính quân liền nói với trung giật lão bản ta phát hiện được ta chủ hạch o không quá thành công a giống như cũng không có hiệu quả gì cái gì chủ hạch o không có hiệu quả chính là ngươi lần trước đề cập với ta nghị đề cao nữ tính địa vị sự tình giống như các nàng cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú a nếu không chúng ta thay cái bán hạ giá phương thức không có chuyện lúc đầu ta cũng không có trông cậy và bây giờ có thể thành công chúng ta chỉ là điểm lửa là được tưới dầu gì gì đó giao cho người khác đi làm lão bản còn có chính là chúng ta quảng cáo kế hoạch cái gì đã làm tốt nhưng thiếu một quảng cáo nữ minh tinh vậy các ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ đàm luận a nói với ta cũng không hề dùng nói chuyện chính là tiền quảng cáo quá mắc có chút không có lời tìm ai a bắt đầu trước tìm là con n h n nhỏ người ta đối cái này không có hứng thú chúng ta tìm bọn hắn cùng nhau nha hoàn thật là giá cả quá mắc c á t mẫn ngồi ở trên ghế s a lon giải thích nói các người thế nào chọn bọn hắn a đổi rẻ hơn một chút không được sao a tiện nghi không có hiệu quả a nàng ba người tuổi tác gì gì đó vừa vặn hiện tại lại rất có nhân khí không chọn bọn hắn tuyển ai vậy đã bọn hắn trào giá cao vậy chúng ta không trả tiền là được rồi chúng ta trực tiếp đem bọn hắn ảnh sân khấu g á n t i ế t đi lên lại ở phía trên biết lên chúng ta p h ò ngăn danh tự là được lão bản dạng này các nàng có thể hay không cáo chúng ta áp vạn nhất khởi tố chúng ta chúng ta nhưng là muốn bồi thường tiền để bọn hắn khởi tố là được rồi bồi tiền còn có bọn hắn tiền quảng cáo quý a các ngươi hỏi một chút mã luật sư loại này kiện cáo thua có hậu quả gì không hậu quả nhẹ làm theo lời ta bảo qua một thời gian ngắn thay cái minh tinh ảnh sân khấu qua một thời gian ngắn nữa tại thay cái ảnh sân khấu ngược lại cái kia minh tinh bỏ ngay tại nàng trên t u ố t sở tơ in lên chúng ta phòng ă n danh tự treo lên đến dạng này có thể hay không đối với chúng ta phòng n n danh khí không tốt ảnh hưởng ta nhóm phòng ă n hình tượng a chính quân có chút lo lắng nói không có chuyện chỉ cần chúng ta phòng ăn đồ ăn làm tốt giá cả lợi ích thực tế đã có người tới ăn hình tượng cái gì không quan trọng làm theo lời ta bảo là được trung giật không quan trọng nói về sau biện pháp này thật nhiều xí nghiệp đều làm qua cũng không có thấy xảy ra chuyện trung giật liền tỏ gan xét ra t i ê u đài truyền hình phía trên quảng cáo đâu cũng không thể dùng ảnh chụp cái gì thay thế a cắt mẫn cầm một điếu thuốc đặt ở dưới mũi nghe một chút cũng không có điểm lấy đài truyền hình quảng cáo tìm những cái kia xinh đẹp ở trường vốn liền đi chỉ cần chính là xinh đẹp tuổi trẻ thanh thuận làm cho nam nhân xem xét liền thích là được trung g ậ t theo ngươi nói thế nào ta phát hiện chúng ta cũng không cần cố ý đi tìm có sắn liền có một cái cắt mẫn thuốc lá ngửi một cái lại bỏ lại trên mặt bàn trung giật nhìn thấy động tác của cắt mẫn rồi nói ra sư tỷ n g ư ơ i muốn hút thuốc liền hút đi ở ta nơi này không có chuyện nhìn ngươi cầm lấy lại buông xuống khó chịu không ta đã cai thuốc nghiếp nghiếp nói hút thuốc không tốt ta không thể cho nàng làm chuyện xấu tấm gương a sư tỷ vậy ngươi nói có sắn người là ai a n g ư ơ i bên kia trong quán internet bạch khiết m u ộ i muội kỳ thật ta cảm thấy bạch khiết cũng được nếu như hai người bọn họ tỉ mội cùng tiến lên kính lời nói nhất định có thể một cái là thanh thuần m ê n g ư ờ i một cái thành thục bị hoặc trung giật nhất nghe là bạch khiết hai người bọn họ tỉ mội tranh thủ thời gian lắc đầu không được hai người bọn họ sao được lại không có kinh nghiệm gì liền một cái quảng cáo muốn cái gì kinh nghiệm a cũng không phải rất phức tạp cắt mẫn nói rằng đúng a lão bản ta cũng cảm thấy bạch khiết hai người bọn họ tỉ mội không tệ hai người bọn họ so những minh tình ca xinh đẹp hơn trình quân cũng tại vừa nói trình tổng ngươi cảm thấy bạch khiết xinh đẹp cũng không có gặp ngươi b ổ i theo người ta a lâm phương tại trình quân sau khi nói xong nói một câu lão bản nương ta coi như xong nàng không thích h ợ ta hai người bọn họ coi như xong các ngươi tìm một người khác ở trường học ca liền bạch tinh thần kinh hề hề dáng vẻ sao được không đem chuyện làm hư cũng không tệ rồi trung giật tìm một cái lấy cớ nói rằng kỳ thật trung giật là không hy vọng bạch tinh đi xuất đầu lộ diện vạn nhất bị cái kia đạo diễn gì gì đó coi trọng thật chạy tới trong vòng giải trí diễn một chút hôn hí dường hí trung giật có chút không thể tiếp nhận đi đợi lát nữa ta lúc trở về hỏi một chút bạch t i n h chính nàng có muốn hay không đi nếu như bạch tinh muốn đi đập quảng cáo liền để nàng đi thôi lâm vương trực tiếp hạ quyết định k i t tốt chúng ta liền đi về trước phương phương Ngươi ban đêm đi hỏi đêm m ộ trong thương trường a đàm luận tốt miễn trừ một năm tiền thuê nhà hiện tại có cửa hàng địa phương chúng ta đều đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ trong thương trường lần trước không phải nói năm nay chỉ là đem trong tỉnh các thành thị cầm xuống sang năm mới bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng sao hiện tại chúng ta lại không mua cửa hàng mặt là trực tiếp thuê có cửa hàng hiện tại liền tiền thuê nhà cái gì cũng không cần liền tiết kiệm một số lớn tài chính mở rộng cũng nhanh tăng thêm kinh doanh phòng ăn càng ngày càng nhiều cái này tài chính áp lực liền nhỏ cắt mẫn lại cầm thuốc lá ngồi xuống trung giật chúng ta thành lập t r a xét bộ ta phát hiện nên mở rộng nhân viên hiện tại liền lưu h ổ cùng ngươi tỷ hai người giống như có chút chạy không tới ân vậy thì mở rộng a lần trước tỷ ta còn nói không muốn tại cha xét bộ làm nàng cùng hổ ca sau khi kết hôn muốn trực tiếp muốn hải tử không muốn chạy đi ra ngoài Còn có, công ty của chúng ta hiện tại cũng hiện hẳn ty ta tại lão à này lại Lần chiêu mấy cái phó tổng. Quang quân một người rất nhiều tới. chuyện cũng chậm chế xuống tới. Lần này chúng ta trước phó trình quang quân xuống mấy một rất tổng, ta trong x ở hội chiêu, h liền sau về t e người phía dưới cất nhắc lên. dưới phía cất Lão bản hiện tại chúng ta muốn đồng thời đi mấy cái tỉnh khai thác nhân thủ này thật sự là không đủ được thôi việc này các ngươi đi làm ta cũng không biết người nào mấy người trong phòng làm việc thương thảo một cái buổi chiều chúng giật đem chuyện đều cho đẩy đi ra nhường trình quân cùng cắt mẫn đi hoàn thành chờ bọn hắn sau khi đi lâm vương có chút vui vẻ nói rằng trung giật nghĩ không ra chúng ta phòng ngăn phát triển sẽ nhanh chóng như vậy n g ư ơ i trước kia kế hoạch đều chậm dài thực hiện cái này có cái gì tốt vui vẻ nếu như không phải c h ì n h quân cùng c ắ t sư thì bọn hắn năng lực mạnh chúng ta còn vui ở quán net nơi đó mở nhà kia quán cơm nhỏ đâu đi thôi chúng ta không sai biệt lắm trở về vậy ta đi gọi bạch hiết ngươi lợi ta một chút ta đợi lát nữa sau khi trở về ta hỏi một chút bạch t ĩ n h muốn hay không đập quảng cáo phương phương t h ị ngươi thật đúng là dự định nhường bạch tính đi đập quảng cáo a vạn nhất nàng bay làm sao bây giờ trung giật vội và nói cái gì bay a chẳng lẽ ngươi đ u i nàng có ý tưởng a ý tưởng gì a ta nói vạn nhất nàng nổi dan không muốn ở quán internet làm hoặc yêu cầu ra công tư làm sao bây giờ nàng dám ta đối nàng tốt như vậy còn muốn bay cao yên tâm đi bạch tinh còn không có sao mà to gan như vậy nói liền đi chỗ bạch k h i ế t trung giật chờ lâm phương đi về sau thu thập một chút làm việc đổ trên bàn cũng cầm chìa khóa đi chỗ bạch k h i ế t ba người cùng một chỗ đi xuống lầu chuẩn bị đi về nhà chương ba trăm bốn mươi ba tập lái xe chương ba trăm bốn mươi ba tập lái xe trung giật lâm phương bọn hắn vừa tới dưới lầu lâm phương liền đem bàn tay tới trước trung giật mặt chìa khóa cho ta hôm nay ta lái xe trở về ngươi cho ta nhìn một chút là được rồi phương phương thì nếu không vẫn là ta mở a hiện tại lúc tan việc người thật nhiều đ ừ n g dây vò k h ố p khổ nhanh lấy tới ta vừa mới không phải mở rất tốt không ra mở về sau ta thế nào lái xe lâm phương nói xong lại đem tay giơ lên ra hiệu trung giật đưa chìa khóa cho nàng trung giật chỉ có thể cái chìa khóa xe đưa cho lâm phương nhường lâm phương đem xe lái trở về phương phương ngươi bằng lái khảo thí ra a bạch khiết ngồi lên sau xe hỏi cái này bằng lái cũng không có cái gì khó được ta đều làm một lần quá bạch khiết ngươi ngồi x o n a cũng đừng nói chuyện với ta ta hiện tại khởi động. Chờ một chút, hiện khởi Chờ không nhường động. nếu lâm á o xong, bản Bạch hắn lái trở về sau, chính ngươi lại tìm một chỗ vắng người đi mở à. Nhưng Bạch Khiết vừa nói chỗ Khiết lái lại l đi trở tìm một mở về vừa sau, phương đã kính h ở i đ mắt một cái chừng mắt phía trước liền nhìn cũng không nhìn t r u n g giật nhất hạ mở miệng nói ra nhưng tốc độ xe vẫn là để lên không nổi phương phương nếu không ngươi vẫn là để lão bản mở a ta nhìn ngươi rất khẩn trương b mặt khiết ngươi cũng đừng nói chuyện đều chớ có lên tiếng ta lúc chiều còn mở thật tốt ta thích đứng một chút l i ề n tốt lâm vương lấy tốc độ xe hai mươi mã tốc độ hướng về trong nhà lái đi phía sau ô tô không ngừng đẻ xuống loa lâm vương cũng không hề lay động lúc đầu không đến hai mươi lộ trình của phút lâm vương bỏ ra gần bốn mươi phút mới lái đến nếu như không phải về sau sau khi ra khỏi thị khu cỗ xe cùng người đều thiếu đi khả năng lâm vương lái về đến nhà không sai biệt là muốn một giờ vừa tới quán nét dưới lầu lâm vương đối với trung giật nói rằng trung giật ngươi xuống xe đem bạch tính cho ta đi gọi xuống tới ngươi gọi bạch tinh xuống tới làm gì ta đem xe đi đ ỉ n h chỉ tốt ngươi xuống đây đi ta mang bạch tính đi hóng mắt ta ngươi cũng đừng đi theo ngươi ngồi bên cạnh ta cùng huấn luyện viên như thế ta sẽ khẩn trương ngươi còn muốn đi hóng mắt ta phương phương tỷ quên đi thôi lần sau lại đi là được rồi không được ngươi đem bạch tính cho ta gọi xuống tới là được rồi bạch k h i ế t ngươi cũng đừng xuống xe ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ hóng mắt đi trước k i a ta hôm qua tập lái xe địa phương rất ít người hơn nữa không có cái gì xe lâm phương vẫn kiên trì muốn đi tập lái xe Trung giật n g h e x o n g là đi Lâm luyện đi đường đi địa Phương phương t ậ p cũng không có nói gì đó xuống xe trong quán internet gọi bạch t ĩ n h bạch t ĩ n h phương phương tỉ để n g ư ơ i xuống dưới nàng dẫn n g ư ơ i đi h ó n g mát túi ngọn gió nào a bên ngoài nóng như vậy bạch t ĩ n h không tình nguyện nói lái xe h ó n g mát a phương phương tỉ nàng khảo tí h ra bằng lái a bạch t ĩ n h n g h e xong là lái xe đi h ó n g mát nghĩ đến hôm nay lâm phương đi thi bằng lái đối với chúng g ậ n hỏi â khảo tí ra nàng phía dưới chờ người đấy người có đi hay không a đi a tại sao không đi chúng ta đều nói xong chờ phương phương tỉ khảo tí ra bằng lái nàng lái xe mang ta đi chơi bạch t ĩ n h nói xong liền theo trong quầy ba vọt ra chạy ra q u á nét n nhìn trung giật không co theo tới quay đầu nói với trung giật lão bản ngươi không đi sao không đi phương phương thì không cho ta đi sợ ta tại sẽ ảnh hưởng nàng phát huy úc vậy ta đi xuống a ngươi trong quán nét giúp ta nhìn một hồi còn có đừng đem ta cơm hộp ăn nói xong bạch t ĩ n h liền hướng dưới lầu chạy xuống đi vào lâm phương dừng xe địa phương trực tiếp ngồi xuống phương phương thì ngươi thật lợi hại a lập tức liền khảo thí ra bạch tính vừa lên xe liền cho lâm phương tới một cái mưng ngựa cũng không nhìn một chút ta là ai cái này thật đơn giản ta hiện tại khởi động a lâm vương nói xong cũng khởi động ô tô ra bên ngoài vòng lái đi phương phương tỷ người cái này bằng lái học ra bỏ ra bao nhiêu tiền à, ta cũng nghĩ đi học một chút người học cái gì à, người học xong cũng không có xe lái lãng phí tiền này làm gì bạch khiết ngồi đằng sau nói rằng ta có thể mở l á o bản chiếc này à, lại nói phương phương tỷ đã khảo thí ra bằng lái trăm phần trăm qua mấy ngày muốn đi mua xe rồi ta học ra cũng có thể mở phương phương tỷ xe à. cũng đúng à nếu không hai người các ngươi tỷ m ộ i cùng đi học được vạn nhất có chuyện gì cũng có thể tự mình lái xe ta hết thể bỏ ra hơn năm ngàn trong đó có hai ngàn là dùng đến t ặ n lễ ta nhìn tôi được rồi cũng không có cái gì thời gian hai ngày nữa ta muốn đi ninh thị bên kia mấy ngày bạch tính hàng ngày muốn nhìn con n ẹ t càng không có thời gian ngươi chừng nào thì đi a tại sao không có nghe ngươi nói lên qua lâm vương nghe xong bạch khiết muốn đi hỏi ninh thị một nhà quán nghe khoảng có chút không đúng cắt tổng thanh tra để cho ta mang vương kiến phong cùng đi cha một chút bạch khiết mở miệng nói ra úc vậy ngươi cha cho ta tin tưởng đây chính là tiền của chúng ta à ta hai ngày nữa cũng muốn về nhà một chuyến nếu không chúng ta cùng đi a lâm vương lái xe đã không có vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy mặc dù kính mắt một mực c h ứ n g mắt phía trước nhưng cũng bắt đầu nói chuyện phương phương thì ngươi về nhà đi làm cái gì a muốn đi mấy ngày ta rất lâu không có trở về có chút muốn ta ba ba đi mười ngày qua a sau đó cùng ngươi láo bản lại cùng đi hắn quê quán một chuyến úc kia mang cho ta lễ vợt a bạch tính nghe xong lâm phương cùng với nàng tỷ muốn cùng đi trong lòng không biết rõ thế nào không khỏi cao hứng trở lại vừa cười vừa nói bạch tính ngươi thế nào nghe được ta muốn đi ngươi thật giống như rất dáng vẻ cao hứng a lâm vương nhìn thoáng qua bạch tính nói rằng đương nhiên cao hứng ta lại có lễ vật t lại lễ phương phương có có hai ể thu b ạ c nữ nhân này cũng là dám nói dám làm người lâm phương lập tức liền đem xe sang bên ngừng lại nói với bạch tính lái xe chú ý hạng mục phương phương tỷ đừng nói những thứ này ngươi khảo thí lý luận thời điểm vẫn là ta cho ngươi hút để làm quyển sách kia ta đều nhìn qua ngươi chỉ muốn nói cho ta biết thế nào mở là được m ộ i mộ i đừng hồi nháo ngươi lại không có bằng lái tại sao có thể lái xe ngươi nhường phương phương mở là được rồi mau qua tới ngồi xuống bạch k h i ế t ngươi liền để bạch tính mở một chút nhìn nơi này lại không có cái gì xe sợ cái gì đúng thế tỷ ta hiện tại trước luyện một chút lần sau ta học lái xe cũng nhanh một chút phương, phương tỷ ngươi mau nói cho ta biết thế nào mở lâm phương liền đem thế nào mở nói với bạch tính một bên nhuần bạch tính chầm chậm bắt đầu mở lên thật đúng là đừng nói bạch t ĩ n h không có một hồi liền quen thuộc hơn nữa so lâm phương mở còn tốt giống như bạch t ĩ n h ưa thích kích thích xe này là càng mở càng nhanh nhường ngồi phía sau bạch khiết lo lắng đề phòng m ộ i muội ngươi mở nhanh như vậy làm gì nhanh lên chậm lại bạch khiết ngươi có muốn hay không cũng thử một chút mở một chút cái này lái xe vừa vặn rất tốt chơi ta thôi được rồi phương phương thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta nếu không lái xe trở về đi đừng để m ộ i m ộ i ta mở ra chút chuyện không tốt thì ta đã biết lái không sẽ không xảy ra chuyện lại để cho ta học cái này lái xe thật sự là quá sung sướng ta suýt nữa quên mất đối hai người các ngươi nói sự tình hai người các ngươi muốn hay không đi đập quảng cáo à. lâm vương mở miệng hỏi phương phương tỷ hai chúng ta đập cái gì quảng cáo à làm cái gì có tiền cầm sao chính là cho phòng ăn của chúng ta làm một chút quảng cáo đây chính là muốn tại trên tv phát ra a bạch t ĩ n h ta nói cho chính chúng ta đập quảng cáo ngươi còn không biết xấu hổ lấy tiền à. thật có thể lên tv sao vậy ta đi đập t ỷ chúng ta cùng đi chứ bạch t ĩ n h lái xe quay đầu nói với bạch hiết thật tốt lái xe của ngươi ngươi học qua thế nào đập quảng cáo sao ta đều tội đã cao còn đập cái gì a ngươi cũng không cho phép đi bạch khiết cái này quảng cáo rất đơn giản nếu không nhường bạch t ĩ n h đi thử một chút ngươi đừng đi coi như xong đúng a tỷ chính ngươi đừng đi coi như xong ngược lại ta muốn đi ta vẫn muốn đi đập tv gì gì đó trước kia ta muốn đi đều phim học viện các ngươi nói không có tiền không cho ta đi hiện tại có cơ hội ta muốn thử một chút có cái gì tốt thử không được đi ngươi cho rằng thật đập một cái quảng cáo liền có thể tính minh tinh ngươi thật tốt cho ta ở quán internet đi làm không tốt bạch khiết ngươi liền để bạch t ĩ n h đi thử một chút a liền đập một cái quảng cáo cũng muốn không mất bao nhiều thời gian lâm phương k u y ê n t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn khác nhau t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn khác nhau bạch khiết vừa nghe lời của lâm vương có chút bất đắc dĩ nói với lâm vương phương vương không phải ta cái này làm tỷ không nguyện ý nàng đi đập quảng cáo ta sợ là nàng đập một cái quảng cáo về sau người nàng biến tâm cao khí não luôn cho là mình là chỉ thiên nga cái này về sau còn thế nào tìm nam nhân tốt t nữ nhân cuối cùng còn không phải phải lập gia đình tỷ người yên tâm ta chính là đi thể nghiệm một chút đập cái này quảng cáo ta về sau cũng có thể tuyệt vọng rồi thật tốt tại lao bản nơi này đi làm được hay không a bạch tính đem xe đình chỉ tới ven đường nói rằng việc này ngươi cùng mẹ bọn hắn đi nói ngược lại ta là không đồng ý đi việc này qua mấy ngày lại nói bạch t ĩ n h chúng ta thay cái vị trí chúng ta trở về ăn cơm lâm vương hạ ghế lái phụ cùng bạch t ĩ n h đổi một cái vị trí lái xe trở về chờ trở lại quán net lầu ba gian phòng lâm vương thấy trung giật không coi trong phòng lại đi xuống lầu đối trong quán internet mã hải yến hỏi trung giật đâu hắn đi nơi nào lão bản đi trong tiệm cơm lão bản nhường sau khi ngươi trở lại đi tiệm cơm ăn cơm mã hải yến mặt ủ mày cháu nói hải yến ngươi thế nào rằng này có tâm sự gì sao lâm phương thấy mã hải yến tinh thần không tiện hỏi nói lão bản đương ta phát hiện bạn trai ta một chút không yêu ta ta nhường hắn đ ê m thất tịch lễ tình nhân ngày đó mua cho ta căn dây c h u y ể n cũng không chịu vẫn lẽ thẳng khí hùng nói hắn không có tiền người trước kia không phải nói bạn trai n g ư ơ i đối n g ư ơ i rất tốt sao sao không mua căn dây c h u y ể n sẽ không tốt ta lão bản đương cái này không phải là ta nói đây là diễn đàn bên trên dân mạng nói ta theo diễn đàn lên mạng bạn phương pháp thăm dò một chút bạn trai ta quả nhiên hòa luận đàn dân mạng nói như thế chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi chẳng qua là lấy nói yêu thương danh nghĩa đùa nghịch lưu manh cái gì diễn đàn a còn có n thuyết pháp lâm vương xem xét diễn đàn đây không phải trước kia trung giật nói lửa gạt quý sao có chút đồng tình nhìn xem mã hải yến nói rằng phía trên này đều là nói hiệu nói vượt liền Ngươi đúng ừ đừng n tin, tình yêu này à, hai người kinh doanh tốt là được rồi, đừng làm những này hư đầu nào đổ vợ. Lao bản nương, ngươi không cảm thấy những này dân mạng nói g tốt thấy rất hai rãi rồi, chậm hư yêu đầu à, là làm bà Lao sao? được cảm có lý đồ đ vợ. à phương phương tỷ ta cũng cảm thấy rất có đạo lý về sau nếu như không có một người nam giống lao bản đối ngươi như vậy tốt ta thả rằng một mực độc thân cũng không cho bọn hắn cơ hội bình thường coi như xong qua ngày lễ đều như vậy t r ụ t r ụ tìm kiếm muốn như vậy bạn trai có làm được cái gì b ạ c h tính cũng đứng tại vương vũ một đám mở miệng nói ra ta nhìn ngươi dám nữ nhân nào có như thế có thể làm còn muốn hay không sinh hoạt liền lại như thế một ít vật nhỏ chia tay ly hôn thiên hạ này liền không có mấy đôi vợ chồng bạch khiết dù sao lớn hơn vài tuổi một cái nhìn ra vấn đề hợp tâm đối với bạch tinh mắng tỉ ngươi hôm nay ăn thuốc nổ a vừa mới liền mắng ta hiện tại lại mắng ta ta cảm thấy diễn đàn một chút dân mạng nói rất đúng a m ộ i m u ộ i ngươi cũng trưởng thành hiện tại mẹ đều tại cho ngươi thu xếp đối tượng ngươi còn dạng này về sau thế nào lấy chồng ta mới không cần bọn hắn thu xếp đâu ta sẽ không gả lại nói ta mới mấy tuổi a qua năm liền hai mươi ngươi cảm thấy ngươi còn nhỏ à tại gia tộc người lớn như thế đều có hại tử Tốt, hai người các ngươi tỉ m ộ i chớ ồn ào đi thôi cùng nhau ăn cơm đi lâm vương lạp lấy bạch khiết bạch t ĩ n h muốn đi trong tiệm cơm ăn cơm phương phương tỉ ta không đi ta ở chỗ này ăn cơm hộp bạch t ĩ n h nói xong cũng không nhìn nàng tỉ bạch khiết một cái phương phương chúng ta đi mặc kệ nàng nàng muốn ăn cơm hộp liền để nàng ăn là được rồi nói liền lôi kéo lâm vương đi lâm vương cùng bạch khiết đi về sau mã hải yến nói với vương vũ v ư ơ n vũ ta phát hiện lão bản nương nàng nói có đạo lý a hai người tốt làm những này hư đầu ba nao đồ vật không có ích lợi gì a ngươi biết cái gì ngươi nhìn lão bản đối l ã o bản nương tốt bao nhiêu muốn cái gì mua cái gì lão bản đi ra ngoài một chuyến cho lão bản nương mang cái gì ngươi cũng nhìn thấy nàng có thể hiểu những này có thể bạn trai ta cũng vừa vừa thực tập cũng không có nhiều tiền như vậy a khả năng hắn làm một chút không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy bình thường ta đói bụng gì gì đó hắn nửa đêm cũng biết cho ta làm đồ vật ăn bạn trai ngươi chỉ là bây giờ còn chưa có gặp phải hắn yêu tìm tới coi như không có tiền hắn cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp hài lòng l i ê n một cây dây chuyền cũng muốn không có bao nhiêu tiền hắn cùng hắn cha mẹ, nói một tiếng, tiền này cha mẹ hắn sẽ còn không cho ngươi nói đúng a bạch t ĩ n h đúng thế ngươi biết phương phương tỷ bộ kia kim cương đồ trang sức bao nhiêu tiền không còn có lao bản mua cho nàng hai cái vòng tay còn có lần trước về lao bản nhà lại là hai cái bảo vật g i a truyền vòng tay hơn nữa tiền tiêu vặt cũng là mấy trăm vạn mấy trăm v ạ n cho mã hải yến lúc đầu đã bị lâm phương nói giao động tâm lúc này bị vương vũ nói với bạch t ĩ n h lại ổn định lại tối về hỏi lại hỏi bạn trai hắn có cho hay không mua không mua liền nhất định có vấn đề lâm vương cùng bạch khiết xuống lầu dưới sau bạch khiết còn có chút tức giận nói với lâm p ư ơ n g phương phương, phương ngươi nhìn ta muộn muộn hiện tại biến cái dặn gì còn có cái kia vương vũ cũng là t lâm vương liền đem trung giật vì bán hạ giá đem cái này cho tâm linh của phụ nữ canh gà chỉnh tới sự tình nói cho bạch khiết bạch khiết nghe xong là trung giật làm ra liền nói với lâm vương Phương Phương, người nói lao bản hắn lao đúng ầ u suốt góc nghĩ như thế nào? người sáng không nhưng có có mắc như nào, tình này liền có vấn đề, nhưng thật là có nữ nhân sẽ tin. Hình như vậy Vương vũ loại này mắc lừa nữ nhân thế thật không xét ít. là loại loại sự sẽ xem lửa vậy đề, Vũ đ vậy à lúc đầu các sư tỷ nói không có hiệu quả gì ta còn tưởng rằng không có người sẽ tin nhìn thấy vương vũ cùng mã hải yến bọn hắn dạng này qua mấy năm đây tuyệt đối sẽ trở thành một loại tập tục cái này tập tục có gì tốt về sau đều chẳng qua thời gian a nghĩ nhiều như vậy làm gì liền muốn các sư tỷ nói như thế ngược lại chúng ta là nữ nhân thua thiệt cũng sẽ không là chúng ta hoa đều là những nam nhân xấu kia tiền không được bạch tính nhất nghe lão bản lời nói đợi lát nữa ta nhường lao bản cho nàng đem cái này tư tưởng cho quay tới không phải về sau nàng kết hôn còn như thế gây lời nói sẽ giống như ta ly hôn đi ngươi cái này bận tâm cái gì à lại nói bạch tính nàng còn chỉ có mười chín tuổi cha mẹ ngươi cũng vậy gấp gáp như vậy đem nàng gả đi làm gì quốc gia còn đề s ư ớ n g kết hôn muộn muộn dục đến vẫn là để sinh một đứa bé kết hôn sớm như vậy làm gì à cũng không thể nói như vậy kết hôn sớm về sau chờ hài tử lớn chúng ta còn trẻ còn có thể giúp đỡ làm mấy năm ban một chút hài tử thật ba mươi tuổi sinh con chờ hài tử kết hôn gì, gì đó đều lao thái bà một cái còn có thể giúp đỡ cái gì chỉ có thể mang mang hải tử đi nhanh điểm a ta nói là bất quá ngươi đợi lát nữa lúc ăn cơm ngươi nói với trung giật nhường hắn cho bạch tĩnh làm tư tưởng công tác hai người nói tới tiệm cơm thấy trung giật chính cùng lưu kiến quân cùng nhau ăn cơm hai người còn nói gì đó lâm vương cùng bạch khiết cũng không có quá khứ đánh vài món thức ăn tại một bên khác bắt đầu ăn trung giật hiện tại pháp viện đều đã phán quyết ngươi nói cho ta cây đao kia thật giá trị nhiều tiền như vậy sao ta nói đại quân ca ngươi đã vừa mới hỏi thật là nhiều lần cây đao kia thật trị nhiều tiền như vậy ngươi đừng hỏi nữa vậy cái này bản án còn kết không được chỉ có thể thả lên rồi đao này chúng ta tại phụ cận loại bỏ lâu như vậy đều không có t ì m được n g ư ờ i cũng ở bên kia nhìn khả năng có người không c ẩ n thận đá phải xông hoàn thành bên trong cũng khó nói a ta đây cũng không phải rất ưa thích cái kia thanh dù sao cũng là tiểu quỷ tử đồ vật đi kia bồi thường tiền bọn hắn cho người không có a không có a chỉ cấp tịch thu một bộ phận phòng ở gì gì đó bọn hắn còn ở không chịu dọn đi p h á p viện cũng chấp hành không đến liền tầm ở, con mụ nó một bộ phòng ở vậy ngươi coi như xong đi ngược lại ngươi có tiền hiện tại ngươi cho hồng đào lao hứa bọn hắn đều mua phòng ốc tiền vậy ngươi chú ý một chút phân tích đừng quá mức kích bốn người bọn họ hiện tại đã đưa đến trong lao đi biểu hiện cho dù tốt cũng muốn quan một mươi ba năm cũng nhận được trừng phạt lưu kiến quân nghĩ đến trung giật ban đầu ở bệnh viện tình cảnh hiện tại xem như bằng hữu cũng không tốt lại thuyết phục nhường trung giật đường đi đòi hỏi chỉ có thể yêu cầu thể hắn yêu không cần làm quá mức. Cái này ta hiểu rõ, chờ cái gì có chút cho được này gian dành, ta liền bọn nào tiền Đúng Trung ngày làm là một mấy quá qua hiểu thời đi hỏi rồi. rồi Giật, ta ta thế ta ta họ rõ, gì phải điều đi. Về sau còn ũ n không ngươi này ăn trường Không g gì hội thị phải, có cái cơ cái cơm. c tới Điều đi đâu trở về đưa đâu về ra sao. tại hàn thành đi cảnh sát hình sự đại đội công tác đại quân ca không phải còn tại hàn thành sao nói muốn điều ra ngoài như thế ngươi đây có phải hay không là lại lên t r ư ớ ca có phải hay không trong nhà có hậu đại a thăng cái gì con a cái này chỉ là bình điệu chỉ là công tác cần đi đối với các ngươi quan trưởng k i a m ộ t bộ ta cũng không hiểu nhưng đại quân ca về sau ta có chuyện gì ngươi cần phải hỗ trợ trung giật vang lên lưu h ổ trước k i a n ó i với trung giật qua lưu kiến quân trưởng bối có thể là hoàn thành hệ thống công an cao quản thế là mở miệng nói ra chỉ cần không phải phạm pháp sự t ì n h ta khẳng định bang lại nói ngươi bây giờ lớn như thế một l ắ o bản còn có muốn ta hỗ trợ địa phương ngươi giúp ta còn t ạ m được nếu như là tiền bên trên sự t ì n h ta nhất định giúp bận điệu chuyện khác ta có thể bằng không là cái gì đúng rồi mấy ngày nay tại sao không có thấy lao hứa người đâu hồng đào mấy cái đi sâu thì ta biết nhưng l ã hứa không phải nói cùng ngươi đồng thời trở về sau hứa ca có chút việc xin nghỉ ta cũng không biết hắn đi làm gì đi ngươi về sau có việc liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta chớ tự mình mang theo người đi giải quyết dù nói thế nào hiện tại ngươi thật là một cái ông chủ lớn ta cũng ăn không sai bị lắm đi về trước đúng rồi sáu tháng cuối năm ta muốn kết hôn ngươi cũng tới uống ta rượu mừng được a ta ngược lại thật ra nhất định đến ta nói được rồi a ngươi người đến là được rồi theo lễ gì gì đó đều theo bình thường đến ta là nhân viên chính phủ ngươi theo lễ quá nhiều ta có thể không tiếp thụ nổi trung giật cương vừa còn đang suy nghĩ chờ lưu kiến quân kết hôn đưa cái gì tốt lưu kiến quân trực tiếp cho trung giật làm rõ đi ta cũng theo giá cả thị trường đến ngươi cho rằng ta tiền gió lớn thổi tới a trung giật nhỏ hơn hồi đáp chờ trung giật nói xong lưu kiến quân cầm cái mũ của hắn muốn đi quầy ba trả tiền trung giật nhanh n g ă n lại đại quân ca tiền này ngươi cũng không cần thanh toán ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn cũng không có mấy cái đồ ăn đây không tính là trái với các ngươi kỷ luật ta lưu kiến quân nhìn một chút mặt bàn thật đúng là không có mấy cái đồ ăn cũng không có lại kiên trì nói với trung g ậ t một tiếng gặp lại liền đi lưu kiến quân vừa đi ra tiệm cơm đại môn lâm vương cùng bạch khiết liền đứng lên đi tới bên cạnh trung giật vừa mới ngươi nói gì với lưu kiến quân đâu không có cái gì hắn sáu tháng cuối năm cũng muốn kết hôn m ờ i ta đi uống rượu mừng cái kia năm chúng ta không phải có ba trận rượu mừng muốn uống ân các ngươi ăn xong chưa ăn được chúng ta liền trở về đã ăn xong không phải là vì chờ ngươi chúng ta sớm đã đi trung giật ba người đi đến tiệm cơ m ngoài cửa bạch khiết nói với trung giật lão bản ngươi chờ chút cùng ta mội nói một chút ngươi làm những cái kia nói hiễu nói vượn nguyện tạ thuyết là lừa gạt nàng một chút trung giật nhắc mặt mộng bức nhìn xem bạch khiết có chút nghi ngờ hỏi cái gì nói hiệu nói vượng cái gì ngụy biện tạ thuyết ngươi đang nói cái gì à? chính là ngươi lần trước cái kia bán hạ giá người khác còn không có bị tẩy não bạch tính bọn hắn cho tẩy não nhất là cái kia vương vũ bình thường nhìn xem rất văn tĩnh nghĩ không ra cái này thành thuyết pháp này chen chúc người lâm vương ở bên cạnh giải thích nói À, còn có việc này à, phương phương t ỷ ta nói không có sai à, cái này hiệu quả liền thể hiện hiện ra la ngươi còn nói loại chuyện hoang đường này chỉ có bạch tính loại kia tiểu nha đầu mới có thể mắc lựa cái này lại cho nói lão bản vậy ngươi cùng ta ngồi đi nói một chút ta không phải nàng về sau tìm nhà chồng vẫn là như vậy không ly hôn mới là lạ làm sao lại không tìm nhà chồng tốt nếu như tìm không tốt liền để ngươi lao bản nuôi mội mội của ngươi dạng này không phải rất tốt à. phương phương lúc này ngươi còn nói đùa tiếp tục như vậy thật đúng là muốn lao bản nuôi tốt đợi lát nữa bạch t ĩ n h đến trong phòng ta thời điểm ta nói với nàng nhường trung giật làm chứng nàng chỉ là nhất thời bị mê tâm hồn ngươi cũng quá khẩn trương nàng ba người nói liền trở về q u ó nét n bạch khiết còn giống như sinh bạch t ĩ n h k h trực tiếp trở về lầu ba trung giật cùng lâm phương đi vào bạch tính cũng ăn được c ơ hộp ngồi quầy ba tiến hành mỗi ngày bàn chương m Thấy t r u n g Giật nói trở Tĩnh bọn Bạch hắn về. với mở đầu nói với Lâm ư ơ Phương Phương n n g g ư Thị, ơ i gọi nàng không ngày không gì Ngươi điện thoại cho Bạch Ninh, hỏi tới chơi chơi chơi, đều mặt trượt, trò ta cho Bạch hay thấy hay. cảm có mấy sổ sách bàn xong c h ư a bàn tốt cùng chúng ta cùng tiến lên đi ta có việc nói với n g ư ơ i chờ một chút ta ta lại thẩm tra đối chiếu một chút lập tức liền tốt nếu không các n g ư ơ i đi lên trước ta cùng tiến lên đi thôi ngược lại cũng không có chuyện gì n g ư ơ i từ từ sẽ đến là được rồi nói lâm vương cũng ở bên cạnh ngồi xuống vậy ta đi lên trước tắm rửa a trung g ậ t đứng tại quầy ba bên ngoài nói rằng đi thôi chúng ta cũng lập tức đi lên ta gọi điện thoại cho bạch linh trước lâm vương lấy điện thoại di động ra đối với trung giật nói rằng trung giật tại lâm phương nói xong liền ra con nét hướng lầu ba đi đến vừa tới lầu ba cổng thời điểm bạch khiết còn không có đi vào lão bản ngươi cùng ta m g ồ i bội bọn hắn có nói hay chưa trung giật nhìn một chút dưới lầu ôm chặt lấy bạch khiết không có đâu đợi lát nữa có thể nói nói liền hôn bạch khiết lên hai người lẫn nhau tìm lấy một hồi bạch khiết vội vàng đẩy ra trung giật lão bản đang ở nhà đâu phương, phương cũng dưới lầu chúng ta chú ý một chút bạch tỷ nếu không ta đi bên ngoài mua phòng nhỏ thế nào chẳng ra sao cả lão bản chúng ta vẫn là cùng lần trước như thế đi nơi khác muốn phòng tốt nói bạch khiết đem công việc của mình áo cúc áo t r ụ p lên lão bản lập tức phương phương bọn hắn muốn lên tới ta đi tắm trước ngươi cũng mau trở lại gian phòng a nói xong bạch khiết liền tiến vào các nàng gian phòng của mình trung giật cũng về đến phòng trong phòng vệ sinh vọt lên một cái tắm lung tung tắm một cái liền về đi đến trong phòng chỉ thấy bạch tính cùng lâm phương đã ở trong phòng hai người đều ngồi trước bàn máy vi tính chơi lấy trò chơi ta nói phương phương t h ngươi không phải có việc muốn nói với bạch tính sao chơi như thế nào vào trò chơi đã nói xong a bạch ninh đợi lát n ư ớ tới n g ư ơ i trước tiên đem ý phục mà tốt đừng chỉ lấy cánh tay lão bản n g ư ơ i có phải hay không cho là ta n g ố c à? thực sự tin tưởng n g ư ơ i để cho người ta tại trên mạng những cái kia chuyện ma quỷ ta chỉ là không muốn cùng vương vũ tranh luận thật hay giả n g ư ơ i có thông minh như vậy sao ít ra so n g ư ơ i thông minh nhiều n g ư ơ i tốt nghiệp trung học ta tốt nghiệp trung học hơn nữa ta còn là một ư ơ i tám tuổi tốt nghiệp trung học người m ư ơ i tám tuổi tốt nghiệp trung học mạch tính đắc ý nói đó là chúng ta bên này đến trường mượn cái này có gì có thể nói cái dám chu đan đan nói người năm nhất lưu ban hơn nữa ngữ văn cùng số học hai môn cộng lại mới chỉ thi hai mươi đa phần lâm vương ở một bên bổ đau một câu lão bản n g ư ơ i thật bị lưu ban à, n g ư ơ i trước kia không phải nói khoác n g ư ơ i đọc sách rất tốt sao làm sao lại bị lưu ban tốt không nói trước cái này đây là chuyện ngoài ý muốn lão bản ta muốn đi đập phòng ngăn quảng cáo ngươi có thể hay không giúp ta đi cùng tỷ ta nói một chút liền để nàng đồng ý à. trung giật nhất nghe bạch tinh muốn đi đập quảng cáo nhanh nói rằng bạch tĩnh n g ư ơ i n g h ĩ thông suốt cái này quảng cáo không có tốt như vậy đập cần diễn kỹ hơn nữa còn sẽ bị đạo diễn mắng nếu không ngươi coi như xong đi lão bản ngươi liền để ta đi thử xem đi ta muốn lên một lần t i v phương phương t h nói với ta cái này rất đơn giản trung giật đã sư tỷ bọn hắn nói bạch t ĩ n h thật thích hợp ngươi cũng không cần phản đối trung giật nhìn xem bạch t ĩ n h vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem chính mình trung giật cũng nhẹ gật đầu xem như đáp ứng xuống đi giúp bạch khiết nơi đó nói một chút vừa vặn bạch khiết cũng tắm rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra đi ngang qua trung giật bọn hắn gian phòng thời điểm bị lâm p h ư ơ n g kêu tiền đến tại bạch t ĩ n h cầu khẩn phía dưới trung giật cùng lâm phương không ngừng giúp đỡ bạch tính nói chuyện bạch khiết cũng miễn cưỡng đáp ứng nếu như ngươi bị đạo diễn không có trọn tới về sau không thể lại có ý tưởng này biết sao bạch t ĩ n h đối với cầu khẩn chính mình bạch t ĩ n h nói rằng chương ba trăm bốn mươi sáu t i ễ n biệt chương ba trăm bốn mươi sáu t i ễ n biệt một lát sau thật lâu đều chưa từng có tới bạch linh cũng tới trung giật bọn hắn bên này bốn c á i nữ nhân chạy đến phòng bài bạc bên trong lại bắt đầu lôi trường thành trung giật cũng cầm một quyển sách nhìn lại chờ lâm vương bọn hắn đánh rất nhắm đem trung giật đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi hơn nữa đem sách cũng đóng trên mặt lâm vương đem trên mặt trung giật sách cầm xuống tới tắt đèn liền đi ngủ bộ dạng này lại qua hai ngày một ngày này sáng sớm lâm vương hơn bảy điểm liền sớm rời khỏi giường nhìn xem ngủ say trung giật lâm vương đem trùng giật ngủ, mau chạm Lâm Đưa ta đi chạm xe lửa. dậy đi. đi xe phương phương t h còn sớm, ngủ sớm, một hồi. Tối hôm qua quá mệt tiếp tối Ta nói chúng ta tối hôm qua thật hồi, mỏi. nói chúng hôm tốt qua quá qua đằng i ngươi nói rời khỏi lâu như vậy, trước làm lại nói. Hiện tại nổi ngủ, đừng còn muốn như nào không đứng dậy nổi à? Phương Phương đ làm, lâu làm trước ta thế Thỉ, vậy, dậy sau thật là ngươi lôi kéo ta muốn làm còn nói trước ép làm rồi nói sau thì ngươi không có ở đây thời điểm ta ra ngoài lêu lồng trung giật ngồi dậy tựa ở đầu giường nói rằng lâm phương đem y phục của trung giật ném tới trên người trung giật mau d ậ y đi bạch khiết đều đã xuất phát đi ninh thị ta không có ở đây trong khoảng thời gian này chính ngươi chú ý một chút trung giật phủ lấy quần áo nói rằng chú ý cái gì a chú ý cái gì đừng đi ra lêu lồng a ta hôm qua nói với bạch tính tốt nếu như ngươi ra ngoài lêu lồng còn đêm không về ngủ chờ ta trở lại bạch tính nói cho ta biết nhìn ta không thu thập ngươi ngươi còn xếp vào g i á n đ ư nữ a yên tâm đi ta cũng không phải người như vậy ngươi người nào ta còn không biết ta trông thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời mắt nội con ngươi còn mặt dạng mày dậy nói cái gì là ngắm phong cảnh nhanh đi trong phòng vệ sinh tắm một cái lâm vương thấy trung giật đã mặc quần nhường trung giật nhanh đi rửa mặt chính mình thì cho trung giật cầm giày đi chờ trung giật rửa mặt xong đi ra lâm vương lại cầm một đôi bít tất đưa cho trung giật nói rằng ta không tại mấy ngày ngươi nhớ kỹ mỗi ngày tắm rửa thay quần áo đừng quá lời quần áo không nguyện ý tẩy liền để bạch tính giúp ngươi ta nói với nàng tốt lắm ân ta đã biết ta sẽ tẩy trung giật n h ấ t bên cạnh buộc lên dây dày một bên áp lâm vương thấy trung g ậ t đã mang giày xong cũng cầm hành lý của nàng dương giao cho trung g ậ t trong tay chuẩy xuống đi hai người đi đến quán nghe cổng bạch t ĩ n h lập tức liền chạy ra lôi kéo tay của lâm phương nói rằng phương phương tỷ n g ư ơ i trở về thời điểm đừng quên mang lễ vật gì gì đó mang cho ta ăn cũng được đi sẽ không quên ngươi cho ta xem trọng l ã o bản à, nếu như hắn dám ban đêm không trở lại ngủ ngươi gọi điện thoại cho ta tốt phương phương tỷ ta sẽ đem lão bản nhìn lao n g ư ơ i yên tâm đi nói xong khiêu khích nhìn trung giật nhất dạng ngươi cũng đừng quên đem ngươi lão bản thay đổi quần áo tẩy mùa hè quần áo thả thời gian dài có cô hương vị biết phương phương tỷ ngươi hôm qua đều nói nhiều lần như vậy biết liền tốt ta đi lấy a lâm p h ư ơ n g cùng bạch tĩnh lại giao phó một bên lôi kéo lấy hành lý dương trung giật đi xuống lầu trung giật lái xe đem lâm p h ư ơ n g đưa đến nhà ga sau b ồ i tiếp lâm p h ư ơ n g lấy l ỏ n g vẽ xe lửa cùng một chỗ tới phòng đợi bên trong chờ lấy xe lửa tới trung giật nếu như ta như thế rời đi không trở lại ngươi sẽ như thế nào lâm p h ư ơ n g đối với trung giật nói rằng vậy ta liền đi tìm người a ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy a vậy ngươi tìm không thấy đâu ngươi sẽ như thế nào có thể hay không lại tìm một nữ nhân a làm sao có thể tìm không thấy nếu như tìm không thấy ta vẫn tìm x ố dưới trung giật nếu quả như thật có một ngày ngươi tìm không thấy ta ngươi liền h ả o h ả o tìm một nữ nhân biết sao đừng ngấp đợi trung giật đ ỗ n g nhiên có một loại dự cảm xấu lần trước lý thiến rời đi thời điểm cũng là khác thường như vậy trung giật đứng lên tới trước mặt lâm vương nhìn chằm chằm lâm phương nói rằng phương phương tỉ ngươi sẽ không thật không trở lại à ngươi đem vẽ xe cho ta ta đi ném đi không cho ngươi trở về ta làm sao có thể không trở lại ngươi bây giờ nhiều tiền như vậy ta rời đi không phải tiện nghi những nữ nhân khác yên tâm đi ta là nói đùa lâm vương vừa cười vừa nói thật là nói đùa vậy ngươi nói những lời này làm gì à ta thăm dò một chút ngươi không thể à ngươi ở nhà đàng hoàng cho ta một chút ta qua mấy ngày liền sẽ trở về lần này trở về ta cùng ta cha nói một chút tình huống của ngươi chờ lần sau dẫn ngươi cùng một chỗ trở về hai người nói chuyện xe lửa đến trạm quảng bá văng lên trung giật bồi tiếp lâm phương tới x ế p vé chỗ x ế p vé tốt chính ta đi vào đi ngươi cũng về sớm một chút lâm phương tiếp nhận trung giật trong tay dương hành lý nói rằng phương phương tỷ nếu như trong nhà không có chuyện gì lời nói về sớm một chút tốt nhất mang theo cha vợ của ta đồng thời trở về đi ta đã biết nhớ kỹ mấy ngày nay chiếu cố tốt chính mình ta tiến bảo a nói xong lâm phương lạp lấy dương hành lý tiến bảo còn quay đầu cùng trung giật phất phất tay mang theo vẻ mỉm cười trung giật thấy lâm vương đã tiến v à o cũng không có tại phòng đợi bên trong đợi ra nhà ga phòng đợi sờ soạn một chút tóc phát hiện lại hơi dài liền lái xe đi trước kia thành trung thôn hát bàn nơi đó cắt tóc đi mà tại trung giật rời đi không đến bao lâu lâm vương lại một lần xuất hiện tại vẽ đại sảnh đối với người bán vé nói rằng cho ta một chương đi tỉnh thành vé xe chờ lấy được vé xe sau lâm vương lấy điện thoại ra tìm tới một cái mã số gọi tới thiên tiến ngươi hiện tại ở đâu ta đến ngay tỉnh thành ngươi chừng nào thì tới ta còn không có lên xe ngươi tại nhà ga chờ ta một chút tới gọi điện thoại cho ngươi đi ta ngồi là xe khách đợi lát nữa ta đón xe đi chạm xe lửa c h ờ ngươi vậy ta cúp trước a xe lửa cũng lập tức tới đây lâm phương sau khi nói xong liền cúp điện thoại đối với điện thoại có chút l â y người trung giật tới hắc b ả n cái này sau vừa có một nữ nhân kéo tốt tóc đi ra trung giật đi vào về sau thấy hắc b ả n mặc một đầu quần bãi biển đang muốn cho một cái đầu đỉnh đã không có vài cọn tóc l a o đầu có lý phát hai bên tóc một bên dài một bên ngắn x o á i ca tới a ngươi ngồi trước sẽ ta đem cái này lý hảo sau tại cho ngươi lý hắc bàn đối với trung g ậ t nói rằng chung giật ở một bên không đủ hai chúng ta bên cạnh đến góc à nhìn qua bếp kham kiệu tóc không có chỉ cần đem ngươi hai bên tóc hướng ở giữa một lòng liền đem ngươi trên đỉnh che khuất lại dùng định hình nước phun một cái hiệu quả tuyệt đối tốt hơn nữa còn lộ ra tuổi trẻ thật ngươi sẽ không theo lần trước như thế hô lộng tà đi đương nhiên là thật vì ngươi tóc này ta đều suy nghĩ thật lâu nếu không lại đem ngươi tóc nhiễm một chút thế nào liền lộ ra thời thượng nhiều còn đúng tóc ngươi làm ta còn là tiểu thanh niên a ngươi đem tóc ta làm xong là được đừng có lại làm những cái kia hư ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi đi ngươi còn chưa tin ta kỹ thuật a không tin lần trước nghe ngươi liền đã sai ngươi cho ta lý một chút là được thúc thật đúng là đáng tiếc ngươi tóc này vậy ta tùy tiện cho ngươi sửa lại a không tốt ngươi cũng đừng trách ta nói liền cho lao đầu ken két cắt lên còn không phải cùng lao đầu nói mỏ vài câu không có một hồi liền đem lao đầu dáng dấp một bên tóc hướng đỉnh đầu đắp một cái hoàn mỹ bao trùm ở phía trên thúc nhìn một chút cái này kiểu tóc thế nào ngươi ở ta nơi này mua một bình định hình nước mỗi sáng sớm phun một chút liền tốt lao đầu đối với tấm gương chiếu một cái vẫn là cảm thấy thật hài lòng đối với hắc bản nói rằng ngươi kia định hình nước bao nhiêu tiền thúc tất cả mọi người nhiều năm như vậy hàng xóm giá vốn bán cho ngươi hai mươi tám nguyên không nhiều thu ngươi một phân tiền đi kia cho ta cầm một bình lao đầu xuất ra tiền nói với hắc bản hắc bản theo rút để bên trong xuất ra một bình định hình nước đưa cho lao đầu đem tiền cho thu xuống tới ta nói hát bản bình này ngươi có phải hay không dùng qua lao đầu cầm định hình nước nhìn một chút nói rằng làm sao có thể thúc ngươi yên tâm đi ta còn có thể hố hàng xóm a đi ta đi đây a đúng rồi lần trước muốn ngươi hỏi có người hay không muốn mua phòng ở cũ ngươi cho ta hỏi không có hỏi A, đương nhiên hỏi cái này không phải là không có người m u ố n sao ai sẽ tới đây mua ngươi kia mấy gian phòng ở cũ a người khác muốn mua đều đi mua phòng ở mới nhưng ta b á n tiện nghĩ a ngươi lại cho ta hỏi một chút kia ba gian phòng hai vạn khối tiền thực sự không được một vạn năm cũng có thể a h chờ n không g cũ thật không có ư i hiện tại muốn, Mua muốn đều qua, nước. còn sửa lao ạ i khiến người không t phá hủy chọn cái. trọng Làm s a có thể có Chờ thể Trưng trưng hố hố người muốn? người người A, 347, người A.、Chờ、lao đầu sau khi đi hắc bàn lập tức chào hỏi trung giật nói rằng s o a i ca ngươi có muốn hay không trước tẩy phía dưới vẫn là trực tiếp kéo trung giật đứng lên ngồi xuống cắt tóc trên ghế trực tiếp kéo a đúng rồi vừa mới đại gia có phải hay không muốn bán nhà cửa hắc bàn cầm phun nước ấm đem trung giật tóc làm ướt rồi nói ra liền gái kia ba gian phá phòng ở tặng không người cũng không cần còn nghĩ bán lấy tiền h á c bản cầm một thanh cái kéo cho trung giật cắt lên tiếp tục nói cái kia ba gian phòng ở đi môi giới chỗ treo nửa năm vừa mới bắt đầu còn có mấy người tới xem một chút dù sao tiện nghi đi kia tại sao không có bán đi a qua phá nóc nhà đều d ì nước một chút mưa bên ngoài trong mưa to mưa nhỏ càng vốn là ở không được người kia sửa một cái không phải thuê mỗi tháng còn có thể lấy chút tiền đến ngươi cho rằng xây xong liền xong việc a chính là trùng tu xong cũng không hề dùng nơi này còn có môn đạo a cái kia phòng chết qua người sao hát bản cái kéo sau khi để xuống cầm một thanh điện giao cạo cho trung giật tu lên người chết cũng là không có chết qua chính là lao đầu kia muốn hố một chút người phòng này thế nào hố người sang tên sau chẳng phải không phải là của hắn kia ba gian phòng ở căn bản cũng không sang tên phòng này là hắn nhà cũ trước kia hắn đã đổi mới rồi mặt đất tạo phòng ở kia phòng ở cũ chính là vi phạm luật lệ kiến trúc trong thôn muốn hắn phá hủy nhiều lần hắn liền b ạ chiếm hắn vừa muốn đem phòng ở bán cầm tiền hố một chút người bên ngoài trung giật n h ấ t nghe phòng này qua không được hộ cũng liền không có hứng thú gì lúc đầu hắn còn lấy trước có thể nhặt cái tiền nghi nghi không ra lao đầu là dùng đến hố người vậy hắn không sợ mua phòng ốc người đến tìm hắn tính sổ sách ga hắn ba cái nhi tử đều tại sống trong nghề hắn sợ cái gì có người đến n á o hắn liền để nàng ba cái nhi tử tới chính là cái này đã lại không phải lần đầu tiên hắn tân phòng khách trọ cứ như vậy đều hố mấy cái thế nào hố nói với ta nói thôi thuê một tháng liền không cho thuê người ta liền tiền thế chấp đều không trả trực tiếp nhường hắn ba cái nhi tử đến đổi người nhắc gan không dám náo loạn liền không trả gan lớn gọi tới một đám người hắn mới có thể đem tiền trả lại cho người ta không có một hồi hát bàn đem trung giật tóc lý hảo còn cố ý muốn cho trung giật tóc phun lên một chút định hình nước cái kia ngươi định hình nước cũng không cần phun ra không có trông thấy ta ngắn như vậy tóc sao xoáy ca ngươi có muốn hay không cũng mua một bình định hình nước chỉ cần phun một chút ngươi đem ngươi tóc bóp một chút tựa như đầu nhím như thế tính toán ta như vậy rất tốt ta đi a trung giật lấy tiền ra đưa cho hát bàn sau liền đi ra cắt tóc phòng hát bàn đem tiền thu sau nhìn xem trung giật ra ngoài chỉ thấy trên trung giật hắn ô tô mở ra sau khi đi ngoa t à o kỹ thuật của ta đã tốt như vậy sao lại có người cố ý lái xe tới tan nơi này phát ta có phải hay không muốn lộng một cái phong cách tây điểm danh tự h á c bản nhìn xem rời đi trung giật lẩm bẩm một câu lúc này con trai của hắn không biết rõ lúc nào thời điểm tiền đến lôi kéo hắn mặc quần bãi biển nói rằng cha cho ta một khối tiền ta muốn ăn kem h á c bản đi đến ngăn kéo bên cạnh xuất ra hai khối tiền đưa cho con trai của hắn cho ta cũng mua một cây trở về con trai của h á c bản cầm tiền lập tức thật cao hứng liền chạy ra ngoài cho mình cùng hắn cha mua kem đi trung giật rời đi cắt tóc sau phòng cũng không có đi công ty mà là trực tiếp trở về nhà về lầu ba gian phòng thời điểm đi ngang qua quán né cổng nhìn một chút trong quán i n t e n e mặt lão bản hôm nay ngươi không đi công ty sao ân buổi sáng thì không đi được buổi chiều lại đi ta đi lên trước a trung giật nói xong cũng đi ra có nét bạch t ĩ n h lập tức theo trên ghế đứng lên đối với vương vũ nói rằng vương vũ ngơi ư trước nhìn một chút ta đi ra ngoài một chút nói xong bạch t ĩ n h đi theo trung giật nhất lên về lên trên lầu gian phòng lão bản những ngày này nơi này là không phải liền ta và ngươi hai người a đúng vậy a nếu không ban đêm ngươi đến ta cái này ngủ thế nào tốt đúng rồi lão bản công ty của chúng ta quảng cáo lúc nào thời điểm đập phá ngươi cho ta hỏi một chút bạch tính ôm trung g ậ t cánh tay nói rằng ân buổi chiều ta đi công ty cho ngươi hỏi một chút bạch tĩnh ngươi có muốn hay không tiến trong vòng giải trí làm mình tinh gì gì đó trung giật ôm trần bạch tĩnh ngồi vào trên giường hỏi không muốn ta cảm thấy như bây giờ rất tốt ta vẫn tương đối ưa thích đi thu vào làm tiếp thuê lần này ta muốn đập quảng cáo chính là đi qua một chút nghiện mở mang kiến thức một chút liền tốt hơn nữa ta cũng biết ngành giải trí có quy tắc ngầm gì gì đó trung giật nhất nghe bạch tĩnh không muốn đi làm minh tinh cũng không nói gì nữa ôm bạch tĩnh đốt vẻ an ủi một hồi liền bông ra bạch tĩnh nhường nàng đi xuống trung giật cũng cầm một quyển sách nhìn lại không biết rõ chừng nào thì bắt đầu trung giật dưỡng thành không có việc làm liền đọc sách thói quen lúc chiều trung giật đi một chuyến công ty nói với cắt mẫn bạch tĩnh bằng lòng đập quảng cáo sau liền trong phòng làm việc đợi cho tan thầm thuận tiện dưới lầu phòng ă n ăn một cái cơm tối mới trở về trong nhà bình thường lúc này đều có lâm phương cùng bạch khiết cùng một chỗ trở về đông nhiên thiếu đi hai người chỉ một mình chính mình nhường trung giật cảm thấy có chút không được tự nhiên trung giật sau khi về đến nhà cho tay của lâm phương cơ gọi một cú điện thoại đi qua mà điện thoại một bên khác lâm phương thấy điện thoại di động vang lên, lên nhìn thoáng qua tranh thủ thời gian đối một bên lý thiến nói rằng thiên tiến trung g ậ t điện thoại tới ngươi trước đừng lên tiếng a lý tiến h nhẹ gật đầu nam vật xuống một cái giường khác bên trên lâm vương nhốt khách sạn tv lúc này mới nhận điện thoại trung giật ngươi ăn cơm chưa ăn phương phương tỷ ngươi đến nhà a thế nào an t ĩ n h như vậy một chút tiếng vang cũng không có không có vừa xuống xe lửa phát hiện không có trở về xe ngay tại thành phố mở gian phòng dự định ngày mai trở về đâu ngươi ở đâu đâu ta trong nhà đâu còn có thể cái nào vậy ngươi đợi lát nữa đem bàn công quần áo thu một chút ân chờ cúc điện thoại ta đi thu phương phương tỷ ngươi chừng nào thì trở về a ta còn chưa tới nhà đâu ngươi liền phải ta trở về a chờ mấy ngày a chờ ta chơi c h á n ta liền sẽ trở về trung giật cùng lâm phương nấu điện thoại cháo nấu có nửa giờ lúc này mới cúp điện thoại trung giật đi đem trên ban công quần áo thu vào đem quần áo hướng trên ghế s a lon q u o n g r a liền đến trong phòng vệ sinh tắm rửa đi trung giật gọi điện thoại cho ngươi có chuyện gì không đánh lâu như vậy lý tiến nhìn lâm phương nói chuyện điện thoại xong hỏi cũng không có chuyện gì liền tùy tiện nói vài câu giống như tiểu hải tử mới rời khỏi chút điểm thời gian này liền nói nhớ ta phương phương tỷ phương phương tỷ réo lên không ngừng trung giật còn gọi ngươi phương phương tỷ a có không có gọi qua lão bà ngươi gì, gì đó lâm vương nhớ lại một chút lại nhìn một chút trên ngón tay mang theo nhẫn giống như từ khi biết đến bây giờ còn thật không có gọi ta lão bà gì gì đó hắn đêu lên ngươi sao lâm vương đột nhiên một câu t r a hỏi hỏi lý thiến có chút trở tay không kịp ấp úng một hồi mới lên tiếng ta cùng hắn lại không có cái gì hắn cứ gọi ta lão bà làm gì thiên thiến ngươi thật cho là ta không biết sao nếu như ta thật rời đi ngươi sẽ còn sẽ tới bên người hắn sao lâm vương một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đã lâu không gặp lý thiến sẽ không trở về cũng trở về không được từ khi dự định theo bên người hắn sau khi rời đi liền không có tính toán trở về qua phương phương ngươi bỏ được rời đi hẳn sao không nỡ ta thật không nỡ rời đi cũng không có ngươi lớn như vậy dũng khí ta liền biết ngươi không nỡ chúng ta ra ngoài dạo chơi nhìn một chút tây hồ lần thứ nhất của chúng ta tới thời điểm khi đó còn có bạch ninh hiện tại ta tìm bạch ninh đi ra nàng cơ hồ mỗi lần đều từ chối có việc lâm vương đứng lên đi chung với ly thiến g i a gian phòng nói rằng bình thường dù sao tại trong mắt nàng ngươi bây giờ cùng với nàng tranh lệnh q u á xa ngươi bây giờ thật là rộng lớn nếu như không phải ngươi ban ngày nói với ta trung giật giá trị bản thân gần mười ức ta đều không thể tin được đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới cái này còn chỉ có hơn nửa năm thời gian hơn nữa chính hắn không có chuyện thời điểm đằng kêu hắn sau này sẽ là trung quốc thủ p h ụ cái này thật đúng là khó mà nói nói không chừng về sau ngươi chính là nhà giàu nhất cực lớn hai người cười nói ra khách sạn đại môn hướng tây hồ phương hướng đi đến trung giật tắm rửa xong đi ra hương phấn về tới gian phòng đem máy tính mở ra sau khi t ì một m cái âm nhạc địa chỉ internet phát ra lên âm nhạc đến vừa mới gọi điện thoại thời điểm mặc dù nói rất muốn lâm vương nhưng bây giờ tâm tình của trung giật chính là sau khi kết hôn lao bà nói muốn dẫn hải tử đi nhà mẹ để ở đoạn t r a n lệch thời gian không nhiều hơn nữa liền bạch khiết đều đi như vậy nhớ thương thật lâu bạch tĩnh cũng rốt c ụ c có thể ăn hết chương ba trăm bốn mươi tám chương ba trăm bốn mươi tám trung giật tại trên máy vi tính đánh hai thanh z đ lần sau bạch tĩnh cầm nàng bàn trải đánh răng khăn mặt tới trung giật trong phòng hơn nữa trên bờ vai còn đáp lấy một cái váy ngủ ngươi thế nào chỉ lấy g ầ n ấy đồ vật khác đâu trung giật từ trên ghế đứng lên đi đến bên cạnh bạch tĩnh đem nàng trên vai váy ngủ cầm xuống tới hỏi đều lấy tới vạn nhất tỷ ta hoặc phương phương tỷ trở về làm sao bây giờ bọn hắn nhất định sẽ biết ta cùng ngươi ngủ chung nói cầm đồ vật của nàng tiến vào trong phòng vệ sinh lão bản đem ta váy ngủ cho ta lấy đi vào Tà tắm rửa. t r u n g dật đi theo bạch tính đi vào đem áo ngủ nàng đặt vào trên kệ liền ra phòng vệ sinh về tới trước máy vi tính chơi tiếp nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng vệ sinh phương hướng thập tư căn bản cũng không có tại trò chơi lên chờ trung giật thua mấy cái trò chơi sau bạch tính tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi ra lão bản ngươi tại chơi gì vậy bạch tính đi tới bên người trung giật nhìn xem màn hình máy tính nói rằng z đã lơ ta ngươi có muốn hay không chơi một chút không cần lão bản nếu không chúng ta nhìn sẽ phim a bạch tính ngồi vào trung giật trên đùi cầm qua con chuột mở ra một cái trang web nhìn lên phim tới nhưng nhìn tốc độ đường truyền cũng không phải là như vậy để cho người ta vui vẻ nhìn một hồi thẻ một hồi lại giảm sốc năm sáu phút để cho người ta nhìn một chút hào hứng cũng không có tính toán chúng ta vẫn là ngủ đi nhìn sắp đến một giờ còn không nhìn thấy một phần ba trung giật ôm bạch tĩnh nói rằng bạch tĩnh nhẹ nhàng ngân một tiếng liền đem máy tính c h i nhốt quay đầu hôn lên trung giật bờ môi trung giật cũng theo trên ghế ôm bạch tĩnh theo trên ghế đứng lên lẫn nhau hôn lấy đem bạch tĩnh ôm đến trên giường sáng ngày thứ hai trung giật ôm bạch tĩnh sâu kín tỉnh lại nhìn xem trên mặt còn mang theo nước mắt bạch tĩnh trung giật nhẹ nhàng h ô n một chút mặt của bạch tính trứng nhìn xem bạch tính chậm rãi mở to mắt lão bản mấy giờ rồi à? trung giật cầm qua điện thoại nhìn một chút nói rằng nhanh tám giờ rưỡi ngươi muốn ăn cái gì bữa sáng ta cho ngươi đi mua a muốn như vậy vậy ta cũng rời giường mã hải yến bọn hắn cũng đã tại nói bạch tính nhanh chóng ngồi dậy mong muốn xuống giường đi tìm y phục của chính mình trung giật vội vàng ôm lấy bạch tính t ố t đợi lát nữa ta xuống dưới nói với các nàng một tiếng ngươi bệnh hôm nay nghỉ ngơi ngươi làm a muốn hay không đọc sách gì gì đó ta cho ngươi đi phòng ngươi lấy cho ngươi có thể ta hôm qua thật tốt ngươi bây giờ xuống dưới nói với các nàng ta ngã bệnh bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng a ta còn là đi xuống đi xuống dưới cái gì a ngươi tiếp tục như vậy bị các nàng vừa nhìn thấy liền biết chuyện gì xảy ra hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một chút cái này còn không phải t r á c h ngươi tuyệt không biết thương hương tiếp ngọc người đau lòng nhà ta tối hôm qua về sau đều khóc lợi hại như vậy ngươi còn không dừng lại thật tốt đều là lỗi của ta nhưng cũng là ngươi chết ô m ta không bông tay a ngươi nhìn ta trên lưng hiện tại còn đau nhức đâu trung giật xoay người đưa lưng về phía bà tĩnh nhường nàng nhìn một chút lưng của mình đây là ta làm sao bạch tính nhìn xem trung giật trên lưng vết trào không thể nín được cười đi ra dùng tay đụng phải mấy lần hỏi đương nhiên không phải ngươi chẳng lẽ là chính ta a tốt ngươi nằm một hồi ta đi xuống ân vậy ngươi đem ta áo ngủ mang lên trung giật mặc quần áo tử tế xuống giường sau đ e m tối hôm qua ném xuống đất váy ngủ cầm lên đưa cho bạch tính vậy ta đi mua bữa ăn sáng a ngươi ngủ tiếp một hồi cũng được bạch tính mặc lên váy ngủ ừ một tiếng liền lại nằm về tới trên giường trung giật liền răng không có cái gì soát liền ra khỏi phòng chờ trung giật mãi tốt hai phần bữa sáng trở về thời điểm trong quán internet mã hải yến đối với cổng trung giật thét lên lão bản bạch t ĩ n h hôm nay thế nào còn chưa thức dậy ngươi đi lên tới phòng nàng bảo nàng một chút ta cái kia bạch t ĩ n h đêm qua dị ứng nóng lên đánh một châm bây giờ còn đang đi ngủ hai ngày này rồi nghỉ ngơi công tác của nàng các ngươi hỗ trợ một chút ta kia bạch t ĩ n h nàng nghiêm không nghiêm a nếu không ta theo nàng đi lội bệnh viện a mã hải yến muốn đi ra cùng trung giật nhất lên đi lên không cần tối hôm qua ta đã đưa nàng đi qua bệnh viện vạn nhất dị ứng lây cho các ngươi sẽ không tốt liền không có nhân công làm hơn nữa nàng vừa mới uống thuốc n à n ngủ ngươi xem thật kỹ có nét qua mấy ngày ta để cho người ta cho các ngươi ra công tư trung giật tìm một cái sức x ẻ o lấy cớ nói xong cũng chạy về trên lầu đi lưu lại mã hải yến cùng vương vũ trong con n g ẹ t hai mặt nhìn nhau trung giật trở lại trên lầu sau đem lầu ba đại môn cho đóng lại về đến phòng thấy bạch tính đã thức dậy ngươi lên tới làm gì ai nhanh đi nằm xuống trung giật đem bữa sáng đặt vào trên mặt bàn nói rằng ta muốn đi nhà xí bạch tính có chút ủy khuất ba ba nói rằng vậy ta dịu ngươi trung giật đi qua đỡ lấy bạch tính nói rằng không cần kỳ thật cũng đã hết đau chính là đi đường cảm thấy có chút không thích ứng khiến cho ta giống sinh bệnh nặng như thế nhìn xem bạch tính chính mình giống con vịt đi đường như thế đi nhà vệ sinh một ngày g i này trung giật cùng bạch tinh trong phòng chờ đợi một ngày chỉ có trung giật tới cơm trưa cùng lúc ăn cơm tối đi xuống hai chuyến cầm đồ ăn trở về tại tỉnh thành một nhà cỡ lớn cửa bệnh viện lâm vương vẻ mặt thất lạc đi ra hơn nữa ánh mắt còn vô cùng đỏ hầu ở một bên lý thiến không ngừng an ủi lâm vương thiến thiến ta dự định về trong nhà đi chúng ta liền tách ra a người thật quyết định làm như vậy sao dạng này trung giật sẽ rất thương tâm ta còn không có nghĩ kỹ ta trước trở về một chuyến lại nói ta nghĩ ta ba ba nói nói lâm vương liền khóc lên vậy ta đi chung với n g ư ơ i nhà n g ư ơ i chơi a ngược lại ta cũng không có chuyện gì lại nói ngươi có thể đi k h á c bệnh viện kiểm tra một chút đừng lập tức liền từ bỏ khả năng còn có biện pháp đâu không cần thiên thiến chính ta trở về liền tốt nói xong bay đầu nhìn một chút trong bệnh viện tiếp tục nói đã nhìn hai nhà bệnh viện kết quả đều như thế còn có thể có biện pháp nào khả năng này chính là bệnh a phương p ư ơ n g ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ làm sao làm khi thật ngươi đem chuyện nói với t r u n g giật hắn cũng sẽ không ngại a ngươi làm gì một người chống được đến ta còn không có nghĩ kỹ thế nào nói với hắn ngươi cũng không cần len lén nói cho hắn biết ta đến lúc đó biết chính mình nói cho hắn biết chúng ta quen biết đã lâu như vậy hơn nữa cùng một chỗ ngủ hơn hai năm ta còn không biết ngươi cá tính sao tính toán việc này ta cũng mặc kệ kia ta đưa ngươi đi nhà ga lý thiến có chút bất đắc dĩ nhìn xem lâm phương nói rằng lâm phương lau một chút khỏe mắt nước mắt nhẹ gật đầu cùng lý thiến cùng một chỗ tại cửa bệnh viện đón một chiếc xe trở lại khách sạn cầm hành lý đi nhà ga lâm p ư ơ n g mua một trương về nhà vé xe lửa cười ù n Thiến cáo biết sau, liền g Lý biết cáo b sau, ớ c đi, cho cái cuối cùng c lên Lý Lâm lấy lần lòng là nhà Thiến Phương điện động muốn nàng trong điện nhưng vẫn về về. khi thoại thoại trở tại từ ra, ở đi, di kia gọi đi, mấy ư sau số dấu đã bị bỏ.、Cười、khổ lý thiến đưa di động thả lại túi lắc đầu đầu đánh lên một chiếc xe taxi tới b ê n xe cũng ngồi xe trở về đương trung giật cùng bạch tinh ăn xong cơm tối cảm giác tranh lệch thời gian không nhiều liền cầm lấy điện thoại ra đến bên ngoài gọi một cú điện thoại cho lâm phương đi qua nhưng lâm phương điện thoại vang lên thật lâu đều không có người tiếp trung giật cũng không có để ý có thể là cảm thấy lâm phương vừa mới tốt đang cùng ba ba của nàng nói chuyện không có chú ý liền đem điện thoại thu hồi trong túi về đi đến trong phòng lão bản ngươi cho phương phương t h gọi điện thoại đi a thế nào nhanh như vậy liền đánh xong a b ạ c h tính một bên dọn dẹp ăn được rác rưởi vừa nói không có đ ả thông đợi chút nữa ta ra ngoài đ à n g đánh trung giật có chút lúng túng trả lời ngươi tại bên cạnh ta đánh cũng không có chuyện kỳ thật thời gian rất sớm ta liền muốn tốt ta chỉ làm ngươi tình nhân tựa như trên sách viết như thế tình nhân vĩnh viễn là tốt nhất nói cầm trang rác rưởi cái túi đưa cho trung g ậ t ông trung g ậ t nhất hạ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín tắt máy t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín tắt máy trung giật nhìn xem ôm mình b ạ c h tính nhất là nàng tấm kia để cho người ta nhìn phạm tội khuôn mặt trung giật yêu thương hôn một cái ngươi liền không có nghĩ qua để cho ta cưới ngươi sao trung giật nhẹ nhàng hỏi một câu nghĩ tới nhưng ta cũng biết có phương phương tỷ tại ta là không có khả năng nhưng dạng này cũng rất tốt ta cũng sẽ không lại yêu cầu xa vời thứ gì hơn nữa phương phương tỷ đối ta cũng rất tốt vậy ta trước tiên đem rác rưởi đi ném đi ngươi nếu không chơi sẽ máy tính gì gì đó mạch tính bông ra trung giật ân một tiếng liền trở về trên giường hiện tại đi đường tư thế trung giật đã nhìn không ra như trước kia có cái gì khác biệt nhưng giống như đi đường dáng vẻ giống như càng thêm mê người trung giật xuống lầu dưới ném đi r ắ t rời ư ở trên đường trở về lại gọi một cú điện thoại cho lâm phương đi qua nhưng vẫn như cũ vẫn không có người nào tiếp trung giật chỉ có thể trước sẽ gian phòng sau đợi buổi tối lại cho lâm phương đánh tới lão bản bạch tính khỏe chưa a nàng thế nào một ngày chưa hề đi ra mã hải yến nhìn thấy trên trung giật đến mở miệng hỏi tốt hơn nhiều ngày mai nghỉ ngơi một ngày liền không sai biệt lắm hôm nay chuyện làm ăn thế nào a c c n g bình thường như thế đều đấy vậy là tốt rồi vậy các ngươi bật điệu ta đi lên a nói xong trung giật liền vội vội vàng vàng chạy trở về trên lầu vương vũ ta luôn cảm thấy lao bản cùng bạch tĩnh quan hệ không giống mã hải hiến thấy trung giật sau khi đi nói với vương vũ không giống thì thế nào người ta bạch tĩnh d á n g dấp xinh đẹp cái này chính là bản sự n g ư ơ i d á n g dấp xinh đẹp lao bản đối ngươi cũng khá ta nói không phải cái này ta nói lao bản cùng bạch tĩnh nhất định là loại quan hệ đó ngươi không có trông thấy sao bạch tĩnh sinh bệnh lao bản hôm nay trên lầu bồi nàn một ngày liền công ty cũng không có đi người suy nghĩ nhiều quá lao bản lương đối bạch tĩnh cũng tất ta làm sao lại có loại quan hệ đó chúng gì gì giật về đến phòng bên trong bạch tính đã trong phòng vệ sinh tắm rửa chúng giật đẩy một chút cửa phòng vệ sinh bị bạch tính cho khó lại chúng giật chỉ có thể trở lại trên giường cầm một quyển sách vừa muốn nhìn lại nhưng trong phòng vệ sinh âm thanh của bạch tính chuyển đến đi ra lão bản là người trở về rồi sao đúng vậy a vậy ngươi đem quần áo gì gì đó thoát cho ta lấy đi vào ta rửa sạch phơi một chút trung giật vội vàng từ trên giường lên đến tới cửa phòng vệ sinh chỉ thấy phòng vệ sinh cửa đã bị bạch t ĩ n h mở ra một cái khe hở trung giật đẩy cửa liền đi vào chỉ nghe thấy bạch t ĩ n h ác kêu một tiếng nói rằng lao bản ngươi thế nào tiền đến ta chỉ là để ngươi đem quần áo bẩn theo ngoài cửa đưa cho ta ta đem chính mình cũng tiến dần lên tới a nói đem quần áo trên người cởi ra ném qua một bên ôm lấy bạch t ĩ n h liền hôn một cái đi lưu manh vô lại sát lang bạch t ĩ n h nói liên tục ba cái từ sau cũng trở về ứng lên trung giật tới qua một hồi lâu thả trong phòng bạch tính điện thoại di động vang lên, lên. bạch tính bay đầu lại nói với trung giật lão bản điện thoại ta tới chúng ta t r ư ớ c c h ờ một chút được hay không không được đợi chút nữa có thể trở về đi qua nói xong vỗ một cái bạch tinh tờ tờ tại qua sau một hồi lâu tại bạch tĩnh một chàng thốt lên âm thanh bên trong trung giật ôm bạch tĩnh về đi đến trong phòng đem bạch tĩnh bỏ vào trên giường lão bản thì ra trên sách nói không phải gạt người a hóa ra là loại cảm giác này bạch tính ôm trung giật h ô n một cái nói rằng ngươi thế nào sách gì đều nhìn a nói sách này là nơi nào mua được chợ đêm hay sách a dạng này sách thật nhiều kỳ hỉ ta nhìn xem vừa rồi ai gọi điện thoại cho ta bạch tính xoay người nhìn một chút tay của chính mình cơ vừa thấy là bạch khiết điện thoại liền vội vàng nói với trung giật lão bản là tỷ ta điện thoại đợi lát nữa ta nói thế nào a ngươi liền tình hình thực tế nói a hhh ngươi muốn chết à, cái này nói ra nàng trở về còn không mắng chết ta à từ khi tỷ ta lần trước cùng ngươi sâu thị sau khi trở về cùng ngươi thân mật một chút nàng liền phải nói không ngừng bạch tính chật một chút trung giật nói rằng tốt ta để ngươi cùng ngươi tỉ nói ngươi trong phòng vệ sinh tắm rửa không có nghe được ngươi cho rằng muốn ngươi nói gì với nàng a bạch tính nghe xong trung giật với hung hát ốn éo trung giật nhất hạ có chút nũng nịu nói rằng liền ngươi xấu nói xong cầm điện thoại dựa vào ở trên người của trung giật gọi điện thoại lại cho bạch khiết đi qua thì ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta có chuyện gì ha ngươi vừa mới đang làm gì đánh lâu như vậy điện thoại cũng không có người tiếp điện thoại di động ta tại gian phòng đâu vừa mới tắm rửa xong trở về ngươi có chuyện gì không nói bạch tính đem trung giật tại trên người chính mình tắt m á i tay để lại còn trắng trung giật nhắc mắt không có chuyện gì chính là gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút ngươi kiểu gì ta đi ra hai ngày ngươi cũng không gọi điện thoại cho ta ta lại không có chuyện gì gọi điện thoại cho ngươi làm gì thì ngươi chừng nào thì trở về a tại qua mấy ngày a ta còn muốn đi địa phương khác điều tra thêm nhìn đúng rồi ngươi lão bản người đâu lão bản lão bản ta làm sao biết hắn khả năng ở trong phòng của hắn đọc sách a Úc, vậy là tốt rồi ta cho ngươi biết ta mấy ngày nay phương phương không tại ngươi ít đi lão bản bọn hắn trong phòng biết sao biết tỉ kia không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi a ta đi ngủ sớm một chút gặp lại b ạ c h tính vừa nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại đưa di động ném tới một bên ô n trung giật nói rằng lão bản tỷ ta để cho ta không nên đến phòng ngươi bên trong đến vậy ta trở về a nói xong còn đáng thương hề hề nhìn xem trung giật vậy ngươi nói cho tỷ ngươi nói là lão bản cứng rắn ôm ngươi đến phòng ta ngươi phản kháng nhưng không phản kháng được À, vậy ta hiện tại gọi điện thoại liền cho ta tỷ nói ngươi còn đem ta cho hỏa h o a được hay không a nói đem tay của trung giật cơ cho cầm tới đưa cho trung giật ngươi cho ta điện thoại làm gì a ngươi cho phương phương tỷ gọi điện thoại a vừa mới ngươi không phải là không có đả thông sao ta cũng ở bên cạnh ngay một chút trung giật tiếp nhận điện thoại lại gọi một cú điện thoại cho lâm phương đi qua lần này một thanh â m lập tức liền chuyển đến người bắt gọi điện thoại máy đã đóng xin gọi lại sau nhắc nhở xong về sau lại là bô bô một hồi đ i ợ u ngữ phương phương tỉ điện thoại tắt máy trung giật cầm điện thoại nói với máy tính khả năng điện thoại không có điện nếu không ngươi ngày mai lại đánh đi trung giật đang nghe lâm phương điện thoại tắt máy thanh â m về sau đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm xấu trong n g á y mắt hồi tưởng đến lâm phương rời đi nói lời nhớ kỹ lý tiến trước khi đi cũng nói một chút kỳ quái lời nói điện thoại đầu tiên là không thông sau đó liền tắt máy lại về sau liền quay xong thằng đến cuối cùng liền không có một chút tin tức bạch tính nói r ứ t lời sau thấy trung giật vẫn là vẻ mặt lo lắng lão bản ngươi thế nào thế nào lập tức không nói bạch tính phương vương t h trước khi đi có hay không nói với ngươi qua một chút cái gì kỳ quái lời nói không có không có à chính là để cho ta tại nàng sau khi đi thật tốt chiếu cố tốt ngươi quần áo gì gì đó nhớ kỹ r ử a cho ngươi một chút nhắc nhở ngươi muốn đúng hạn ăn cơm gì gì đó còn gì nữa không thì như cho ngươi khác phương pháp liên lạc gì, gì đó để ngươi có việc gọi điện thoại cho nàng cái này cũng là không có Ủa, đúng rồi còn bàn giao ta một sự kiện bàn giao ngươi chuyện gì hắn nói nếu như nàng mười sáu hào chức vẫn chưa về để cho ta đi đem tiền thuê nhà thu còn có phí điện nước gì gì đó đừng quên giao liền không có lão bản ngươi hỏi cái này chút làm gì đi phương phương tỷ chỉ là điện thoại không có điện ngươi khẩn trương như vậy làm gì thật bị bắt cóc nhưng cái kia bọn cướp cũng biết gọi điện thoại cho ngươi chúng ta lại nghĩ biện pháp l i ề n tốt không phải bọn cướp sự tình ta cảm giác phương phương tỷ khả năng nếu không trở lại t r u n g giật nhanh chóng ngồi xuống ngồi vào máy vi tính phía trước mở ra cờ cờ nhìn một chút thấy lâm vương ảnh chân dung làm màu xám cũng không có nhắn lại cho mình lão bản chỉ là điện thoại tắt máy. phương phương tỷ làm sao có thể không trở lại người cũng suy nghĩ nhiều quá nếu không ngày mai buổi sáng ngươi lại gọi điện thoại thử một chút bạch tính ngươi có bạch ninh điện thoại sao nàng trước kia điện thoại đổi ngươi đánh một cái thử xem bạch tính thấy trung giật dáng vẻ lo lắng cũng không có chối từ cầm điện thoại gọi một cú điện thoại cho bạch ninh đi qua chờ thông về sau bạch tính đưa di động đưa cho trung giật trung giật nhận lấy điện thoại vội và nói ninh tỷ là ta trung giật phương phương tỷ cả ngày hôm nay điện thoại đều không có đạ thông nàng có gọi điện thoại cho người sao không có a lần trước nàng nói muốn về quê quán một chuyến liền không có gọi điện thoại cho ta khả năng vừa tới nhà bị chuyện gì ngăn trở ngươi ngày mai đánh một chút thử một chút t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mất liên lạc t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mất liên lạc trung giật nhất nghe bạch ninh kia cũng không có cái gì tin tức vừa muốn đem điện thoại q u ả điệu đối với bạch ninh nói rằng kia ninh tỉ không q u á y giày ngươi nghỉ ngơi ta cút trước a ân treo a ngươi cũng đừng lo lắng ngày mai nàng khả năng liền sẽ cho ngươi đánh tới trung giật treo bạch ninh điện thoại cũng chỉ có thể trở lại trên giường nằm xong còn thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại lão bản t u t chúng ta ngủ trước một giấc bắt đầu từ ngày mai đến khả năng phương phương tỉ gọi điện thoại tới cũng khó nói trung giật n h ấ t nghe cũng là chỉ có thể chờ tới ngày mai lại đánh một chút thử một chút nếu như vẫn là không thông lời nói trung giật liền định đi lâm vương quê quán nhìn xem đêm nay trung giật ôm b ạ c h tính cũng không có chuyện gì làm trong lòng ghi nhớ lấy lâm vương nửa đêm nhiều lần nhìn một chút điện thoại vừa dạng sáng ngày thứ hai trung giật cũng thử bấm lâm vương điện thoại vẫn là không có đả thông không chỉ có chút lo lắng lão bản ngươi thế nào sớm như vậy t ỉ n h a còn tại cho phương phương tị gọi điện thoại a đả thông không có b ạ c h tính bị trung g ậ t tiếng vang đánh thức tới hỏi ân nhưng điện thoại vẫn là tắt máy ngươi lại ngủ một chút ta cho ngươi đi mua bữa sáng trung giật đứng lên tại trong tủ treo quần áo tìm một bộ quần áo m ặ c vào liền xuống đi cho bạch tinh mua bữa ăn sáng tại trung giật mãi về bữa sáng trở về dưới lầu đụng phải đã lâu không gặp tiền ăn quốc trung lão bản cái này đây là mua bữa sáng trở về tiền lão bản ngươi đây là đã ăn được à hôm nay tại sao tới đây cái này nội thành cửa tiệm kia chuyện làm ăn thế nào cũng liền hình rằng kia không nói chết cũng phát không được tài ngẫm lại vẫn là trung lão bản n g ư ờ i tốt sự nghiệp này là càng lúc càng lớn có cái gì tốt cũng là kiếm miếng cơm ăn ăn ta cũng tới đi không phải cái này bữa sáng muốn lạnh kia có rảnh về trò chuyện ta cũng muốn đi đi nội thành cửa tiệm kia nhìn một chút trung giật trở lại lầu ba trong phòng bạch tính đã mặc quần áo tử tế cầm điện thoại di động của nàng đang đánh điện thoại ngươi cho ai gọi điện thoại đâu cho phương phương tỷ a giống như phương phương tỷ còn giam giữ cơ khả năng bây giờ còn đang đi ngủ chờ tỉnh liền sẽ mở máy bạch tính để điện thoại di động xuống nói rằng ân ngươi ăn điểm tâm a trung giật đem bữa sáng đưa cho bạch tính nói rằng vậy ta xuống dưới quán n g e ta trên lầu chờ đợi một ngày người đều khổ sở chết bạch tính tiếp nhận bữa sáng rồi nói ra vậy ngươi người không có chuyện sao ngươi còn tưởng rằng ta là sinh bệnh a đã không có chuyện gì đêm qua lên liền không khó thụ t h ố t ta đi xuống trước a bạch tính nói xong cũng đi ra khỏi phòng nàng nhìn xem trung giật sốt ruột lâm phương d á n g vẻ ngoài miệng mặc dù nói không có chuyện gì nhưng trong lòng lại rất không thoải mái chỉ có thể trước trốn tránh lại nói trung giật tại bạch tính sau khi đi cũng không có cái gì tâm tư đi quan tâm bạch tính thế nào bật máy tính lên bên trên cờ cờ nhìn một chút nhìn xem lâm phương có hay không thực t y ế n lại là bắt gọi điện thoại mấy lần kết quả cuối cùng vẫn là không có bất kỳ tin tức cái này khiến trái tim của trung g ậ t càng thêm bất an giống như chính mình muốn bị mất thứ gì như thế bạch tính xuống lầu dưới con nét mã hải yến cùng vương vũ còn không có đến chỉ có quản s u ố t đêm tiểu hòa tử còn chơi game thấy bạch tính bạch tính nghe nói ngươi hôm qua dị ứng nóng lên hiện tại khỏe chưa bạch tính một chút chưa kịp phản ứng lấy lại tinh thần nói rằng cái kia ta đã tốt hôm qua ngủ một rớt liền liền tốt vậy ngươi về sau chú ý một chút ừ cảm ơn ngươi quan tâm a tiểu hòa tử mặt có chút đỏ lên một chút lập tức quay đầu đi nói một câu không cần cảm ơn liền tiếp tục chơi game nhưng ánh mắt còn thỉnh thẳng nhìn lén một chút bạch tính một lát sau bạch tính ăn điểm tâm xong mã hải yến cùng vương vũ hai người cũng cầm bữa sáng đến đây thấy bạch tĩnh ngồi quầy bà lập tức xuống tới bạch tĩnh lão bản nói ngươi nóng lên thật tốt ngươi thế nào đống nhiên nóng lên lão bản còn nói ngươi muốn nghỉ ngơi hai ngày thế nào hôm nay tốt ta ân tốt uống thuốc ra một thân mồ hôi l i ề n tốt úc lão bản không phải nói ngươi t r í c h đi sao hẳn là rất nghiêm trọng mới đúng a cái này k i m châm hiệu quả tốt như vậy a đúng vậy a đúng vậy a cái này hiệu quả là rất tốt các ngươi nhanh ăn cơm đi ăn được sau chúng ta làm vệ sinh a hải ngươi cũng kém không nhiều có thể trở về nhà nghỉ ngơi bạch tính đối với còn tại vọc máy vi tính tiểu hòa tử nói rằng tiểu hòa tử nốt cho chơi cầm một cái túi nhựa liên bắt đầu đi thu thập tối hôm qua ném ở trên bàn để máy vi tính đổ u ố i mình gói thuốc lá các thứ chờ thu thập không sai bị lắm mã hải yến mấy cái cũng ăn xong bữa sáng cầm khăn lao đổ lao nhà bắt đầu làm lên vệ sinh tới bạch tính ta phát hiện ngươi sinh một trận bệnh giống như biến mê người hơn có loại cảm giác nói không ra lời mã hải yến nhìn c h ầ m c h ầ m đi lại bạch tính nói rằng cảm giác gì a chúng ta tại sao không có cảm thấy ta cũng nói không rõ cảm giác luôn luôn không giống như vậy vừa mới a h ả i còn vụn trộm nhìn ngươi nhiều lần trước kia nhưng không có làm sao có thể nhanh lên làm vệ sinh ta cũng cảm thấy bạch tĩnh ngươi không giống liền đi đường tư thế cũng không giống nhau lắm trước kia ngươi có thể sẽ không như thế có khoảng cách còn hố néo hố néo có thể là sinh bệnh còn không có tốt thấu nguyên nhân đừng nói ta h ả i y ế n bạn trai ngươi bằng lòng mua cho ngươi dây c h u y ể n không có bạch t ĩ n h lập tức giang rộng ra chủ đề nói rằng đáp ứng nhưng muốn qua mấy ngày còn chỉ cấp ta mua một đầu tiện nghi bạn trai ngươi bằng lòng mua cho ngươi là được rồi yêu cầu cũng đừng nhiều như vậy đúng rồi vương vũ ngươi lần trước nói một cái nam sinh truy ngươi ngươi đáp ứng không có không có mời ta đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya liền ăn ven đường mì xảo ta mới không đáp ứng đâu thật sự cho rằng ta dễ lửa như vậy vậy ngươi trực tiếp từ chối a dạng này cũng quá tổn thương lòng của người ta cũng không có cự tuyệt ta liền nói ta muốn lại suy nghĩ một chút đúng rồi b ạ c h tĩnh lão bản người đâu ta vừa mới tới thời điểm trông thấy xe của hắn còn tại a ân lão bản còn tại phía trên đâu đợi lát nữa chúng ta làm tốt vệ sinh ta đi lên tẩy quần áo một chút phương phương tị để cho ta đem lão bản cũng tẩy ba người nói làm tốt vệ sinh bạch t ĩ n h lại cùng mã hải y ế n vương vũ nói một tiếng liền đi trên lầu giặt quần áo vương vũ ngươi nói bạch t ĩ n h như thế cho lão bản giặt quần áo gì gì đó thích hợp sao có cái gì không thích hợp nếu như lão bản đưa ta bạch t ĩ n h những vật kia đổi lại là ta liền tắm đều cho lão bản tẩy quần áo gì gì đó chớ đừng nói chi là vương vũ một câu đem mã hải y ế n nói một câu đều nói không nên lời nghĩ cũng phải ai những vật kia cũng không ít tiền a nói với vương vũ như thế đưa cho nàng lời nói chính mình cũng có thể cho lão bản tắm rửa đi bạch tính về đến phòng thấy trung giật còn tại nhìn chằm chằm điện thoại cùng m á tính nhịn không khỏi đi tới đem trung giật đầu ôm vào trong lòng lão bản ngươi cũng đừng như vậy suy nghĩ lung tung không phải liền làm một ngày không có khởi động m á y sao việc này cũng bình thường a khả năng phương phương tỷ lập tức gọi điện thoại đến đây cũng khó nói a ân ta biết ta chính là có chút tâm phiền ý táo vậy ta giặt quần áo đi nếu không ngươi tìm một chút chuyện làm làm khả năng ngươi còn không có bận hiệu tốt phương phương tỷ liền gọi điện thoại đến đây bạch tính bông ra đầu của trung giật nói rằng bạch tính tiếng nói còn chưa xuống trung giật điện thoại liền văng lên trung giật cầm điện thoại lên xem xét là chưa từng có chủ động gọi điện thoại cho chính mình hạ lao thái thái gọi điện thoại tới mặc dù cảm thấy rất là thất vọng nhưng vẫn là nhận lão sư ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không lão sư ta không có chuyện liền không thể gọi điện thoại cho ngươi Ngươi thật đúng là không có lương tâm à không phải lão sư có vẻ như ngươi thật giống như không có chuyện thật đúng là không có gọi điện thoại cho ta ân n g ư ơ i giữa chưa có r ả n h không đến ta trường học công nhân viên c h c ký túc xá một chút mời ta ăn cơm ta có việc tìm ngươi lão sư chuyện gì à tới liền biết đúng rồi tới thời điểm mang cho ta thuốc lá tới ta vừa trở về cũng chưa kịp đi mua thuốc lá không cần quá tốt ta bình thường rút là được vậy ta hiện tại liền đến ta ở nhà cũng không có chuyện gì được thôi vậy ta cúp trước a nói xong lão thái thái cũng không có khác nhiều lời trực tiếp cúp điện thoại lão bản người lão sư bảo ngươi đi qua làm chi a đưa thuốc lá đi ta đi trước ngươi có nhìn xem nhìn máy tính nhìn phương phương tỉ gửi tin tức cái gì không có trung giật tới nhà vệ sinh rửa mặt trước khi ra cửa lại kiểm tra một chút thứ ở trên thân không có cái gì bỏ sót liền nói với bạch t ĩ n h một tiếng liền đi ra cửa tới trong thôn rừng xe địa phương trung giật lại chưa từ bỏ ý định cho lâm phương lại gọi một cú điện thoại nhưng tay của lâm phương cơ vẫn là tại tắt máy bên trong trung giật hít sâu một hơi sau dùng tay vớt mặt một cái lúc này mới lên xe chương ba trăm năm mươi mốt sư minh chương ba trăm năm mươi mốt sư minh trên trung giật xe về sau khởi động ô tô liền hướng phía lao thái thái lầu ký túc xá lái đi khi đi ngang qua thuốc lá cửa hàng thời điểm ngừng sát tử cho lao thái thái mang tới bốn đầu thuốc lá tới lao thái thái túc xá lầu dưới trung giật tìm một cái vị trí sau khi đậu xe xong đem ghế lái phụ thuốc lá cho mang lên liền lên l ầ u tới lao thái thái cửa nhà sau trung giật gõ một cái cửa cửa phòng từ bên trong bị mở ra chỉ thấy một cái có ba mươi nhiều tuổi nam tử đứng tại cổng nhìn trung giật hỏi người là ai tới đây có chuyện gì không người là ai thế nào tại lao sư trong nhà trung giật không biết người đàn ông này cũng mở miệng hỏi có phải hay không trung giật tới lao thái thái giống như nghe được âm thanh của trung giật ở trong phòng thét lên đúng vậy a lao sư là ta ta tới lúc này mở cửa nam tử cũng làm cho m ở thân thể nhường trung giật đi vào trung giật nhất đi vào thấy lao thái thái đang cầm một khối khăn lau đang sát cái bản gì gì đó lao sư đặt vào ta đến trung giật đem thuốc lá đưa tới tiếp nhận lao thái thái trong tay khăn lau nói rằng vậy ngươi đem ghế lại xoa một chút ta cầm thuốc lá rút một hồi lao thái thái trực tiếp mở ra một đầu thuốc lá xuất ra một bao mở ra sau khi cầm một chi đi ra cho đốt lên lao sư ngươi thế nào lại h ú t ta chúng ta nói mấy lần để ngươi thuốc lá d ư ớ i ngươi thế nào còn không có từ bỏ nam tử đi tới đối lao thái thái nói rằng các ngươi cũng quá ngạc nhiên ta hút điếu thuốc thế nào điểm này các ngươi chính là không bằng trung giật lao thái thái nói tìm một cái ghế ngồi xuống trung giật ngươi lau sạch cũng tới ngồi một chút ta giới thiệu cho ngươi một chút sư m i n h của ngươi có chuyện gì ngươi về sau tìm hắn hỗ trợ được rồi lao sư ta trước lau sạch sư minh ngươi cũng ngồi không có một n ồ i trung giật lao xong ghế đi tới lão thái thái bên cạnh ngồi xuống sư h i n h n g ư ơ i tốt ta gọi trung giật n g ư ơ i tốt ta gọi l ô quốc nghĩa trong khoảng thời gian này lão sư nhờ có n g ư ơ i đến thăm trung giật n g ư ơ i l ô quốc nghĩa sư h i n h tại trong tỉnh trên cơ quan ban còn có chút quyền lợi ngươi có khó khăn gì không cần khách khí với hắn lão thái thái ở bên cạnh nói rằng tiếp lấy lại đốt cho chính mình một điếu thuốc lá trung giật nghe lão sư nói ngươi mở một nhà ăn uống công ty hơn nữa các mẫn sư tỷ cũng tại ngươi kia đi làm ngươi có hay không nghĩ tới quản lý bộ đem đến tỉnh thành đi c người tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho các mẫn nhường nàng tới nhường nàng đem niếp niếp tiểu nha đầu kia cũng mang lên ta trả lại cho nàng mang theo lễ vợt lao thái thái còn nói thêm trung giật tại lao thái thái thúc giục hạ lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho c ắ t mẫn đi qua sư tỷ ngươi hiện tại ở đâu đâu ta đương nhiên ở nhà ngươi ngày nghỉ ngơi sẽ không cũng nhớ ta đi làm a trung giật đưa điện thoại cho ta để ta nói trung giật vẫn không nói gì lao thái thái đưa tay muốn trung giật đưa điện thoại cho nàng sư tỷ lão sư muốn nói chuyện c ủ a ngươi điện thoại ta cho lão sư a trung giật nói xong cũng đem điện thoại đưa cho lao thái thái cắt nha đầu ngươi bây giờ mang niếp niếp đến ta cái này n g ư ơ i lô quốc nghĩa sư đệ c u ố c tại nhanh lên nhớ ký đem niếp niếp mang lên biết không lao thái thái nhận lấy điện thoại trực tiếp đối với điện thoại bên kia cắt m ậ n nói rằng còn không chờ cắt m ậ n trả lời nói cái gì trực tiếp đem điện thoại vừa cúp liền kết thúc trung giật phương, phương nha đầu kia đâu tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới xem một chỗ ta lao thái bà này p h ư ơ ngươi p h n nàng về nhà, hơn nữa còn g tỉ về đưa d động cho tắt mặc á đánh y ta theo thoại qua chưa chiều hôm qua điện thoại đánh đến bây giờ còn chưa mở cơ. điện giờ Người mở m đến kệ hắn n h à đầu này chính là như vậy trước kia cũng là ta nhường nàng làm chút chuyện điện thoại cũng tắt máy nói quên nhìn điện thoại thấy được liền sẽ khởi động máy lao thái thái tốt là rất có kinh nghiệm nói với trung giật trung giật cùng lỗ quốc nghĩa hàn huyên sau khi liền bị lao thái thái gọi lên nấu nước nhường trung giật rót cho hắn một ly nước một chút không có khách khí với trung giật trung giật cũng không có cảm thấy có cái gì mà lại là rất cao hứng đi nấu nước lao thái thái đối với hắn càng không khách khí đã nói lên lao thái thái không có coi hắn là người ngoài trung d ậ t trong nhà mấy cái t chửi bối đều là điển hình nông dân đừng bảo là có người nào mạnh cùng kiến thức bây giờ có thể cho trung d ậ t trợ giúp cũng chỉ có một chính mình nhận dưới vị lao sư này khi đó trung d ậ t bị bốn cái cướp bóc phạm ẩu đả tại bệnh viện nằm viện thời điểm cũng là lao thái thái chạy tới chính phủ bên kia thực hiện áp lực đến giúp đỡ trung d ậ t trung d ậ t nấu nước n ó n g sau ngồi đối diện ở phòng khách lao thái thái thét lên lao sư ngươi lá t r à để ở chỗ nào không cần thả lá t r à đợi lát nữa cắt mật tới liền đi ăn cơm thả trà diệm lãng phí rót ly nước sôi là được trung g ậ t đào hai chén nước đem ra một chén bỏ vào trước mặt lỗ quốc nghĩa một chén bỏ vào lao thái thái trước mặt không có một hồi cửa phòng lại bị gõ trung giật tranh thủ thời gian đứng lên chạy tới mở cửa chỉ thấy cắt mẫn lôi kéo tay của niếp niếp đi vào niếp niếp đúng rồi trung giật kêu một tiếng đại ca ca sau liền bị cắt mẫn lôi kéo vào phòng lao thái thái mau chóng tới ôm lấy niếp niếp nói rằng niếp, niếp ngươi i ế p n còn nhớ ta là ai không nhớ kỹ bà nội khỏe t h ậ t n g oan mãi mãi lần này mang cho ngươi lễ vật ta đưa cho ngươi a nói ô n n i ế p niếp đi vào phòng nàng cho niếp, niếp nhìn lễ vật đi trung d ậ t lỗ quốc nghĩa các ngươi hôm nay làm sao lại đến chỗ của lao sư ta bị lão sư gọi tới lao sư để cho ta mời ăn cơm ta đưa lão sư trở về thuận tiện tới gặp một chút tiểu sư đệ lỗ quốc nghĩa cũng mở miệng nói ra nói đi ngươi cái này đại lãnh đạo tới gặp trung d ậ t làm gì chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy ta còn không biết n g ư ơ i tính cách ta c các á t mẫn nhìn xem lỗ quốc nghĩa nói rằng chính là muốn hỏi một chút trung d ậ t có muốn hay không đem công ty tổng bộ đem đến tỉnh thành ý nghĩ ta xem qua công ty của các ngươi tư liệu cảm thấy đem đến tỉnh thành bên kia sẽ càng tốt hơn một chút bây giờ còn chưa được chờ thêm hai năm đi hiện tại còn không phải đem đến tỉnh thành thời điểm coi như đi cũng sẽ không cho ta rất khỏe chính sách còn không bằng tại hàn thành tốt cái này chính sách và phúc lợi gì gì đó ta có thể giúp các ngươi đi tranh thủ sư tỷ ngươi cảm thấy thế nào các ngươi nâng đỡ cường độ sẽ có hàn thành bên này lớn sao qua một thời gian ngắn chúng ta muốn chủ hạch kiến lập trung ương phòng bếp nơi sản sinh những n à y các ngươi bên kia có thể cấp cho bao nhiêu thổ địa cùng tài chính duy trì trung giật nhìn xem c ắ t mẫn cùng lỗ quốc nghĩa trò chuyện phát hiện chính mình liền căn bản cắm không vào lời nói những n à y hắn căn bản cũng không hiểu chỉ có thể đang ngồi một bên nghe học tập t i ê n lặng ghi lại có cái gì không hiểu được dự định có cơ hội cùng lao sư thỉnh giáo một chút chờ hai người nói không sai bịt lắm lao thái thái lúc này mới ôm nhiếp nhiếp đi ra nhiếp nhiếp trong tay còn cầm một cái hộp bên trong chứa một cái bà bì mụ mụ ngươi nhìn đây là n ã i n ã i lễ vật tặng cho ta nhiếp nhiếp cầm hộp đưa tới trước mặt cắt mẫn nói rằng vậy ngươi cảm ơn n ã i n ã i không có ta đã cảm ơn qua có phải hay không n ã i n ã i nhiếp nhiếp quay đầu về lao thái thái nói rằng lao sư ngươi cũng đừng ô n nàng lớn như vậy người nhường chính nàng xuống tới đi đường cắt mẫn đối với lao thái thái nói rằng thời gian cũng không còn nhiều lắm vậy chúng ta đi ăn cơm hôm nay ta liền không làm cơm nhường trung giật mời khách ngược lại tiền hắn nhiều lao thái thái cũng không để ý đến các mẫn lời nói như cũ ôm nhiếp nhiếp muốn xuống dưới ăn cơm bọn người đi ra phòng ở sau lao thái thái lại nói với trung giật trung giật nhĩ đi vào đưa chìa khóa cho ta cầm một chút thuận tiện đóng cửa tốt lao sư nếu không các ngươi đi xuống trước ta khóa cửa liền xuống để đến đi như vậy chúng ta trước hết đi xuống ngươi cũng nhanh lên lao thái thái nói liền ôm nhiếp nhiếp xuống lầu dưới lao sư ngươi vẫn là để nhiếp nhiếp xuống tới chính mình đi thôi dạng này ôm cũng nóng Các mẫn xuống lầu dưới lao thái thái cùng lỗ quốc nghĩa đã ngồi lên xe của các mất tử đối với trung giật nói rằng trung giật liền đi ngơi cái kia quán cơm nhỏ bên trong ăn đi chúng ta ngồi cắt mẫn xe đi trước chính ngươi cùng lên đến trung giật lên tiếng tốt sau sư minh ta cũng không biết ngươi đưa thích ăn chút gì nếu không chính mình điểm con người của ta đều tùy tiện chúng giật không cần khách khí như vậy con người của ta cũng là cái gì đều ăn ngươi tùy ý ăn bài liền tốt ta cùng lão sư bọn hắn trước hết đi lên vậy được ta liền tùy tiện ăn bài ngươi cũng không cần ghét bỏ ngươi đi lên trước cùng lão sư bọn hắn trò chuyện sẽ thiên trung giật nói xong liền y ê u một cái gọi món ăn phục vụ viên cho mình điểm một cái đồ ăn điểm thức ăn ngon về sau trung giật cầm thực đơn nhìn một chút cảm thấy không sai biệt lắm bàn giao một câu có thể nhường phòng bếp dọn thức ăn lên liền đi trên lầu bào xương lúc ăn cơm đại gia cũng không tiếp tục nói chuyện làm ăn liền hàn huyên trò chuyện một chút việc nhà ăn hơn một giờ cái này đ ỗ n g nhiên cơm chưa mới ăn được chủ yếu là lao thái thái còn thỉnh thoảng muốn uy một chút miếp miếp lúc này mới đem ăn cơm thời gian năm lớn điểm cắt mẫn nói mấy lần cũng không hề dùng lão thái thái không biết rõ thế nào liền ứa thích đút n i ế p miếp ăn trung g ậ t đợi lát nữa người đưa ta trở về. quốc nghĩa ngươi liền để ngươi cắt mẫn sư tỷ đưa ngươi đi nhà ga à, lần này ngươi đưa ta trở về cũng vất vả lao thái thái đối trung giật bọn hắn dặn dò nói lão sư ngươi lời nói này không phải đánh ta mà sao đây vốn chính là ta phải làm vậy ta liền đi về trước ga lỗ quốc nghĩa nói rằng quốc nghĩa trung giật đầu tư công ty còn thiếu một cái quản lý người n g ư ơ i bên kia có hay không giới thiệu một cái tới cắt mẫn mở miệng nói ra cái này ta còn muốn đi hỏi thăm đến lập tức thật đúng là không có ta sau khi trở về hỏi một chút đợi có cho các ngươi điện thoại ngươi nhiều giúp ngươi một chút tiểu sư đệ hắn còn vừa mới cắt bước chính mình cũng không có cái gì năng lực lao thái thái đùa với niếp niếp cũng không ngẩng đầu lên nói t ố t lao sư chúng ta đều là sư huynh đệ ta cái này làm sư ca nhất định sẽ b ă n g đúng rồi cắt mẫn sư tỷ công ty của các ngươi còn muốn hay không tài vụ nhân viên muốn a ngươi có mấy cái a năng lực thế nào lớn bao nhiêu hai cái số tuổi không lớn hơn ta bao nhiêu trước kia tại một nhà xí nghiệp quốc doanh đi làm nhưng ngươi cũng biết tình huống hiện tại xí nghiệp này bị thu mua hai người bọn họ cũng liền nghỉ việc hệ thống bên trong lại trong thời gian ngắn không có nơi thích hợp vậy ngươi sau khi trở về nhường bọn họ chạy tới a vừa vặn trung giật kia đầu tư công ty ít người quốc nghĩa quân minh ngươi nói tài vụ bọn hắn có chịu hay không đi sâu thị bên kia trung giật nhớ tới đại long gọi điện thoại đã nói xong tài vụ nhân viên không có liền mở miệng hỏi đi sâu thị bên kia làm gì ta lại sâu thị bên kia còn có một nhà mạng lưới công ty hiện tại ta một người bạn đang phụ trách những nhân viên khác đều chưa tốt liền thiếu đi năng lực mạnh tài vụ kia càng tốt hơn hai người bọn họ nếu như không có nơi thích hợp cũng dự định đi sâu thị bên kia đi thử thời vận cái này ta kia mạng lưới công ty vừa mới tổ tiến sản phẩm cái gì đều còn tại khai phát không biết rõ bọn hắn có nguyện ý hay không công ty mới mới có phát triển tiền đồ đi ta sau khi trở về liền để bọn họ chạy tới nói chuyện không sai biệt lắm thời điểm lỗ quốc nghĩa cũng k é m không nhiều muốn về tỉnh thành đi mấy người liền ra tiệm cơm trung d ậ t đưa lao thái thái trở về ký túc xá tới lao thái thái trong phòng lao thái thái nhường trung d ậ t chính mình rót một chén nước trung d ậ t n h ĩ ngồi xuống trước ta có chuyện nói với ngươi lao sư ngươi còn có chuyện gì mời nói lần trước đã nói với ngươi để ngươi theo ta đi một lần tụ hội ngươi chuẩn bị một chút lần này ngươi có thể muốn ra điểm huyết lao sư cái gì tụ hội a còn muốn chảy máu vậy lão sư cái này ta biết trung giật cũng biết lão thái thái đây là để cho mình dùng tiền tại trước mặt lãnh đạo lưu lại cái ấn tượng tốt cũng liền sảng khoái đáp ứng xuống về sau ngươi cùng lỗ quốc nghĩa nhiều liên lạc một chút ngươi mấy cái sư tỷ sư huynh liền hắn một cái tại trước tỉnh mặt khác không phải tại ngoại địa nhậm chức chính là ở nước ngoài hiện tại ta muốn cho bọn hắn giúp ngươi cũng không giúp được ừ, lão sư ta có bao nhiêu sư huynh sư tỷ a đều làm cái gì cái này ta còn nhất thời cũng không nói lên được chờ thêm năm ta lại giới thiệu ngươi biết nhưng mình lập nghiệp liền ngươi một cái úc còn có vừa mới cắt mật nói ngươi kia đầu tư công ty vẫn chỉ là sắc không chờ lâm vương nha đầu kia sau khi trở về ngươi nhường nàng đi làm hành chính nàng lúc đầu học chính là cái này đem ngươi đầu tư công ty cho dựng lên đến lão sư không phải ta không muốn dựng lên đến a thật sự là tìm không thấy người thích hợp nếu không ngươi lại cho ta tìm kiếm mấy cái đi đi đi ngươi cho rằng ta nơi này là thị trường nhân tài a ngươi mở miệng liền có chính n g ư ơ i đi thông báo tuyển dụng a tốt ta cũng không cùng n g ư ơ i nhiều lời ta ngủ một hồi ngủ trưa n g ư ơ i đi về trước đi l a o thái thái muốn căn dặn trung giật cũng căn dặn kết thúc liền để trung giật trở về trung giật trở lại trên xe lại lấy điện thoại ra cho lâm phương gọi một cú điện thoại kết quả vẫn là tắt máy bên trong trung giật chỉ có thể lái xe đi về trước tới quán net dưới lầu sau trung giật lại nhìn một chút thời gian đã nhanh hơn hai giờ chiều hỏi một chút trong quán internet ngồi bạch tính bạch tính phương phương tỉ gờ gờ lần trước tin tức không có không có nàng đều không có chạy qua gờ gờ ảnh chân dung vẫn luôn l à màu xám căn bản cũng không có thượng tuyến vậy ta về trên lầu nghỉ ngơi đợi lát nữa ngươi cho ta cầm một chút cơm hộp đi lên ta liền không xuống trung giật nói xong cũng thất hồn lạc phách đi ra có nét n chạy lên lầu nhìn chính là bạch t ĩ n h một hồi tâm tắc nhoáng một cái đã vượt qua hai ngày hai ngày này trung giật vẫn là thỉnh thoảng gọi điện thoại cho lâm vương nhưng vẫn như cũng là không có tin tức gì liên cùng bạch t ĩ n h làm trò chơi hứng thú cũng không có bạch t ĩ n h ta ngày mai dự định đi phương phương thì nhà nàng nhìn xem nhìn phương phương thì thế nào trung giật ôm nằm ở bên cạnh bạch t ĩ n h nói rằng ân kia buổi sáng ngày mai ta cho ngươi thu dọn đồ đạc chúng ta đi ngủ sớm một chút ta bạch tính hôn một cái trung giật liền nằm xuống dự định đi ngủ trung giật cương nằm xuống để ở một bên điện thoại di động vang lên lên trung giật cầm đi tới nhìn một chút chỉ thấy là lâm phương điện thoại lập tức liền ngồi dậy uy phương phương thì n g ư ơ i hiện tại ở đâu trung giật vội vắng hỏi ngủ ở bên cạnh bạch tính nghe xong là lâm phương điện thoại cũng đi theo ngồi dậy tiến đến trung giật điện thoại bên cạnh nghe ta còn có thể cái nào đương nhiên tại gia tộc trong điện thoại âm thanh của lâm phương biến rất khả khản phương phương thì người thành âm thế nào có phải là bị bệnh hay không ân bị cảm qua mấy ngày là khỏe vậy ngươi điện thoại thế nào tắt máy nhiều ngày như vậy ta đánh thật nhiều điện thoại đều làm ta sợ muốn chết ta còn dự định ngày mai đến nhà ngươi tìm ngươi đây ngã bệnh ta liền không có nhìn điện thoại a ta cũng không biết lúc nào thời điểm không có điện ta lớn như thế một người chẳng lẽ còn sẽ biến mất ta ta liền sợ ngươi bỗng nhiên biến mất phương phương tỷ ngươi chừng nào thì trở về a ta nhớ ngươi lắm qua mấy ngày a ta hiện tại thân thể vừa vặn tu dưỡng mấy ngày chờ tốt lắm rồi liền trở lại ngươi đừng quá lo lắng ân vậy ngươi sớm đi trở về a lần sau ngươi lại về nhà nhớ mang ta theo tất ta đã biết ta uống thuốc ta ngủ trước a lúc này nằm tại một bên bạch tính cầm qua trung giật trên tay điện thoại đối với điện thoại liền nói phương phương tỷ ngươi mấy ngày nay không thông điện thoại lao bản nhanh lo lắng gần chết cả người đều tiểu tụy thật nhiều làm chuyện gì cũng bị mất tinh thần Bạch tính ngươi như thế còn tại bên cạnh trung giật ta cái này cái này ta vừa mới đánh xong trò chơi đến lao bản cái này bắt hắn thay giặt xuống tới quần áo phương phương tỷ ngươi ngã bệnh à? đúng vậy à vậy ngươi chiếu cố tốt ngươi lão bản không có a điện thoại ta không thông liền biến tiểu tụy ngươi thế nào chiếu cố a cái này không thể trách ta à là chính hắn ăn không ngon lâm vương vừa mới còn nói buồn ngủ cùng bạch tính lúc ạ i giờ hàn huyền có nửa có l này mới kết thúc lần này trò chuyện. mới Tại kết thúc trò tòa cút ra đầu i thoại ệ n l nàng cũng dự định học lý thiến như thế chơi một cái bỗng nhiên biến mất nhưng vẫn là hung ác không giới tâm lại gọi một cú điện thoại cho trung giật cảm giác nàng cùng trung giật còn có thật là l ắ m chuyện không có làm cũng không nỡ cứ như vậy rời đi vẫn là không bỏ xuống được trung giật hồi tưởng thời gian dài như vậy cùng trung giật từng ly từng tí liền càng phát không nỡ mấy ngày nay nàng toàn bộ cũng tiêu thật gầy quá mỗi ngày đều đang khóc căn bản cũng không phải là vừa mới cùng trong điện thoại nói như thế bị cảm thanh âm 353, 353, bạch i ế tính tại lâm phương sau khi cúp điện thoại đưa di động đặt vào trên tủ đầu giường đem đèn điện một quan nhưng người đưa lưng về phía t r u n g giật đi ngủ ngay cả lời cũng không nói với trung giật một câu trung giật nhìn dáng vẻ của bạch tính đưa tay tới muốn ôm bạch tính lại bị bạch tính lập tức đẩy ra bạch tính người làm sao đừng đúng ta t a tâm tình không tốt cũng đừng nói chuyện cùng ta vừa mới không phải thật tốt sao thế nào một chút không xong mới vừa rồi là phương phương tỉ không có tin tức ta chiều theo ngươi hiện tại không giống như vậy ta không có ý định chiều theo ngươi nói bạch t ĩ n h nước mắt cách cách cách cách trượt xuống tới trung giật nhìn thấy bạch t ĩ n h rơi lệ cái này cho tới nay không tim không phổi chuyện gì đều không thèm để ý nữ hải tử thế mà khóc trung giật cảm thấy có chút trở tay không k ị p trung giật vội vàng ôm lấy bạch t ĩ n h cầm một chương giấy ăn cho nàng trà s á t một chút nước mắt bạch tính vùng vẫy một hồi khóc càng thêm lợi hại tuất ngươi đừng khóc ngoan a Ta không tốt ta cũng không ngoan tại trong lòng ngươi ta tuyệt không trọng yếu trong lòng ngươi chỉ có phương phương tỉ một cái tuyệt không bận tâm cảm thủ của ta kia có a ta không phải rất yêu ngươi a không có một chút cũng không có phương phương tỉ liền vài ngày như vậy điện thoại tắt máy ngươi cùng như bị điền ta tại bên cạnh ngươi ngươi cũng không có thấy tốt đều là lỗi của ta không khóc trung giật ôm bạch tính nói rằng trên sách còn nói tình nhân đạt được vĩnh viễn là tốt nhất ta chuyện này người làm tốt thất bại bạch tính là càng nói càng thương tâm vậy n à y mai ta mua cho ngươi ngươi mong muốn thế nào ta không cần trước kia phương phương t ỷ tại còn chưa tính khó được lần này tỷ ta cùng phương phương t ỷ đều đi ra ngoài liền hai người chúng ta nhưng chính là phương phương t ỷ điện thoại tắt máy ngươi mấy ngày nay đều không để ý ta còn muốn ta mỗi ngày an ủi ngươi bạch tinh tốt nhất rồi không có người nào so bạch tinh tốt ngươi chính là của ta tiểu bà bối về sau chúng ta cùng đi thu vào làm tiếp thuê có được hay không a thật cho ta đi thu vào làm tiếp thuê sao bạch tính nghe xong về sau đi thu vào làm tiếp thuê trà sát một chút mặt nhìn chung giật hỏi ân phương phương tị sau khi trở về ta liền nói với hắn về sau để ngươi thu vào làm tiếp thuê đi có được hay không vậy l a o bản ngươi muốn nói lời giữ lời à còn có về sau chờ ngươi phòng mới cũng có thể thu tô cũng muốn mang ta cùng đi thu đi về sau ngươi mỗi ngày đều đi thu tô vậy được rồi chứ thu được ngươi không muốn thu làm d ừ n g vậy ngươi về sau cho phương phương tỉ mua lễ vật cũng phải cấp ta mua như thế không cho phép bất công tốt không bất công cũng cho ngươi mua nếu không ngày mai ta cho ngươi tiền được hay không thiền ta không cần về sau ngươi muốn đối ta tốt biết sao tốt ta nhất định đối ngươi tốt nói trung giật ôm liền hôn một cái bạch tính bạch tính đạt được trung giật cam đoan lập tức tâm tỉnh liền khá hơn chủ động hôn lên trung giật một lát sau, bạch t ĩ n h dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm nói một tiếng lão bản ta mớn không có một hồi thời gian bạch t ĩ n h n h n một tiếng về sau thật dài thở ra một hơi thanh âm biến luyện c h u y ể n dễ nghe lên hơn nữa còn là nhỏ giọng thì thầm hừ hừ không ngừng sáng ngày thứ hai bạch t ĩ n h tỉnh lại về sau thấy trung giật còn ngủ được cùng lợn chết như thế hoặc bắt dùng tóc của mình không ngừng gãi khuôn mặt trung giật bạch t ĩ n h ngươi thế nào sớm như vậy t ỉ n h a ta không ngủ được lão bản hôm nay ta muốn về cha mẹ ta bên kia một chuyến ngươi lái xe đưa ta trở về có được hay không ngươi thế nào đông nhiên phải đi về a mẹ ta gọi điện thoại tới để cho ta trở về một chuyến nói có chuyện gì gấp ta nhìn ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt liền không có trở về hôm nay trở về một chuyến nhìn xem được thôi vậy chúng ta một lần nữa xa động tắm rửa rời giường cho ngươi cha mẹ mua chút đồ vật trở về trung giật nói xong lập tức đem bạch tĩnh kéo đến trên thân thăm dò lên chờ làm xong thể dục buổi sáng trung giật ôm bạch tĩnh tới trong phòng vệ sinh thật tốt tắm một cái liền cùng bạch tĩnh cùng một chỗ đi xuống lầu đi siêu thị cho nàng phụ mẫu gì gì đó mua một đống lớn đồ vật lúc này mới lái xe đi lên thị chạy tới mẹ hôm nay ta muốn trở về các ngươi hiện tại ở đâu đầu bạch t ĩ n h ngồi lên sau xe lấy điện thoại ra cho mẹ hắn gọi một cú điện thoại đi qua ta bây giờ tại ngươi ca nhà đợi lát nữa ngươi cũng tới ngươi ca nhà liền tốt Úc, vậy ta cúp trước ga qua một giờ đã đến cúp điện thoại bạch t ĩ n h nói với trung giật nàng ca địa chỉ liền nói với trung giật lão bản hiện tại để cho ta mở một chút xe của ngươi thế nào không được ngươi lại không có bằng lái thế nào lái xe a ngươi cũng không biết lái a ai nói ta sẽ không mở phương phương tỷ lần trước liền để ta mở qua hơn nữa ta mở rất tốt về sau chờ ngươi có bằng lái ta mua cho ngươi một chiếc ngươi muốn làm sao mở đều được hiện tại cũng không cần mở đúng rồi bạch tĩnh n g ư ơ i thế nào như vậy ưa thích đi thu vào làm thiếp thuê à có cái gì cố sự sao thu vào làm thiếp từ tốt ta cũng không biết vì cái gì ưa thích luôn cảm giác thu vào làm thiếp thuê rất vui vẻ hơn nữa bọn hắn sẽ gọi ta một tiếng tiểu lão bản nương kỳ hỉ trung giật cùng bạch tĩnh trò chuyện đã đến bạch tĩnh đại ca nhà dưới lầu trung giật sau khi đậu xe xong từ sau chuẩn bị dương đằng sau lấy ra mua được lễ vợt đi theo bạch tĩnh cùng lên lầu đi lão bản n g ư ơ i bây giờ giống như lần thứ nhất tới mẹ vợ nhà hình tượng chúng ta bên kia chuyến thứ nhất đi mẹ vợ nhà đều là như vậy chúng ta bên này cũng giống vậy cái này gọi là làm chân lông con rể ngươi ca nhà tại lầu m ấ y a lầu bốn chính là phá một chút ngươi đừng ghét bỏ a chờ ăn được cơm chưa chúng ta liền trở về ngươi dẫn ta đi chơi đùa được à vậy chúng ta đi lên trước đợi lát nữa ngươi ăn xong cơm sau gọi điện thoại cho ta ta tới đón ngươi ta liền không tiến vào ngươi không đi vào a kia kia đường kia kia ngươi thật tốt ăn bữa cơm ta buổi chiều tới đón ngươi tuốt lên đi trung giật nói xong cũng giúp đỡ cầm quà tặng gì gì đó đi lên bạch tính ở phía sau nhanh theo sau tới cổng trung giật đem lễ vật sau khi để xuống liền cùng bạch tính phất phất tay trước hết đi xuống chờ c h u n g giật đi xuống lầu dưới c h ỗ n g n ặ t bạch tính lúc này mới gõ một cái cửa mẹ ta trở về ngươi mở cửa cửa sau khi được mở ra một cái dáng dấp cùng bạch tính có chút tương tự phụ nữ xuất hiện tại cửa ra vào ngươi thế nào mua nhiều đồ như thế trở về lãng phí tiền làm gì tiền này còn không bằng cho người mẹ ta đây những này là lão bản của ta mua nhanh cầm đi vào bạch tính nói xong cũng xách theo trên tay lễ vật tiến vào vung xuống đồ vật sau bạch tính nhìn quanh một vòng nói rằng mẹ chị dâu cùng ta ca đâu thế nào trong nhà liền ngươi một cái a n g ư ơ i nha đầu này sẽ không nhỏ âm thanh điệp a thanh âm lớn như vậy đem n g ư ơ i chị dâu đánh thức làm như vậy bạch tính mụ mụ cầm quà tặng sau khi đi vào đối với nói chuyện bạch tính trách cứ chị dâu ta còn đang ngủ a cái này đều mấy giờ rồi anh ta đâu thế nào cũng không tại n g ư ơ i ca ôm hải tử đi xuống n g ư ơ i đến phòng bếp giúp ta một chút bận điệu giữa chưa có khách muốn tới ăn cơm n g ư ơ i đem quần áo n g ư ơ i đổi một chút để c h â n chân giống kiểu gì mẹ ai muốn tới còn làm như vậy long trọng giới thiệu cho n g ư ơ i đối tượng a ta đã nói với người tốt g i a chưa liền sẽ tới xem một chút nếu như hài lòng lời nói chờ sang năm lúc này các người liền kết hôn mẹ n g ư ơ i tại sao không có nói cho ta ta còn không có muốn kết hôn ta còn nhỏ ta bây giờ không phải là nói cho ngươi biết sao ta nói với ngươi à cái này đối tượng hẹn hò ngươi phải thật tốt n ắ m chắc người ta thật là cha ngươi trong s ư ở n g lãnh đạo người ta coi trọng ngươi chính là của ngươi phúc phận đợi lát nữa cho ta biểu hiện tốt điểm bạch tính mụ mụ nói cũng mặc kệ bạch tính có nguyện ý hay không tìm một đầu trước kia xuyên qua quần jean đi ra đưa cho bạch tính muốn nàng đi đem q u ầ n đuổi mẹ ta cho ngươi biết ta là sẽ không gả lão công ta chính ta sẽ tìm không cần ngươi quan tâm chính ngươi tìm cùng ngươi tỉ như thế tìm một cái không có dùng cuối cùng còn ly hôn ngươi nghe mẹ nó không có sai người ta nói cùng ngươi tốt về sau cho ngươi ca cùng chị dâu an bài một cái tốt một chút công tác để ngươi cha cũng thay cái nhẹ nhõm cương vị mẹ các ngươi coi ta là ai vậy còn có nếu như không phải ngươi hàng ngày cho ta t ỷ gọi điện thoại đòi tiền ba ngày hai đầu tìm ta t ỷ nhà đi mớn ư thì ta sẽ đem tiền đều cho ngươi sao nàng sẽ ly hôn sao ngươi lớn tiếng như vậy làm gì đem ngươi chị dâu đánh thức làm sao bây giờ thật không hiểu chuyện nói xong đánh một cái mạch tính tiếp lấy còn nói thêm ngươi đều lớn cả không phải con nhỏ ngược lại sớm muộn phải lập gia đình mẹ cho ngươi chọn cái tốt còn không được ga người ta có tiền ta cho hắn nhìn qua hình của ngươi người ta nói sẽ cho năm vạn khối lấy hỏi hơn nữa còn không cần đồ cưới gì gì đó đồ điện đồ dùng trong nhà trong nhà hắn đều lấy lòng Trưng trưng tĩnh hết lời, vừa muốn mở miệng nói chuyện. tiếng tĩnh mụ mụ tay một chút tĩnh, tiến bước bước nhường hôn, hôn. nghe đến hắn nói muốn miệng nói chuyện, liền văng lên, dùng ngón nàng nhanh đi đổi quần, chính mình liền gó Bạch bạch bạch cửa cửa vừa vừa đi đổi đi mụ mụ mở mụ mụ mở lời, chỉ thấy ba ba của nàng mang theo một cái gần chừng bốn mươi tuổi nam tử đi đến trong tay còn mang theo mấy cái hậu quả lãnh đạo tới a mau và o ngồi bạch tính người đem mang theo lãnh đạo tới thăm n g ư ơ i đứng ngốc đứng đấy nhanh đi pha t r à phòng ngươi gọi một chút chị dâu nhường nàng cũng lên rồi mẹ n g ư ơ i giới thiệu cho ta đối tượng chính là hắn cơm này ta cũng không ăn ta về đi làm bạch tính đem quần ném tới tại trên ghế sau đi vào cửa nước đều không có uống một ngủ muốn đi n g ư ơ i dám đi thử một chút n g ư ơ i dám đi ta liền từ trên lầu nhảy đi xuống người tin hay không ta nuôi không ngươi lớn như vậy còn tạo điều kiện cho người đi học ta bạch tính mụ mụ thở phì phì nhìn xem bạch tính nói rằng a di ngươi đừng nóng giận bạch tính dù sao tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi cũng đừng gọi ta lãnh đạo hôm nay ta đến nhà ngươi làm khách ngươi về sau thì gọi tên ta là được nói đi tới vị bạch tính mụ mụ tới trên ghế ngồi xuống ngươi xem người ta trương giang hải tốt bao nhiêu nhiều quan tâm người người ta như thế lớn một lãnh đạo có thể coi trọng ngươi là ngươi phúc khí ngươi còn không cho người ta đi chăm t r à thật muốn ta nhảy đi xuống ngươi mới cao hứng tính tính nghe ngươi lời của mẹ cho trương chủ quản đi t r ô n trả bạch tính ba ba cũng mở miệm dặn dò nói thúc thúc đừng gọi ta trương chủ quản Bây giờ tại nhà ngươi, ngươi gọi Giang tại Hải ta nhà lúc à đ ư này bạch t ĩ n h chị dâu cũng nghe tới động tính ngoài cửa mặc quần áo tử tế đi ra nhìn thấy trương giang hải sau nhanh nhân cần thăm hỏi nói chương chủ quản người đã đến à người đến xem ta cô em chồng à ta nói không có sai à có phải hay không một cái đại mỹ nhân là là chị dâu nói không có sai ta đối tính tính cũng rất ưa thích nếu không giữa trưa chúng ta cũng đừng trong nhà ăn ta mời các ngươi đi thuấn vũ tiệm cơm ăn cơm thuấn vũ tiệm cơm tốt đây chính là đưa ra thị trường tốt nhất tiệm cơm ta còn cũng không hề có có vào xem qua bạch tính ngươi mau qua tới cùng trương chủ quản ngồi trò chuyện sẽ thiên ta xuống dưới đem ngươi ca tìm trở về muốn đi các ngươi đi ta không đi hơn nữa ta cũng sẽ không gả cho hắn cũng không nhìn một chút hắn bao nhiêu tuổi bạch tính à, không phải làm chị dâu nói ngươi lớn một chút không tốt sao lớn tuổi điểm nam nhân sẽ đau lòng người nếu như không phải ta gả cho ngươi ca hơn nữa người ta trường chủ quản trướng mắt ta chính ta đều nhào tới còn kia vòng tới ngươi ngươi có phải hay không muốn chọc g i ậ n chết ta ạ nếu như không phải hôm nay giang hải tại nhìn ta đánh không chết ngươi nhà đầu này bạch tính mụ mụ cũng ở bên cạnh mắng a di ngươi cũng đừng sinh khí tính tính đâu chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ta khả năng nhất thời còn không tiếp thu được trở qua một thời gian ngắn liền sẽ t ố t ta tin tưởng ta có thể cảm động nàng trương giang hải thấy bạch tính mụ mụ nói chuyện nhanh nói rằng vậy các ngươi từ từ chậm trò chuyện ta đi xuống trước tìm bạch tính h ằ n ca cũng không biết đem hải tử ô n đi đâu rồi bạch tính bị mẹ của nàng cùng chị dâu nói một câu cũng nói không nên lời chỉ có thể chạy đến gian phòng tự mình đi phụng phịt đi trương giang hải thấy bạch tính vào phòng s ạ c h sẽ đối bạch tính mụ mụ nói rằng a di t i n h tính ta cũng nhìn thấy cái này lễ hỏi đâu ta cho tám và tám đồ may mắn cũng không cần cái gì đồ cưới dù sao các n g ư ờ i đem bạch tính nuôi lớn như vậy không dễ dàng giang hải à vẫn là ngươi làm lãnh đạo h i ể u chuyện không giống ta lấy trước kia đại nữ t ế ta liền để nữ nhi của ta cầm mấy vạn đồng tiền cho con trai của ta mua phòng úc liền cùng ta đại nữ nhi ly hôn ngươi nói có tức hay không người là là A di ngươi nói đúng cái này lễ hỏi tiền gì gì đó ta không có vấn đề nhưng nếu là tính tính nàng không đồng ý vậy làm sao bây giờ à không đồng ý ta đánh nàng đồng ý ta nuôi nàng lớn như vậy không phải liền là trông cậy vào nàng tìm một hộ hảo nhân ra sao chính nàng tìm còn không phải cùng ta đại nữ nhi như thế tìm một cái đồ bỏ đi có chỗ tốt gì đúng thế a di hiện tại tiểu thanh niên nào có ta như vậy hiểu được chiếu cấu người nhưng ta đã ly hôn mang hải tử sự t ì n h các ngươi cũng đừng t r ư ớ c nói cho tính tính chờ chúng ta sau khi kết hôn ta tại chính mình chậm rãi nói cho nàng được không cái này đương nhiên đi không phải liền là đã ly hôn mang hải tử sao về sau để cho ta nhà tính tính giúp đỡ mang hải tử các ngươi đâu chính mình lại muốn một cái tạ ơn a di giống ngươi như thế thông tình đạt lý mẹ vợ thật có rất ít về sau chờ ta cùng tính tính sau khi kết hôn ta mỗi tháng nhường tính tính cho ngươi một ngàn đồng tiền tiền sinh hoạt giang hải a ngươi cũng đừng a di a di tờ trực tiếp mở miệng gọi ta mẹ là được rồi về sau chúng ta chính là người một nhà bạch tính mụ mụ nghe xong sau khi kết hôn còn cho bọn hắn một ngàn đồng tiền tiền sinh hoạt trong lòng quả thực cao hứng ghê gớm lúc này bạch tính chị dâu cũng ôm hải tử cùng với nàng ca ca trở về vừa ở vào cửa lại là đối với trương giang hải dừng lại mơ ngựa cũng là ca ca của bạch tính cùng với nàng ba ba như thế cũng là không có chỉ thấy m u ộ n hồ lô nói một câu sau an vị lấy không nói mẹ bạch tính đâu tại sao không có bồi tiếp trương chủ quản tâm sự à ngươi cũng vậy hẳn là cho hai người bọn họ đơn độc trung đụng cơ hội đi đúng a mẹ em gái ta người đâu tại sao không có nhìn thấy nàng đi nơi nào tại nàng trước kia gian phòng đâu ú c ta cái này cô em chồng thèm t h ù n g thật không tiện thấy chúng ta trương chủ quản vậy ta đi gọi nàng đi ra chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm bạch tính chị dâu đi đến bạch tính cửa gian phòng đẩy cửa một cái thấy cửa bị khóa đối với bên trong bạch tính thét lên bạch tính mau ra đây chúng ta cùng đi thuấn vũ tiệm cơm đi ăn cơm ta có thể nói với ngươi à kia là đưa ra thị trường tốt nhất tiệm cơm muốn đi các ngươi đi thôi ta không đi nói cái gì ngốc lời nói đâu người ta trương chủ quản mời thật là ngươi chúng ta à chính là dính một chút ngươi quang mau ra đây ta chết cũng sẽ không gả cho hắn các ngươi cũng đừng hỏng nhường hắn lấy đi đ ổ vật đi ta không muốn nhìn thấy hắn mẹ ngươi nhìn tính tĩnh bộ d ạ n g này làm sao chúng ta xử lý à nếu không ta về trước đi có được hay không đợi bởi tối lại đến trương giang hải nghe được lời nói của bạch tính mặt n g i có chút không nhịn được đối bạch tính mụ mụ nói rằng giang hải a yên tâm người chờ xem ta như thế nào trừng trị nàng ta nuôi nữ nhi nàng còn lật trời bạch tính mụ mụ nói liền đi tới bạch tính chỗ cửa gian phòng vỗ một cái cửa nói rằng ngươi cho ta đem cửa mở ra không mở ra ta chính là cho ngươi xem người có mở hay không cửa ta cho ngươi tìm tốt như vậy một mối hôn sự ta dễ dàng sao ta không ra cũng không đi ta cũng không đáp ứng cửa hôn sự này Tốt, vậy ta hiện tại liền từ trên lầu nhảy đi xuống ngược lại số ta khổ sinh vô dụng như vậy hai cái nữ nhi cũng không biết chia sẻ một chút hắn ca ca cái n ặ n bạch tính mụ mụ lập tức ở ngoài cửa khóc hô lên trương giang hải cùng bạch tính chị dâu tranh thủ thời gian tới ă n ổ i còn không ngừng thuyết phục bạch tính đem cửa mở ra không phải thật muốn giết chết mẹ của nàng bạch tính đỏ h ứ n g mắt giữ cửa mở ra bạch tính mụ mụ lập tức ngừng khóc tiếng la ôm bạch tính nói rằng tinh tinh à ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu được lòng người h i ể m ác mụ mụ chọn cho ngươi con rể sẽ không sai đi chúng ta đi ăn cơm ăn xong c ơ ngươi đi chùng với giang hải đi bạch tính đem mẹ của nàng tay theo trên thân lấy ra nhìn xem mẹ của nàng nói rằng mẹ đã ngươi mớ cả ta nói cho dù chết ta đều sẽ không đáp ứng ngươi cũng không cần chết giúp đỡ con trai của ngươi mang hải tử gì gì đó ta chết l i ề n tốt n g ư ơ i cái này đứa nhỏ ngốc nói cái gì ngốc lời nói đi chúng ta đi ăn cơm vừa nói vừa muốn đi kéo cánh tay của bạch tính lại bị bạch tính cho né tránh mẹ ngươi cái gì đều không cần nói đã ngươi nói là ngươi sinh ta hôm nay ta liền đem mệnh trả lại cho ngươi nói xong cũng quay người hướng ban công phương hướng chạy tới c ò n tốt đi ban công cửa bị chốt cửa cái chốt lấy tại bạch tính mở cửa cái chốt thời điểm bị ba ba của nàng một thanh ôm lấy cha ngươi buông tay ta đem m ệ n h trả lại cho các ngươi ta nói ta sẽ không gả bạch tính c h ó c hô tính tính ngươi làm cái gì ngươi không gả liền không gả trả thay ngươi đầy mẹ ngươi cũng là nói nói nhảm lúc này bạch tính mụ mụ cũng phản ứng lại chạy tới ô m bạch tính c h ó c lên trong miệng còn một mực nói nha đầu à ngươi sao có thể dạng này à mụ mụ còn không phải vì muốn tốt cho ngươi giang hải thật là một người đàn ông tốt ta chương ba trăm năm mươi lăm bán mình chương ba trăm năm mươi lăm bán mình trương giang hải xem xét cái này bạch tính đây quả thật là muốn n ả y lầu cũng là do sợ mau từ trên ghê đứng lên cũng không hô bạch tinh cha mẹ hô ba mẹ m ở miệng liền nói cái kia thúc thúc a gì? ta đi về trước lần sau ta lại tới bạch tính ba ba đi qua đem trương giang hải đem tới đồ vật đưa tới trên tay của trương giang hải nói rằng trương chủ quản ngươi đem đồ vật lấy đi ta tiểu nữ nhi không đáp ứng hôn sự này coi như xong về sau ngươi cũng đừng tới nữa bạch tính người một nhà có chút không dám tin tưởng nhìn xem bạch tinh ba ba cái này ở nhà xưa nay không dám nói lời nào nam nhân hôm nay vậy mà chống lại bạch tính mẹ của nàng ý tứ trương giang hải cũng là s ử n sốt một chút nhưng nhìn xem bạch tinh kia mê người khuôn mặt cùng ngạo nhân dáng người vẫn là không có bắt hắn mang tới lấy vật mặt dạng mày dày nói rằng thúc ta đối bạch tính là thật tâm các ngươi cũng giúp ta k h u y ê nhủ yên tâm sau khi kết hôn chúng ta chính là người một nhà nhà các ngươi sự tỉnh ta đều sẽ an bài tốt bạch tính ba ba vừa muốn nói cái gì lại bị bạch tính mụ mụ kéo lại còn chừng hắn trượng phu một cái bạch tính ba ba lại khôi phục trước kia dáng vẻ ngậm miệng không nói giang hải à hôm nay để ngươi chế dễ ước hai ngày nữa ta lại gọi điện thoại cho ngươi ngươi tới dùng cơm a di vậy ta chờ ngươi điện thoại hôm nay ta liền đi trước hai ngày nữa ta lại mời các ngươi cùng đi thuấn vũ tiệm cơm ăn cơm trương giang hải lại nhìn mấy lần bị ôm lấy bạch tĩnh lưu luyến không rời đi ra phòng ở bạch tĩnh chị dâu vội vàng đuổi theo mẹ ta đi đưa tiễn trương chủ quản các ngươi khuyên nhủ bạch tĩnh a xuống lầu dưới trương giang hải ngừng lại đối với đổi tới bạch tĩnh chị dâu nói rằng lâm lâm cái này bạch tĩnh tư tưởng công tác ngươi có thể phải giúp ta một tay làm một chút ngươi yên tâm chỉ cần bạch tĩnh có thể gả cho ta về sau công việc của ngươi gì gì đó ta nhất định sắp xếp cho người thỏa đáng trương chủ quản yên tâm đi nếu như ta bà bà mềm lòng ta liền dùm b e n lấy muốn ly hôn mang hải từ đi nhị năng là muốn ta cùng nàng cháu、trai. vẫn là con gái nàng ta liền thích ngươi cái này mạnh mẽ kình ngươi cho ta thật tốt khuyên nhủ ngươi bà bà thích ta vậy ta ở trong s ư ở n g thời điểm đều cùng ngươi như vậy ngươi sao không cưới ta cuối cùng hại ta không có cách nào gả cho nhà hắn cái k i a đồ bỏ đi trương giang hải ngẩng đầu nhìn một chút thang lầu thấy không có người xuống tới sờ soạn một chút b ạ c h tính chị dâu nói rằng hiện tại sách cái này làm gì a ta không phải cho tiền ngươi sao về sau chờ chúng ta làm thân thích chúng ta còn không phải có thể giống như trước đây cớ gì đều không cần tìm đây chính là ngươi nói a vậy ta ban đêm đến tìm ngươi, ngươi cũng đừng trốn tránh không thấy a yên tâm đi ta cũng không nỡ bỏ ngươi a tiền này ngươi cầm trước ta đi về trước a nói trương giang hải xuất ra năm trăm khối đưa cho bạch t ĩ n h chị dâu cưới lên xe mô tô liền trở lại xưởng bên trong đi chờ bạch t ĩ n h chị dâu trở lại trong phòng bạch t ĩ n h đã bị đẻ xuống ngồi trên g h ế mẹ của nàng không ngừng cho bạch t ĩ n h nói trương giang hải trong nhà có cái gì mỗi tháng có thể cầm nhiều ít tiền lương hơn nữa bên ngoài còn có n g o à i định mức thu nhập chủ yếu nhất là bây giờ trong nhà liền ba ba của nàng một người đi làm muốn nuôi cả nhà năm người trong nhà kinh tế thật sự là quá khó khăn hơn nữa trước kia vì ca ca của nàng cưới lá bà Mua p h ò n bạch tinh à đều tại đòi hỏi.、Tóm、lại liền cái này trương chủ Tĩnh sinh n n à quản có thể là một người đàn ông tốt trước kia chúng ta một nhà đều tại hắn cái kia trong xưởng đi làm hắn làm người chúng ta đều tin tưởng người gả đi về sau nhất định sẽ không chịu ủy khuất bạch tính chị dâu cũng tới k h u y ê n n ụ mẹ ý của ngươi ta hiểu được ngươi chính là muốn bán đứng ta cho ta ca cùng chị dâu bọn hắn trả nợ là không bạch tính lời này của ngươi thế nào nói khó nghe như vậy chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi lại nói phòng này mua không phải cho ngươi chất tử a ta cũng không có không cho ngươi trở về ở là không ta trở về ở quê nhà ta tới ở mấy ngày ngươi liền bắt đầu mắng chửi người cha mẹ ta ngươi cũng không cho ở để bọn hắn đi bên ngoài phòng cho thuê không phải cái này ai bảo ngươi nhà đem phòng ở mua nhỏ như vậy ngươi xem một chút cứ như vậy hai cái gian phòng cha mẹ ngươi ở về sau cháu ngươi lớn ở chỗ nào tinh tĩnh đây là chính chúng ta muốn dọn ra ngoài ngươi không thể nói như vậy t ẩ u tử ngươi chúng ta vẫn là nói ngươi gả cho trương giang hài chuyện này à. mẹ ngươi bất kể nói thế nào ta cũng sẽ không gả cho hắn nếu không nhường hắn đem ta tử thể cưới trở về tinh tĩnh à, ngươi liền đáng thương một chút chúng ta à, ngươi ca bọn hắn thật cần cái này tám vạn tám lễ hỏi không phải ngươi ca một nhà thật không có cách nào sinh sống mẹ ngươi nói cho cùng chính là bán đứng ta cho ta ca bọn hắn tiền là không t ố t ta đáp ứng ta cũng không cho ngươi cùng ta cha khó xử tinh tĩnh ngươi đây là đáp ứng a đây cũng không phải là làm ẹ nó ta ép một ngươi về sau ngươi cũng không cần đ o á n mẹ là chính ta bằng lòng ta không o á n các ngươi bạch tính mụ mụ vừa nghe lời của bạch tính quay đầu đối bạch tính chị dâu nói rằng con dâu ngươi nhanh gọi điện thoại cho giang hải nhường hắn trở về nói tính tính đáp ứng bạch tính chị dâu nghe xong lời này nhanh muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho trương giang hải c a c a của nàng cũng luôn miệng nói m u ộ i m u ộ i ta biết mình vô dụng nhưng ca cám ơn ngươi ngươi yên tâm ngươi về sau về nhà ngoại đến ca nơi này ở ca nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi chị dâu ngươi trước đừng đánh điện thoại ta nói chính là chính ta sẽ bán đứng chính mình Đến ngươi cấp i t ề không được cái này mười vạn thế nào đủ người ta trương chủ quản thật là bằng lòng cho chúng ta một nhà đều an bãi tốt công tác chính người muốn bán đứng chính mình tối thiểu hai mươi vạn mạch tính chị dâu trực tiếp mở miệng nói ra con dâu ta nhìn cái này mười vạn không sai b t lắm lại nói chúng ta thật cũng không thể bán đứng tính tình a mạch tính ba ba khuyên nếu như không có hai mươi vạn vậy thì gả cho trương chủ quản không phải ta ôm hải tử về nhà ngoại cùng ngươi nhà bất thức nhi tử ly hôn hải tử ta cũng cho hắn đ ổ i tính n h ư n g hắn làm người khác ba ba các ngươi tuyển a bạch tính mụ mụ nghe xong nàng chị dâu lập tức liền luôn uống đối với bạch tính nói rằng tinh tĩnh ta nhìn ngươi vẫn là gả cho trương giang hải được người ta có tiền hơn nữa còn có thể an bài công tác đúng vậy à m ộ i m ộ i ngươi ca ta thật vất vả lấy được l ã o bà còn có hải tử ngươi cũng không thể dạng này đem ngươi ca nhà của ta phá hủy a bạch tính nghe xong người trong nhà lời nói lau mặt một cái bên trên nước mắt nói ra lời nói thanh em biến có chút chết nặng không có một tia tình cảm cha mẹ ca các ngươi thật muốn hai mươi vạn sao không có một chút chửa chỗ thương lượng chỉ thấy bạch tinh ba ba mụ mụ cùng ca ca đều cúi đầu cũng không nói ra lời xem như chấp nhận thuyết pháp này vì cháu của bọn hắn nhi tử cũng chỉ có thể tạm thời hủy khuất bạch tính bạch tinh à, vậy ta gọi điện thoại cho trương chủ q u ò n a ngươi bây giờ cũng đừng trách chúng ta chờ sau này ngươi hưởng phúc ngươi tạ ơn chị dâu ta còn đến không kịp đâu vừa nói vừa muốn cầm điện thoại lên gọi cho trương giang hải không cần ngươi đánh chúng ta sẽ đánh muốn bán c ũ nàng g l c h í h mình.、Nói、bạch tinh theo chính mình ta t bán Nói n o r túi t điện quần lấy hiện o ạ di Giật i động đánh Trung Nàng ra qua. cho h tại duy nhất dựa vào chính là trung giật hơn nữa nàng hiện tại cũng biết trước kia tỉ tỉ của mình bạch hiết vì sao lại bị buộc cùng với nàng lão công ly hôn nàng trước kia nghĩ mọi thứ đều quá đơn giản mà trung giật rời đi bạch t i n h nhà sau đem sau khi xe dừng lại trên xe cho lâm phương đánh hơn nửa giờ điện thoại sợ h ã i lâm phương lại một lần không có cái gì tin tức còn tốt lần này điện thoại vang lên hai tiếng liền được kết nối hai người nói một chàng nói nhảm lúc này mới cút điện thoại Trung giật chương ũ n g ư ờ ba trăm năm mươi sáu bức bách chương ba trăm năm mươi sáu bức bách trung giật đi tại đường dành riêng cho người đi bộ bên này nhìn xem đường dành riêng cho người đi bộ hai bên rực rỡ muôn mẫu cửa hàng khách lưu lượng khách là người đông nghìn, nghìn. đại nhật thiên cũng không sợ bị cảm nắng đều là người dáng người cửa hàng bên trong còn có mấy cái thị dân ở bên trong cọ miễn phí điều hòa không khí còn có bảo an tỉnh phẳng tới đổi một chút nhưng qua không được mấy năm nơi này liền không có náo nhiệt như vậy thành b á c đại thương trận toàn bộ triển khai sau khi đứng lên nơi này chậm rãi liền không có người hơn nữa cửa hàng gì gì đó đều bỏ trống liền bán đều bán không được trung giật chính theo dòng người đi dạo nhìn người thực sự nhiều lắm liền tiến vào cờ ép cờ cửa hàng dự định uống chén đồ uống sau liền đến thành bắc nhìn xem nhìn có thể hay không mua xuống mấy bộ phòng ở chờ lấy phá rỡ lấy chút bồi thường gì, gì đó t i ế người vào o t r n tiệm không đến bao lâu, điện thoại xét tính, trùng giật tính, điện di xem không bạch nhanh nhận. Bạch đến động vang lên lên, n g bao lâu, là ơ i nhận nhận. gọi điện thoại cho ta làm gì、chứ? Trong nhà không g nhà n ta cho chứ? có làm ư Lão bản, ngươi có nguyện ý hay không hoa hai mươi vạn mua ta bạch tính ngươi thế nào nói cái gì mê sằng đâu có phải hay không xảy ra chuyện gì ta hiện tại liền cho ngươi đưa tiền tới lão bản ngươi liền nói câu nào có nguyện ý hay không mua ta không phải đem tiền cho ta chính là mua ta t ố t mua ngươi ta bằng lòng t u t đi hiện tại có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra a vậy ngươi đi lấy tiền lấy yêu tiền sau liền đến anh ta trong nhà đem ta mua đi vậy ngươi nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra a n g ư ơ i sau khi đến liền biết ngươi lấy tiền nhanh lên ta chờ ngươi tới mua ta bạch tính nói xong liền cúp điện thoại trung giật có chút không nghĩ ra trở về lúc thật tốt chỉ có ngần ấy công phu liền xảy ra chuyện hơn nữa nghe bạch tính ngữ khí giống như không phải rất tốt trung giật đi nhanh lên ra cờ ép cờ trong tiệm chạy trước đi ngân hàng lấy tiền đi ở nhà bạch tính sau khi gọi điện thoại xong liền cầm lấy điện thoại ngồi xuống đối với người trong nhà nói rằng ta đem chính mình bán đi về sau cùng cái nhà này một chút quan hệ cũng không có đợi lát nữa các ngươi cầm tiền viết hiệp nghị chúng ta đoạn tuyệt tất cả quan hệ coi như các ngươi chết cũng không cần gọi điện thoại cho ta cho ta biết bạch tính ngươi đây là nói gì vậy như thế có thể dạng này không hiếu thuận cha mẹ ngươi nuôi ngươi cũng không dễ dàng sao có thể đoạn tuyệt quan hệ đâu lại không phải chúng ta bước ngươi bán đi chính mình đúng không nói xong dùng tay kéo một chút ôm h ả i từ ca ca của bạch tính đúng thế tính tính làm ca không phải nói ngươi về sau cha mẹ già ta cái này làm ca không có năng lực ngươi liền nhẫn tâm như vậy mặc kệ ba mẹ người theo lão bản c ũ n g không cần ba mẹ t ẩ u tử ngươi nói quá đúng chính là không hiếu thuận chúng ta b ứ c ngươi cái gì không phải các ngươi b ứ c ta đó các ngươi không b ứ c ta gả cho cái kia lao nam nhân ta sẽ bán đi chính ta sao ta không biết xấu hổ sao chương chủ quản nơi đó giả không biết do có bao nhiêu tiểu cô nương muốn gả cho hắn đây chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi cha mẹ các ngươi nói đúng hay không b ạ c h tính chị dâu tiếp tục nói cha mẹ các ngươi hiện tại cho ta một câu nếu như ta muốn tìm mình thích nam nhân gả các ngươi có đồng ý hay không đồng ý ta gọi ngay bây giờ điện thoại để cho người ta đừng tới nữa ăn xong cơm chưa ta trở về đi làm tiếp tục mỗi tháng cho các ngươi tiền nếu không liền để tính tính chính mình tìm nam nhân kết hôn à, tiền này chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp chính là để ngươi mẹ cho các ngươi mang hải tử hai người các ngươi cũng đi tìm công tác b ạ c h tính ba ba chật vật nói ra một câu nhi tử con dâu ngươi nhìn cha ngươi đều nói nếu không coi như xong đi lại nói tính tính cũng mỗi tháng đem tiền lương cho chúng ta được a sao không đi các ngươi đều là người một nhà các ngươi nói xong thế là được ta phí hết thiên tân vạn khổ mới nói với trương chủ quản tốt việc hôn nhân các ngươi nữ nhi không chịu cả coi như xong tốt vậy ta mang theo con trai của ta về nhà ngoài đi ngày mai liền ly hôn cái nhà này ta là không tiếp tục chờ được nữa bạch tính chị dâu nói xong liền theo chồng nàng trong tay ôm hải t ử qua tiến vào gian phòng của mình thu dọn đồ đạc làm bộ muốn về nhà mẹ để dám vẻ mẹ đã vợ con cũng không có ta cũng không sống được các ngươi để cho ta chết đi coi như xong để ngươi hai cái nữ nhi cho hai người các ngươi tống trung a nhi tử con dâu ta nói cách khác nói các ngươi đừng như vậy a ta lớn cháu trai a bạch tính mụ mụ nhìn nàng con dâu thật muốn ôm nàng cháu trai đi tranh thủ thời gian lôi kéo bạch tính chị dâu cầu xin t a thứ nói chấn an được bạch tính chị dâu sau bạch tính mụ mụ chảy nước mắt quay đầu nói với bạch tính tính tính c o i như làm ba mẹ có lỗi với ngươi ngươi ca bọn hắn muốn nuôi hải tử không dễ dàng ngươi về sau không nên trách cha mẹ ngươi chúng ta à. bạch tính mặc không thay đổi nhìn xem ba mẹ của nàng một câu cũng không có nói lúc này bạch tính chị dâu giống như chú ý tới bạch tính trên tay mang theo vòng tay còn có kia ở trên tay điện thoại bạch tính trên tay ngươi vòng tay cùng điện thoại là vừa mua à, ta gả cho ngươi ca đã lâu như vậy ngươi ca cũng không có mua qua đồ vật cho ta có phải hay không là ngươi vừa mới gọi điện thoại lao bản mua cho ngươi a bạch tính giống như dường như không có nghe được nàng chị dâu như thế vẫn là vừa mới dáng vẻ đó nhất định cũng không có động nhưng bạch t ĩ n h mụ mụ đã nghe rõ bạch t ĩ n h chị dâu ý tứ trong lời nói tranh thủ thời gian nói với bạch t ĩ n h t ĩ n h t ĩ n h ngươi nhìn tẩu t ừ ngươi nhà chúng ta không có cái gì cho nàng nếu không ngươi đem vòng tay cùng điện thoại cho người chị dâu à mẹ có thể à tay ta vòng tay cùng điện thoại cho ta chị dâu sau kia hai mươi vạn cũng không có ta cùng cái nhà này cũng không có quan hệ thế nào con dâu nếu không chờ sẽ cầm tiền mẹ cho ngươi đi mua một cái kim thủ vòng tay gì gì đó có được hay không bạch tính chị dâu nghe xong cũng không có tiếp tục nào số giới người một nhà đột nhiên yên tĩnh trở lại chỉ có bạch tinh chất tử phát ra nhà nhà thanh niên bạch tinh chị dâu không nhịn được đem hải tử lại đưa tới chồng nàng trong tay cầm đồ vật lại về đi đến trong phòng trung giật chạy mấy nhà ngân hàng sợ không đủ tiền lấy hai mươi lăm vạn vội vã mở ra lấy xe lại về tới ca ca của bạch tính cửa nhà gõ một cái phía sau cửa chỉ thấy cùng bạch khiết có chút tương tự lao đầu mở cửa phòng ra người là ai tới đây tìm ai a người là thúc thúc ca thúc thúc tốt bạch tinh trong nhà sao ta tìm nàng có việc bạch tính nàng ở nhà nhưng bạch tính ba, ba. nhìn trước mắt mang theo một cái màu đen cái túi trung d ậ t còn tưởng rằng là bạch tĩnh đối tượng nhưng vừa mới bạch tĩnh đã gọi điện thoại cho một l ó o bản bán đứng chính mình bạch tính ba ba cũng không biết thế nào nói với trung d ậ t l ó o bản ngươi đã đến trong phòng bạch tĩnh nghe được â m thanh của trung d ậ t nhanh đi tới thét lên bạch tính xảy ra chuyện gì lập tức muốn nhiều như vậy thì mặt ta nhiều lấy năm vạn đều ở nơi này trung d ậ t đem một cái màu đen cái túi đưa cho bạch tính nói rằng bạch tĩnh cũng không có đi tiếp mà là lôi kéo trung g ậ t vào phòng nhìn xem trong phòng bạch tĩnh mụ mụ cùng ca ca lập tức liền nhận ra bạch tính mụ mụ cùng ca ca cùng bạch tính rất giống cha của hắn càng nhiều cùng bạch tính tưởng tượng trung giật đối với bạch tính mụ mụ kêu một tiếng a di sau liền bị bạch tính lôi kéo ngồi xuống cha mẹ mua người của ta tới tiền hắn cũng mang đến các ngươi lập cái chữ theo a về sau ta cùng cái nhà này nhất cũng không có quan hệ m ộ i m ộ i ngươi nhìn đã ngươi tìm một cái có tiền bạn trai sao không cùng trong nhà nói a chữ này theo cũng không cần dựng lên a ngươi thật đúng là cùng nhà cắt đứt quan hệ a đúng vậy a vừa mới các ngươi muốn ta gả cho cái kia lão nam nhân ngay cả ta chết đều mặc kệ ta đã tuyệt vọng rồi hoặc là lấy tiền viết hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ hoặc là giống như trước kia tại trước khi kết hôn ta sẽ đem tiền lương cho các ngươi bạch khiết chị dâu nghe được trong phòng thanh âm cũng theo gian phòng bên trong đi ra đây chính là mội mội tìm đến lão bản a vẫn là mội mội có ánh mắt tim con trẻ như vậy có tiền lão công trung giật lần theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy bạch t ĩ n h chị dâu mặc dù không có bạch t ĩ n h cùng bạch t ĩ n h xinh đẹp nhưng cũng rất là nén lòng mà nhìn hơn nữa làn da trắng non vô cùng nhất là trước ngực càng làm cho người không thể rời bỏ ánh mắt nhất cử nhất động tràn ngập cái này dụ hoặc vũ mị vân để cho người ta có loại nhịn không được cùng với nàng tốt lần trước xúc động vị này là chị dâu a n g ư ơ i tốt ta là trung giật n g ư ơ i tốt ta là t i n h t i n h chị dâu ta gọi thiệu lâm lâm các ngươi đừng nói nhảm lão bản của ta chỉ là đem ta mua về lão bản có vợ cũng không phải ta đối tượng bạch tính đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi nói rõ ràng a ít ra để cho ta biết chuyện gì xảy ra a lão bản ngươi chỉ cần đem ta mua về là được về sau mặc kệ ngươi muốn đánh phải không coi như để cho ta đi chết ta cũng sẽ không phản kháng ngươi để bọn hắn tuyển liền tốt chương ba trăm năm mươi bảy đoạn tuyệt chương ba trăm năm mươi bảy Loạn trung u y ệ t t giật lên một chút sau lưng nói một câu tạ sau lại ngồi trở lại tới trên ghế thiệu lâm lâm ngồi đối diện trung giật đối với trung giật nói rằng trung lão bản chúng ta đây cho bạch t ĩ n h tìm một mối hôn sự nhà trai đâu còn là một vị trong xưởng lãnh đạo người cũng rất tốt dáng dấp cũng soái nhưng ngội ngội nàng a chết sống không đồng ý ngươi nói đây là làm thế nào đâu các ngươi tìm cho ta một cái có thể làm cha ta nam nhân còn nói vì muốn tốt cho ta có bộ dạng này vì muốn tốt cho ta sao nhưng người ta có tiền a hơn nữa cho chúng ta cả nhà đều an bài công tác có cái gì không tốt đúng không trung lão bản ngươi là lão bản những cái kia làm lão bản cái nào không phải có cái tuổi trẻ xinh đẹp lao b à hoặc tình nhân các ngươi không cần nói nhiều cha mẹ các ngươi làm quyết định đi tinh tĩnh ngươi thật nhân tâm như vậy không cần ba mẹ về sau cũng không tới xem chúng ta mẹ ngươi vì ca đều muốn bán đứng ta còn nói ta nhân tâm đã bán đứng ta ta còn làm sao trở về về sau ta chính là người của hắn coi như bị đánh chết ta cũng không có cách nào bạch tính chỉ vào trung giật nói rằng kia kia bạch tính mụ mụ kia hai tiếng cũng nói không ra lời mẹ ngươi nói cho ta làm sao bây giờ các ngươi đòi tiền l ạ i yếu nhân người ta hoa hai mươi vạn coi ta là lao bà có thể sao nhà kia nữ nhi muốn hai mươi vạn ngươi nói cho ta h ạ vậy ngươi có thể gả cho trương giang hải a người ta coi như không tệ mẹ cái kia trương giang hải đều có thể làm ba ta các ngươi thật cảm thấy thích hợp sao không phải liền là ta gả cho hắn sẽ cho các ngươi tám vạn tám lễ hỏi sao hiện tại ta bán đứng chính mình chị dâu đều nói hai mươi vạn tinh t i n h lần này vì ngươi ca cùng chất tử ngươi bị khuất một chút thế nào trước kia ngươi ca đối ngươi tốt bao nhiêu ngươi báo đáp một chút không nên sao thế nào tốt với ta từ nhỏ đến lớn ta đều là xuyên tỉ ta quần áo ăn ngon đều là ca ăn trong nhà cho heo ăn gì gì đó đều là ta uy anh ta có nhường qua ta sao ngươi ca không phải đem sách đọc cho ngươi sao hắn đều không có đọc được c a o t r u n g là hắn không muốn đọc sao cấp thi cấp ba thi hai lần chính hắn không cần đọc vẫn là tỷ sớm nghỉ học n h ư ờ n g hắn đọc không phải tỷ hiện tại cũng là sinh viên đại học các người viết hiệp nghĩa ta cũng viết văn tự bán mình đi nói xong bạch t ĩ n h theo trong túi xuất ra năm vạn khối tiền đặt vào trên người trung giật cầm cái túi liền phải đi trong phòng viết văn tự bán mình đi cha nó viết đ coi như chúng ta không có sinh qua nữ a nhi này muốn viết người viết ta viết không đi xuống nhi tử người đến viết viết xong sau để chúng ta in dấu tay bạch t ĩ n h mụ mụ đối với con trai của nàng nói rằng chậm rãi nhà chúng ta nuôi bạch tính lớn như vậy còn cung cấp nàng ăn cung cấp nàng xuyên cung cấp nàng đọc sách hai mươi vạn thế nào đủ tối thiểu lại thêm năm vạn không phải chúng ta không đáp ứng thiệu lâm lâm nhìn xem trong tay trung giật năm vạn khối tiền nói rằng đi bạch tính đem tiền này cũng đặt vào cho n g ư ơ i cha mẹ n g ư ơ i người n à y ta mua về sau cho ta làm việc cho tốt biết sao văn tự bán mình sau khi trở về có thể viết trung giật nói đi tới bên người bạch tính đem tiền lại bỏ vào trong túi dùng tay trả s á t một chút bạch tính khỏe mắt nước mắt nói rằng lão bản ta bạch tính lời nói không có nói ra nhưng trong mắt nước mắt là càng ngày càng nhiều lự không ngừng t u t viết xong hai mươi lăm vạn chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ bạch trạch đem viết xong giấy nhìn một chút nói rằng trung giật đem bạch t ĩ n h kéo đến bên cạnh bàn nhìn một chút sau đối với bạch trạch còn nói thêm dạng này ngươi lại chép một chương đi ta cho ngươi chép tốt nhưng chúng ta không có mực đóng dấu a thế nào in dấu tay không có chuyện ngươi chép a dùng bút bi bên trong dầu chấp nhận một chút là được rồi chờ bạch trạch chép tốt về sau bạch t ĩ n h tại hai tầm dưới giấy mặt viết danh tự liền nhìn xem ba mẹ nàng ngươi nha đầu này nhìn ta làm gì hiện tại tùy ngươi nguyện ngươi về sau mỗi tháng tiền lương vẫn là phải cho chúng ta bạch t ĩ n h mụ mụ ký tên vào sau đối với bạch t ĩ n h nói rằng a di ngươi khả năng nghĩ sai bạch t ĩ n h về sau liền không có tiền lương nàng đều là người của ta ta phát cái gì tiền lương cho nàng ta cái này hai mươi lăm vạn hoa chẳng a tính tính cha không có năng lực cha có lỗi với ngươi về sau ngươi thật tốt bảo trọng nhớ nhà liền trở lại thăm một chút cha ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng về sau ta liền không có nhà cũng sẽ không trở lại nữa các ngươi cũng không cần lại gọi điện thoại cho ta chính ngươi bảo trọng tiền này ở chỗ này các ngươi đến một h ạ chờ bạch tính ba ba ký t r ư sau bạch t ĩ n h đối với ba nàng nói rằng thiệu lâm lâm đụng một cái bạch trạch hai người nhanh đem tiền cầm tới từng đao từng đao đếm hai bên ngươi cũng đem danh tự trò ký lên nhanh lên trung giật đối với vẫn đang đếm tiền bạch trạch nói rằng bạch trạch cấp tốc cầm bút lên trên giấy viết lên danh tự lại đem bút bỏ lên bàn đem tiền lại trò trăng lên trung giật cầm bút lên đem bút bi bên trong dầu lấy ra ngoài làm mực đóng dấu dùng nhường bạch t ĩ n h cha mẹ cùng bạch trạch đều ấn lên thủ ấn t u t về sau bạch tính liền cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào nàng sau này sẽ là người của ta các ngươi cũng không cần lại đến tìm nàng Trung giật lôi kéo còn tại rơi lệ bạch tính, rơi ra còn liền nhà lôi khỏi lệ kéo bạch ba ba mẹ i gọi một tiếng bạch tính, nhưng từ đầu đến cuối lại không mở miệng được. Vừa mới liền ký chữ, xuống thủ hấn thời điểm, liền đi cái nhi trai ệ đệ n tính vươn muốn tính, nhưng đến không xuống hấn nhưng cùng hắn không nào. g bạch ba ba bạch được. chữ, cách, cháu có cách thủ tay một từ mất một tư tử Vừa vì mở làm m đầu đã đã ký tiền này đặt vào các ngươi thuê phòng ở bên kia cũng không an toàn tiền này chúng ta trước cho các ngươi bảo q u ả n lấy về sau chúng ta sẽ thật tốt hiếu kính hai người các ngươi thiệu lâm lâm đem tiền hướng trong túi một trang đối với nàng công công bà bà nói rằng con dâu tiền này phải trả nợ đi nếu không các ngươi cho chúng ta cầm mười vạn khác các ngươi vợ chồng trẻ tồn làm chút ít chuyện làm ăn thế nào mẹ chút tiền ấy làm thế nào chuyện làm ăn à tiền này chúng ta trước đặt vào có người đến đòi tiền các ngươi lại tới có thể cầm thả các ngươi kia nhiều không an toàn các ngươi mau trở về đi thôi tôn tử của ngươi ngươi c ũ n g ô m đi ta lại trở về ngủ một hồi đúng rồi trong phòng bếp đồ ăn ngươi cho ta thả t ủ lạnh h ỏ n g liền ăn không ngon thiệu lâm lâm nói cũng mặc kệ nàng bà bà lôi kéo t r o n g nàng cầm tiền cùng một chỗ liền vào phòng đem cửa phòng cho khóa lại bạch tính mụ mụ chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi tới phòng bếp đem hôm nay mua được đồ ăn từng loại bỏ vào trong tủ lạnh nhìn xem đã phối tốt đồ ăn bạch tính mụ mụ đi tới thiệu lầm lầm cửa gian phòng nói rằng con dâu có mấy cái đồ ăn đều cắt gọn ta bắt chúng ta bên kia đốt một chút ăn à. mẹ ngươi cho chúng ta đốt tốt đặt vào à, mấy ngày nay chúng ta liền không đi mua thức ăn đợi lát nữa ta rời giường m u ố n ăn ngươi trở về lúc tùy tiện mua chút là được rồi bắt ngươi vậy đi làm gì à. tốt vậy ta cho các ngươi đốt tốt các ngươi lên nhớ kỹ ăn à. bạch tính mụ mụ sau khi nói xong lại trở lại phòng b ế p đem phối tốt đồ ăn nguyên một đám đốt lên giữ lại chồng nàng trong phòng khách ôm nàng cháu trai lao nếu không tiền này để cho ta cha mẹ trước tiên đem thiếu nợ đi trả a bạch trạch nhìn xem thiệu lâm lâm đem tiền đặt vào cái dương dưới đ ấ y rồi nói ra còn cái gì còn tiền này lại không phải chúng ta mượn dựa vào cái gì chúng ta đi còn a tiền này trả về sau chúng ta dùng cái gì a liền dựa vào cha ngươi kia mấy trăm khối tiền chúng ta uống gió tây bắc a để ngươi cha chính bọn hắn đi còn nhưng cha ta bọn hắn không có nhiều tiền như vậy a thế nào còn a ngươi không phải còn có một cái thì sao để ngươi cha mẹ đi hướng tỷ ngươi mướn ngươi nếu dám đem tiền cho ngươi cha mẹ ta liền cùng ngươi ly hôn mang theo hải tử về nhà ngoại biết chưa biết biết ta không cho cha mẹ ta chính là tốt đợi lát nữa ta phải đi ra ngoài một bận ban đêm trễ giờ trở về trên lệch thời gian không nhiều người con n g a ngươi bọn hắn bên kia đem hải tử ô n g trở về đến ngươi đi làm cái gì a ban đêm còn muốn chậm một chút trở về đi làm cái gì ngươi còn muốn ý tứ hỏi ta không được cho trương chủ quản xin lỗi đi a người ta thật cao hứng đến xem mọi mọi người kết quả nhà ngươi ngược lại tốt không chịu cả việc này vẫn là ta thu xếp ta mặt mũi hướng kia thả kia、yeah. ngươi cùng trương chủ quản nói rõ ràng nói không phải cha ta công tác không có sẽ không tốt biết ngươi mau đi ra a nhìn xem cha mẹ ngươi vạn nhất bọn hắn đem tốt đồ ăn cái gì cầm trở lại chúng ta liền không có ăn nhanh đi ta ngủ một hồi tốt vậy ta đi ra ngoài a ngươi ngủ một hồi a bạch trạch không đúng nói xong cũng mở cửa đi ra chương ba trăm năm mươi tám hôn mê chương ba trăm năm mươi tám hôn mê trung giật lôi kéo bạch tính đi xuống lầu dưới vừa mới còn rất tốt bạch tính đột nhiên hôn mê bất tỉnh toàn bộ kéo lấy trung giật chậm rãi n g ã xuống sắc mặt lập tức trắng xanh trung giật tranh thủ thời gian ôm lấy bạch tính nhẹ nhàng vỗ một cái bạch tính bạch tính bạch tính ngươi thế nào mau tỉnh lại a trung giật thấy bạch t ĩ n h không có thức tỉnh vết tích ô m lấy bạch t ĩ n h bước nhanh đi đến ô tô bên cạnh mở cửa xe đem bạch t ĩ n h bỏ vào trung giật lái xe không ngừng kêu tên bạch t ĩ n h tới bệnh viện trải qua bác sĩ một phen kiểm tra sau nói với trung giật nữ hải từ này thu đà kích thương tâm quá độ ngất đi đợi lát nữa treo mấy bình nước mới sẽ tỉnh lại bác sĩ kia nàng sẽ có hay không có để lại hậu quả gì a về sau phải chú ý chút gì cũng là không có để lại hậu quả gì trong khoảng thời gian này đừng để nàng bị kích thích thương tâm không phải có thể sẽ tinh thần thất thường cũng chính là sẽ phát điên n g ư ơ i là gì của nàng a ta ta bạn trai của nàng không phải ta nói ngươi xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử ngươi cũng bỏ được tổn thương nàng có phải hay không là ngươi muốn cùng với nàng chia tay gì gì đó một bên một cái y tá nói rằng không phải không phải về sau ta sẽ chú ý t ố t ngươi đem nàng đưa đến phòng quan sát trên giường bệnh sau đi hiệu thuốc đem thuốc lấy ra nhường bên k ê u y tá trò phụ lên bác sĩ dặn dò một câu liền để trung giật đẩy bạch t ĩ n h rời đi chính mình cũng mang theo đi theo y tá đi trung giật đem bạch tính đưa đến bệnh bộ phát nặng phòng quan sát sau theo trong v í tiền xuất ra hai trăm khối tiền thừa dịp không có người đưa cho tới hỗ trợ y tá tiên h sinh chúng ta nơi này không thể lấy tiền y tá nhìn xem trung giật nói rằng cầm đợi lát nữa có bệnh nhân tiến đến lời nói giúp ta an bài hơi hơi xa một chút tiền này các ngươi mua chút đồ ăn ăn nói trung giật thừa dịp y tá không chú ý đem tiền nhét vào trong tay nàng y tá giống như chưa bao giờ gặp tình huống này trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao bây giờ trung giật tranh thủ thời gian còn nói thêm ngươi còn không thả lên bị người khác coi không được ngươi giúp ta nhìn một chút bạn gái của ta ta đi lấy một chút t h u ố ca À, vậy n g ư ơ i đi đi, t h u ố cảm lấy ơn ngươi i a ta cho là đ trung giật nhắc nhở tìm chút, còn h tiền bỏ vào trong túi, đem len lén n một, một, một, một thanh ghế ngồi ở bạch tính giường bệnh bên cạnh tại bạch tính treo thứ nhất bình nước mỗi thời điểm liền tỉnh lại lão bản ta thế nào tại bệnh viện Bác quá sĩ ngươi thương tâm độ, vậy ta vẫn tiếp tục gọi ngươi lão bản a sau khi trở về bỗng nhiên đổi giọng sẽ bị tỷ ta các nàng hoài nghi đi ngươi ưa thích gọi thế nào liền gọi thế nào hiện tại ngươi ngủ tiếp một hồi chờ treo tốt nước muối ta mời n g ư ơ i ăn đồ ăn ngon đi bạch tính ba bình nước m u ố i treo vô cùng chậm thứ hai bình treo xong đã nhanh hơn năm giờ t r u n g giật bụng cũng có chút đói bụng bạch tính n g ư ơ i có đói bụng hay không ta mua cho n g ư ơ i ít đồ ăn một chút đi t r u n g giật đối với tỉnh lại bạch tính nói rằng ta không đói bụng n g ư ơ i nếu là đói bụng chính n g ư ơ i đi ăn một chút ta bình này nước m u ố i treo tốt phải rất m u ộ n tính toán chờ treo tốt chúng ta cùng đi ăn đi mà lúc này ở nhà thiệu lâm lâm cũng theo gian phòng đi ra bạch chạch ta ra ngoài tới trương chủ quản nơi đó một chuyến đợi lát nữa người con n g h ĩ ngươi bọn hắn bên kia ăn cơm đi tuy tiện đem hải từ ố n trở về đến thiệu lâm lâm đổi một thân quần áo đẹp đẽ nói với bà trạch ngươi đổi bộ quần áo này làm gì ngươi không trở lại ăn cơm à? ta không trở về ăn cơm không phải buổi t r ư a nói với ngươi muốn đi trương chủ quản nơi đó đem chuyện nói một chút chẳng lẽ ta không được mời hắn ăn cơm nói lời xin lỗi gì gì đó còn có ban đêm ta còn muốn chậm một chút trở về ngươi buổi tiếp hải từ trước tiên ngủ đi đứa bé kia muốn uống sữa làm sao bây giờ à? ngươi sẽ không cho hắn cho bú phân à, đầu óc ngươi có làm được cái gì chút chuyện nhỏ này cũng muốn ta nói ừ, vậy ngươi đừng quá chậm biết ta đi trước a nam nhân kia giống như ngươi làng nhà làng nhằng thật không có dùng thiệu lâm lâm nói xong mở cửa phòng dãy rủa mê người thân thể đi ra phía ngoài nhìn cũng không nhìn ở nhà bạch trạch xuống lầu dưới thiệu lâm lâm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại cho trương giang hải đi qua hai người hẹn xong địa phương thiệu lâm lâm liền gọi một chiếc xe taxi liền chạy tới thiệu lâm lâm tới một nhà tiệm cơm cổng xuống xe liền đi vào cùng phục vụ viên muốn một cái rạp nhỏ sau tới trong rạp lại gọi một cú điện thoại cho trương giang hải nhường hắn nhanh lên tới không có một n g i trương giang hải đuổi đến lúc đó tiến vào bao xương sau khi ngồi xuống lại hỏi lâm lâm người kia cô em chồng đáp ứng không có không có nàng tìm một láp bả trực tiếp xuất ra hai mươi lăm vạn bán chính mình ta cũng không có cách nào a đáng tiếc thật muốn cùng n g ư ơ i cô em chồng tốt hơn một lần đáng tiếc cái gì a yên tâm qua một thời gian ngắn ta nhường cái kia đ ồ bỏ đi cha mẹ đem ta chị gọi trở về lại giới thiệu cho ngươi ta nói với ngươi a ta kia chị thật là đại mỹ nhân nhi kia cùng ngươi so thế nào a trương giang hải cũng không có gì cố kỵ trực tiếp mở miệng hỏi ta thế nào hơn được người ta à kia tư thái kia tướng mạo ta đều nhìn cái nét vậy được đáng tiếc ngươi cô em chồng nếu như hai tỷ bội đều nếu có thể vậy thì hoàn mỹ ngươi thật đúng là lòng tham thế nào gặp ta kia cô em chồng sau trứng mắt ta làm sao có thể người mới là ta yêu nhất tốt chúng ta ăn cơm trước đợi lát nữa chúng ta đi mở một cái phòng đúng rồi kia hai mươi lăm vạn tại trên tay người nào đương nhiên tại trên tay của ta liền nhà bọn hắn đám kia đ ổ bỏ đi ta làm sao có thể nhường tiền theo trong tay ta bay đi đi chúng ta ra ngoài gọi món ăn uống chút rượu chúc mừng một chút trương giang hải đứng lên nói với thiệu lâm lâm mà bạch trạch tại thiệu lâm lâm sau khi đi không đến bao lâu cũng đi cha mẹ hắn trong nhà bạch tính mụ mụ thấy nhi tử một người tới lại hỏi tiểu t r ạ c lâm lâm đâu tại sao không có cùng người cùng đi nàng mời trương giang hải đi ăn cơm hôm nay chuyện làm hư hại cũng nên cho người ta nói một câu nói lời xin lỗi a cũng là kia tiểu trạch m g ồ i mội của ngươi cho tiền các ngươi cho chúng ta mười vạn chúng ta đem nợ trả a một mực thiếu tổng không phải biện pháp mẹ thiếu tiền vội vã như vậy làm gì chúng ta qua một thời gian ngắn không thể trả lại ban đêm ta cùng lâm lâm đi nói n h ư n g nàng cho ngươi chính là ta vừa đến đã thúc đem con trai của ta cho ta ta trở về về sau ta lại đến không đến các ngươi cái này tiểu trạch ngươi đừng nóng giận ta không thúc cháu của ta hắn vừa mới nằm ngủ cũng không cần nhao nhao hắn bạch trạch tại hắn mụ mụ bọn hắn bên này ăn xong cơm sau lại ngồi một hồi liền ôm hải tử trở về tốt sau thiệu lâm lâm vẫn chưa về bạch trạch gọi một cú điện thoại cho thiệu lâm lâm đi qua nhưng điện thoại không có người nghe tại một nhà tiểu tân quán trong phòng ăn xong cơm trương giang hải cùng thiệu lâm lâm đã ở bên trong hai cái người cũng đã thẳng thắn gặp nhau lâm lâm nghĩ không ra ngươi sinh xong hải tử vóc người này tốt hơn thằng ngốc k i a không có đụng ngươi sao hắn còn muốn đụng ta sướng chết hắn tính toán lần trước mong muốn đụng ta ta liền đánh hắn một bàn tay hắn vang cũng không dám vang một tiếng nói cách khác đến bây giờ hắn còn không có đụng người một lần a chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn đụng ta sao nếu không ban đêm ta trở về liền cho hắn đụng chút thế nào đứa bé kia hắn liền không có hoài nghi sao hoài nghi gì à ngươi giới thiệu cho ta cho hắn thời điểm uống rượu cùng như heo đỡ đến gian phòng một giấc ngủ tới hừng sáng ta đem quần áo cởi một cái hướng trên thảm nhỏ mấy giọt thuốc đỏ hắn tin muốn chết mẹ hắn còn tưởng rằng ta sớm tốt hơn cũng tin gây vớm chính là cho hắn thấy hết cái này thua thiệt ta lớn ta không đem nhà bọn hắn tiền đều đoạt tới tay cái này thua thiệt lan lớn hai người thật thân mật lấy thiệu lâm lâm điện thoại văng lên, chờ một chút. Ta nhìn một nhìn chương ú chút t thoại tới. Thiệu một trên hai điện đẩy n lâm lâm g ờ i t r ư g ba n n g hải ó trăm n g năm mươi chín chỉ trích chương ba trăm năm mươi chín chỉ trích bạch tính treo xong cuối cùng một bình nước muối đã nhanh tới tám giờ tối trung giật vịn bạch tính đi ra bệnh viện cửa bệnh viện trên đường cái đèn đường đã lóe lên Tới t r ân sau, ba ba khuất chung bạch tính giật. nói ủy với lão bản ta muốn ăn cờ ép cờ không biết rõ cái này đưa ra thị trường có hay không có ta nhìn thấy qua cũng nên qua ta dẫn người ăn nói trung giật lái xe mang theo bạch t ĩ n h đi đường dành riêng cho người đi bộ nhà kia cờ ép c ờ cửa hàng tại đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài tìm một cái bãi đổ xe đem xa t ử đình chỉ t ố t sau liền nắm tay của bạch t ĩ n h đi vào bên trong đi đi ngang qua một nhà tiểu cửa khách sạn thời điểm trung giật phát hiện thiệu lâm lâm cùng trương giang hải hai người đi vào bên trong đi trung giật muốn nhắc nhở một chút bạch t ĩ n h nhìn một chút nhưng lại sợ bạch t ĩ n h thương tâm liền không có nói trực tiếp lôi kéo bạch t ĩ n h đi sau khi cơm nước xong trung giật lại dẫn bạch tính tìm một nhà khách sạn mở một gian phòng hai người đều không có mang quần áo chỉ có thể đem quần áo thoát trong phòng cùng một chỗ trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái đem bạch tính thu xếp tốt sau trung giật cầm điện thoại lại về tới trong phòng vệ sinh gọi một cú điện thoại cho là â vương lần này nhưng là không có nhiều trò chuyện nói năm sáu phút trung giật tìm một cái lấy cớ cúp điện thoại liền cầm lấy điện thoại đi ra lão bản ngươi cho phương phương t h gọi điện thoại nàng có nói gì hay không thời điểm trở về nàng nói nàng còn muốn qua một tuần lễ trở về ngươi gọi điện thoại cho vương vũ trung giật nhìn xem bạch tính cầm trong tay điện thoại hỏi ta cho nàng phát một cái tin tức bằng lòng mời nàng ăn cờ é cờ nàng đáp ứng lão bản n g ư ơ i mau lên đây ngủ đi ôm ta một cái có được hay không ta không có hiện tại nhà trung giật nằm trên giường đưa tay ôm lấy bạch tính bạch tính cũng thuận thế nhích lại gần đ ồ n g đốc về sau ta chính là thân nhân ngươi mặc dù ta không thể cho ngươi danh phận nhưng một ngôi nhà vẫn là sẽ cho ngươi lão bản kia về sau ta cho ngươi sinh đứa bé có được hay không nếu như ngươi không có ở đây thời điểm ta cũng có một đứa bé bồi t i ế p ta ngươi thật nghĩ kỹ nếu có một ngày ngươi gặp được một cái ngươi ưa thích người ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi theo đuổi hạnh phúc ta đều đem chính mình bán cho ngươi ta còn tìm cái gì a đợi này ta đều cũng sẽ không rời ngươi coi như bị phương phương thì biết nàng muốn đánh ta ta cũng thụ lấy ngươi đừng chết lòng dạ tiền k i a là ta cho ngươi tiền tiêu vặt ngươi cũng không có bán cho ta biết sao chúng ta tại ngươi cùng ta đòi tiền trước đó liền tốt bên trên ta mặc kệ ta chính là bán cho ngươi ngươi về sau cũng không thể không cần ta ta cũng cũng sẽ không rời ngươi nói bạch t ĩ n h liền chủ động đích thân lên trung giật bờ m ô i còn nhắm mắt lại trung giật hôn lấy một hồi bạch t ĩ n h sau nói rằng đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt vừa mới treo nước muối chờ tốt chúng ta có thể lại làm việc này còn nhiều thời gian đi lao bản ta ngủ không được nếu không ngươi nói cho ta một chút ngươi khi còn bé sự tình à, ngươi là con một có phải hay không rất hạnh phúc thứ gì đều là ngươi trung giật cho bạch t ĩ n h kể chính mình khi còn bé đi nhà người ta trong đất trộm dưa hấu đào khoai lang đánh hạt rẻ sự tình bạch t ĩ n h để ở một bên điện thoại văng lên bạch t ĩ n h vươn tay cầm qua điện thoại xem xét là nàng tỷ bạch khiết đánh tới d ư ơ n g lên điện thoại cho trung giật nhìn một chút lại là một cái chớ lên tiếng động tác liền nhận tỉ ngươi thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta a ngươi còn có mặt mũi gọi ta tỷ vừa mới mẹ khóc gọi điện thoại tới và hôm nay trở về ngươi cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ còn không cho bọn hắn tiền đầu góc ngươi bên trong suy nghĩ gì a vì mỗi tháng một n g à n khối tiền ngươi liền nhẫn tâm như vậy tỉ k i u mẹ nàng có không có nói cho ngươi biết hắn vì ca ca cùng chị dâu đem ta bán cho người khác nàng có hay không nói mẹ nàng là cho ngươi tìm một mối hôn sự việc này ta cũng biết nữ nhân chúng ta tới tuổi tắc cũng nên lấy chồng mẹ cho ngươi tìm lão công có lỗi gì là nàng không có sai ta liền đáng đợi gả cho một cái có thể làm cha ta nam nhân chính là nam nhân kia cho nàng tám vạn tám lễ hỏi cho ta ca cùng chị dâu an bài công tác đều là l ỗ i của ta ngươi trước kia thế nào nhất định phải chính mình tìm ngươi cũng có thể nghe nàng lời nói gà cho một cái lớn hơn ngươi hơn hai mươi nam nhân a ngươi trước kia sao không gà a bạch tính nói trong mắt nước mắt lại chảy xuống một giọt một giọt rơi tại t r ê n c h ă n vậy ngươi cũng có thể không gà a làm sao lại đoạn tuyệt quan hệ mẹ cũng không phải không nói lý người ta lần kia chính mình không chịu gà mẹ nàng không phải đã đồng ý sao ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy đâu ngươi ngày mai cho cha mẹ nói lời xin lỗi việc này coi như xong ta xin lỗi ta hiện tại người đều không phải chính mình bọn hắn thu hai mươi năm vạn đem ta bán cho người khác bọn hắn không có nói cho ngươi biết sao ta hiện tại đã không phải là chính ta muốn thế nào liền có thể như thế nào cái gì mẹ bán đứng ngươi bán cho người nào ta gọi điện thoại cho lão bản nhường lão bản tới cứ u ngươi ngươi nói cho ta ngươi hiện tại ở đâu không cần ta gọi điện thoại cho lão bản nàng muốn bán đứng ta ta chỉ có thể đem chính mình bán cho lão bản về sau ta chính là lão bản người tỷ về sau ngươi đừng nhắc lại lên bọn hắn kia、yeah, lão bản kia hiện tại người đâu hắn ở đâu hắn đương nhiên ở trong phòng của hắn a còn có thể cái nào a tính tính ngươi trước đừng làm chuyện điên rộ ta gọi điện thoại cho lão bản ngươi gọi cho hắn làm gì à chẳng lẽ hai mươi lăm vạn ngươi tùy tiện một câu coi như x o n g tỉ ngươi suy nghĩ một chút khi đó ngươi năm vạn khối tiền đều không bỏ ra nổi đến ngươi thật sự cho rằng tiền tốt như vậy tranh sao bạch khiết nghe xong bạch tĩnh lời này lập tức liền nói không ra lời chính mình nghĩ quá đơn giản chính mình cũng chính là trung giật tình nhân bí mật có tư cách gì nói với trung giật hai mươi lăm vạn coi như x o n g sự t ì n h chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói vậy ngươi không đáp ứng cha mẹ tính toán tại sao có thể đem chính mình bán cho lão bản a ngươi phải biết hắn có phương phương a không đáp ứng ngươi bây giờ nói nhẹ nhàng linh hoạt ta kia là muốn chết cũng khó khăn Ta chúng Lâm Lâm ngươi ngươi làm làm giật nhất nhìn bạch tính tình huống không đúng cũng mặc kệ bại lộ không bại lộ vội vàng theo bạch tính trong tay đoạt lấy điện thoại đối với bạch khiết nói rằng bạch tỷ ta là trung giật hiện tại đừng nói với bạch tính những thứ này nàng vừa rồi thương tâm quá độ đã hôn mê mới từ bệnh viện cứu giúp trở về việc này ngươi vẫn là sau khi trở về rồi nói sau Lão bản, chờ cúc ngươi, ngươi điện thoại bạch tính nằm tại khách sạn trên giường lúc đầu muốn gọi điện thoại tới hỏi thêm một cái mẹ của nàng nhưng nghĩ tới mẹ của nàng tính cách vì nhi từ việc này thật đúng là làm được liền từ bỏ hỏi nhiều khóc x ớ p mướt ngược lại khó chịu vừa nghĩ tới trung giật bỏ ra hai mươi năm vạn thanh mội mội mình mua tới bạch k h i ế t không khỏi thở dài một hơi xem ra mội mội nàng giống như nàng khả năng đã cùng trung giật tốt hơn việc này nàng cũng không thể ra sức hai mươi năm vạn à, coi như đem nàng cùng mội mội để bán cũng không đáng hai mươi năm vạn tâm phiền bạch k h i ế t đưa di động đặt ở trên tủ đầu giường mở ra gian phòng tv muốn nhìn xem phim không để cho mình suy nghĩ vấn đề này nhưng là càng xem càng tâm phiền mà bạch t ĩ n h tại bị trung giật cướp đi điện thoại sau là càng khóc càng thương tâm miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm ta không có nhà ta không có thân nhân cả người tinh thần có chút hoảng hốt thần s ắ c mười p h ầ n ngốc trệ một chút cũng không có lấy trước kia chủng linh tính trung giật tranh thủ thời gian vô vô gõ má của bạch tính miệng bên trong không ngừng la lên cái này tên nàng nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại trung giật nhất nhìn tình huống này tranh thủ thời gian cầm quần áo cho bạch tính m ặ c vào muốn mang nàng lại đi bệnh viện nhìn xem trung giật bông u ra bạch tính vừa muốn rời đi giường đi lấy quần áo bạch tính liền lập tức đánh tới hoa một tiếng thanh â m rất lớn khóc lên t r u n g giật tranh thủ thời gian ôm lấy b ạ c h tính dùng tay không ngừng vỗ sau lưng của b ạ c h tính tốt b ạ c h tính đừng khóc đợi lát nữa khóc xấu tiếng nói sẽ không tốt lão bản ngay cả ta t ỷ đều đến mắng ta chính nàng trước kia liền một cái so với nàng lớn hơn mười tuổi cũng không chịu gả hiện tại để cho ta gả cho một cái lớn hơn ta hai mươi tuổi t ỷ ngươi còn không biết tình huống chờ hắn trở lại ngươi nói với nàng nàng nhất định sẽ hiểu ngươi thật sao lão bản ngươi không gạt ta à? không lừa gạt ngươi tốt chúng ta ngủ đi ngủ một giấc liền tốt chúng ta ngày mai liền trở về lão bản ngươi về sau cũng không thể không cần ta cũng không theo ể thể đuổi ta đi. Có thể hay không à? Nhanh ngủ đi, đi, đuổi đi. Ngươi ngươi viễn ngươi ta ta tâm. t hay nhanh Có chỉ cần chính không đi, ta vĩnh viễn sẽ không vĩnh không h Yên ngủ sẽ bạch tính c h ầ m rãi ngừng tiếng khóc nhưng cả người ôm thật chặt trung giật tùng cũng không chịu bung tay đem trung giật làm có chút lửa cháy nhưng bạch tính hôm nay vừa treo xong nước muối trung giật cũng chỉ có thể kìm nén có thể là vừa mới khóc mệt vẫn là thế nào bạch tính nước n ở tiến vào giấc ngủ trung giật thấy bạch tính ngủ sau cũng tại bên cạnh nàng nằm xuống ngủ thẳng tới dạng sáng hai điểm trung giật cảm giác lại nghe thấy bạch tính tiếng khóc mở t o mắt n h ì n một chút một mực ôm chút lâm lâm lâm lâm lâm lâm g lâm lâm đến có buổi sáng hơn tám giờ thiệu lâm lâm mới về đến nhà thần thái sáng láng về đi đến trong phòng lâm lâm người tối hôm qua đi nơi nào thế nào hiện tại mới trở về à hôm qua ăn xong cơm ta tới trong xưởng tìm trước kia vừa đi làm tuyết mai ngươi cũng biết ta trước kia cùng với nàng quan hệ tốt nàng kéo lấy ta tại nàng kia đi ngủ vậy ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi sao không tiếp cũng không trở về điện thoại ta nói ngươi cũng vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì à không biết rõ ta mời trường chủ q u ả n ăn cơm á đầu góc ngươi nghĩ như thế nào không không phải đều đã hơn tám giờ ngươi còn tại ăn cơm a hắn là lãnh đạo ngươi biết lãnh đạo có nhiều bận bịu sao kia giống như ngươi không có tiền đồ chỉ có biết ăn đúng rồi ngươi cùng ngươi mẹ nói một tiếng để ngươi tỷ trở về ta cho trường chủ còn nói hắn miễn cưỡng bằng lòng cưới tỷ ngươi ngươi đ không không tốt. Không tốt ừ bạch trạch nhìn xem trở về thiệu lâm lâm dung quang phạm pháp ngươi cho rằng tốt hơn quyến rũ động lòng người nhất là cặp kia câu hồn đoạn phách cặp mắt đào hoa càng là muốn chảy ra nước bạch trạch không biết rõ ở đâu ra rũ khí mong muốn đưa tay ôm lấy thiệu lâm lâm nhưng còn không coi ông đến lại nên đón thiệu lâm lâm một bàn tay bạch trạch ngươi muốn làm gì a giữa ban ngày bạch trạch bộ mặt nhìn xem có chút sinh khí thiệu lâm lâm có chút ủy khuất nói lâm lâm ta muốn theo ngươi cái kia có thể hay không a đầu góc ngươi bên trong cả ngày nghĩ đến loại đồ vật này làm gì muốn cái kia còn không bằng ngẫm lại thế nào kiếm tiền nhìn xem mọi mọi ngươi tìm nam nhân em gái ngươi một chiếc điện thoại hai mươi lăm vạn nói đều không nói liền lấy ra đến ngươi đây có cái gì a sau khi nói xong thiệu lâm lâm còn vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem bạch trạch chúng ta sau khi kết hôn đến bây giờ ta còn không có chạm qua ngươi a bạch trạch cũng cảm thấy bị khuất sở hữu cái này mê người lao bà đến bây giờ c h ạ m thử liền sẽ bị chửi đây không phải trách ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền uống rượu say lôi kéo ta đem ta cho thái họa còn để cho ta mang bầu hải tử nếu như không phải trương chủ quản giúp ngươi nói tốt ta đều muốn báo động bắt ngươi h ả i ta hiện tại cũng có chút sợ hãi ngươi kia、yeah, vậy lúc nào thì chúng ta mới có thể làm a làm cái gì làm chờ ta tốt lại nói ngươi ôm hải tử con miệng ngươi nơi đó a ta đi ngủ v â c h ế c ta đừng đến nhao nhao ta vậy ta đi vào ôm hải tử a bạch trạch nói theo phía sau thiệu lâm lâm vào phòng ô m lấy còn nằm tại hải tử trên giường n g ư ơ i nhanh đi ra ngoài ta phải đóng cửa thay quần áo lâm lâm có thể hay không cho ta nhìn một chút ta ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không a cái này có gì đáng xem muốn nhìn mẹ ngươi đi bệnh tâm thần mau cút thiệu lâm lâm nói đem bạch trạch đ ẩ y ra gian phòng giữ cửa cho khóa trái lên chờ nghe được bạch trạch ra ngoài khóa cửa thanh nhầm thiệu lâm lâm lúc này mới thoát trên người chính mình quần áo đối với tấm gương chiếu một cái sản xuất s â đã khôi phục như cũ dáng người hài lòng nợ nụ cười mặc vào một cái áo ngủ sau nằm trên giường cầm điện thoại mở máy cho buổi sáng vừa mới tách ra trương giang hải gọi một cú điện thoại đi qua hai người hôm qua đã hẹn xong chờ thiệu lâm lâm đem bạch trạch trong nhà tiền tất cả đều ép khô về sau liền mang theo hải tử cùng bạch trạch ly hôn cùng trương giang hải cùng một chỗ qua những ngày an nhàn của bọn hắn đi tại khách sạn trung giật cùng bạch tính cũng tại hơn tám giờ thời điểm tỉnh lại trên mặt bạch tính còn mang theo tối hôm qua khóc qua vết tích con mắt đ ỏ ngầu nhưng cả người trải qua tối hôm qua một giấc điều chỉnh cũng khôi phục lại tới cả người mặc dù tinh thần không tốt lắm nhưng cũng không có cái gì đáng ngại một đôi ánh mắt mê người cũng khôi phục trước kia linh động bạch t ĩ n h thấy trung giật nhìn xem chính mình phảng phất có điểm thẹn thùng bung ra ôm tay của trung giật đem c h â n mềm lên trên kéo một chút ngươi đã tỉnh ngươi bây giờ khỏe chưa a ân lão bản mấy giờ rồi a hơn tám giờ ngươi có muốn hay không ngủ tiếp một hồi đợi lát nữa chúng ta liền trở về ta không muốn ngủ nói bạch t ĩ n h cả người lại lật lên hai cánh tay ôm cổ trung giật lão bản chúng ta làm một lần sáng sớm xa động đi ta bây giờ m u ố n lúc đầu hai người tối hôm qua liền thẳng thắn gặp nhau mới vừa buổi sáng liền bạch tính như thế một dụ h o c trung g ậ t rốt cục cầm giữ không được đối với bạch tính liền hôn lên cũng không biết chuyện gì xảy ra cái này buổi sáng bạch tính vô cùng điên cuồng cũng mười phần chủ động đem chính mình tất cả kỹ năng đều phô b à y một bên có mấy lần chiến đấu sau bạch tính hiện tại đã cùng trước kia không giống như vậy kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp tăng vọt đã cùng t r u n g giật đấu lực lượng ngang nhau bất phân thắng bại chờ trung giật cùng bạch tính tại phòng vệ sinh tắm xong sau tới phòng n g ăn lầu dưới ăn xong điểm tâm sau đã nhanh chín giờ rưỡi bạch tính n g ư ơ i có hay không muốn đi chơi địa phương ta dẫn người đi chơi của a trung giật ngồi trong phòng điều khiển đối với bạch tính nói rằng không đi lao bản chúng ta vẫn là trở về đi ta ngày hôm qua quần áo còn mặc trên người có cỗ hương vị khó chịu vậy chúng ta liền trở về a lần sau ta lại dẫn ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không lão bản ta lại không là tiểu h ả i tử ngươi chớ cùng dỗ tiểu h ả i như thế ngự khí nói chuyện với ta được không mau trở về đi thôi ta về sau cũng sẽ không trở lại nữa tiết tốt vậy chúng ta liền trở về nói xong trung giật khởi động ô tô liền đi vào trong nhà trải qua xe hơn một giờ trình trung giật bọn hắn về tới quán net bên này trung giật n h ấ t người đi lên trước b ạ c h tính đi đến trong quán internet mặt sau đối với vương vũ nói rằng vương vũ hải yến các ngươi cờ ép cờ muốn ăn cái gì ta hiện tại liền cho các ngươi đi mua bạch tĩnh n g ư ơ i hôm qua tin nhắn không phải nói muốn buổi chiều mới trở về s a o thế nào sớm như vậy liền trở lại a vương vũ nhìn xem tiến đến bạch tĩnh nói rằng không có chuyện ta liền trở lại a nói đi hai người các ngươi muốn ăn cái gì hôm nay ta s u ấ t huyết nhiều cho các ngươi mua bạch tĩnh n g ư ơ i hôm nay thế nào bình thường đều là cọ chúng ta đồ ăn và ăn trở về một chuyến thế nào trở nên hào phóng a mã hải yến cũng có chút kỳ quái nhìn xem bạch tĩnh không nghĩ ra bạch tĩnh lúc nào hào phóng như vậy đ ư n g quản ta lớn không lớn p ư ơ n g các ngươi không có nói vậy ta liền tùy tiện đi mua a n g ư ơ i tùy tiện mua a chúng ta cái gì đều ăn kia tốt ta trước cho các ngươi mua đi đợi lát nữa cũng không cần tiệm cơm bên kia cho chúng ta đưa thức ăn nhanh nói xong bạch tính chạy lên trên lầu ở trong phòng của chính mình tiểu kim khố bên trong cầm hai tấm một trăm tiền đi ra chạy tới trung giật trong phòng lão bản đem ngươi xe cho ta mượn mở một chút ta đi mua cờ ép g người không có bằng lái mở cái gì xe a không mượn chính ngươi đi tiệm cơm bên kia cầm xe điện đi lão bản bên ngoài lớn như vậy mặt trời ngươi để cho ta cưới xe điện ta dám đen làm sao bây giờ ngươi liền để ta mở một lần a yên tâm ta nhất định lái chầm chậm bạch tính đi tới dùng thân thể cọ s á t trung giật nũng nịu nói rằng chương ba trăm sáu mươi mốt dự phòng chương ba trăm sáu mươi mốt dự phòng trung giật tại bạch tính bay dày đòi hỏi phía dưới chỉ có thể cầm chìa khóa đứng lên đối với bạch tính nói rằng nếu không ta lái xe đưa người tới người thật không cần mở vạn nhất xảy ra sự tình sẽ không tốt không cần ta muốn lái xe lão bà ngươi liền mở cho ta à ngươi ngồi bên cạnh ta được hay không à nhiều nhất ban đêm ta cho ngươi cắn một chút có được hay không a bạch tính ôm trung g ậ t cổ lẽ lưới thêm một chút mở môi của mình nói rằng được tôi vậy ngươi mở c h ậ m một chút mở ra cái khác quá nhanh trung d ậ t tại bạch tính dụ hoặc phía dưới rốt cục vẫn là thỏa hiệp lão bản ta liền biết ngươi tốt nhất rồi cảm ơn lão bản bạch tính đưa tay nắm qua trong tay trung d ậ t chìa khóa hôn một cái trung d ậ t l i ê n phong nghỉ ở giữa ngoài cửa chạy tới c h ậ m một chút ta cùng đi với ngươi ta ngồi bên cạnh ngươi trung d ậ t đối với chạy đến ngoài cửa bạch tính nói rằng đi xuống lầu dưới bên cạnh s á tử bạch tinh không kịp chờ đợi mở ra phòng điều khiển cửa ngồi lên nhìn xem trung g ậ t cũng ngồi xuống sau lái xe liền hướng nội thành lái đi cũng không biết là thiên phú vẫn là cái gì bạch t ĩ n h kỹ thuật lái xe bộ lâm phương tốt hơn rất nhiều cũng không có giống lâm phương khẩn trương như vậy bạch t ĩ n h lái xe hai người rất nhanh tới cờ ép cờ trong tiệm bạch t ĩ n h gói hai túi đồ ăn lại lái xe trở về chờ sau khi đậu xe xong bạch t ĩ n h đắc ý nói với trung giật lão bản thế nào ta kỹ thuật lái xe được thôi lần trước phương phương tỉ nói với ta một lần ta đều nhớ kỹ vậy n g ư ờ i đi khảo thí bằng lái a về sau ra ngoài n g ư ờ i lái xe ta ngồi có thể ta không có thời gian a không phải ta thật đi thi một cái về sau xe của ngươi ta liền có thể mở nói bạch tính cái chìa khóa còn đưa trung giật chính mình cầm đồ ăn đi lên trung giật nhìn một chút thời gian rời đi công ty thời gian còn sớm liền khóa xe cũng đi theo đi lên trung giật đi ngang qua quán net nhìn một chút thấy bạch tính đem một túi đồ ăn bỏ vào trong quầy b à cầm một cái khác túi đồ ăn vừa muốn đi ra lão bản phía dưới quá chật cũng không có chỗ ngồi trên chúng ta đi ăn đi trung giật tiếp nhận bạch tính túi trên tay vung mạnh x á c h theo cái túi liền lên đi đi đến trong phòng lão bản buổi chiều ngươi đi công ty sao đi lời nói giúp ta nói một tiếng cái kia quảng cáo ta không muốn đập bạch tính cầm một chén có cạ có lạ uống một n g ụ nói rằng ngươi tại sao lại không muốn đập ngươi không phải rất thích t v sao đ ỗ n g nhiên cảm giác lên t v cũng không có cái gì ý tứ ta hiện tại liền muốn ăn ăn tính tính bồi tiếp lão bản về sau ta liền theo ngươi cùng một chỗ thu vào làm tiếp thuê ta ta cảm giác vẫn là ưa thích thu vào làm tiếp thuê cảm giác được thôi kỳ thật ta vốn là phản đối ngươi lên t v gì gì đó vạn nhất xảy ra tên ra ngoài cũng phiền thoái chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt lặng lẽ vào thôn bắn súng dọn không cần ân lão bản ta là cho ngươi ăn ăn một miếng bạch tinh cầm một cây cọn khoai tây cầm tới trung giật bên miệng nói rằng chờ ăn được cơm trưa bạch tính rất nhanh trong thu thập một chút lão bản ngươi có muốn hay không đổi một bộ quần áo y phục này đều xuyên hai ngày trung giật cái mũi ngửi một cái quần áo cảm giác không có cái gì khí vị không cần ngươi tắm một cái cũng phiền thoái ta ban đêm tắm xong có thể đổi ta đi trước công ty ngươi nếu không lại nghỉ ngơi một chút vậy ta chơi một hồi máy tính lão bản ngươi trở về thời điểm có thể hay không mang cho ta phần cơm tối đi lên hôm nay ta không nhớ lại có thể vậy ta đi công ty ngươi cũng đừng chơi quá lâu máy tính đ ố i thân thể không tốt bạch tính đem túi rác đưa tới trước mặt trung giật trên mặt trung giật hôn một cái liền nhìn xem trung giật đi ra ngoài trung giật đạo công ty đi một chuyến trong văn phòng của c á t mẫn nói với c á t mẫn bạch t ĩ n h không muốn đập quảng cáo sự t ì n h vừa muốn rời đi c á t mẫn nói với trung giật trung giật lỗ quốc nghĩa giới thiệu tới hai cái tài vụ đã tại đầu tư công ty bên kia ta thử một chút năng lực của bọn hắn vẫn được sư tỷ vậy ta đi xem bọn họ một chút ngươi có muốn hay không theo ta đi a ta hiện tại cũng không có chuyện gì ta đưa ngươi đi đúng rồi trung giật ngày mai ngươi có rảnh hay không theo ta đi đón một người thếp hai vậy muốn ta cùng đi với ngươi một cái làm hành chính quản lý nhân tài hiện tại công ty của chúng ta quá loạn vậy được chúng ta đi nơi nào tiếp đi tỉnh thành sân bay bên kia hắn đi máy bay tới qua mấy ngày còn có một cái quan hệ xã hội muốn đi qua sư tỷ những người này ngươi cũng chỗ nào tìm ta làm sao lại thông báo tuyển dụng không đến kia là ta trước kia lưu lại giao thiệp còn có đọc sách lúc nhận biết đồng học cái gì tựa như trình phó tổng thông qua chính mình quan hệ có thể tìm tới thích hợp cửa hàng t r ư ờ n g lĩnh ban như thế Úc, cái cho công cũng cái công coi kia ngươi kia Ngươi kia giới thiệu qua người tới ta A. ta qua sư tư tư như tỉ, ty ty xong, nhà đầu đầu mấy làm hai người nói tới đầu tư công ty bên này các m ậ n giới thiệu cho trung giật mới tới hai cái tài vụ một cái tên là khương trí cương một cái khác gọi là đơn viêm phong đều tại ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi bộ dáng các ngươi đều lập gia đình à các ngươi đi sâu thị bên kia trong nhà các ngươi người đồng ý không lão bản có cái gì không đồng ý đại gia cũng không phải tiểu thanh niên vậy các ngươi ngày mai an vị máy bay đi qua đi đợi lát nữa ta cho các ngươi địa chỉ các ngươi đi cái nào tìm một cái gọi lưu đ ạ i long là được rồi ban đêm ta gọi điện thoại sẽ nói với hắn đi lão bạn kia chúng ta bây giờ trở về khách sạn chuẩn bị một chút nơi này cũng không có chuyện gì tốt vậy các ngươi trở về đi thôi vé máy bay gì gì đó tới vậy sau này nhường lưu đại long chi trả cho ngươi chờ khương trí cương cùng đơn viêm phong sau khi đi trung giật đầu tư công ty bên này liền lại còn lại hai cái thực tập sinh trung giật cùng c á t mẫn cũng đi trở về trở về trung giật ngày mai ta cho ngươi thêm đ i ề u một cái nam tài vụ tới bạch khiết một người cũng không quá đi về sau đi tới mặt kiểm toán sự tình nhường đ i ề u tới nam tài vụ đi ân kia tạ tạ sư tỷ ta đi về trước đúng rồi sư tỷ chúng ta ngày mai lúc nào thời điểm đi đón người a buổi sáng ngày mai bạch khiết cũng tại tỉnh thành bên kia tùy tiện ngày mai đem nàng cũng mang về cũng không cần nàng đi xe lửa trở về nói đã đến văn phòng của trung giật cửa phòng hai người sau khi tách ra trung giật liền tiến vào phòng làm việc của mình trung giật lấy điện thoại ra lại gọi một cú điện thoại cho lâm phương đi qua hai người hàn huyên có hơn một giờ trung giật cũng đem chuyện của bạch t ĩ n h nói với lâm phương một chút đây cũng là làm một chút dự phòng miễn cho lâm phương trở về biết việc này cùng trung giật náo m â thuẫn lâm phương nghe xong chuyện của bạch tính khí lập tức liền phải chạy về đến cho bạch tính đi báo thủ phương phương t h vấn đề này coi như xong đi tính là gì tính a nếu là ta tại hàn thành không chạy tới chửi mắng một trận hắn ca không được chính mình không có bản lánh liền n g h ĩ bán m u ộ i muội phương phương tỷ ngươi sẽ không đau lòng vì tiền kia a nếu không về sau chúng ta mỗi tháng chụp bạch tĩnh một nửa tiền lương trung giật thử hỏi cái g i á m chụp cái gì chụp hiện tại ta đối tiền không có hứng thú lại nói bạch tinh tiểu yêu tinh k i a đối ta vẫn tương đối tốt ta chính là giận a trung giật nhất nghe lâm phương câu kia ta đối tiền không có hứng thú lập tức liền nghị đến ma ali nghĩ không ra lâm phương cũng có trang b đạo đức giả một ngày phương phương tỷ vậy ngươi khi nào trở về a hai ngày nữa à ta ngày mai đi tìm ta cao trung đồng học bọn hắn một chút lại mua ít đồ mang về vậy ngươi mang lên mấy đầu các ngươi bên kia thuốc lá ngươi lại không hút thuốc lá ta mang thuốc lá làm gì à. đưa người à, lão sư nàng trở về ngươi trở về không phải đến nhìn nàng một cái à. đi ta đã biết vậy ta tắt điện thoại ban đêm ta đi ngủ lại gọi cho ngươi trung giật cúp máy lâm phương điện thoại liền gọi một cú điện thoại cho đại long đi qua nói cho hắn biết ngày mai có hai người muốn đi qua nhường hắn làm một chút chuẩn bị liền cúp điện thoại trung giật phát hiện chính mình lại không có việc làm đầu tư công ty thôi được rồi ăn uống công ty bên kia có trình quân rất cắt mẫn tại chính mình cũng không cần đi quản không giống trước kia vừa mới bắt đầu nối mạng a mở tiệm cơm đều là một người chính mình đang làm mạng lưới công ty bên kia đại long cũng giống vậy tìm một cái năng lực mạnh làm hắn phụ tá cho nên sự tỉnh cũng an bài ngay ngắn rõ ràng nhưng cũng bỏ ra hai phần trăm cổ phần đại long chính là mỗi ngày đem chuyện công tác cùng trung giật hồi báo một chút trước mấy ngày còn dự định lộng một cái trò chơi thông tin t r ă n g ép trung giật cũng đồng ý tới xuống ban trung giật dưới lầu phong an cho bạch tính mang theo một phần c ơ tối liền lái xe trở về ngày mai bạch hiết sau khi trở về b ạ c h t ĩ n h lại muốn n trở về c ù g ba ạ c h k i trăm c ù t chỗ ngủ. sáu mươi hai bổ nhiệm chương b ạ c h trăm sáu mươi hai bổ nhiệm ộ i chương chăn cùng h lớn ngủ, n ba trăm sáu mươi hai bổ nhiệm chương ba trăm sáu mươi hai bổ nhiệm lão bản trò chơi này có cái nam nói muốn gặp ta ta nói cho hắn biết địa chỉ nhường hắn tới tìm ta ha ha ngươi thật dự định đi gặp hắn à ta nhìn ngươi là ngớ ra trung giật đi qua vương xuống cơm hộp liền bế bạch tinh lên dừng lại xoa bót làm sao có thể ta nói cho hắn biết là giả địa chỉ ta sẽ ngu như vậy nói cho hắn biết thật à. bạch tinh thở gấp nói ngươi lừa hắn làm gì à hắn thật đi không có tìm được người không được đem ngươi mắng một trận à. không có chuyện lão bản ngươi đút ta ăn cơm có được hay không bạch tinh trở tay ôm cổ trung giật nói rằng t u t ta cho ngươi ăn đều lớn như vậy người thật là lúc đầu hơn m ộ ư ơ i phút một bữa cơm bị bạch tinh ăn nửa giờ lúc này mới ăn xong chờ ăn được sau trung d ậ t đem rác rưởi một trang liền xuống đi đem rác rưởi ném đi sau khi trở lại phòng bạch tinh đã tắt máy vi tính cầm trung d ậ t đang nhìn sách đang nhìn lão bản ngươi trước tắm rửa đi thôi rửa sạch ta đem ngươi quần áo tẩy ngươi không tẩy sao nếu không chúng ta cùng nhau tắm a nghĩ hay thật ta đã rửa sạch lão bản ngươi sách này có gì đáng xem ngươi còn làm tiêu ký học thêm chút tổng không có chỗ xấu về sau ngươi cũng nhiều học một chút trung giật nói cầm đặt lên giường quần áo tiến vào trong phòng vệ sinh chờ trung giật từ trong phòng vệ sinh tắm xong đi ra bạch t ĩ n h cả người lười ngứa một chút nửa nằm ở trên giường một đôi mắt dụ hoặc nhìn chằm chằm đi ra trung giật dội ra một cái tay đối với t r u n g giật ngoắc n g ó tay bạch t ĩ n h đây là nơi nào học những ngày a vận động xong sau trung giật ôm bạch t ĩ n h hỏi trên sách a lão bản vừa mới ta sức hấp dẫn thế nào nếu như ngươi tại cổ đại a vậy hoàng đế nhất định là sẽ không lại đi vào chiều sớm ngươi chính là hại nước hại dân cái chủng loại kia đúng rồi tỷ ngươi ngày mai liền trở lại nàng gọi điện thoại cho ngươi vừa mới nàng cũng gọi điện thoại cho ta ta nhưng ta không có tiếp lão bản nói cho ta ngươi có phải hay không cùng ta tỉ cũng tốt lên trung giật bị bạch tinh t r a hỏi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hắn nghĩ tới chính mình giữ bí mật công tác rất tốt không biết nơi nào lộ ra chân ngựa bạch tinh thấy trung giật ấp a ấp đúng bộ dáng lập tức liền biết bị chính mình nói lấy không quan trọng nói với trung giật lão bản ngươi cũng đừng phủ nhận ngươi bộ dáng bây giờ ta liền biết ngươi cùng ta tỉ cũng tốt lên mà lại là các ngươi đi sâu thị k i ê một chuyến ngươi thế nào khẳng định như vậy a ta chỗ nào lộ ra chân ngựa sao ngươi không có thì ta lộ ra sơ hở sa động i đậy sau nghỉ ngơi một hồi bạch t ĩ n h cảm thấy ở nhà không có gì hay đối với chúng giật nói rằng vậy chúng ta lên mặc quần áo đi cửa hàng gì gì đó đi dạo một chút chúng giật bông ra nằm trong ngực mình bạch t ĩ n h nói rằng không cần người dân ta đi mở vừa xuống xe a chính là Phương Phương lần trước học lái xe trên đường. Chỗ nào không có cái gì xe, có Phương Phương không thể mở nhanh lần trên đường. nào lên. là lái gì tỷ xe xe, mở bạch t ĩ n h sau khi đứng lên mặc xong quần áo lại c h ụ t vào một cái ngắn tay nói rằng hai người mặc quần áo tử tế lái xe tới bên ngoài vòng trên đường bạch t ĩ n h không kịp chờ đợi muốn trung giật đem xe cho nàng mở nơi này con đường vắng vẻ cũng không có cái gì xe bạch t ĩ n h mở một chút ngừng, ngừng có đôi khi còn muốn xuống tới chơi một hồi thời gian trôi qua rất nhanh đã đến hơn mười giờ đi ngang qua một tòa núi nhỏ thời điểm bạch tính phát hiện trên núi nhỏ còn có một tòa sáng tiểu tháp lão bản đó là cái gì chỗ miếu sao trên chúng ta đi xem một chút không có cái gì đẹp mắt chính là một tòa tháp chúng ta trở về đi thời gian cũng không sớm bạch tính cũng không có nghe trung giật k h u y ê n cáo chuyển cánh o ặ t liền hướng trên núi nhỏ l á i đi rất nhanh tới đỉnh núi lão bản nơi này phong cảnh thật tốt a chúng ta tới bên trong nhìn một chút bạch tính dừng xe nhìn một chút cảnh sắc chung quanh nói rằng hai người đi tới phát hiện cửa đã đóng lại căn bản là vào không được nơi này cũng không có cái gì người nhìn xem chỉ có thể mất hứng trở lại trên xe trở về đến công ty về sau không đến bao lâu cắt mẫn liền gọi trung giật nhất khối cùng với nàng cùng đi tiếp người lần này có trung giật tự mình lái xe liền lưu hoa phong đều không có để cho tới sân bay sau không đến bao lâu nối liền lần này tới hành chính quản lý nhân tài một cái hơn ba mươi tuổi nữ tử tướng mạo thường t h ư ờ n g rắn người cũng là thường t h ư ờ n g không để cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác cắt mẫn cho giới thiệu một chút sau trung giật biết được nữ nhân này cũng là ly hôn nữ nhân gọi đồng tuệ lệ trung giật không khỏi có loại h ảo giác có phải hay không năng lực mạnh nữ nhân đều là muốn ly hôn không ly hôn liền không xứng với nữ cường nhân xương hảo chẳng lẽ ly hôn cùng nữ cường nhân càng x ư n g sao trò chuyện với nhau sau khi trung giật lái xe chở người đi tỉnh thành nội thành một chuyến nối liền tại nội thành chờ lấy bắc hiết tùy tiện tại phòng ăn ăn cơm trưa lúc này mới mang theo người về tới hàn thành công ty trở lại công ty không đến bao lâu c á c mẫn liền thông chi công ty cao tầng mở một cái sẽ nhường trung giật đem đồng tuệ lệ giới thiệu cho đại gia vị này là quản công ty hành chính đồng tuệ lệ đồng tổng qua mấy ngày quy định của công ty chế độ gì gì đó đều muốn bắt đầu thực hành lên mời mọi người đều phối hợp tốt trung giật nhất mở miệng liền đối đại gia nói rằng đồng tuệ lệ cũng đứng lên đối đại gia hỏi một tiếng tốt sau an vị hạ trung g ậ t đợi mọi người vỗ tay xong sau còn nói thêm ngày mai bắt đầu trình phó tổng thăng lên làm giám đốc ta liền lui xuống lúc đầu ta cũng không có thế nào quản qua công ty điểm này mọi người đều biết không có chuyện gì các ngươi họp ta đi trước trung giật nói xong cũng dẫn đầu vô tay việc này ở trên đường trở về đã cùng cắt mận thương lượng qua hiện tại vốn chính là trình quân tại chủ tính trung toàn c ụ tại tăng thêm lại chiêu mấy cái phó tổng trình quân tại treo phó tổng danh hiệu đã không thích hợp trung giật liền đem chính mình kiêm chức giám đốc danh hiệu cho hắn chính mình liền bảo lưu lại đồng sự trưởng danh hiệu nhìn xem còn tại ngay người trình quân trung g ậ t hôm ộ t tiếng trình quân nhường hắn tới chủ trì hội nghị chính mình liền rời đi trước Tới đầu bạch thiết bên o n văn g h bị trung giật thân tê liệt ở văn phòng trên ghế salon cố nén không có phát ra âm thanh nhưng từ đầu đến cuối không chịu để cho trung giật nâng thương ra trận lão bản ngươi có phải hay không đem mội mội ta cho cái kia bạch thiết dựa vào trên người trung giật hỏi ân bạch tỷ thật xin lỗi ta biết không nên nhưng không nhịn được ta lần trước gọi điện thoại liền biết hai chúng ta tỉ m ộ i thiếu ngươi hiện tại bội mội ta thế nào bạch tỉ người sau khi trở về liền không cần nói với bạch tính lên cái gì người chuyện của cha mẹ không phải ta sợ nàng sẽ đến bệnh tâm thần lần này nàng bị thương tích quá nặng trung giật đem bạch tính sau khi về nhà chuyện phát sinh nói với bạch khiết một lần nghe đ ư ợ c bạch khiết một mực hỏi trung giật đây có phải hay không là lừa nàng trung giật n h ấ t lại biểu thị chính mình chưa hề nói một câu láo bạch khiết lúc này mới không tiếp tục hỏi tiếp cũng đem tấm kia hiệp nghị lấy ra cho bạch khiết nhìn một chút lão bản thời gian cũng không còn nhiều lắm ngươi trước thả ta ra, ta sửa sang một chút chúng ta đi về trước đi trung giật bung ô ra bạch khiết nhường nàng sau khi đứng lên nhìn xem bạch khiết đem nút thắt nguyên một đám chục lên lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt chương ba trăm sáu mươi ba đồng minh chương ba trăm sáu mươi ba đồng minh bạch khiết nhìn xem trung giật ánh mắt nhìn chính mình phốc thử cười một tiếng một cái liếc mắt liền đưa tới lão bản vậy ngươi về sau định đem mội mội ta an bài thế nào ai chính ta ngược lại kết hôn rồi đi theo ngươi cũng không có chuyện gì nhưng mội mội ta còn không có đã kết hôn a cái này ta cùng bạch tĩnh cũng đã nói nếu như nàng có người thích ta sẽ không ngăn cản nàng đi tìm hạnh phúc của mình người cũng đem nàng cái kia nàng về sau còn thế nào tìm người a sẽ bị ghét bỏ Bạch tỉ vậy làm sao bây giờ việc này về sau lại nhìn a ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ rơi phương phương việc này hai chúng ta tỉ m ộ i cũng không có mặt sách ta chỉ là để ngươi tại phương phương khó xử mội mội ta thời điểm nói câu nào đừng để nàng một cái chống được đến yên tâm ta biết chờ sau này ta cho các ngươi đều mua một bộ phòng ở để các ngươi cũng có một ngôi nhà phòng ở gì gì đó sau này hay nói ta cùng ta mội mội ở cùng nhau cũng không có cái gì ta liền sợ phương phương biết sau nàng sẽ không tiếp thu được về sau lúc ở nhà các ngươi chú ý một chút đừng cho phương phương phát hiện ân cảm ơn ngươi bạch tỷ vậy chúng ta đi về trước sau khi trở về ngươi đừng trách bạch tinh a ta trách hắn cái gì à, ta cái kia đệ tức phụ ta lần đầu tiên nhìn thấy liền biết nàng không phải người tốt nếu như không phải nàng mang thai đệ đệ ta hải tử ta liền không có tính toán để cho ta đệ đệ cưới nàng bạch tỷ nói câu không dễ nghe lời nói n g ư h i em dâu khả năng bên ngoài có người ta lần trước thấy được nàng cùng cho bạch tính giới thiệu nam cùng một chỗ tiến trong nhà khách thật việc này ngươi cũng không thể nói lung tung a ta tìm cơ hội hỏi một chút ta người đệ đệ kia nhìn lao bả của nàng có cái gì khác thường đúng rồi phương p h ư ơ n g nói lúc nào thời điểm trở về a còn muốn qua mấy ngày a ta ban đêm gọi điện thoại thời điểm hỏi lại hỏi đi thôi ngươi nhìn một chút trên người ta có chỗ nào không đúng đợi lát nữa ra ngoài bị người nhìn thấy sẽ không tốt trung giật quan sát tỉ mỉ bạch khiết sau khi nói rằng chính là mặt còn có chút đỏ khác không có cái gì còn không phải trách ngươi ta vừa về đến chính là như vậy lao bản ngươi về sau đừng trong phòng làm việc dạng này được hay không a t u t sau này hay nói a chúng ta trước trở về rồi hay nói nói hai người ra văn phòng lái xe liền lái về nhà đi đến nhà dưới lầu bạch k h i ế t đi lên trước nhìn bạch t ĩ n h tới quán nét gọi bạch t ĩ n h một tiếng lúc đầu bạch t ĩ n h nhìn thấy bạch k h i ế t thật vui vẻ nhưng dường như nghĩ tới điều gì trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới bạch k h i ế t m u ộ i m u ộ i làm sao thấy được ta trở về cũng không chào đón một chú ta t hoan g n ê n cái gì hoan g n ê n ngươi trở về liền không phân tốt xấu mắng ta dừng lại ngươi có phải hay không cũng muốn bước ta đi gả cho cái kia láo nam nhân a bạch tính một câu lập tức đưa tới quán nét lên mạng người chú ý có một cái gan lớn hỏi tiểu tính tính ngươi phải lập gia đình a ngươi nhìn xem ta thế nào có một cái mở miệng cái khác n h a o n h a o ồn ào hỏi bạch t ĩ n h muốn hay không bọn hắn bạch t ĩ n h nhìn một chút mấy cái ồn ào người các ngươi vẫn là thôi đi muốn cưới ta lễ hỏi có thể là rất cao muốn hai mươi lăm vạn a hơn nữa không có các ngươi bên này của hồi môn gì gì đó đồ vật các ngươi cái kia lấy ra được đến bạch t ĩ n h h ờ n dỗi một câu nhường bạch khiết không biết do nói thế nào vừa mới bạch t ĩ n h nói ta muốn hai mươi lăm vạn lễ hỏi càng làm cho bạch khiết có chút n g ẹ n cả lòng m ộ i mỗi t u t lần trước ta trách con ngươi ngươi cũng đừng s i n tỉ tỉ ta tức giận nếu không chúng ta về trên lầu nói chuyện ta biết ngươi bị k u ấ t bạch t i n h thấy bạch khiết nói xin lỗi với hắn cũng không có lại hờn rỗi số g ư ớ i đi theo bạch khiết cùng đi ra con nét lên trên lầu m u ộ i m u ộ i ngươi thật không có ý định không nhận ba mẹ sao tỷ ta đã đem thiếu bọn hắn t r ả sạch nếu như lần này không có lá o bản ta thật chỉ có thể chết đi mà dù sao bọn hắn là cha mẹ a ngươi cũng không thể mặc kệ bọn hắn a tỷ trước kia ta cảm thấy trước tỷ phu cùng ngươi ly hôn là lỗi của hắn nhưng bây giờ ta hiểu được cái này căn bản là lỗi của ngươi ngươi chính là quán u ô n g triều ca vì con trai của bọn hắn nhà của ngươi đều phá hủy không nói chuyện của ta vậy sau này ngươi có tính toán gì cứ như vậy đi theo lão bản không minh bạch sống hết đời sao tỷ không đi theo lão bản ngươi muốn ta lấy gì trả cho lão bản kia hai mươi lăm vạn ngược lại ta cũng bằng lòng đi theo lão bản tỷ ngươi đây cái này mắc mớ gì đến ta ta đều có hài tử cũng đã kết hôn l i ê n một người như vậy sống hết đời cũng không có việc ta nói chính là ngươi cùng lão bản sự tình ai hỏi một mình ngươi quá hay không có chuyện ta cùng lão bản có chuyện gì đúng rồi ngươi đã ăn cơm chưa tỷ đừng giật ra chủ đề chỉ chúng ta hai tỷ muội có cái gì khó mà nói ngươi trả lại trước tiền của tỷ phu là lao bản đưa cho ngươi a lão bản nói với ngươi không phải ta đoán ta còn biết ngươi cùng lão bản tốt hơn các ngươi chủ nhật cũng đều đi bên ngoài m ư ơ n phòng ngươi đoán mỏ cái gì a không có sự tình ta so lão bản lớn như vậy nhiều lão bản làm sao có thể coi trọng ta tỉ ngươi cũng đừng che giấu lão bản chính mình cũng đã nói ngươi có gì có thể làm bộ hắn việc này đều nói với ngươi miệng thế nào như thế không chặt chẽ ta hôm qua lừa dối một chút lão bản liền cho ta lừa dối hiện ra sau đó liền đều bàn giao a đã ngươi cùng hắn tốt vậy ta liền rời khỏi luôn không khả năng hai chúng ta tỉ m ộ i phục thị một người đàn ông a cái này nếu là bị người ta biết chúng ta còn thế nào có mặt sống tỉ ta nhìn a cứ như vậy qua a đã đều cùng lao bản tốt hơn ngươi chẳng lẽ còn cự tuyệt hắn tới cùng ngươi hoàn hảo a có thể ta luôn cảm thấy dạng này là lạ có loại không nói được cảm giác có cái gì quái ít ra hai chúng ta tỉ m ộ i sẽ không lên mâu thuẫn dù sao cũng so cùng người khác m ạ n h a chúng ta làm như vậy có thể hay không rất xin lỗi phương phương a dù sao nàng đối với chúng ta tốt như vậy ta luôn cảm giác có lỗi với nàng tỉ chúng ta lại không muốn danh phận gì, gì đó hơn nữa chúng ta cũng là thay phương phương tỷ c h ó i chặt lão bản ngươi nhìn lão bản như thế hoa tâm liền phương phương tỷ một người nói không chừng lão bản thừa dịp phương phương tỷ không chú ý liền đi bên ngoài a n vụ mặc dù ngươi nói có đạo lý nhưng ta vẫn cảm thấy có lỗi với nàng tỷ phương phương tỷ trước kia không phải cũng đã nói sao nếu như chúng ta muốn cùng lão bản tốt nàng cũng không phản đối còn muốn chúng ta cho lão bản sinh đứa bé đâu kia là nàng nói đùa ngươi lại còn coi thật về sau phương phương trở về ngươi cũng nhiều chú ý một chút tốt nhất cùng lão bản đi bên ngoài m ư ơ phòng đừng ở trong nhà làm bừa biết sao hai tỷ mỗi n ă nói trung giật cũng trở về lên trên lầu thấy hai tỷ m ộ i trong phòng nói chuyện cũng không cần mặt đi vào hai người các ngươi muốn hay không đi ăn cơm người cùng ta t ỷ đi thôi ta ở quán internet ăn cơm h ộ vậy được a bạch khiết ngươi có muốn hay không đổi một bộ quần áo ta đi bên ngoài chờ ngươi trung giật nói liền phải hướng bạch khiết bọn hắn cửa gian phòng đi ra ngoài lão bản ngươi trang cái gì trang a lại không phải là chưa từng thấy qua chờ lấy t ỷ ta thay xong cùng đi ra ngoài là được rồi bạch tính nhìn xem trung giật muốn đi ra ngoài t r e o chồng nói ngươi nhà đầu chết tịch kia lời gì đều hướng bên ngoài nhảy miệng liền không thể chặt chẽ một chút bạch khiết đánh một cái bạch tính nói rằng trung giật n h ấ t n g h e bạch tính nói như vậy cũng dừng bước quay đầu nhìn xem bạch khiết đem bạch khiết nhìn có chút ngượng ngùng lão bản ngươi vẫn là ra ngoài chờ ta à, ngươi tại ta đây cảm thấy có chút khó chịu đúng vậy à lão bản ta liền kiểu nói này ngươi lại còn coi thật muốn lưu ở chúng ta gian phòng nhìn ta t ỉ thay quần áo à. rốt cục bị hai người bọn họ tỉ m ộ i nói mặt mò đỏ ửng nhanh lại đi ra ngoài bạch khiết cũng đem cửa phòng vừa đóng đổi một bộ quần áo cùng bạch tính đi ra cùng với trung g ậ t ba cái đi xuống lầu bạch tính lại trở lại trong quán internet mặt trung g ậ t mang theo bạch khiết cùng đi tiệm cơm ăn một cái sau bữa ăn. ở bên ngoài đi dạo một vòng lại cho tại gia tộc lâm phương gọi một cú điện thoại bạch khiết cũng thuận tiện cùng lâm phương hàn huyên vài câu lâm phương ở trong điện thoại căn dặn bạch khiết chiếu cố tốt trung giật chính mình lại trải qua thêm tầm vài ngày liền trở lại đợi đến nói chuyện điện thoại xong thời gian đã đến hơn chín giờ bạch khiết nhìn một chút thời gian đã không còn sớm sợ đi về trễ có nguy hiểm gì đi chung với trung giật trở về sau khi về đến nhà bạch t ĩ n h đã tắm xong ở trong phòng của chính mình chơi lấy máy vi tính bạch k i ế t đi vào về sau trung g ậ t cũng trở về tới gian phòng của mình bên trong tắm rửa đi tỉ nếu không ban đêm ngươi đi lão bản chỗ nào ngủ đi Ta r ấ người người bạch, bạch khiết a m ộ sau khi nói xong liền cầm lấy quần áo ra gian phòng thuận tay đóng cửa lại mà tại gian phòng của mình phòng vệ sinh tắm rửa trung giật nà mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ có loại chuyện tốt này phát sinh ở hắn trên người chính mình bạch khiết hai người bọn họ tỉ mội nhanh như vậy liền đạt thành hiệp nghị bạch tính sẽ để cho tỉ tỉ mình tới bồi trung giật đi ngủ bạch khiết theo gian phòng của mình sau khi ra ngoài cũng không có đi phía ngoài trong phòng vệ sinh tắm rửa mà là đi thẳng đến trung giật cùng lâm phương gian phòng thấy trung giật còn tại tắm rửa bạch khiết đem trung giật gian phòng làm sửa lại một chút đem mấy ngày nay ném loạn sách cùng quần áo đều chỉnh tề trưng bày lên lại đến bên ngoài gian phòng ban công đem bạch tính rửa sạch phơi lấy quần áo thu vào lại từng kiện xếp xong bỏ vào trên ghế salon trung giật tắm xong đi ra vừa vặn bạch khiết y phục nhìn xem bạch khiết chơi lấy eo lộ ra mê người đường cong nhìn chính là trung giật nhất trận lửa nóng đi qua từ phía sau ôm lấy bạch khiết hôn tại bạch khiết trên lỗ thai bạch khiết cảm giác trung giật ôm lấy nàng chậm rãi ngồi thẳng lên quay người lại từ nói với trung giật la bản ngươi rửa sạch đá vậy ta đi tắm không cần tẩy đợi lát nữa chúng ta có thể sẽ cùng nhau tẩy nói trung giật đích thân lên bạch khiết bờ môi hôn lấy một hồi bạch khiết nhẹ nhàng đẩy ra trung giật la bản để cho ta tẩy đi tắm trên người ta đều là mùi mồ hôi khó chịu tốt ta bạch tính người đâu nàng đang làm gì a ở trong phòng của chúng ta ngươi muốn làm gì a không làm gì bạch tỷ ngươi chờ chút còn trở về ngủ sao m ộ i m ộ i ta bảo hôm nay nàng muốn một người ngủ ta đi tắm rửa a bạch khiết nói liền cầm lấy váy ngủ tiến vào trong phòng vệ sinh n g h e xong lời này trong lòng trung giật một hồi mừng thầm thẳng khen bạch t ĩ n h nha đầu này hiểu chuyện trung giật đợi đến bạch khiết tắm xong đi ra liền lại là ô m bạch khiết dừng lại gặm đem ban ngày ở văn phòng không có hoàn thành sự nghiệp cho tiến hành xuống dưới lão bản hiện tại không cần mỗi mỗi ta nàng vẫn chưa có ngủ đâu bị nàng nghe được sẽ không tốt một lát nữa chờ ta mỗi mỗi ngủ thiết đi được hay không a không có chuyện chúng ta nhỏ giọng một chút là được rồi bạch tĩnh cũng sẽ không nghe được nói xong liền đem bạch khiết ôm đến trên giường thân thể mềm mại nhường trung giật là muốn ngừng không chờ rất nhanh bạch khiết tiếng khóc liền vang lên cái này khiến ở trong phòng của chính mình nằm ngủ không đến bao lâu bạch tĩnh cảm thấy rất là n g h i hoặc thật tốt tỉ tỉ vì sao lại khóc nhưng vẫn là n h ị n xuống không có quá khứ dự định buổi sáng ngày mai hỏi một chút trung giật có phải hay không đang đánh tỉ tỉ của nàng sáng sớm hôm sau bạch tĩnh tại bạch khiết rời giường đi về sau không đến bao lâu liền rời giường mặc vào một đôi dép lê lập tức chạy tới trung g ậ t gian phòng nằm bên cạnh trung giật hôn một cái còn đang ngủ trung giật đem trung giật cho gọi tỉnh lại lão bản người hôm qua m a n g ta tỉ tỉ vẫn là đánh nàng tại sao khóc lâu như vậy trung giật vừa nghe lời của bạch tĩnh lập tức có chút sờ không tới đầu não nhưng rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra thần bí nợ nụ cười nam s ắ p bạch tĩnh bên thai nói thầm một hồi thật thì ta nàng thật là cái dạng này sao trung giật nhẹ gật đầu cũng không có trả lời ôm bạch tĩnh vuốt ve an ủi một hồi lúc này mới rời giường dự định đi xem một chút lao thai thái thuận tiện cho lao thái thái mang một ít ăn đồ vật đi qua bạch khiết ở công ty ăn cơm chưa thời điểm lại nhận được mẹ của nàng điện thoại bạch khiết đem đ u ố a sau khi để xuống nhận điện thoại tiểu khiết ngươi bây giờ có tiền sao mẹ ngươi tại sao lại đòi tiền m ộ i m ộ i cái kia hai mươi năm vạn đâu ta còn không có hỏi ngươi đâu nghĩ không ra ngươi thật nhẫn tâm như vậy đem m ộ i m ộ i bán ngươi có biết hay không m ộ i m ộ i kém chút bị các ngươi bước đi lên rồi tiền kia ngươi đệ m ộ i cầm đi cho trương chủ quản cùng một chỗ làm ăn ngươi bây giờ cho ta cầm năm vạn trở về trong nhà phải trả nợ ta có cái gì tiền ta không có tiền ngươi về sau cũng không cần hỏi ta lấy tiền ngươi không phải lên ban thời gian dài như vậy h ẳ n là cất không b t ngươi cùng ngươi đồng sự cái gì lại mượn một chút góp năm vạn cho ta ta trước tiên đem tiền cho trả mẹ ta đi làm chỉ có ngần ấy tiền lương ngươi muốn ta đi nơi nào tìm tiền ta không cần giao cho nữ nhi của ta mua chút đồ vật không cần cho nuôi dưỡng vì à con gái của ngươi cái kia còn xem như con gái của ngươi sao không phải còn có ngươi chồng trước n u ư i sao thế nào muốn ngươi tiền ngươi ngu như vậy làm gì ngươi cũng ly hôn ngươi biết không trả lại kia đồ bỏ đi tiền làm gì à mẹ ngươi cái này nói gì vậy ngươi không thể cùng ta đệ bọn hắn muốn còn có kia là bạch tính tiền ngươi cho ta đệ bọn hắn tính là gì a nàng là đệ đệ ngươi chúng ta bạch ra còn độc nhất lại nói còn có ngươi chất từ đâu các ngươi bang một chút thế nào đúng rồi ngươi có dành trở về một chuyến ta đi làm đâu trở về có chuyện gì a ngươi đệ mội giới thiệu cái kia trương chủ quản mội mội của ngươi chết sống không chịu ngươi đệ mội giúp ngươi nói tốt rất nhiều lời nói người ta chịu một ngươi ngươi liền gả cho hắn à không phải ngươi đệ mội cũng không tốt cùng người ta bàn giao à. bạch khiết nghe xong nàng lời của mẹ tức thiếu chút nữa đưa điện thoại cho ngã đây là bán xong bạch tĩnh lại bán nàng a bạch khiết cố gắng bình phục một chút hô hấp mẹ ta đã gả qua hiện tại ta cũng không tính người của bạch ra Ngươi cũng đừng cùng ta đòi tiền, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm một phần, lần trước ta đã cho các ngươi 6 vạn.、Ta、cũng muốn trước đòi môi hài cho cho các của đã ta ta thêm một ta Ta tử ta. sẽ bạch khiết mụ mụ vừa nghe lời của bạch khiết khi ở trong điện thoại khóc lên h u n g hăng mắng bạch khiết không có lương tâm nhìn xem cha mẹ của hắn đi chết cũng không g i ú p một chút cùng bạch t ĩ n h giống nhau là cái khinh khử n lang bạch khiết trực tiếp đem điện thoại vừa cút nam sắp ở trên bàn làm việc khóc lên lúc đầu coi là bạch t ĩ n h chỉ là khả năng quá cực đoan các nàng mụ mụ cũng sẽ không thật vô tình nhưng bây giờ bạch k i ế t mới hiểu được mẹ của các nàng vì con trai của nàng cháu trai thật muốn đem các nàng hai cái đều bán đi nếu như bây giờ hai người bọn họ đều kết hôn lời nói cũng biết bị mẹ của nàng làm ly hôn mẹ tỷ ta nói thế nào nàng lúc nào thời điểm đem tiền lấy tới nàng không cầm lâm lâm liền phải ly dị ta ngươi cũng không có lớn cháu tại bạch khiết mụ mụ nhà bạch trạch đối với mẹ hắn nói rằng tỷ ngươi nàng nói không có tiền nếu không ngươi nói với lâm lâm nói tiền này qua mấy ngày lại cho được hay không a mẹ lâm lâm cùng trương chủ quản đều nói xong chúng ta góp ba mươi vạn trương chủ quản liền mang bọn ta cùng một chỗ làm ăn việc này sao có thể kéo đâu mẹ ngươi cùng tỷ lại gọi điện thoại a có thể đúng rồi ngươi nhường tỷ trở về lâm lâm nói để cho ta tỷ gà cho trương chủ quản dạng này chúng ta chính là thân thích dạng này cùng một chỗ làm ăn cũng có thể yên tâm bắt khiết mới từ bàn làm việc ngầm đầu lên trà sát một chút nước mắt chỉ thấy để ở trên bàn điện thoại lại văng lên nhìn một chút lại là mẹ của nàng đánh tới bạch khiết trực tiếp đưa điện thoại cho nhận mẹ ta nói với ngươi không có tiền ngươi dứt khoát gọi điện thoại cho ta làm gì a không có tiền ngươi đi mượn a ngươi có phải hay không cho là mình lớn cánh cứng cắp rồi liền có thể mặc kệ ta cùng ngươi ba nhiều tiền như vậy ngươi muốn ta với hai mượn ta thật không lấy ra được a ngươi cùng ngươi mọi lão bản đi lấy đừng tưởng rằng cho chúng ta hai mươi năm vạn là được rồi nhường hắn lấy thêm năm vạn tới không lấy tới ta liền cáo hắn lừa bán nữ nhi của ta còn có ta nói với n g ư ơ i n g ư ơ i trở lại cho ta n g ư ơ i không gả cho trương giang hải ta liền nhảy lầu chết cho n g ư ơ i xem mẹ n g ư ơ i phát cái gì thần kinh à ta lấy hay không lấy chồng cho trương giang hải liên quan gì tới n g ư ơ i ta liền bệnh tâm thần n g ư ơ i không gả cho trương giang hải n g ư ơ i lệ muội liền phải mang theo ta lớn cháu trai đi ta không có lớn cháu trai ta sống còn có ý gì n g ư ơ i nói đi n g ư ơ i đến cùng lấy hay không lấy chồng ta l ư ờ i nhắc lại nói với người nói cho người người chính là báo động cảnh sát tóm đến cũng là người người cùng ta tra hai cái giấy trắng mực đen viết xuống hiệp nghị người thật đem em gái ta t r ọ tới cẩn từ h pháp ậ n nàng đi i v ệ khi bạch khiết mẹ hắn gọi qua điện thoại đến sau bị bạch khiết tự tuyệt một tuần lễ cự như vậy đi qua trung giật thỉnh thoảng đi láo thái thái nơi đó một chuyến thỉnh giáo một vài vấn đề bạch khiết hai tỷ mội cũng thương lượng xong dường như thay phiên đến trung giật gian phòng qua đêm n h ư n g trung giật hưởng thụ chưa từng có k h o á i hoạt chỉ tiếc trung giật nói nhiều lần mọi người cùng nhau ngủ bị bạch k h i ế t cùng bạch t ĩ n h liên thủ chấn áp sau liền không nhắc lại qua cái này khiến trung giật hoặc nhiều hoặc ít có hơi thất vọng lúc buổi tối trung giật tại lao thái thái trong nhà cùng lao thái thái ăn xong cơm tối vừa về đến nhà một mực tại quê quán chưa có trở về lâm vương gọi một cú điện thoại tới trung giật ngươi đang làm gì đâu ta mới vừa từ lao sư nhà ăn xong cơm trở về phương, phương tị ngươi chừng nào thì trở về đều trở về hơn m ư ơ i ngày ta ngày mai liền trở lại tới gọi điện thoại cho ngươi bạch thiết bọn hắn người đâu khả năng trên lầu A, bạch n tính g ư tìm bọn n có không quan g trọng nói bạch tính thật xin lỗi a ta trung giật có chút cảm giác thật xin lỗi bạch tính muốn mở miệng nói cái gì lão bản ngươi không muốn nói gì ta biết ý của ngươi là ta cùng tỷ ta thật xin lỗi phương phương tỷ m ớ i đúng lại nói ta ngay từ đầu liền không có nghĩ qua cùng phương phương tỷ tranh ngươi một đêm này trung giật ôm bạch t ĩ n h ngủ một đêm cũng không có làm gì sáng sớm hôm sau bạch t ĩ n h sau khi đứng lên liền đem nàng cùng đồ vật của bạch khiết cầm trở về phòng bên trong cũng nói với bạch khiết hôm nay lâm phương phải trở về sự t ì n h tới hơn bốn giờ chiều thời điểm trung giật trong phòng làm việc nhận được lâm phương điện thoại nói nàng còn có nửa giờ tới hẳn thành trạm xe lửa nhường trung giật nhanh đi chạm xe lửa nơi đó đợi nàng trung giật nhắc nghe lâm p ư ơ n g m u ố tới tranh thủ thời gian cầm chìa khóa hướng bên ngoài phòng làm việc tới trong văn phòng của bạch khiết bạch tỷ phương phương tỷ lập tức đến c h ạ m xe lửa ta đi đón nàng hôm nay tan việc ngươi tự mình một người về nhà a vậy lão b ả ngươi n lái xe c h ậ m một chút chúng ta sẽ trở về cùng bạch khiết cáo biệt về sau trung giật liền hạ xuống lâu lái xe liền đi chạm xe lửa trung giật tại nhà ga cửa ra vào đợi một hồi chỉ thấy một cái cao g ầ y nữ sinh trải lấy một cái bím tóc đuôi ngựa từ bên trong đi ra có một chút hạc giữa bầy gà cảm giác trung giật nắm tay thẩm qua đỉnh đầu khoác khoắt tay hô một tiếng phương p ư ơ n g tỷ chỉ thấy nữ sinh kia liền lôi kéo một cái dương hành lý còn lâm t phương, phương, cầm. Cầm phương đem trong h tay cái túi đưa tới trong tay trung giật chính mình một cái tay lôi kéo dương hành lý một cái tay khác rất tự nhiên sắc sắn lên cánh tay của trung giật hai người hướng nhà ga đi ra ngoài phương phương tỷ người cái này trong túi chưa cái gì đồ vật thật nặng a ta nhanh sách bất động trong nhà một chút đặc sản mang về cho bạch t ĩ n h các nàng nếm thử đều có chút cây ngươi khả năng ăn không quen ngươi liền không có cấp ta mang đồ vật ta có a đợi đến nhà ta đưa cho ngươi ngươi có phải hay không mấy ngày nay cùng bạch t ĩ n h ở lâu đều học xong nàng bộ kia ta học nàng cái nào một bộ a cùng n g ư ơ i muốn lễ vật a mỗi lần ngươi ra ngoài nàng không phải sớm nói với ngươi muốn lễ vật hai người nói đã đến trước xa thử mặt trung giật đem lâm phương mang tới đổ vật bỏ vào chỗ ngồi phía sau vừa muốn bên trên trong phòng điều khiển lái xe lâm p ư ơ n g đem bàn tay tới trước trung giật mặt phương p ư ơ n g t h ngươi đây là làm gì a chìa khóa cho ta a ta lái xe nhiều ngày như vậy không có mở tay ta đều nữa phương phương tỷ nếu không ta lái trở về à, đợi lát nữa ngươi tới trước kia tập lái xe địa phương mở vài vòng sau có thể mở đừng nói nhảm nhanh lên lấy ra ta hiện tại liền muốn mở trung giật đành phải cái chìa khóa giao cho lâm phương trong tay mình tới ghế lái phụ thắt chặt dây an toàn nhìn ngươi sợ dáng vẻ yên tâm ta sẽ từ từ mở đúng rồi ta lái xe ngươi đừng nói chuyện biết sao lâm phương thấy trung giật hai cánh tay còn cầm tay lái dặn dò trung giật nói rằng ngươi mở a ta cam đoan không nói câu nào trung d ậ t phát hiện lâm phương trở về một chuyến quê con sau giống như đổi một người dường như biến có chút không nói đạo lý lên làm việc cũng bắt đầu thẳng thắn mà làm lâm p h ư ơ n g lái xe vừa tới quán nét đường cái bên này chạm xe buýt lúc tan việc bạch khiết cũng ngồi xe buýt xuống tới lâm p h ư ơ n g ấn hai tiếng loa đem cửa sổ nhân xuống đến bạch khiết lên xe ta dẫn ngươi trở về bạch khiết lúc đầu muốn lên tới tại trên xe buýt đứng một đường chân có chút chùa nhưng xem xét lái xe là lâm phương nhanh khoát tay náo phương phương chỉ có gần ấy đường ta còn là đi qua nhanh lên liền không ngồi xe của ngươi chính ngươi tiến vào đi thôi bạch k h i ế t hiện tại tình nguyện làm bội mội nàng không bằng lái xe cũng không muốn làm lâm phương lái xe lần trước vừa khảo thí ra bằng lái ngồi qua một lần cảm giác còn không có bội mội nàng bạch tĩnh mở ổn vậy ta trước tiến vào đi ngươi đến trước kêu lên bạch tĩnh đi trên lầu chờ ta ta cho các ngươi đều mang theo lễ vật nói xong lâm phương chuyển cái ngoặt liền hướng trong thôn lái đi chờ dừng xe xong cầm đồ vật về đến nhà lúc bạch k h i ế t quả nhiên so lâm phương tới trước phương phương tỷ tỷ ta nói ngươi cho chúng ta mang lễ vật nhanh lấy ra cho ta nhìn một chút bạch tĩnh xem xét lâm phương lên trên lầu theo gian phòng của mình đi ra đối với lâm phương nói rằng chớ nóng nội tới trong phòng ta Ta cho các ngươi. Nói lâm phương lạp lấy lý dương hướng phương phương hành vừa nói vừa xuất ra hai cái hộp đưa cho bạch tĩnh cùng bạch k i ế t đây là các ngươi nhìn xem có thích hay không phương phương ngươi đưa ta nhóm chính là không phải quá quý giá cái này thân thiết nhiều tiền a bạch khiết mở hộp ra xem xét là một cái kiểu nữ đồng hồ m ở miệng nói ra không quý đây là chúng ta bên kia một cái đồng hồ trong sừng làm cũng không có danh tiếng gì các ngươi mang theo thử một chút nhìn thấy được hay không nhìn phương phương tỷ tay này biểu thật xinh đẹp tạ ơn phương phương tỷ đồ vật cũng cho các ngươi chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm à ăn xong cơm tối chúng ta cùng một chỗ lái xe đi h ó n g mát phương phương tỷ vừa mới mang lên có phải hay không món gì ăn món à chúng ta lấy chút đi qua nhường tiệm cơm đầu bếp cho chúng ta đốt ăn chút gì ăn à đúng vậy a chúng ta đi lấy một bao cho các ngươi nế một chút lâm phương nói đã đến bỏ đồ vật gian phòng đi lấy một bao mang tới thổ sản đi tiệm cơm ăn cơm lâm phương đang ăn tốt sau bữa ăn cầm trung giật chìa khóa xe lôi kéo bạch k hết bạch tinh cùng một chỗ ở bên ngoài luyện một hồi sau xe lúc này mới mang theo bạch k hết bọn hắn trở về trung giật ngươi tắm rửa sạch đã vậy ta tắm rửa đi đợi lát nữa miêu miêu muốn đi qua lâm phương đối với tựa ở trên giường trung giật nói rằng úc phương phương tỉ hôm nay các ngươi chơi mặt trực sao không đánh ta ngồi một ngày sát xe lửa mệt mỏi đều mẹ chết rồi còn đánh cái gì mặt trượt đợi lát nữa ngươi cho ta đấm bót một chút ta có việc nói với ngươi lâm phương tắm rửa xong không đến bao lâu đại biểu tỷ cũng tới c h u n g giật bọn hắn bên này lâm phương cầm một cái đồng hồ đeo tay cho đại biểu tỷ còn có hổ ca một khối miêu miêu đây là ta sớm tặng cho ngươi cùng hổ ca kết hôn lễ vật các ngươi cũng đừng ghét bỏ phương phương tỷ ghét bỏ cái gì à ta cùng hổ ca kết hôn muốn qua hết năm đâu ngươi thế nào sớm như vậy liền đưa các ngươi trước mang lên a đây chính là đôi tình nhân đồng hồ đại biểu tỷ nói, một, tiếng tạ ơn sau, lại nói với lâm một hồi lời nói nghe nói hôm nay không trời mặc trượt cũng liền đi về trước phương phương tỷ ta lễ vật đâu ngươi sẽ không cũng mua cho ta một cái đồng hồ đeo tay a lâm vương đem một cái hộp đem ra đưa tới trung giật trên tay người tự mình xem đi chứng ba trăm sáu mươi sáu xưng hô chứng ba trăm sáu mươi sáu xưng hô trung giật tiếp nhận trong tay lâm vương hộp mở ra nhìn một chút chỉ thấy một đầu ngón nút thô dây chuyền vàng nằm tại bên trong phương phương thị người đưa ta dây chuyền này chuyện gì xảy ra cái này ta hiện tại cũng mang không đi à. trung giật đem dây chuyền cầm lên nói rằng cái này không phải là các ngươi bên này tập tục sao nam nữ song phương đính h ô n sau nhà gái muốn cho nam mua một đầu dây chuyền vàng người đại cô cô liền cho hổ ca một cây ta cũng mua cho ngươi một cây tiết là mẹ vợ、cho. không phải nữ hải tử tặng t ố t ta ngươi coi như mẹ ta đưa cho ngươi đúng rồi trung giật về sau ngươi gọi ta thời điểm đội xưng hô đừng gọi ta phương phương tỷ cái này đều đem ta gọi giả vậy ta tên gì a gọi lao bà vẫn là gọi bà nương đương nhiên là gọi lao bà nhớ kỹ a trung giật đem dây chuyển cất kỹ sau đi ra khỏi phòng lâm p h ư ơ n g ở phía sau vội và nói g n trung giật ngươi đây là làm gì đi a ta cũng cho ngươi cầm lễ vật đi a ngươi chờ một chút ta ngươi thật tốt đưa ta lễ vật làm gì là lễ vật gì còn muốn đi bên ngoài cầm đêm thất tịch tình nhân quả tặng vật ta còn có cái gì lễ vật Chờ lấy đừng đi ra nhìn lén không có một hồi trung giật cầm đồ vật tiền đến lâm vương nhìn trung giật đồ trên tay trên mặt tôi cười ngươi mua hoa làm gì thả mấy ngày liền hỏng lãng phí tiền không phải mua ta trong nhà ăn lấy ra ha ha lâm vương vừa nghe lời của trung giật tới chính là mạnh mẽ bóp trung giật nhất hạ n g ta vừa mới còn như vậy cảm động ngươi xấu lắm trung giật đột nhiên lại từ phía sau xuất ra một cái sô cô la hộp đây là ta mua có thành ý a l i ê n nhỏ như vậy một cái sô cô la a còn bị mở ra cái này hộp mở qua sô cô la rất đắt bỏ ra ta gần trăm vào đâu trung giật thần bí cười một tiếng nói rằng cái gì mắc như vậy bên trong sô cô la là làm bằng vàng cũng không cần thế nào quý a lâm phương nói tranh thủ thời gian mở hộp ra xem xét chỉ thấy bên trong đặt vào một cái chìa khóa xe ngươi mua cho ta một chiếc xe có phải hay không a xe này để ở nơi đâu ngươi chừng nào thì mua cho ta a lâm phương nhìn thấy sô cô la trong hộp chìa khóa xe kích động mà hỏi thả tiệm cơm cửa trước mấy ngày ta nhường cắt mẫn tỉ để cho người ta đưa tới ta trở về thời điểm ngươi sao không cho ta ta đi xem một chút nói lâm p ư ơ n g liền phải lôi kéo trung g ậ t ra ngoài đi xem xe của nàng t r u n g giật c ả n đều ngăn không được chỉ có thể bồi tiếp nàng đi xem xe mới tới tiệm cơ cổng lâm phương ấn xuống một cái cái chìa khóa trong tay một chiếc màu đỏ bảo mã phát sáng lên lâm phương vây cái này ô tô dạo qua một vòng là càng xem càng ưa thích không nhịn được mở cửa xe ngồi xuống cảm thụ một chút t r u n g giật chiếc xe này so ngươi trước kia còn đắt hơn a đúng vậy a thế nào thích không ưa thích nhưng ta không dám mở a ta sợ lái đi ra ngoài c h ạ m thử hỏng ta đau lòng hơn chết nếu không xe này liền đặt vào a ta mở ngươi trước kia là được rồi đúng như lại mua một chiếc chính là người yên tâm mở a ngươi không phải đã nói chúng ta bây giờ là kẻ có tiền sao sợ cái gì có thể thật là đây là chính ta chiếc xe đầu tiên ta sợ đụng hư tâm ta đau còn đắt như vậy tiện nghi một chút ta liền sẽ không đau lòng b ì ngươi mở cẩn thận một chút chính là ngươi có muốn hay không hiện tại liền đi mở một vòng a chờ một chút a ta, ta gọi điện thoại cho bạch tĩnh nhường nàng tới cùng ta cùng đi có nàng tại ngồi bên cạnh ta cũng sẽ không khẩn trương như vậy nói xong lâm phương lấy điện thoại ra liền cho bạch tĩnh đ á n h qua tĩnh ngươi đem sổ sách đối xong chưa phương phương thì ta đã đối tốt vừa muốn đi lên ngươi tìm ta chuyện gì u、so、ta ta ta ta, nói g d ậ bạch tính liền cúp điện thoại muốn hướng tiệm cơm bên kia chạy tới mã hải yến lập tức hỏi bạch tính ngươi đi làm gì bồi phương phương tỷ đi mở xe a lão bản đưa một chiếc rất đắt xe cho phương phương tỷ đắc cỡ nào a một bên vương vũ hỏi giống như muốn gần trăm vạn a không nói với các ngươi ta đi trước nói bạch tính liền hướng tiệm cơm phương hướng chạy tới hải yến thấy được chưa lão bản nương lần trước còn nói những cái kia văn chương là lựa gạt một chút nữ nhân ngươi nhìn lão bản hôm nay lễ tình nhân liền lập tức đưa một chiếc xe mã hải yến túi đầu nhìn một chút chính mình bạn trai mua cho nàng dây chuyền lúc ban ngày còn cảm thấy rất tốt khoe khoang nửa ngày đ ỗ n g nhiên cảm giác liền không đáng như vậy khoe khoang lâm vương ngồi ở trong xe chờ bạch t i n h tới về sau liền để trên bạch t i n h xe trung giật cũng phải lên đi thời điểm lại bị từ chối trung giật nếu không ngươi ở nhà chờ chúng ta ngươi ngồi ở bên cạnh trong lòng ta cảm thấy có chút hoảng cũng sẽ không làm sao lại mở ta ngồi có cái gì yên tâm ta một câu đều không nói không được ngươi ngồi ta liền cảm thấy khẩn trương cùng khảo thí thời điểm như thế n g ư ơ i ở nhà chờ chúng ta chúng ta lập tức liền trở lại a nói lâm p h ư ơ n g đem cửa xe vừa đóng mở ra nàng xe mới đi ra ngoài c h u n g giật cũng chỉ có thể một người quay trở về tới trong nhà phương phương thị đợi lát nữa để cho ta cũng mở một vòng có được hay không được a bạch tính ta thế nào phát hiện ta trở về một chuyến ngươi lại lớn ngươi ăn cái gì nói cho ta một chút a ta tuổi tắc còn nhỏ a lớn một chút lên không phải rất bình thường lại nói thì ta cũng lớn đây là ghen ngươi hiểu không nhìn ngươi kia dáng vẻ đ ắ c ý về sau biên thành bò sữa lớn khóc chết ngươi hai cái nói liền lái xe chậm rãi lại muốn bên ngoài vòng chạy tới trung giật sau khi về đến nhà bạch khiết tắm xong vừa mới đi ra trung giật đi qua liền ôm lấy bạch khiết lão bản phương phương trở về ngươi cũng không chú ý điểm em gái ta cùng phương phương người đâu bọn hắn lái xe lại đi hòng gió có thể muốn một lát nữa trở lại nếu không chúng ta không được hôm nay phương phương trở về đợi lát nữa để ngươi hiến lương thực ngươi không giao ra được làm sao bây giờ mấy ngày nay ngươi bồi tiếp phương phương liền tốt nói xong bạch khiết đẩy ra trung giật liền về phòng của mình đi hơn nữa còn giữ cửa trò khóa lại trung giật cũng chỉ có thể về đến phòng bên trong tắm rửa một cái chờ ngươi lâm phương các nàng trở về tới mười giờ hơn thời điểm lâm phương nói với bạch tính cười về tới trong nhà bạch tính còn tại trung giật bọn hắn cái này chờ đợi một hồi mới trở về có thể là lâm phương ngồi một ngày xe lửa sau khi trở về lại là luyện thời gian rất lâu xe sau khi tắm xong nằm trên giường nói với trung giật một hồi lời nói liền ôm t r u n g giật ngủ t i ế p đi sáng ngày thứ hai trung giật lúc tỉnh lại lâm vương ôm chúng giật ngủ rất say trung giật nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo tử tế liền ra gian phòng đi mua bữa sáng đi lão bản tỷ ta đem xe điện cơi đi làm rồi nàng nhường ta cho người biết một tiếng bạch tinh thấy trung giật xuống tới đối với trung giật nói rằng Úc, n g ư ơ i điểm tâm ăn không có ta đi mua bữa sáng mang cho n g ư ơ i điểm trở về n ế n qua vương vũ mang đến cho ta mã hải đến đâu hôm nay nàng không có tới đi làm à. người ta hôm qua cùng bạn trai qua lễ tình nhân đi hôm nay nghỉ ngơi vương vũ lau cái bản nói rằng Úc, vậy ta mua trước bữa sáng đi các ngươi bận điệu chờ trung giật mãi bữa sáng trở về lâm vương cũng đã thay xong quần áo lên rồi trung g ậ t ngươi dậy rồi thế nào cũng không gọi ta một tiếng nhìn ngươi ngủ thật là thơm liền không để ngươi đúng rồi phương phương tỷ chờ ta chúng ta đi lão sư kia một chuyến nàng trở về còn chưa mở học ở nhà một mình cũng rất nhàm chán ngươi gọi ta lão bà được hay không hôm qua không phải nói với ngươi ngươi phương phương tỷ phương phương tỷ đem ta gọi già t ố t lão bà chúng ta ăn điểm tâm a về sau nhớ ký gọi như vậy biết sao t ố t vậy ngươi cũng gọi ta một tiếng lao công nghe một chút lao công lâm phương kêu xong liền cảm thấy khó chịu lập tức sửa lời nói tính toán ngươi vẫn là gọi ta phương phương tỷ a gọi lao công lao bà ta thế nào nghe được như vậy khó chịu lâm vương sau khi nói xong chính mình ha ha nợ nụ cười trung giật phát hiện đống nhiên cải biến xưng hô giống như thật có chút khó chịu phát hiện vẫn là gọi phương phương t ỉ dễ nghe rất nhiều chờ ăn điểm tâm xong lâm vương mang lên cho lão thái thái mang tới thuốc lá liền hướng tiệm cơm phương hướng đi đến hôm nay ta lái xe ngươi ngồi bên cạnh ta ngàn vạn nhớ kỹ một câu cũng không nên nói biết sao chờ ta thích t n g mấy ngày lại nói được thôi vậy ta không nói lời nào chính ngươi mở cẩn thận một chút nếu không mở ta chiếc kia cũng được ta cảm giác vẫn là ta chiếc kia xe mới mở ra dễ chịu về sau ta liền lái xe của ta nói đã đến tiệm cơm cổng lâm vương đi vào tiệm cơm nhìn một chút liền lái xe đi lão thái thái túc xá